chương 437, không hiểu. Triệu Thanh Đường thực lực tăng trưởng đến rất nhanh. Thân thử Tiêu giao Du, phân vị phía trước phản hư, sau độ kiếp, trước ngưng kết hư chi tiểu giới, quán chú tự thân sở cảm ngộ đạo ý quy tắc, từ không tới có, tại trải qua 9 lần tiên lôi tôi thể, độ sinh tử kiếp khó, bộ ra hư chi tiểu giới, theo có đến không, mượn nhờ này bên trong quy tắc hoàn thành sinh mệnh luân xác, thấy được thấy trường sinh ngày phi. Như vậy cảnh giới, bình thường điệu tiên chính là ngàn năm độ thượng một lần kiếp nạn cũng là lại bình thường bất quá sự tình, tình hòa trước ngã lạc tiên tức khắc triệu Thanh Đường sơ vì tam kiếp điệu tiên, ngắn ngủi vài chục năm liền tăng lên đến tứ kiếp điệu tiên. Thực sự có thiên tư chắc tuyệt hạng người. Mà năm đó bởi vì Triệu Hàm Phong cần bảo vệ chính mình đột tiếp, suýt nữa gọi tiểu sư muội tao Hàn Phạm tính kế bắt thủ, cũng gọi hắn nhất sửa lưỡi nhát, ngày đêm khắc khổ tu hành. Hiện giờ hắn lấy hùng hậu pháp lực mở ra ba thước đạo tràng, tựa như hóa thành một tia quang bản ghé qua tại màn trời gian, vô số bởi vì cực tốc mà mang đến cương phong đều không thể không nhập đạo tràng bên trong tới. Bùi Tinh Hoa cùng ngồi ngay ngắn tại này, đầu vai ly chút nào không cần ứng đối chút cái gì, thuần túy dựa vào Triệu Thanh Đường bảo hộ tại bên trong, dựa theo giờ phút này tốc độ, không cần một ngày liền có thể vượt ngang địa vực mà đi, bay về mây bên trong nhà tranh. Hồ Ly tại nàng đầu vai bên trên đắc ý ngoắc ngoắc cái đuôi, tự kia Tà tu bị Khương Hằng lấy lôi đỉnh thủ đoạn hạ phục, mẫn diệt nhập thân, đánh nát nguyên thần, trấn áp hồn phách lúc sau, Hách Liên cựu thành liền cảm thấy hắn hảo tâm tình có thể kéo dài thượng nhiều năm. Tà tu có thể là người, có thể là yêu, có thể là thiên địa chi gian mặt khác sinh linh chủng tộc, vì tu hành, đi lên lạc lối, nhân quả huyết nghiệt cuốn thân, lấy khủng bố vạn vẹo chi pháp tăng tiến tu vi, mẫn diệt tiên đạo quý sinh trấn ý, vị chư thiên sinh linh công định. Nghĩ cũng biết hồn phách sẽ bị như thế nào lần lượt siêu hồn, thẳng đến hồn lực yếu đuối, lại bị nơi lấy cái gì lôi đỉnh hành sát, liệt diễm đốt cháy cực hình. Dù sao này Tà Tu càng thảm, mang thú hồ ly liền càng cao hứng. Hắn hồ ly mắt hí, sau lưng cái đôi lắc vui sướng, vài lần đập đến núi Tịnh Hòa sau cái cổ, chỉ cảm thấy mặt trời hôm nay thật là tươi đẹp, này bên người phi tốc trôi qua vân khí cũng là duy mỹ huyền chuyển nhẹ nhàng. Thoải mái a buổi Tịnh Hòa bị lệch đầu nhìn thấy hắn cái này cần ý bộ dáng, trong lòng không khỏi sinh ra chút buồn cười tới. Theo Hách Liên Cựu thành miệng bên trong nàng cũng đã biết được kia Tiêu Dao Du Tà Tu chính là lúc trước làm cho hắn chật vật chạy trốn, cuối cùng mới nhặt về một điều hồ ly mạng nhỏ thủ. Đại thu đến báo tư vị nàng cũng thể hội quá, này loại trong lòng vì đó nhất thênh thoải. Mái. Đối Tịch Hòa cũng có thể hiểu được, chưa từng mở miệng hàng này hào hứng. Từ hắn đi, nàng ngước mắt nhìn hướng Triệu Thanh Đường một chỗ, hắn duy trì đạo tràng mở ra, lại ngự không như ý, mê mông hụt như phùng hư ngự phòng. Nàng sư huynh Triệu Thanh Đường rực rỡ tuyệt diễm, thiên phú cái thế, bản liền nên lên như diều gặp gió, một đường đăng tiên, lại là thân sự Thiên hư thần châu như vậy tu hành đại thế, chưa từng có linh khí khô kiệt tiếp nối. Có lẽ bất quá ngàn năm liền có thể thấy được vũ hóa tiên cơ duyên sở tại, phi thăng mà đi, không nên, không nên như vậy thời gian đại trận cụ hiện một đạo tương lai bên trong tiêu bản, vẫn mệnh tại hạo kiếp bên trong. Bùi Tịch Hoa cụp xuống tầm mắt, lóe lên mấy phân không rõ ràng, nàng rất muốn gặp đến sư phụ. Hiện giờ nàng cũng bất quá vừa qua hơn nửa cái giáp tuổi tác, tuy được Kim Ô chuyển thừa, vài lần sinh tử lịch luyện, nhưng luận đến lịch duyệt kinh nghiệm cũng không sánh bằng đến đã lắng động ngàn 5 triệu hàm phong. Sư phụ như có thể biết được kia đại trận bên trong sở hiện ra hết thảy, có lẽ có càng thêm thỏa đáng biện pháp, có thể nghịch chuyển căn hôn. Nàng kem chế chính mình vội vàng sao động nội tâm, hít một hơi thật sâu, trong lòng gấp không được, hiện giờ khoảng cách kết kia màu đỏ đôi mắt chủ nhân tức tình thời gian còn có hơn 200 năm, hết thảy ứng đương còn kịp. Hồi lý ở vào chí đắc ý nỗi lòng. Triệu Thanh Đường tại khống chế đạo tràng phi nhanh, đều không có phát giác này cảm xúc ba động của quận. Mà qua bảy tám cái canh giờ, trước mắt cảnh tượng đã thay đổi rồi, Bùi Tịch Hòa mắt bên trong hiện lên mấy phần chín tất cùng quyến. Nay Vạn Trọng Sơn bên trên mây bên trong nhà trành, là nàng thứ nhất cái ý thức bên trong có thể bị mang theo nhà này cái khái niệm địa phương. Một lao giả ở trong mây phía trên, đã là tại lặng chờ bọn họ trở về. Sư phụ, đồ Nhi mang tiểu sư muội trở về. Triệu Thanh Đường hô to một tiếng, mang Bùi Tịch Hòa lúc sau mới thu hồi đạo tràng, tại đi đến. Bùi khó nén ý cười, nói: "Sư phụ, ta trở về." Triệu Hàm Phong đầu lông mày nhu hỏa, mặt bên trên mang hiền lạnh cùng trưởng đối đoan chính quan tâm, con người hơi cũng nói, trở về thuận tiện. Bùi Tịch Hòa răng môi khẽ nhếch, đã có chút không kịp chờ đợi nghị muốn đem tiên sắc bên trong kia bát tự châm luôn cùng thời gian đại trận kỳ quặc từng cái báo cho, nhưng lại đột nhiên phúc trí tâm linh. Tu giả này loại cảm giác tuyệt không sẽ không có lửa thì sao có khói, thường thường là một loại báo hiệu. Không nên nói, nàng đầu góc bên trong thoáng hiện này cái ý nghĩ tới. Thế thượng tiên đạo chế hành, vạn vật đều có nhân quả, có thể chân chính chặt đứt hết thảy, không dính nửa điểm chính là tại kim mối truyền thừa ký ức bên trong cổ tiên chân ma yêu thần đều là ít càng thêm ít. Tương lai chi tượng sự tình quan một giới vận mệnh, dính rất quá lớn, sở mang theo nhân quả tuyến khó có thể đánh giá, hoặc một giới sinh linh đều hệ tại này thượng. Bùi Tịch Hoa toàn nhân tự thân chín chín mệnh cách quá cứng, thiên mệnh sở quy, không sợ nhân quả phản vệ, mới có thể không hề ảnh hưởng, nhưng vừa vận mở miệng, kia một khắc có một cổ thần bí lực lượng tại ngăn cản. Sư phụ sư huynh Cố Nhân Thiên Phú tuyệt thế, chiến lực tư chất tại Thiên hư thần châu có thể xưng đỉnh tiệm, tự thân sở tụ tập khí vận cũng quyết định không thấp, nhưng cuối cùng là chưa từng hoàn thành Vũ Hóa Tiên. Nếu như biết được không nên biết được tương lai chi quả, nhất định đảo loạn hiện giờ chi nhân, mang đến càng ác chi quả. Không thể nói Nàng cánh môi tương hợp, muốn nói lời nói nuốt xuống, Triệu Thanh Đường đảo chưa từng phát giác, Triệu Hàm Phong tâm tư so chi càng vì tinh tế, nhìn đến tiểu đệ tử nên là có lời nói muốn nói, còn có chút vội vàng, vì sao đột nhiên ngậm miệng không nói? Hắn cười nói, như có sợ không nghĩ ra, nhưng cùng sư phụ sư huynh cùng nhau phân đánh. Hồ ly đứng tại bùi tịch hòa đầu vai, tự nhiên sẽ hiểu nàng muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên ngậm miệng, hắn cũng đột nhiên nghĩ khởi lão tổ từng ôm con non lúc hắn nói, chồng nhân được quả, cũng là nhân quả sinh nhân, Vạn Thiên biến hóa quân không phải cố định, chính thành a, ngươi thân là cựu vị tiên hổ, ngày sau tất có thể câu thông huyền nghe. Thẳng tới thiên ý, cần nhớ kỹ nhân trái cây còn là quả sinh nhân, nhất nhập hởi, vạn loại bản được. Liên cũng không nói lời nào, đương chỉ bị câm hồ ly. Bùi Tịch Hoa nói, Đồ Nhi trong lòng có nghi ngờ, muốn hỏi sư phụ. Triệu Hàm Phong trả lời, hỏi, nàng gẽ nâng đầu, cùng Triệu Hàm Phong chính thị, như này giới thiên địa là tốt, tiếp nạn trước mặt, bản có thể đột phá cảnh giới vũ hóa mà đi, thành tựu tiên thân, sư phụ vì sao muốn áp chế cảnh giới, từ đầu đến cuối không đột phá. Ta biết được sư phụ là vì đại nghĩa, là vì thiên, nhưng trong lòng cuối cùng cũng có không hiểu. Vì thiên hy sinh tự thân, đại nghĩa lại bi tráng. Bùi Tịch Hòa đồng dạng kính ngưỡng này đi sở nghị sở làm, suy bụng ta ra bụng người, nàng tự nhận không cách nào làm đến, nàng cho tới bây giờ đều hiểu này một điểm. Tư duy có kém, góc độ tự nhiên bất đồng, nàng không thể cùng đại trận bên trong kia dục muốn bù đắp màn trời mà thiêu đốt tự thân tông sư nhóm hoàn toàn đồng tình. Cho nên, không hiểu. Bạn chương xong, chương 438, nên hòa thần. Triệu Hàm Phong sững sở, đảo cũng không nghĩ đến đồ đệ sẽ hỏi này cái vấn đề, hắn còn không ngờ hảo trả lời từ, Bùi Tịch Hòa lại, lại lần nữa mở miệng. Thế có vì thiên hạ thương sinh chịu chết hiển nghĩa chi đại giả, ta lại tự nhận chỉ nghĩ hộ đến tự thân an nguy. Ta chú ý chi người ăn uy, này hay không vì sai. Nàng tự thời gian đại trận bên trong thấy được triệu thanh đường chí tử, triệu hàm phong lấy tông sư chi thân nhu toàn bù đắp màn trời, đều vì này giới mà chết, đều là đại nghĩa cùng hiệp cốt. Nàng lại rõ ràng biết được chính mình làm không được, chân chính tử vong nguy cơ đến tới, như tránh có thể sống, nàng liền sẽ lựa chọn sống, mà không phải hào khí trời cao, khẳng khái chịu chết. Bùi Tình Hòa trong lòng thậm chí sinh ra chút ý tưởng tới, nếu là có thể mượn nhờ kia một viên tiên sát chữa khóa lại vào vạn cổ tiên sắt tu tập hơn 200 năm, cho dù Tiêu Hao Thiên Tư trở thành đại thừa đỉnh phong, lại trở về thiên hư thần châu, nàng thuận thế đột phá vũ hóa tiên liền có thể triệt để vận dụng Nhật Nguyệt tiểu giới đưa vào sinh linh. Đến lúc đó thành tiên lấy Thông Thiên bậc Thang đăng nhập thượng tiên giới thời điểm, đem chú ý chi người đều đưa vào tiểu giới, liền có thể tránh đi này lần tai họa. Chỉ bất quá có thể hay không chính làm được cũng còn chưa biết, không đủ 300 tuổi thành tiểu tiên nhân chi thân, quá khó. Mà Triệu Hàm Phong giờ phút này lại phát ra tiếng. Hắn mặc dù nhìn vì 450 tuổi diện mạo, có một cổ vẻ gián mua, nhưng cũng thẳng tắp, thân cao bảy thước, hắn đưa tay vướt vướt đùi tịch hòa đầu. Sư phụ cho rằng, không sai, ngươi cũng đã biết chúng ta thượng nhất đao vì sao làm nhất phẩm đạo đạo thuật, lại có thể siêu việt nhất phẩm năng. Bởi vì biến hóa, bởi vì dung nạp, bởi vì mênh mông. Nhất Nguyên Đao là chúng ta căn cơ, đã là nhất phẩm, mà giống như người nhất sinh không chỉ sẽ có một cái ý niệm, một cái ý tưởng, khi còn bé vì tư lợi, trưởng thành sau đại công vô tư, hoặc là tương phản biến hóa, đều vì bình thường trạng thái. Năm chiêu sở nghĩ, sở nộ đến nói, đều có thể dung nhập đao bên trong, tại Nhất Nguyên Đao cơ sở thượng, lại hướng thượng diễn sinh, này chính là cái tên nguồn gốc, bởi vậy nó cường đại, nó có thể chiêu thứ nhất lấy thủy hành làm chủ, chiêu thứ hai lại lấy hỏa hành làm chủ. Kia cái gì lại là đại công vô tư, cái gì là ích kỳ đâu? Ngươi nói che chở thương sinh chẳng lẽ chính mình không phải cũng là thương sinh một trong, che chở chính mình chẳng lẽ liền là ích kỷ. Cổ có xá một người bảo ngàn vạn người hay không ứng đương chi biện luận, mỗi người nói một kiểu, tại vi sư xem tới tất cả đều là cậu ý. Xả thân hoặc bạn mình, không cần hắn người bình đưa tới sống. Như thế nào thoải mái như thế nào sống, tùy tâm mà đi, tùy ý hậu nhân nghĩ như thế nào, tiếng xấu thiên, cổ cũng ghi tên sử sách, có gì quan hệ. Người sư minh lỗ mãng, suy nghĩ thường thường không chu toàn, làm chút sự tình đều là một bộ cầu tính tình, dại mã không sửa, ta mặc dù giận mắng lại chưa thất vọng, mà ngươi, ta biết được ngươi theo tiểu sở lịch, từng thấy nhân tâm quỷ quỷ Độ gian nan đến hôm nay, ta vì sao muốn ngươi có một viên xà thân vì thường sinh thể tông. Vi sư theo không cái gì cầu các ngươi như thế nào, chỉ cần các ngươi đối đến khởi chính mình bản tâm, không mất đừng quên, liền là vi sư hài lòng nhất đệ tử. Bùi tịch Hòa thân thể rung động, nàng ít có yêu đất thần thái, giờ phút này lại hốc mắt từng đỏ. Triệu Hàm Phong nói tiếp, nhân tâm chuyển biến, cái gì tới chân chính đại công vô tư, làm thâm nghĩ làm, không khẹn thiên địa chính mình liền có thể, tiểu độ nhi à, vi sư áp chế cảnh giới không phi thăng mà đi sát thực là vì nải phương thế giới. Toàn nhân ta xuất sinh nải giới, đến truyền thừa, hoạch hóa ta không để ý sinh tử, nguyện cùng chi đồng tồn vong. Bọn họ thượng nhất nguyên nào một môn tam kiệt, cái cái đều là tư chất tiên phú tuyệt thế hạng người, Triệu Hàm Phong tại thấy trưởng sinh ngàn năm, như muốn đột phá, tính tâm tu cái mấy chục năm, liền có thể nhìn thấy tiên lộ vũ hóa mà đi. Nhưng Thiên Điểu tông sư tại Thiên Cơ môn biết được Thần Châu đem gặp đại kiếp, cho nên thành lập trưởng sinh tiên cực điện, chỉ vì dốc hết toàn lực bảo hộ này giới. Bọn họ tại này phía trước hoặc có ân oán ma sát, hận không thể đưa làm từ địa, vẫn như trước đồng tâm lực, giữ thế gian an trăm năm, âm tận gốc tầng, tầng, tầng lớp lớp loại tu. Cái này là nhân tính phức tạp, bên trong lẫn chứa thần tính cùng ma tính, nhưng nhân tư lợi mà tranh đấu, lại nhưng vì đại nghĩa cộng phó. Triệu Hàm Phong nhìn thấu, hán tiểu đồ Nhi là sợ. Nàng sợ chính mình sư huynh sư phụ không tán đồng, sợ bởi vì chính mình lựa chọn cùng bọn họ hoàn toàn tương phản mà không bị tiếp nhận. Bọn họ đã thành bùi tích hòa sinh mệnh bên trong không thể thiếu tồn tại, nàng sợ có được nhìn như nhiều, nhưng cũng thiếu, sợ có được áp áp, không bỏ bừng xuống. Sư phụ từng đã nói với ngươi, ta xem ra tới ngươi tính tình đã định, không nguyện ý dính nếu là gặp được nguy cần ngươi liệu chết trên chớp, thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể trốn được càng xa càng tốt, càng nhanh càng diệu, chỉ lo thân mình liền là ta đối ngươi lớn nhất mong đợi. Nhưng ngươi nếu là vẫn còn dư lực, ta liền hy vọng ngươi có thể có vì thường sinh rút đau khí phách cùng lòng dạ. Ngươi, hiện tại hiểu không? Bùi Tịch Hòa bỗng nhiên quỷ ở mặt đất, hướng Triệu Hàm Phong cúi đầu. "Đồ nhi thủ giáo." Triệu Hàm Phong cười một tiếng, hắn biết được côn luân trong ngoài phong chi phân, các tự sở thụ bất đồng, này là đại tông môn tệ đoan, tại giáo viên lực lượng không nhiều tình huống hạ chỉ có thể lấy trong ngoại phòng chi tuyến phân chia tài nguyên, chọn lương một mà điều, không người có thể nói này sai đoan nhưng cuối cùng sẽ có như buổi tịch hỏa như vậy biển cả Di châu. Tại Côn Luân ngoại môn chưa thể cấp nàng một cái đầy đủ tốt đẹp hoàn cảnh, từ đó ảnh hưởng này tư duy trưởng thành, hạn chế này tiền đồ. Hắn lúc trước thu đồ là coi trọng buổi tịch hỏa đạo đạo thiên tư, ngọc như tại thành, tăng thêm dẫn đạo nhất định thành tựu phi phàm. Lại cũng là bởi vì nàng tại nghịch cảnh bên trong bỏ qua quả cảm quyết ý, theo Côn Luân trốn tới Vạn Trọng Sơn, cứng cỏi bất khuất, kiệt lực leo lên phía trước đường. Sư đồ chi duyên chính là tự một khắc bắt đầu. Tu tiên một đường sư đồ duyên phận xo so cha mẹ tân duyên sâu, cái đệ, hắn lấy hậu nhất điểm điểm tán đi nàng từng có lo lắng. Bùi Tịch Hòa trên người ý vị dần dần dày, pháp lực không tự giác bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, Hồ Ly theo nàng đầu vai nhảy xuống, rơi xuống một bên, để phòng chính mình bị nải pháp lực quanh quần lăn đến. Triệu Hàm Phong mắt bên trong mãn là vui mừng chi sắc. Tiểu Đồ đệ theo tiên sát trở về, kỳ thực một thân tu vi đã đến nguyên anh chi nhất, hiện giờ tâm cảnh rộng rãi, nên hóa thần. Nàng đứng dậy, đối Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường cười nói, "Sư phụ, sư minh, ta lại muốn bế quan." Triệu Hàm Phong khoát khoát tay, mắt bên trong mãn là tự hào chi ý, "Lại đi thôi." Bùi nói tiếp, "Đồ Nhi còn có một sự tình muốn nhờ." Này Bạch Hồ cùng ta tại Tiên Sắt bên trong Đồng Sinh cộng tự nhiều lần, tự thượng tiên giới mà tới, nhìn sư phụ sư minh giúp ta nhiều hơn trong nó. Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường Quân gật đầu xác nhận, Bùi Tịch Hòa lấy ra thú vòng tay đem hành tức cũng thả ra, miễn cho nó thường giam ở trong đó không thú vị. Hết thấy thôi, liền đi vào chính mình kia một gian nhà gỗ bên trong, cánh cửa khẽ trọng, thiên địa linh khi đều tuôn hướng này bên trong. Triệu Thanh Đường nhìn hướng hắn sư phụ, "Sư phụ, sư muội này có thể hay không quá nhanh một chút, có hại căn cơ." Triệu Hàng Phong mắt nhìn hắn, thết một tiếng, hỗn vô tình nói, ngươi ngươi sư Mội liền phải là đi." Nàng lần này trở về chỉ kém Lâm Môn một chân, nước chạy thành sông, nên hóa thần. Triệu Thanh Đường xẹp sẹ miệng, "Được thôi, vừa mới còn cảm động sư phụ nói ra kia một nhóm lớn lời nói đâu, kết quả sư phụ còn là sư phụ, nguyên là hắn không xứng." Triệu Hàm Phong gác tay nhìn hướng phương xa chân trời, mắt bên trong lộ ra chút tăng thương cùng căng khái, theo độ nhi lời nói bên trong hắn có thể mơ hồ đoán được mấy phần, bất quá là không thể nói thôi, nhưng thì tính sao đâu. Bạn chương xong. Chương 439, Nguyên Thần Thôi Sán. Bùi Tịch Hòa ngay ngắn tại nhà gỗ bên trong giường bên trên. Hai chân khuynh lại, Ngũ Tâm Triều Thiên cảm thấy toàn thân chợn nhẹ, nàng giờ phút này tâm niệm rộng rãi, thông suốt. Nàng từng muốn khuyên sư phụ Phi Thăng tránh đi kia kiếp nạn, nhưng hôm nay đã sáng tỏ vô luận như thế nào, Triệu Hàm Phong hạ quyết định liền quyết sẽ không hối hận, chính như nàng bình thường, bọn họ sư đồ ba người đều là một loại người. Kiếp nạn tại phía trước, vậy không bằng dốc hết toàn lực đi đánh nó, hoặc chết toàn chết uổng, hoặc theo bên trong nưu đến một đường sinh cơ, đều dứt khoát. Mỗi người làm ra lựa chọn không giống nhau, cũng không là nhất định chính là một đối một sai, một đen một trắng. Kiêm cũng xinh. Nàng từng sinh ra những cái đó gian nan khổ cực đều tiêu tán đi. Tâm Hỏa sững mở, Nêm Hoàn cung hồn phách tiểu nhân cùng đan điền bên trong Nguyên Anh pháp tướng đều tại này, một khắc đồng thời trợn mở hai tròng mắt. Hồn phách chi thân bộc lấy tầng tầng lớp lớp ngân tự sắp nhập lực, Huy Hoàng chi gian hồn phách lại tiêu tán người hình, hiện ra thần ô chi ảnh, nghiệp lực hướng dưới kéo dài, hướng trung đan điền giáng cung mà đi, đã thông tầng tầng trở ngại, cùng lúc đó Nguyên Anh tiểu nhân động tới, quanh thân bắn ra tầng tầng lớp lớp pháp lực, hướng thượng bành tới. Thượng Mấy sợi xán kim sắc hỏa diễm xông lên, lập tức cứng rắn ra bắt đầu mắt trần có thể thấy mềm xuống. Bùi Tịch Hòa không hiểu Luyện Đan lại biết được như thế nào lấy này tinh túy, đi này tật bã, lấy Thái Dương chân hỏa bất phàm chi lực nấu luyện, cuối cùng tôi ra một điểm tinh hoàn ơi. 7, 8 tức lúc sau, kia trái cây đã tại kim diễm chi hạ hóa thành tro tàn, chỉ để lại một giọt hỗn độn bản tán cửu thải hào quang chất lỏng. Ngung Lung Gian bắn ra tới quang huy biến hóa, lại cấp người một cổ tinh xảo đến đầu trên, một cổ ba động kỳ dị vào toàn thân chi gian. Minh Huyền Đạo quả chi lực chính là trợ tu sĩ tính tâm minh tính, lại lấy tự thân ẩn chứa đại đạo chân ý, trợ đẩy nội đạo. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa bản cũng đã ý nghĩ rộng rãi, thần thanh ý tính, càng là tại này quả hiệu dụng hạ tiến vào tính hư cực soạn chi cảnh, năm chiêu sở nghĩ, đều có một loại thể hộ quán đỉnh cảm giác. Tại thể nội yêu thần biến, đạo tâm trùng ma, thiên quang vô cực này ba bộ đại biểu muốn linh ma yêu chi chí đạo kinh đều tại nhanh chóng vận chuyển, khoái động thôn nạp địa chi gian vô tận linh khí, thành là pháp lực, lực chất dinh dưỡng. Không biết quá bao lâu, lấy thiên địa linh khí vì chảo trống, pháp lực cùng niệm lực sinh sôi không ngừng. Kiên trì bền bị đánh thẳng vào tắc Giang Cung, mỗi một lần cọ rửa đều là kịch liệt đau đớn, đùi tịch hòa nhắm mắt, tâm thần rót vào trong thể nội, không thấy mặt biến sắc hơn nửa phần. Rốt cuộc, nàng cơ thể bên trong bạo phát ra một cổ giòn nhẹ phá thoái thanh. Thượng đan điển vì đốc mạch đến đường chỗ, gọi là nê hoàng cung. Trung đan điển tại lồng ngực bên trong thiên trung huyệt nơi, chính là Giang Cung. Hạ đan điển vì nhân mạch quan nguyên huyệt, tại dưới rốn ba tấp, cũng liền là tuyệt đại nhiều nhân khẩu x Ba đang điền một trận, Bùi Tịch Hòa toàn thân pháp lực cùng nghiệp lực lần thứ nhất đặt thành dung hợp, chính là thượng thanh hạ trọc, lại lại lần nữa tại giáng cung bên trong quy nhất Tố Nguyên chi thế. Hồn phách chấm xuống, Nguyên Anh tụ động, tại giáng cung quay đầu, hiện ra âm dương hai cá luân chuyển tư thái, phân biệt rõ ràng, các phân một nửa. Bùi Tịch Hòa trận mở hai trong mắt, nâng lên đầu, cách nhà gỗ nhìn thấy trên đường chân trời lượn vòng đồng hậu mây đen, thầm nghĩ, là thời điểm. Nàng đứng dậy, chỉnh cá nhân hóa thành một tia kim hướng không trung mà đi. nhánh tầng mây đặc, đã là vượt ngang vạn rặng trời, ẩm đạm vô cùng, không thấy một tia sáng lự. Hô hấp phun ra nuốt vào không khí bên trong cũng mang nóng nực cảm. Đuệ Tịch Hòa nhìn về kia nặng nề tựa như sắp sửa khuynh rơi xuống tối đen như mực tầng mây, thẩm nghị thật là cho người một phiến mây đen áp thành thành muốn phá vỡ áp bách cảm. Vạn minh tại mây bên trong ấp ủ, tựa như có một tuyến quang xuất hiện, lại chớp mắt từ tuyến thành phiến, màu trắng lôi quang chiếu sáng một cái chớp mắt chơn trời, chính là này năm chín lôi kiếp thứ nhất đạo lôi đình hướng Đuệ Tịch Hòa hành kích mà tới. Nàng không tránh không né, mắt bên trong lên chói mắt ánh sáng rực rỡ tới, thể nội thần thét, thôi, yêu thần biến ra chuyển, toàn thân phát ra thôi xán màu vàng tới lấy thân làm căn cơ, tiếp dẫn tiên lôi chi lực, lôi kiếp chi lực nhập thể, lập tức bị này dẫn đạo hướng giáng cung mà đi. Lôi lực hội động, là chút ở thiên địa chi gian lực lượng, đã là kiếp nạ, cũng là bản ân. Tu hành một đường dung không được chút nào lẩn tránh, không có bất luận cái gì lỗi thủng có thể chui. tu sĩ cần thiết rượi vào chính mình lực lượng chống được này năm 9405 đạo lôi đình linh sắc, mượn này tiếp lực tụ hợp vào giáng cung, hoàn thành hồn phách nguyên anh hợp nhất, nương liền nguyên thần chi thai. Cuối cùng năm 9 lúc sau thiên địa phúc là vì Điểm linh. Nguyên thần sinh trưởng, tu sĩ triệt để thành tựu hóa thần chi thân, hoàn thành sinh mệnh cấp độ vọt thay đổi. Từ đó Nguyên Thần đã là thứ hai thân, cho dù là nhục thân tổn hại chết, cũng tin cậy này trưởng tồn tại thế gian, lại bằng loại loại thủ đoạn tái tạo mặt trời mùa xuân. Bùi Tịch Hòa trên người tựa như sinh ra từng mảnh nhỏ hấp vũ tới, thần ô chi huyết cũng tạm mượn Lôi Đình chi lực gột rửa tự thân, đào móc tiềm ẩn chí lực, gọi quanh thân phát ra khủng bố áp. Mộ Sát Na Zan, nàng ngực con mắt vàng như một thần huy, một đầu thành ti theo căn cùng đôi nhiễm thượng chói mắt màu vàng. Lôi Đình tại bên trong cùng, thế mà tại không ngừng Thứ hai đạo Lôi Đình rơi xuống. Màu tím lôi đỉnh bên trong Tịch Diệt Khí tức trở nên vô cùng nồng đậm, đậm, mà giờ khắc này Bùi Tịch Hòa thân như thần ô, huyết khiếu trong vòng tấn vị một phương tiểu thiên địa lo luyện chi tướng, chính là nấu 9 vạn ngàn lấy thành tiểu kim thân chi pháp. Lôi đỉnh bị càn quét vào hắc vũ bên trong, rơi vào một đám huyết khiếu biến thành lo luyện gian, Tịch Diệt chi lực hạ đồng dạng ẩn dấu sinh cơ, chính không bàn mà hợp thiên đạo quý sinh chi pháp tác. Bộ dưỡng, rất là bổ dưỡng. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong tinh mang chớp động, nàng lục thân đủ để tiếp nhận những cái đó Tịch Diệt chi lực quanh sát, lấy kim mô yêu thần biến bên trong nấu 9 luyện kim thân chi pháp, luyện hóa này đó lôi kiếp chi lực, thực sự là vui dưỡng. Nàng toàn thân ý vị lật qua lật lại, thế mà hướng kia Lôi đỉnh ngưng tụ giữa tầng mây lao đi. Thân mục Lôi đỉnh gian, dáng cung bên trong Nguyên Anh cùng hồn phách, chính như cùng trắng cùng đen, nguyên bản các không liên quan, lúc này lại tại không ngừng giao hội, dung hợp, đản sinh ra một loại hoàn toàn mới cường hãn khí tức. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh tựa hồ bị xúc độ, hơn 10 đạo Lôi đỉnh thế mà cùng nhau rơi xuống, đùi tịch hỏa thân bị thương nặng, trong lúc nhất thời khí tức hơi có vẻ lệ bại, nhưng thần hồn huyết lại toàn thế, gọi này trạng thái lại lần nữa nơi tại Bùi Tịch Hòa tắm rửa tại màu tím lôi hại bên trong, này đó lôi đỉnh chi lực cũng là thiên địa quy tắc ý chí biến thành, thân sự này bên trong, nàng mỗi giờ mỗi khắc đều tại gần sát đại đạo, cảm ngộ đại đạo. Rốt cuộc, năm chín lôi kiếp triệt để kết thúc, lôi hại tiêu tán, mây đen chuyển trong sạch chi sắc. Một tiêu kim quang tự bầu trời gian phóng tới, chính lạc Bùi Tịch Hòa giáng cung nơi. Thiên địa chúc phúc, điểm linh. Một lúc chi gian, nguyên thần mới sinh, đều là thánh khiết lại vô cùng tôn quý thôi sáng quan mang. Bạn xong. Chương, chương 440, 440. Bí mật. Ta nói vì một, Bùi vẫn như cũ nhắm mắt. Thế hội này một khắc sơ tấn hóa thần, đặt chân dương thiên hạ trong lòng kia một tia viền diệu cảm giác. Nghiệp lực từ hồn phách mà sinh, tại Nê Hoàn cung ẩn dưỡng, pháp lực từ linh căn tu nạp, bản vị khí hải căn cơ. Hai người một là hồn làm thịt, một là thân thừa, giờ phút này nguyên thần sinh ra, chính vì niệm pháp quý nhất, thân hồn tương dung chi ý nặn nguyên thần ngồi ngay ngắn tại giáng cung bên trong, cũng cùng Nê Hoàn khí hải tương liên, chủ tính trung toàn thân, trấn áp ba hồn bảy vía, ngũ tạng huynh gan dấu hồn, dấu ý, thận tinh khí, các đối ứng ngũ hành chi đạo, lấy dưỡng giáng cung nguyên thần. Dương thiên hạ tu luyện chính là muốn tiếp tục vận dưỡng nguyên thần, đem mới sinh nguyên thần tu luyện đến đại thành, là lấy tiến vào hợp thể cảnh, tinh luyện tinh khí thần bác ẩn, thực hiện nhập thân cùng nguyên thần tương dung, đồng thời không ngừng lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, tìm kiếm một tia thời cơ thành tựu hư chi tiểu giới, liền có thể bước vào tiêu giao du chi phản hư cảnh. Nàng mở hai mắt ra, sợi tóc cùng mắt bên trong thần huy đều đã tan đi, giờ phút này trở về tại bình thường trạng thái, nhưng lại có một cổ trở lại nguyên trạng nội hồn thần thú cảm giác. Bùi Hoa xue bàn tay ra, cảm nhận giờ phút này pháp lực cùng cảnh giới, không khỏi khẽ môi lên, mang lên ý cười. Hóa thần sơ kỳ, hiện giờ nàng mới tính là chân chính đưa thân này tiền hư thần châu cao giai tu sĩ Hàn Ngũ. Mà tại này toàn thân khí tức thu liễm một khắc, biến hóa đột nhiên phát sinh, chính là tấn thăng hóa thần tu sĩ đều sẽ cùng với dị tượng. Thiên địa một sát na vạn giảm đều ám, sở hữu người đều mất đi lực cảm giác, chính là chính tại xem nơi đây Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường hai người đều là cảm giác đến thị giác dốc nhiên tối sầm lại, nhưng cũng không lâu lắm, chính là có qua lượng. Dần dần mà lượng một bạc bạch tinh thần, rất nhanh tạo thành 28 tinh tú chi tượng, phía Đông Long, phía Nam Chu Tước, phía Tây Bạch hổ, phương Bắc Vũ các túc, vì ngày chi bốn linh, chính bốn phía Mà đầy trời sao trời bị ngân hà sở bao hàm tại bên trong, tản mắt bốn phía tinh tử cũng tại lóe lên, giống như nước chạy tinh hải thủy triều bàn. Một vòng bạch nguyệt từ nải tinh hải bên trong tự thăng, chiếu hàm phong trong lòng thở dài, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong biển bên trên sinh minh nguyệt dị tượng? Chỉ bất quá ghi chép bên trong kia biển lại không phải tinh hải, mà hắn này ý tưởng cũng là theo hạ một khắc đánh vỡ. Một vòng xích hồng mặt trời chiếu sáng bốn phía, ngày hào quang lấp loé, quét qua hắc ám cảnh tượng, xua tan nặng nề sương mù, duy thấy xích dương tại cảm giác bên trong chậm biến hóa thành một tôn thần cẩm, thể che mực vũ, biểu có kim Văn, quả nhiên là thần dị phi thường, chính là thần ô chi thân. Trong lúc nhất thời, tinh hại vì sân, nhật nguyệt đồng huy. Nay phiên dị tượng trọn vẹn kéo dài một khắc đồng hồ mới ầm vang tan đi, tiêu tán vô tung, mà thân sự này bên trong bùi tịch hòa cũng nhận được một phiên chỗ tốt, tán đi lúc sau lực lượng đều dũng vào nạng cơ thể bên trong, đem này mới sinh nguyên thần đổ vào đến càng phát thần thái phi phàm, pháp lực dâng lên. Hiện giờ nàng một thân pháp lực cùng nghiệp lực đều tiến vào hóa thần sơ kỳ, nhưng vừa xa cùng cảnh, Bùi Tịch Hòa hư không đạt hành, thân hình thay đổi chính là rơi xuống Triệu Hám Phong Triệu Thanh Đường bên cạnh. Sư phụ, sư huynh. Triệu Thanh Đường cười hì phe phẩy đầu, "Ai nha, lần này nhưng là không là phù hy quân." nên cứ gọi là một tiếng phù hy tôn thượng, hảo nghe, chính là hảo nghe. Triệu Hàm Phong mang trưởng giả sự dày rộng, vui mừng gật gật đầu, rất tốt, rất tốt. Bùi Tịch Hoa hỏi nói, không biết ta hiện giờ bế quan đã quá bao nhiêu thời gian. Một bên ngày ra chỉ bạch hồ ly, hán nguyên là có lại ở một bên, giờ phút này nói nói, ta tính toán thời gian đầu, người bế quan 137 ngày, hơn 4 tháng. Bùi Tịch Hoa cười nói, người này hồ ly tính đến ngược lại là chính xác. Hách Liên cựu thành ngoắc ngoắc cái đuôi, đó là đương nhiên. Hắn bóng loăng không dính nước, da lông hiện con trạch, có thể thấy được này hơn 4 tháng để đó không dùng xuống tới sinh hoạt quá đến cực kỳ tốt đã không ngoại địch yêu cầu lo lắng, tự thân tu vi cũng tại tiến hành theo chất lượng, chính có đột phá hợp thể trung kỳ xu thế, an nhàn chi hạ, thậm chí ngây thơ hổ thân thể đều đẹp chút. A không, nên là lông mềm như nhung chút. Triệu Hàm Phong mắt bên trong lộ ra chút suy tư, nhưng lại hóa thành lại nhạt, hiện giờ ngươi tấn thăng hóa thần, cũng nên biết được này tiên hư thần châu bí mật. Bùi Tịch Hòa trong lòng biết Triệu Hàm Phong theo như lời chính là kia tà loại một sự tình, nay sự tình nàng thân sự thiên vĩ chân ma, ma tiểu thế giới bên trong liền đã từng theo ngoại giới tu sĩ trên người biết quá. Nhưng Triệu Hàm Phong thân là thấy trưởng sinh đại thừa tu sĩ, chỉ sẽ biết đến càng nhiều càng kỳ tạng. Nàng gật gật đầu, Đỗ Nhi đã làm tốt chuẩn bị. Triệu Hàm Phong liền tức một chỉ điểm tại này mi tâm, đem cái bên trong bí mật tận sự tình đều báo cho. Đợi cho một lát sau, nàng mới mở hai mắt ra, sắc mặt mang theo chút thận trọng cùng phức tạp. Triệu Hàm Phong ngược lại là một mặt nhẹ nhóm, mang cười hỏi, nhưng có nghi hoặc chỗ. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu, không có bất luận cái gì thấp thỏm lo âu, những cái đó thận trọng chi ý cùng phức tạp suy tính đều hóa thành bình tĩnh. Ta loại là thần bí tồn tại năng lực, hoặc là lực lượng phân hóa, trước kia thiên hư thần châu lịch sử thượng đồng dạng bộ phát quá một lần ta loại xâm nhập thế gian. Hết thể sinh linh huyết nhục hồn phách thế mà đều có thể trở thành này đủ loại kiểu dáng tà loại chất dinh dưỡng. Kia thời điểm Thiên hư thần châu có lẽ mới là chân chính tu luyện đại thế, các loại sinh linh chủng tộc cùng tồn tại, đồng dạng cũng bị không thiếu phi phạm huyết mạch truyền thừa, chỉ là trải qua kia một lần hạo kiếp lúc sau, dốc hết một giới chi lực, đã là phá thành mảnh nhỏ, cho tới hôm nay nghỉ ngơi lấy lại sức trăm vạn năm, mới tái hiện vui vẻ phồn vinh chi thái. Mà này tà tu cùng tà loại thế mà cũng là có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, ban đầu tà tu chi pháp cư nhiên là tham chiếu tà loại đặc tính mà sinh. Hiện giờ dựa theo triệu hàm phong trở thiên cực điện tông sư điều tra đến tin tức, này lần thiên hư thần châu tà loại khôi phục, ngóc đầu trở lại, cùng này tiềm phục tại chỗ tối tà tu cũng thoát không được quan hệ. Chỉ tiếc tại bọn họ phát giác thời điểm, tà tu đã đã có thành tựu, có một cổ thế lực thần bí, gọi là Tà Vọng Thành, không biết tung tích, khó tìm rơi xuống, mỗi lần ra tay đều là một hồi gió tanh mưa máu. Mà hết lần này tới lần khác bọn họ còn đối lại kiêng kỵ vô cùng, kết lực che đậy tương ứng tin tức, rốt cuộc nếu như gọi thần châu phía trên tuyệt đại đa số sinh linh biết loại cùng tà tu trấn tướng, liền sẽ từ nơi sâu xa ngưng tụ thành một cổ lực lượng. Từng có cậu ngữ biết, không dám cao thanh ngữ Sợ kinh thiên động nhân, chính là loại tựa như đạo lý, nay cổ lực lượng lại không ngừng thúc tiến tà loại bên trong chí tôn tồn tại thức tỉnh, gọi thai nạn lan tràn tốc độ tăng lên, diệt thế bi kịch trước tiên. Đây chính là bọn họ một mặt thống hận ta tu, hận không thể rất nhiều tông sư cùng nhau ra tay đem triệt để dảo giết sạch, nhưng lại chỉ sợ chạy ra một hai, tuyệt cảnh chi hạ bốn phía tiến rừng, tạo thành không ngừng vãn hồi nguy hại, chỉ có thể bó tay bó chân môn nhân. Kia tạo vọng thành thế lực cũng biết bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, gần chút năm qua hành sự phát lối, không ngừng mở rộng thế lực. Bùi Tinh Hòa trong lòng có thể xác định kia tà loại sẽ chỉ là cổ tiên chân ma cùng yêu thần ẩn tích lúc sau xuất hiện, nếu không Kim Ô truyền thừa không khả năng không có một chút ghi chép, nàng muốn biết này tà loại là cái gì mà tới, đến tột cùng là loại nào sinh mệnh cấp độ, nhưng cũng rõ ràng Triệu Hàm Phong này đó tông sư tất nhiên không biết. Thượng thiên giới tất nhất định có càng nhiều tin tức, chỉ tiếc nàng đã sớm hỏi thăm qua, hồ ly trở nhỏ tệ thời kỳ liền bị đưa vào thần ẩn cảnh bên trong, hoàn toàn không rõ ràng này loại công việc. Nàng đêm này đó ý tưởng cùng nghi hoặc tận chôn trong lòng, đối Triệu Hàm Phong nói: "Sư phụ, Đồ Nhi nghĩ tiến đến Vô Tật Hải, chu sát vật." Triệu Hàm Phong suy nghĩ một lát, chính là gật đầu đáp ứng. Một tháng lúc sau liền đi đi, Ngươi sơ đạp Dương Thiên hạ, tổng cũng lắng động một phiến, lấy ngươi thực lực tăng thêm, cái này hồ ly cũng đủ để giữ được tự thân mạnh khỏe, tăng thêm ma luyện, vọng ngươi dao đạo càng thượng tầng lâu. Bùi Tịch Hoa gật đầu sắp nhận, chợt cười nói, về tới vội vàng, một phiến bế quan, ngược lại là suýt nữa quên cấp sư phụ sư mình mang về tới lễ vật. Nàng tay vung lên, mấy đôi xinh đẹp ngư nhi lơ lửng giữa không trung, chính là bích nguyệt hạ. Cảm ơn độc hy vọng lưu phiếu để cử, chút chút ngại đủ đáng yêu nhất phiếu, so tâm so tâm. Bản chương xong. Chương 441, khánh công. Bích Nguyệt Hà đường công chôi chạy, cá thân hình dài, hợp quy tắc luân phiên tại không trung lẫn ẩn phát ra một tầng thanh quang tới. Mặc dù là vật chết, nhưng phía trước tại Bùi Tịch Hỏa thể nội ngải băng chi lực đóng băng hạ, này lúc dạng phong vẫn như cũ tiên mỹ, tu giả khí uất giấc người, nhưng cũng chưa từng người được nửa điểm cá tanh. Hồ ly con mắt lập tức liền phát sáng lên, lại lại có chút hối hận, lúc trước vất này ngư nhi là hắn tới làm, tám đuôi cá hách liên cựu thành cùng Bùi Tịch Hỏa các tự một nửa. hắn mình tại chỗ liền sẽ, lại đến hiện tại. Sớm biết liền nhiều vất mấy đôi. Triệu Hàm Phong đầu nói, không sai chính là kia Bích Nguyệt Hà, lão phu năm đó đã từng tại kia Lạc Hà biển mấy bắt được quá mười mấy đuôi, kia tư vị, tuyệt a." Hắn chậm chạp lưỡi, tựa hồ tại dư vị lúc trước thời gian, còn nói tiếp: "Kia Lạc Hà biển mấy bên trong, Hải Long nhất tộc nhất vì hương ngạnh, nhưng kia lưng bên trên một đạo vân rồng, cùng này chính là lưỡi vối. Nay Bích Nguyệt Hà chất thịt thanh hương nào, tiên mỹ cực, tăng thêm nướng sau hải long gần, hương nồng thuần hậu, hai loại hoàn toàn khác biệt tiên mỹ, tới thượng hai lượng tiểu kiểu, có thể nói là tiên tư nói, "Ta cũng là trời khiến, tư vị, bên ngoài và giòn, bên trong nhu thực đến vị" Triệu Thanh Đường ở một bên u đoán xem tự ra sư phụ cùng tiểu sư muội, thậm chí còn có kia cái bạch hồ ly. Liền hắn không đi hơn bạn cổ tiên sát, cái gì cũng chưa từng ăn. Này không là hàn sầm nhân sao? Sư phó sư muội, nhanh đừng nói, nhanh làm tan đếm thử các người nói này tư vị rốt cuộc có nhiều mỹ. Triệu Hàm Phong nhìn hắn một cái, lại chưa nói cái gì, nhìn hướng lơ lửng giữa không chúng đã làm tan bích nguyệt hà hết thảy bốn đôi, không bằng nấu chín một nồi nước. Nấu canh đi, lão nhân ra ta muốn uống điểm bổ dưỡng. Hồ hai tay hai chân cùng cái đuôi tán thành, như thế hắn liền có thể cọ thượng hai bát, h. Không cần đổi tịch hòa đạo thủ, Triệu Hàm Phong chính mình ống tay áo vung lên chính là xuất hiện một tôn hắc đỉnh, nhìn có cố cổ cổ pháp ý vị. Hắn hai ngón tay khép lại, vung khẽ động gian bốn đôi cá chính là rơi vào hắc đỉnh bên trong. Tăng thêm loại trồng linh dược, làm hương tân tri dụng, càng có thể gọi hiệu dụng phát huy. Triệu Hàm Phong tốt xấu là đại tông sư, liền tính bọn họ này nhất mạch đạo thống đất bạc, sớm mấy năm tuổi vì trọng sự tình Triệu Thanh Đường tiếp đi ra ngoài không thiếu, hiện giờ nhưng cũng tích lũy xuống không thiếu thân gia. Hắn huy động tay áo, còn có từng đạo hiện hình khối thịt rơi vào đỉnh bên trong, đều là hắn quá yêu tu tinh hoa. Cuối cùng Triệu Hàm Phong nhất chỉ mở ra không gian lấy không biết nơi nào nguồn nước, linh khí do nhiên, trong suốt trong vắt, vì linh tuyền nước. Như thế, hắn mới hài lòng gật gật đầu. Đồ Nhi, khởi hỏa, lần này cũng coi là cấp ngươi hóa thần thành công." Bùi Tịch Hỏa cười nói, "Được rồi." Nàng đầu ngón tay kim diễm điểm đốt, một đạo hỏa tinh lập tức rơi xuống đỉnh hạ, phanh một tiếng, hỏa tinh hóa thành lửa nóng hung hực, kinh người nhiệt độ chẳng ngập, kia khắc đỉnh mặt ngoài lại không có bất luận cái gì dị dạng, cũng là bên trong dấu mấy phân thần nước cô lô cô lô, ra một đám trắng, cùng những cái đó bất bên trong tinh hoa tại nhiệt độ hạ bị nấu chín mà ra đem trông suốt nước hóa thành nồng bạc canh, một cổ kinh người hương khí bốn phía mà ra. Hồ ly dùng sức dùng cái mũi ngửi ngửi, sau lưng cái đuôi lắc tới lắc lui, lộ ra một bộ đáng thương ba ba bộ dáng nhìn Duy Tịch Hòa, nghi muốn cái gì toàn tại kia đôi thủy quang đôi mắt bên trong. Duy Tịch Hòa nhìn đến hắn lấy lòng khoe mẽ, đáy lòng cười khẽ, vướt vướt ăn đầu, nói: "Như thế nào sẽ thiếu đến ngươi?" Dứt lời nàng cũng đem hành tất theo thú vòng tay bên trong thả ra, vô lại tiểu chư cọ cọ nàng chân, sau đó hướng Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong đương khang gọi hai tiếng, là vì Vân An, rốt cuộc không tại nhập tử bên trong, nhưng là Triệu Thanh Đường thay vị chăm sóc nó. Kia hắc đỉnh bên trong phiêu dật ra từng sợi xương trắng, mang khí ẩm, Bùi Tịch Hòa nhìn một bên sư phụ sư huynh, chỉ cảm thấy nội tâm sinh ra một cổ ấm áp nuôi ý tới. Như tại Mạc khác Đại Tông môn bên trong, tu giả tấn trang đại cảnh giới, thường thường sẽ cử hành đại điện ăn mừng, cố nhiên là nhất thời có 102 phong quang vô hạn, gọi người chí mãn đắc ý, nhưng Bùi Tịch Hòa không quan tâm những cái đó, nàng tâm cảnh sớm đã theo khi còn bé phát sinh đột sắc, hiện giờ bọn họ sư đồ ba người cộng thêm một chỉ hồ ly một chỉ heo con, vây quanh một đỉnh nấu canh thang, liền đã thỏa mãn. Hòa diễm dập tắt, đồ ăn đã thành, lấy ra ngọc canh Từng cái thỉnh cấp sư phụ sư huynh cùng tham ăn hồ ly, hay tức, cuối cùng nàng phụng một chén canh nóng, nhấp một miếng, ấm áp xúc cảm, cực hạn hư khí, còn có cồn cồn linh khí và khí huyết chi lực dũng vào toàn thân, gọi người thần thành khí sảng. Nàng trực lưu luyến này loại cảm giác ấm áp, đợi cho này bát uống cạn, Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy theo khí hải đan điền đến toàn thân đều dâng lên một cổ nóng rực cảm áp tới, khí huyết chạy sôi lao nhanh, thực thoải mái. Người bên trong mịt, nhà cùng nhà gỗ bên cạnh đất bên trên một khẩu hắc yên khí lên, Triệu lấy ra chính mình chân tàng cùng hai đệ tử uống, đều tính đến đại tu sĩ, đương nhiên sẽ không say ngã chỉ hưởng thụ kia hơi say rượu hài lòng. Vô Trần Hải, một bộ áo trắng nữ tu lăng không hư đạm, nàng gay phải chấp nhất một thanh trường kiếm. Kia kiếm Ba Tơ Ba, cũng không có kiếm vỏ ba khóa, lộ ở không trung, liền có một cổ hùng hậu vô cùng sắc bén kiếm khí gọi bên cạnh người không dám tương sâm. Nàng tóc đen chỉ từ một cái màu trắng lăng đáy sở bực, màu xanh thẳm hai trong mắt bên trong cô thần bí phù quang chớp động, chính nhìn hướng kia một mảnh yên tĩnh mà biển. Nước nhưng trở thuyền cũng có thể là thuyền, nước nhưng sinh vạn vật cũng nhưng vong vật vật, thiên địa chi gian sở tự nhiên vận chuyển bình thường chỗ liền không một chỗ không có nước tồn tại. Minh Lâm Lang thân là thiên lan huyết mạch sở hữu giả, Cái thể nước đều được vì nàng lực lượng, mặt biển phía trên, càng là tựa như nàng thứ hai đạo trưởng, không giờ khắc nào không tại cấp nàng chèo chống chi lực. Đột nhiên chi gian, mặt biển bên trên vượt mức bình thường bình tĩnh bị đánh vỡ, kia nước biển mặt bên trên, thế mà rung động ra tầng tầng lớp lớp kịch liệt gợn sóng tới. Trong mấy mắt, vô số bóng đen từ đáy biển nhảy ra. Minh Lâm lang động, theo nàng thân hình mà động, tại này sau lưng đồng dạng có mấy chục đạo nguyên anh tu giả ẩn vang ra tay. Một sát na chi gian, đầy trời đều là đạo thuật bắn tung ma huy, những cái đó bóng đen cũng toát ra toàn cảnh ấy, chúng nó là theo chưa từng ghi chép tại hư thần châu lịch sử thượng giống loại. Hình bầu dục thân thể, 18 con mắt kép lấy vòng tròn hình thức sắp xếp tại thể biểu, tại mắt cùng mắt khoảng cách chi gian rũa ra tựa như màu đen lưới đau xúc rất tới, hiện một cổ kim loại hàn lực cảm. Tiên này thể hướng thượng, mắt kép sở vây trung tâm lại là một trương huyết buồn đại khẩu. Chúng nó nhắm người mà phệ, cắn xé này huyết nục cùng hỗn phách, thể như kim thạch, đồng tu giả linh khí đụng vào nhau ngược lại là phát ra kịch liệt va chạm chi thanh, ầm ầm. Minh Lâm lang tay bên trong cầm Thiên Thu kiếm, lập tức mắt bên trong lên kinh hàng ý, bắt, bổ, đâm, đơn giản kiếm thuật từ nàng thi triển tựa hồ ngập một cổ tự nhiên mà thành, sắc bén vô biên. Trường kiếm quá một đạo vết kiếm chém xuống, liền có mấy đạo quỷ dị tà vật bị ép thành mảnh vỡ. Bạn chương xong, chương 442, kiếm vực. Minh Lâm Lang xanh thẳng mắt bên trong quang hoa đại trán, thể nội linh lực đã đột nhiên bộc phát, đạo trang mở ra, tại thiên lan chi huyết ra chỉ hạ, tại nơi đây mặt biển bên trên kéo dài vô hạn. Kiếm khí cùng thủy chi pháp tác tương dung, động nhiên chi gian, này phiến mặt biển bên trên sở hữu nước chi lực đều hóa thành kiếm. Kiếm khí duyện như có thể phá tận thế gian địch, thiên tựa như lạc một trận mưa bản, vụ vụ vài tiếng, đã có 30, 40 con quỷ dị vật bị kiếm khí xuyên thể mà hóa thành cho bụi tái phát vào biển bên trong. Minh Lâm Lang sắc mặt tiệm quá quyết ý, hiện giờ nàng đạo chàng một mở thể nội linh lực chính là huyền như nước chảy mà đi, tức liền có mặt biển bên trên nước chi linh khí bổ sung cũng không thể lâu dài hành động. Tốc chiến tốc thắng. Theo ra lệnh một tiếng, cùng nàng cùng trận doanh nguyên anh tu giả nhóm hiện nhiên là lấy nàng cầm đầu, các tự thi triển ra mạnh nhất thần thông đạo thuật, hoặc mấy người thành trận, hoặc lẫn nhau phối hợp, tại kiếm vực hiệp trợ hạ, uy năng tăng gấp bội. Côn Luân đệ tử thi triển Côn Luân huyết điệp ra lần lực, lực Không biết bao lâu, toàn mặt biển trên là thi thể hải cùng màu đen cũng có thuộc về tu sĩ tàn chi bại thể, tinh hồng huyết sắc. Minh Lâm Lang một thân áo trắng có hơn phân nửa bị máu tươi nhuộm đỏ, nàng thân hình có chút lay động, kiếm chi đạo trưởng đã bị thu hồi, duy trì quá dài thời gian, không ngừng mà đem huyết mạch hấp dẫn tới linh khí chuyển hóa thành linh lực lại dùng tại duy trì đạo tràng sát phản, đối nục thân hao tổn quá lớn, gọi nàng giờ phút này tinh lực có chút suy yếu. Nhưng cuối cùng là đem này nhất ba tà tròng vào sâm để ép xuống. Nàng miễn cưỡng duy được thân thể tắc, bên trong ý dần dần, dần dài, này ta loại bị bọn họ gọi âm sát trùng, bị tiêu miệng máu cắn chúng tu giả, liền sẽ bị một cổ âm tà sát khí xâm nhập thể nội không ngừng từng bước xâm chiếm huyết nộc tinh khí, chính là tu sĩ đều sẽ bị sinh sinh hao tổn thành một bộ xương khô. Mà sở trôi qua sinh mệnh bản nguyên lại đều không biết lấy loại nào thủ đoạn đưa về kia đầu sọ thể nội, trước đó vài ngày thiên hải bờ bên cạnh một cái làng trại nhỏ thượng hạ hơn 300 người, cũng không thiếu luyện khí nhập đạo tiểu tu sĩ, không một may mắn thoát khỏi, thi thể đều bị giặm ăn hầu như không còn. Để hạ đệ tử đem này lần chiến đấu tình hình tự báo, Minh Lâm lăng khẽ mím môi môi, muốn phát ra thở dài một tiếng, lại lại đến cùng không có, nuốt vào cổ bên trong. Nay hành tăng thêm chính mình tổng cộng có 67 người, đều vì Nguyên Anh tu giả, đã có côn đệ tử cũng có hùng lập tại chính mình một bên minh thị tử đệ. Như không là Nguyên Anh tu vi đối mặt những cái đó yêu tà chi vật hoàn toàn không phản kháng chí lực, chỉ là bằng thêm một ngụm máu ăn thôi. Nhưng dù là như thế, vết thương nhẹ 21 người, trọng thương 9 người, vẫn mệnh người 6 người. Minh Lâm Lang đã không chỉ dẫn dắt quá một lần như thế giao chiến, vẫn như trước cảm thấy hàn khí dâng lên, này đó tà loại như là quần quật không ngừng bàn, tầm tầng, tầng lớp lớp tự biển sâu đáy phía dưới bò ra, vừa lên bờ liền thôn phệ hết thể sinh linh huyết tinh hồn lấy dưỡng tự thân. Một chàng thai nạn nàng thu về con ngươi, lại tại hạ một khắc mở ra, trong trẹo vô cùng mắt bên trong không thấy một kia nhát gan cùng hoàng. Lấy chiến dưỡng chiến có chừng hơn một năm, hiện giờ chính mình tu vi đã sắp tới một cái đỉnh phong. Nguyên Anh hậu kỳ, Minh Lâm Lang thân sử trung kỳ đỉnh phong, đã có dự cảm không ra 3 tháng, nàng liền có thể đột trạm đến kia thời cơ sống phá bình cảnh từ đó hoàn thành tấn thăng. Nàng xem mắt tay bên trong tiên thu kiếm, kiếm thân trong suốt sáng như bạc, không dính nửa điểm huyết tích, một phiến thiết huyết giết chóc tới cũng vẫn như cũ tĩnh mình, thậm chí nàng mơ hồ cảm thấy phát sinh điểm lỗ sát, mỗi lần đánh chết tà loại, kiếm thân chúng liền nhiều ra sợi nhẹ không nhưng xem xét thần bí lực lượng. Đây là Minh Lâm Lang bản mệnh chi vật. Có gì dị thường nàng đều có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy được, nhưng đây cũng là thần bí lực lượng tích lũy đến nhất định trình độ mới gọi này phát rắc tung tích. Là một loại thần bí màu vàng quấn huy, tại thân kiếm bên trên buộc vòng quanh cực nhỏ tiểu hoa văn, dù là ngân bạch kiếm thân sấn kim văn đều một lúc khó có thể thấy rõ. Nhưng Minh Lâm Lang cảm thấy cũng không phải là cái gì chuyện xấu, bởi vì nàng có thể cảm thấy được minh nhà đời đợi kiếp tiếp truyền thừa này trôi gần với thần vật kiếm tại càng phát cường hàn lên tới. Tựa như là tại phong thả bù đắp cái gì vốn nên tồn tại đồ vật. Nàng dẫn dắt chúng tu sĩ trở về doanh địa chỉnh đốn dưỡng. Từ Bố sư cùng trận sư cộng đồng sở đến lần tiếp theo ta chồng vào sâm, cũng chỉ kém 10 mấy ngày, bọn họ cần thiết bảo đảm khôi phục thực lực đến tối đỉnh phong. Vì ứng đối này tràng tai họa, còn yêu cầu bố trí đại trận các loại thủ đoạn. Duy Tịch Hoa là sơ tấn hoa thần, nhưng nàng lấy nhục thân đều nghịch kháng 59 luỹ kiếp, đem lực lượng hoàn toàn hấp thu dùng cho bổ dưỡng tự thân, lại được trời sinh dị tượng thánh huy quán thể, hiện giờ tu vi có thể nói là căn cơ vững chắc, pháp lực nội tình hơn xa cùng cảnh, chính là trung kỳ tu sĩ cũng hiếm có so sánh người, này nhờ vào nàng bản thân chính là tam linh căn tu giả cùng linh ma tu. tu. là như thế tấn mãnh. Cùng bạn cổ tiên nháy mắt bản thần kỳ chi địa chặt chẽ không thể tách rời, như thế gọi buổi tịch hỏa càng thêm chờ mong lần tiếp theo sử dụng kia một viên chìa khóa tiến vào tiên sát, đến lúc đó tu vi càng cường, sợ có thể thu hoạch cơ duyên và tạo hóa đem sẽ càng nhiều. Nhưng dù là căn cơ thâm hậu, nàng cũng là tại sư phụ yêu cầu hạ bế quan một tháng có thừa, vững chắc cảnh giới. Không biện pháp, rốt cuộc có một loại bế quan gọi là sư phụ cảm thấy nguyên nên bế quan. Đợi cho xuất quan chi nhận, nàng liền hướng sư phụ từ chuẩn bị hải. Tu giả không đến nhàn, nàng giai đoạn trước lắng động đã vững chắc đánh hạ thâm hậu căn cơ, hiện giờ cảnh giới lại vùi đầu khổ tu ngược lại tăng thêm công lớn, lấy chiến dưỡng chiến, là hiện giờ nàng tăng lên tu là tốt nhất biện pháp. Triệu Hàm Phong vui vẻ đáp ứng, cũng đem nhất phẩm linh khí thanh linh truyền tặng cùng chính mình, hiện giờ hắn cùng Triệu Thanh Đường đều là đứng tại này phiến tiên địa chi gian nhất đỉnh tiêm một nhóm tu sĩ, toàn lực bạo phát xuống tốc độ này, linh truyền kém xa tí tách, tự nhiên không lớn lắm dùng, lưu cho nàng này cái tiểu đệ tử lại vừa vặn. Thanh linh truyền tốc độ mặc dù kịp nàng thi triển kim cực tốc thông thời điểm tốc độ, nhưng lại so với tình hỏa bình thường ngự không còn nhanh hơn 3 phần. Nàng lại tại tiên sắt bên trong tích lũy đầy đủ thượng phẩm linh thạch, hiện giờ cũng không hiểu ý đâu thôi phát thời điểm tiêu xài, thực là vô cùng tốt phương tiện giao thông. Cân nhắc đến hành thức mới lên kìm đàn, kia vô tận hải tà loại loạn tượng loại loại, ra tại không thiếu lo lắng, còn là hảo sinh an ủi nó một phiên, lại giao đến hiện giờ dưỡng heo năng thủ triệu thành đường tay bên trong thay vì chăm sóc. Như thế bùi tịch hòa cùng hách liên cựu thành cái này, bạch hồ ly liền đáp lấy thanh linh thuyền hướng kia vô tận hải vực thiên h sắp sáng nguyệt sở che lậy, nhưng lại không cần mấy khác, theo gió mà qua, lộ ra sáng trong ngọc bàn tới, treo trên cao màn trời, không nhiễm phàm trần. Nàng trong lòng sinh ra mấy phân không hiểu ý vị tới. Bùi Tịnh Hoa ngưng tâm thần xem hướng Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong kia một đạo vô cùng an tĩnh dương chi bích ngọc, này vật đến nay vẫn cư an trí này bên trong, không thấy bất luận cái gì phản ứng. Minh sư tỷ, Minh Lâm Lang, Lâm Lang, Mỹ Ngọc người cũ. Nàng ngước đầu nhìn lên kia minh quang hạ nguyệt, chỉ sợ kia nữ cổ tiên cùng nàng thật có một loại nào đó từ nơi sâu xa liên hệ, hẳn là Minh thị nhất tộc chính là này cổ tiên hậu Duệ. Nàng lắc lắc đầu, đem này ý tưởng vứt bỏ, lại câu môi cười lên tới, xa cách mấy năm, tổng có thể lại gặp nhau. Bản chương xong. Chương 443, Trích tiên diệu cảnh, đầu vai hổ ly hỉ hả, cảm giác chung quanh linh khí nồng độ, đối Bùi Tịch Hòa nói, này thói quen tiên sát linh khí nồng độ, Thiên hư thần châu còn thật là thua trị kém em, em. Bùi Tịch Hòa không có quay đầu xem hắn, mà là nói, cho nên tu luyện một đường bản liền là không ngừng kéo lên. Này vũ trụ bên trong lấy biệt danh vì Hỗn Độn giới thượng giới vì trung tâm, không biết có nhiều ít tiểu tiên thế giới tồn tại, chính như ngân hà bên trong có vô số tinh tử, hoặc sáng hoặc tối. Theo ghi chép Sao trời có sáng tối chi phần, tiểu thiên thế giới bên trong cũng có mạnh yếu có khác. Có tiểu thiên thế giới cho dù là nơi tại linh khí hưng thịnh chưa từng suy kiệt trạng thái, bởi vì bản thân thế giới chi lực không đủ, tu luyện một đường cũng không thể thiếu gian khổ. Tu luyện thượng hạn quá thấp, có tu đến kim đan liền có thể khai tông lập phái, trở thành cái gọi là lão tổ, nghị muốn đột phá sơ văn đạo đến hóa thần cảnh trừ đối ứng 5 Cựu Thiên tiếp còn yêu cầu ngoài định mức hai thượng một đạo tiểu phi thăng thiên lôi, theo mà tiến vào tiểu thiên thế giới tu hành. Nay tại Thiên hư thần châu ghi chép bên trong đều có, có thể hoàn thành tiểu thế giới này gọn, cũng không thiếu thiên phú chắc người. Cuối cùng một đường vượt mọi chông gai tại Thần Châu Lịch kiếp phi thăng truyền ứng kỳ gọi hậu nhân kính ngưỡng. Hắc Liên Cửu Thành lay vẫy đuôi, không để ý nói, đạo cũng không sự tình, bản hộ Lít nhưng là toàn thành khâu nhất có thiên phú hộ, liền tính linh khí theo không kịp, nhiều nhất 3 năm bên trong ta nhất định tấn thăng hợp thể trung kỳ. Bùi Tịch Hòa cười nói, "Đến kia Vô Tận Hải, ngươi nhưng không được tùy tiện ra tay phát động tia âm thẩm cấm chế." Bùi Tịch Hòa cùng Triệu Hàm Phong một phiên trò chuyện sau, đối với Vô Tận Hải giờ này dị mấy phần. sư ra tay thời điểm, những cái đó vật thực lực phổ biến tại Kim Đan hạ, nguyên cảnh giới vật liền có thể vì linh suất mà ra tay lúc sau, đáy biển trô sâu lại chính là ngắn ngủi mấy ngày chi gian toát ra mười mấy tôn tiêu giao du tạp vật, bị tông sư chém xuống đều chém xuống sau, hắn cảm giác được càng có khủng bố khí tức tại thai nghén, mới không thể không rút đi. Cuối cùng tối lui, tạp vật thực lực mới không lại mãnh liệt dâng lên, vẫn như cũng phổ biến vì kim đan thượng hạ, số lượng lại tiếp tục hiện lên tăng nhiều. Theo nhiều phiên thăm dò, thiên cực điện phát hiện chỉ có ra tay tu giả nhóm bảo trì tại cùng tạp vật không kém nhiều tình huống mới có thể không xử tu vi kích chứng. Cuối cùng hơn 10 vị thấy trưởng sinh đại thừa tu sĩ cùng nhau ra tay, tại bốn vực gần biển chi địa thiết hạ một tầng màn sáng ngăn trở trong ngoài, ngầm thực hiện thủ đoạn, khiến cho tin tức không gọi đại chúng biết được, để tránh ngộ phạm từ nơi sâu xa cấm kỵ. Đồng thời điều động các đại tông môn thế lực đệ tử, trước Vãng Hải vực trừ tạp vật, quả thật bất đắc dĩ hành động. Bùi Tịch Hòa trong lòng suy nghĩ này, Thiên hư thần châu biển 6 lục 4, bọn họ sở tại đông nam tây bắc bốn phía vực kỳ thật liền chiếm cứ lục địa bên trong bảy tám phần, còn lại phần lớn hiện ra đảo nhỏ tản mát tại vô tận hải bên trong. Mỗi một chỗ hải dương cùng lục địa giao giới chỗ, tích nơi, đều điều động đệ tử đến dẹp sát. Nàng sợ trước Vãng địa phương chính là Minh Lâm Lan sở tại Thiên Hải, hải vực, theo sư phụ báo cho. Giờ phút này có tổng cộng có 6 cái nguyên anh đội ngũ, Minh Lâm Lang dẫn đầu côn luân nhất mạch, còn có Nguyên Tông, Đồng Lai, Yêu tộc, Thiên Ma cùng Đạm môn. Tại nó thượng các có hóa thần tôn thượng trấn tràng. Một phương gặp nạn bắt phương chi viện, hiện giờ thần châu có ách nạn đến tới, tự nhiên các phương thế lực đều cùng nhau xuất lực. Nhưng lấy Minh Lâm Lang sở tại đội ngũ lợi hại nhất, bởi vì này bên trong có minh thị nhất tộc đệ tử gia nhập. Minh nhà hiện giờ chia các hai đầu, một phương hùng lập Minh Lâm Lang, kết, bừng bừng. Tru, khó tìm. Minh cũng có mấy vị bị suy Hai phe đánh nhau lẫn nhau chế ước, chẳng ra tay tới, thắng bại khó nói. Thiên Cực Điện giờ phút này đã bày tại bên ngoài thượng, các đại tông môn cao tầng cũng biết này cổ tổ đại, cũng phụng làm hoạch tâm lĩnh tụ, phàm đánh chết tà loại, liền có thể tích lũy chiến công, từ đó tự tiên cực điện tông sư tay bên trong đổi đổi cơ duyên. Bùi Tịch Hòa điều khiển thanh linh thuyền đã tới gần biển biên duyên, nhìn thấy kia chư vị đại thừa hợp lực ra tay hình thành màn sáng, liền dừng thanh linh thuyền, thu nhập giới, khối thông bài, sáng bên trong lực lượng sợ tán thành mới có thể có vào. Nàng dậm chân đi vào, đối này thiên địa linh khí nhạy cảm, Trực giác có một cổ âm u chi khí tại bên trong áp vũ, này cổ tà khí cùng tà tu so sánh muốn càng thêm ố bế không chịu nổi. Bùi Tịch Hòa nhìn hướng nơi xa, con ẩn ẩn có khói bếp dâng lên, là cũng, cho dù tà loại đã mở cái miệng rộng, lộ ra sắc bén mê hoặc, nhưng càng có tu sĩ tại vì này đó phàm tục dân chúng hộ tống. Tông sư nhóm thiết lập màn sáng, ngắn thời gian bên trong trừ lui tới thương khách cũng sẽ không biết được, chỉ cần một chút thủ đoạn liền có thể tạm che giấu đi. Nhưng nếu là đem này đó dân chúng rời vào đất liền, như thế nào an trí sẽ là cái cự đại nan đề, đại đa số không có tu vị, kiến thức không lớn, càng dễ bại lộ hải vực tin dữ đem đất liền cũng đưa vào khủng hoảng, lấy hay bỏ dân an, chỉ phải đem bọn họ tạm lưu tại này. Rộn ràng ba tính, không biết thiên hay thượng khả trùng nhạc. Nhưng là bọn họ không thể, nuôi tình hòa trong lòng than khậu khí, nhưng đột nhiên cảm giác được nơi xa bộ phát ra một trận trùng tiên kiếm khí, không khỏi lăng không mà khởi, hướng chi bay đi. Huyết sát tại biển bên trong quay cuồng, sóng cả phun trào, tanh hôi truyền tán. Minh Lâm lang tay bên trong cầm lại kiếm, cánh tay trái đã vô lực đạp kéo xuống, một đạo nữa phân hai đoạn. Nàng vận hành linh lực ổn định thương thế, Nguyên Anh cường hãn sinh cơ làm cánh tay cấp tốc khôi phục, sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt, vương vãi chăm chú nhìn trước mắt ta loại. Có như kình, thân hình to lớn vô cùng, nhưng là hai bên sinh ra bén nhọn gai xương, đầu bên trên chỉ có một chỉ giữ tận màu tím độc nhãn, mở cái miệng rộng thời điểm chuyển ra gào thét chi thanh làm nhân hồn phách bất ổn. Minh Lâm Lang miệng bên trong có mũi tanh dâng lên, khóe môi tràn ra tia máu. Nay ta loại trên người khí tức là Nguyên Anh hậu Phong, thực thực sợ tại cái này đội ngũ bên trong tổng có 3 Nguyên Anh giả, nhưng là đều bị các ngăn chặn đẳng không ra tay tới, một tử như vận động nhất định thua hết cả bản cờ, chỉ có thể nàng tới. Minh Lâm lang tay trái khôi phục động đậy chi lực, lau đi khóe môi máu dấu vết, lòng bàn tay phất qua lưỡi kiếm, máu tươi chạy xuôi, càng hiện phong mang chi sắc. Lấy hết té kiếm, thiên địa chi gian tựa như có kiếm minh vang lên. Nàng thể nội tiên lan thần huyết lao nhanh, mắt bên trong mãn là quyết tuyệt chi ý, nếu là nguyên anh trung kỳ không cách nào chẳng ngươi, kia ta liền nguyên anh hậu kỳ. Bình thường đột phá tự nhiên là muốn sinh bế quan tù, nhưng là hiện giờ chọn lấy chiến, chiến thể tích xúc khí đã đầy đủ, phút này quanh thân linh khí động, đến điểm tới hạn, sắc bị này cổ chiến khí đầy thăng chỉ cần mấy hơi thôi. Kia ta loại hướng nàng đánh tới, mở cái miệng rộng, lại gọi một sát thiên địa không ánh sáng, minh lâm lang xả thân mà vào, kiếm pháp nhẹ nhẹn. Trích tiên kiếm quyết thi triển ra, kiếm quang hóa thành một vòng hàn nguyệt rực lên, chiếu sáng bốn phía. Minh nguyệt ra thiên sơn, mêng ngông biển mây gian. Trích tiên diệu cảnh, kiếm mặt trắng lên cùng. Vảnh. Nàng tắm rửa vết vũ mà ra, chỉnh cá nhân tựa như khai phong chi kiếm, tại này chiến trường bên trên càng thương thế tấn khí tức viên mãn, chính là Nguyên Anh hậu kỳ. Liên La biên tập viên tỷ tỷ cấp ta hàng ngày mùng ngày 2 tháng 10 đề cử vị, đến lúc đó bảo càng Hẳn là sẽ so năm cái nhiều, nhiều đầu nguyện phiếu cùng phiếu đề cử vịn, ha ha ha, đầu đến càng nhiều đến lúc đó đổi mới càng nhiều. Có như vậy điểm điểm chưa sót, hảo giống như rất lâu không có đề cử vị, ô oh, ô, chú thích, Minh Nguyệt gia tiên sơn, Mên Ngông biển mây giàn, Lý Bạch, bản chương xong. Chương 444, vào biển. Minh Lâm lang một thân pháp y đều bị này tà vật máu tươi thấm đẫm, màu đỏ tươi bên trong tựa như có màu tím đen nhúc nhích, mang một chút ăn mòn chi lực, làm pháp y cũng không thể tự phát sạch sẽ, may mà này nhục thân cứng cỏi, lúc này mới có thể không nhận mới đột phá, lại Cái này Kiếm Pháp Minh Lâm Lang đã tìm hiểu đến tầng thứ tư dịu cảnh, lúc thi triển tứ trọng chất chồng, thoáng như hư sinh minh nguyệt, chích tiên huy kiếm bản lóa mắt tôi sáng. Uy lực là đủ để tùy tiện chu sát cùng cảnh tu sĩ, nhưng tương tự sở hao tổn quá lớn, gọi nàng giờ phút này tu vi cảnh giới ẩn ẩn có chút bất ổn. Minh Lâm Lang này thời không ra tay tới, xung quanh còn tại trận đấu, nhưng cuối cùng là khống chế lại của diện. Mặt biển bên trên đều là hài cốt mảnh vỡ, tu giả cùng ta loại máu xâm nhiễm này, một mảng lớn nước biển, đem nhậm đến tình hình khó cời. Nàng trong lòng sinh ra một tia tới, thân thử này phiến hại vực phía trên cùng ta loại chém giết đã mấy năm, gặp qua sinh tử cũng trải qua quá sinh tử, lấy sát ngắn sát, vừa mới kích vấn tà loại, nàng trên người rực chóc chi khí chưa tán đi, quanh quẩn tại tâm trong, gọi kia kia thể ngộ càng phát rõ ràng. Kiếm chính là sắc bén chi khí, nàng sát phạt căn cơ. Minh Lâm Lang một kiếm vung ra, đánh bay hướng nàng chém giết mà tới một chỉ tà loại, một kiếm ra, nàng toàn thân vốn có chút bất ổn khí tức lại bỗng nhiên vững chắc, đồng thời cấp tốc cường thịnh lên tới. Kia kiếm khí đỏ thắm, cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, tu kiếm một đường đã có hơn 30 năm, kiếm tâm hiện giờ tại thẳng nhãi này cùng phong xương bên trong ma chăn, viên mãn vô Chính là bước vào thứ năm cảnh. Kiếm đạo chân ý khủng bố sát khí chớp mắt tự nàng thân thể bên trong bắn ra, xua theo cứng cỏi kiếm thân, trung tâm nơi theo trôi đến nhọn dọc theo một đạo đỏ thắm thẳng tắp tới. Diệt chóc kiếm đạo, hầu tích bắt phát, như cùng húc dương hỏa tan thương sơn sợ bao chủm bạc tuyết, lộ ra tranh ven tới. Minh Lâm Lang một sát na dạn khí tức nhảy vọt mà khởi, nguyên bản có chút lay rơi khí tức trở nên vững chắc vô cùng, kiếm đạo đột phá kéo theo tu vi tinh thâm, kỷ, đã đạt đỉnh hoặc là cảnh, lại Tiên đạo. Hai cú kiếm đạo, một tiên hành xuất tha, một sát tinh tu là, hỗ trợ lẫn nhau, sợ có thể bắn ra huy năng đem khó có thể tưởng tượng. Nàng trong suốt xanh thẳm mắt bên trong cũng xuất hiện mấy sợi tinh hồng chi sắc, này giết chóc kiếm đạo thời thời khắc khắc đều có giết chóc chi ý no tầm, như không thể áp chế đem sẽ bị dẫn xuất tâm ma, từ đó đoạn nhập tà đạo, thường thường là tính tình cương liệt thượng của ma tu sợ tập được. Nhưng Minh Lâm Lang đạo tâm không tí vết cứng cỏi, không sợ tàn niệm xâm thể, đợi cho ngộ được Trích Tiên kiếm đạo, lấy trấn áp liền có thể hoàn toàn trừ khử hai cầm kiếm Đi qua nơi chỉ thấy đỏ thắm kiếm quang, lấy không sợ ngăn cản tư thái đem quanh thân tà loại xóa bỏ ma đi, hiện giờ Minh Lâm Lang tu vi chiến lực đã đưa thân nguyên anh mạnh nhất hàng ngũ. Bùi Tịch Hòa đứng tại nơi tối tăm, ẩn nấp thân hình, cũng coi là tụng khẩu khí. Nàng tới này thời điểm chính là Minh Lâm Lang đánh chết kia tà vật tấn thăng vị nguyên anh hậu kỳ thời điểm, nhìn thấy này khí tứcệ bại tựa như có lung lay sắp đổ cảm giác tự nhiên tâm sinh lo lắng. Nhưng nàng không thể tùy tiện ra tay, nếu không này lần đến đây vây quét loại đội ngũ bên trong đồng dạng có hóa thần tu sĩ, bọn họ đã sớm nên ra tay. Hóa thần tu sĩ nếu như ra tay, Như vậy dựa theo tích lũy kinh nghiệm liền vô cùng có khả năng xuất hiện hóa thần cảnh giới ta vật cái này sẽ chỉ gọi chiến cuộc không ngừng chuyển biến dấu. Hồ Ly đứng tại nàng đầu vai, mắt bên trong cũng mang theo vài phần thận trọng chi sắc. Ta tổng cảm thấy này, đó ta loại như là tại tận lực làm các ngươi này đó tu sĩ đến đây vây quét, dựa theo tình huống trước, liền tiêu giao du thực lực ta loại đều có thể xuất hiện, vì sao không phát động nhất ba toàn lực xâm lấn? Bùi Tịch Hòa đôi mắt nhắm lại khởi, này cái vấn đề Hồ Ly có thể nghĩ đến, nàng cũng có thể đến, nhưng cái đó đại tông sư Càng có thể nghĩ đến. Có lẽ là cũng có một loại nào đó cấm tồn tại làm bọn họ không cách nào bốn phía xâm nhập Hồ Ly cũng không loại bỏ này loại khả năng liền tức lay vây đôi biết được bùi tịch hòa vừa mới tâm yêu Minh Lâm Lang dứt khoát nói cho nàng người không cần lo lắng kia tiểu cô đương bản Hồ ly lúc trước cấp nàng xem qua khí nàng khí vận không thấp có viễn siêu tự thân cảnh giới khí vận ra thân, hiện tử Hà Quan Huy là các người này tiểu thiên thế giới che chở chi người đơn giản tới nói liền ứng đương là các người miệng bên trong thiên mệnh chi người Nàng Tuy không phải tuyệt đối bất tử nhưng ngộ sự phần lớn gặp giữ hóa lành không cần quá mức lo lắng a Như vậy lâu nàng cũng biết được hồ ly xuất thân thanh khâu chín đuôi nhất tộc tuệ rất gần này, Hách Liên Cửu thành là trời sinh chín đuôi, huyết mạch thuần khiết vô cùng, thuật quan khí bẩm sinh, có thể trợ hắn phân biệt phúc họa, có kỳ diệu tác dụng. Lúc trước chính là hắn xem đến chính mình trên người nồng hộ khí vận này mới theo bên người, nếu không lấy hắn cẩn thận, thương thế tốt hơn một chút chỉ sợ liền muốn chạy thuộc mạng lấy bảo đảm chính mình an nguy. Nghe được đụ tịch hòa một tiếng a, này hồ ly quay đầu nhìn nữ nàng. Ngươi chưa từng tu tập quá xem bối thuật quan khí, tự nhiên không rõ ràng lắm cái này thiên mệnh đại biểu ý nghĩa, thiên đạo chi hạ vạn vật công chính, nhưng là này phương tiểu thế giới là có thuộc về chính mình linh tính. Này đại biểu này phương thế giới thiên vị nàng, tại không xúc phạm quy tắc tình huống hạ liền sẽ âm thầm tương trợ. Này cũng đại biểu này, người tâm tính mệnh cách đều là thượng thừa, không bàn mà hợp này thiên địa khí vận, đến này yêu quý, nếu là ngươi này mình sư tỷ vẫn lạc, cũng sẽ gọi thiên địa xuất hiện một chút biến hóa. Bùi Tịnh Hòa chưa từng tập được thuật quan khí, đối với cái này xác thực không hiểu rõ lắm, bất quá thiên hư thần châu thiên mệnh chi người, đến thiên địa yêu mến, nàng lại cảm thấy minh lâm lang đâu đến. Hồ Ly như thế nói đến làm nàng trong lòng cũng yên ổn chút, có thiên địa khí vận hộ, đương nhiên sẽ không tùy tiện vẫn lạc. Mà Bùi cũng vẫn luôn tại quan Tiểu Giới bên trong dương trì còn là không có chút nào động tính, cho dù đã cùng Minh Lâm lang sát lại cực kỳ cao. Như thế gọi nàng trong lòng một số phòng đoán đánh tan, không gọi tung cẩu khí. Hiện giờ này một trận tu sĩ cùng ta loại đấu tranh đã phân ra tới ưu quyết tới, mặc dù gian nan, nhưng tu sĩ nhóm chiếm thượng phòng, không ngừng giảo sát ta loại. Bùi Tịch Hoa nhìn hướng kia một phiến bị máu nhuộm đỏ mà biển, trực giác trong lòng sinh ra chút buồn bã tới. Tuy là tu sĩ mệnh tại nơi đây cũng trở nên coi khinh lên tới. Hồ Ly, trận khóa lại ngươi ta khí tức, chúng ta đi biển tìm tỏi hư thực. Nang thành vì thể, hiện giờ loại thực lực đều tại nguyên anh thượng hạ ba đạo. Nếu là cẩn thận cẩn thận chút, có lẽ có thể phát hiện cái gì manh mối. Hồ Ly suy nghĩ một lát, hắn đồng dạng đến kia bốn chữ Trâm ngôn Cứu Thiên Hư Châu, ra tại chính mình một ít suy tính, có chút nguy hiểm không thể không mạo. Lập tức Hồ Ly cái đuôi rối rải, tựa như bút vẽ bản mục vòng quanh một bạch kim trận văn tới. Những cái đó huyền ảo trận văn tựa như phù tự lại như hoa văn, vị phát họa ra sau liền không có vào một người một hồ thể nội. Hồ Ly khắc họa thật sự là dụng tâm, muốn phòng ngửa khí tức tán lộn mà dẫn xuất cảnh vật, không thể không thận trọng, hao phí mấy khắc đồng hồ thời gian này mới hoàn thành. Nay lúc khí tức tiêu hết, không có thể bắt Cố Ly cùng buổi tịch hỏa cũng không vận chuyển pháp lực, trực tiếp vào biển bên trong đi. Bạn chương xong. Chương 445, cầm tà. Minh Lâm lang lấy giết chóc kiếm đạo chân ý đánh đầu thằng đó, lúc trước nàng lựa chọn đi tới này chiến trường phía trên chém giết mà không phải an cư côn luân nội phong tính thủ, chính uốn nhờ này phương chiến trường mài giũa tự thân. Hiện giờ ta loại thân ảnh đã hết, còn lại tu sĩ si vây quanh tại một hồi, thẳng đến mặt biển lại không tà loại giết ra, rốt cuộc các tử đái lòng tung khẩu khí. Nếu là tại tiếp tục xuống đi, một thân linh lực đều muốn hao phí sạch sẽ, hoàn toàn không có phản kháng lực. Minh Lâm Lang nhìn hướng một chỗ, đầu lông mày chi gian khó được sinh ra mấy phân nghi hoặc. Vừa mới cảm thấy có chút quen thuộc khí tức chợt lóe lên, nàng cũng không sẽ hoài nghi có ảo giác phát sinh tại chính mình trên người. Cho nên là nào vị cố nhân tới chỗ này, lại không gặp nữa. Thôi, nàng nghi hoặc tán đi không lại soán suất, cầm kiếm thu hồi, đối tại chàng tu sĩ nhẹ an nói: "Chúng tu sĩ nghe lệnh, trở về chú địa tu chỉnh, tiếp tế gấp đội." Thân là đến đây quét dọn hải vực ta loại tu giả, bọn họ có thể thu được các tự tông môn chi viện, đang dự trận bản, phù lục, linh khí đều sẽ ưu tiên cung cấp cấp bọn họ. Như thế mới có thể kiên trì cho tới bây giờ, gọi tu sĩ si nhóm từ đầu tới cuối duy trì đấu chí lợi phát huy át không thể thiếu công hiệu. Bùi Tịch Hoa nhục thân tại năm Cửu Thiên lôi hạ lấy kim ô ngao luyện kim thân pháp môn lại độ phát sinh đột sắc, theo lạn xuống, kia trung quanh vọt tới áp lực cũng tại không ngừng đề cao, nàng phản phất giống như không vận. Như làn này tiên điệu gian linh khí mang ti ti lũ lũ tà khí, thôn nạp chuyển hóa thành pháp lực đều yêu cầu hảo sinh cẩn thận tà khí nhập thể, này nước biển bên trong cũng pha tạp mấy phân nhân không dễ dàng huyết, khí tức đến tức chỉ cảm thấy toàn thân đều không lắm thoải mái, liền thể phách nội bộ lóe lên màu vàng lốc xoáy chính là lấy huyết khiếu vì lò luyện, rèn luyện kim thân pháp môn, đem những cái đó tà khí đều luyện hóa sạch sẽ, trả lại thân thể, này mới vui sướng không thiếu. Hồ ly toàn thân ra lông bên trên có vụn vật màu trắng loáng tán mát, cũng là tại lấy thiên hồ thần thông chống cự tà khí, mặc dù này nhẹ nhàng chi lực không đủ để tạo thành cái gì tổn hao nhiều hại, nhưng nhập thể gọi hồ khó chịu. Xung quanh vũ sâu vô cùng, ảm đạm chi gian cũng bất giác hải tộc khí tức, mùi tình hòa một đường mà tới, thế mà phát giác không thiếu hải tộc hải cốt, phần lớn là không cho có lẽ là còn chưa từng nhai nát còn lại. Nhưng dù sao cũng là kim đan nguyên anh cảnh giới yêu thú Xương cốt trong vòng chất chứa có yếu tố tăng cường lực thân lúc lưu lại lực lượng, mang không nhẹ trọng lượng, cho nên không có trợ phụ. Bùi Tịch Hoa lượng trước cũng nên có Hóa Thần tu sĩ đến đây dò xét qua đáy biển, nhưng nàng tự nhận giờ phút này Hóa Thần cảnh trùng ma niệm lực ít có cùng cảnh có thể bằng, càng có mặt trời chân hỏa này chờ khắc chế tà vật, ta tu hộ thân đi vào. Ký Cao người cả lớn, liền cùng Hồ Ly cùng một chỗ lặn xuống tới đây tìm kiếm manh mối, đến lúc đó lại tại trừ vị Hóa Thần tôn thượng lẫn nhau đối tin tức. theo đi, chỉ chỉ vùng cánh Điệp, tại này tại ra. Tiên hư thần châu không từng có diện tích ghi chép này vô tận hải vực đến tuột cùng có nhiều sâu, tại bùi tịch hoàn niệm lực bên trong không thấy chút nào tung tích, nàng đi quá lạc hạ biển mây, tự nhiên biết nên có động vật biển hình tượng, nhưng nơi đây yên tĩnh, chính là quỷ dị sợ tại. Tiếp tục lặn xuống, thẳng đến nàng nhục thân cảm giác đến xung quanh nước biển mang đến áp lực, từ nhẹ đến nặng, giờ phút này đã nhanh đến 4, 5 vạn dặm sâu. Trên người truyền đến đau đớn cảm, mật mật ma mà. Nay còn là nàng thân, nếu là đổi lại bình thường hóa thần chu kỳ, chỉ sợ giờ phút này đã ra thịt vỡ tan, máu chảy Hồ Ly nói, ngươi thể phách cũng nhiều nhất lại lặn xuống một vành rằm, thực sự không được chúng ta còn là trở về đi. Hách Liên Cựu thành là tiên hồ chi thân, cường tại trận thuật thần thông, tuy là hậu thể, giờ phút này kỳ thật cũng so buổi tịch hòa này thần ố huyết tầm bộ nhục thân chỉ cường một ít. Buội Tịch Hòa nhíu lại lông mày, đáy mắt lộ ra một chút ám trầm tối. Vậy chúng ta liền đang lặn xuống một vành dặm. không công mà lui tổng cảm thấy không cam tâm. Nàng thể phách vận chuyển khí lực, thân hình tựa như một đôi ngư hạ tiếp tục du động. Tiếp tục hạ du gần một cái cách giờ, tự thân, thân tựa bị tự truy kích, tại bên trong hô hấp cũng hơi hơi rộn lên. Nếu là lại tìm không được cái gì đối vận, coi như thật muốn rời đi. Nhưng đột nhiên, hồ ly cùng Bùi Tịch Hòa liếc nhau một cái, lẫn nhau xem đến lẫn nhau mắt bên trong tinh mang, lập tức tách ra, các tự mà đi. Bùi Tịch Hòa người mang thiên băng linh căn, tu vi đã đến hóa thần, đối với băng hệ pháp tắc cảm ngộ đồng dạng lợi hại, tại nước bên trong cũng có thể hoàn toàn không bị ngăn trở, nơi nàng đi qua đều lưu lại một điểm cứng rắn băng. Giờ phút này vừa mới sợ sự phương vị, chỉ thấy một điểm tĩnh mịch hắc mang. Là theo tà loại trên người sở bắn ra một cái hắc châm, mặt trên âm sát khí nếu là đâm vào thể nội không tránh khỏi một phen phiền phức. loại như cá, thân thể tế giải nhưng là thể nội xương cốt dọc theo cơ thể bên ngoài tạo thành giữ tợn gai ngược, một trương miệng cá bên trong lại có tựa như như độc xả răng nanh. Toàn thân phát ra khí tức là nguyên anh cảnh, một đôi màu đen to như hạt đầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm buổi tịch hòa thân thể, linh trí hiện đến tu thấp, chỉ có đôi huyết nục khao khát. Nó động tác tựa như là kèn lệnh thổi lên bàn, tại này sau lưng lập tức hiện ra một tảng lớn bóng đen tới, cư nhiên là gần trăm con nguyên anh cá cá. Xem tới bọn họ là đụng tới cá, đuôi tịch lòng có kỵ, chưa từng bộc phát bản lực. Tại này biển sâu bên trong, chỉ vận dụng nguyên anh hậu kỳ pháp lực, ngôi, lấy linh hô ứng súng quanh nước chi linh khí. Thiên băng. Khùng bố hàn khí lấy nàng thân thể vì trung tâm bộ phát ra đi, đi qua nơi đều là hiện hữu ám lam quang màu trắng băng lăng, ẩn chứa trong đó linh căn bên trong vô cực thiên băng thần tính lực lượng. Cho dù là nguyên anh cảnh giới ta loại cũng trốn không thoát này hàn băng chi khí phong tỏa, hồ ly đáp lấy này cái thời cơ nhanh chóng lấy pháp lực bày trận, mượn nhờ nước biển tiện lợi, vài lần kết tấn chính là đánh ra một tòa địa cấp đại trận. Hàn Kình tiên trong trận, mượn nhờ nước chi lực đổ vào Hàn Kình băng va chạm, vào bên trong, khối băng loại cũng theo đó băng diệt mất. Một người một hổ phối hợp ăn ý, thủ đoạn bất phàm, ứng phó bẻ gãy nghiền nát bản tùy tiện. Bùi Tịch Hòa sắc mặt mang theo điểm hưng phấn. Xem tới dị biến liền tại phía trước, chúng ta tiếp tục. Hồ Ly gật đầu một cái, khó tránh này đó, ta loại chính là Minh Lâm Lang bọn họ đem mùa lừng đối đột tiếp theo xâm nhập, giờ phút này gặp, toàn nhân bọn họ là tại lấy siêu việt nguyên anh tốc độ xuống tiềm, nếu là bình thường chuyển đổi, này đó ta loại thượng du cần 3 4 ngày công phu. Thấy được chúng nó, có lẽ còn thật bị bọn họ đụng tới giấu bí mật. Làm sao có thể đi một chuyến tuần gọi ra thể, Đây là linh, đối này cực kỳ có lợi. Gọi lục thân thừa nhận năng lực càng cường mấy phân Xuống chút nữa mấy ngàn dặm, đạo không là buổi tịch hòa bọn họ tìm được tung tích, mà là tung tích tìm thượng bọn họ. Trước mắt lập tức xuất hiện một áo bào đen người lùn, khuôn mặt mang theo chút quỷ dị giữ tự cảm, cực kỳ kinh ngạc nhìn buổi tịch hòa bọn họ thân ảnh. Gọi nàng con người nhắm lại, lộ ra sát cơ cùng duệ con tới. Ta tu, chúng ta bắt giữ hắn. Không tốt ý tứ, hôm nay khóa sát cực nhiều, 10 điểm lẻ năm mới tân học, càng cần sự mượt, ngày mai tận lực nhiều càng một điểm, thật, ta bảo đảm, oh, oh, oh. thật vận số năm nay không may mắn, ta buổi sáng nhàn rỗi tiết khóa thời gian mã gần một trường quên bảo tồn. Buổi chiều vừa thấy, ba liền không, sau đó buổi chiều đến buổi tối liền vẫn luôn cực hóa, "Ô ô ô, ta tận lực khóc đến rất nhỏ giọng, bạn chương xong." Chương 446, đạo Tràng chân linh. Kia người lùn tiểu nhân thân hắc bảo thùng thùng, khuôn mặt cùng thường nhân so sánh có mấy phần quỷ dị cảm giác. Kia trương khuôn mặt mang theo vài phần hài đồng non nớt, lại tràn ngập thuộc về trưởng thành người khôn khéo cùng hung quang, mâu thuẫn bên trong mới sinh ra cổ giữ tự cảm. Bùi Tịch Hòa trước tiên chú ý đến này tà tu tung tích, tại này người lùn áo đen người chưa từng phản ứng quá đến thời đã cùng Hách cùng ra tay. Theo Bùi Tịch Hòa pháp lực hiện lên, Xung quanh nước biển đều hóa thành băng cứng, chỉ là một cái nháy mắt công phu liền sinh ra một đạo hàn băng lồng giam đem này người lồn giam cầm tại bên trong. Mà hồ ly thì là ở một bên phát họa trợ pháp, hồ nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm kia áo bào đen, cảnh giác này thi chuyển chạy trốn thủ đoạn. Thân buộc chặt lồng chi gian, kia tên gọi Thẩm Thông áo bào đen người lại chưa từng có nửa điểm kinh hoàng, tương phản, hắn mắt bên trong vẻ kinh ngạc cấp tốc biến mất, hóa thành sát ý lạnh như băng tới. Hắn không biết này một người một hồ là làm sao tìm được này bên trong tới, nơi đây biển áp đã mạnh đến đủ để chấn thương hóa thần hộ khí, cấp này độ thân lưu lại khó có thể khép lại thương thế tình trạng. Thêm nữa những cái đó cao giai tu sĩ cực kỳ kiêng kỵ chính mình ra tay dẫn phát càng cao cảnh giới ta vật, mỗi lần thăm dò phần lớn lực qua liền tôi, thầm thông trong lòng buông lỏng thật sự, lâu dài xuống tới thậm chí có mấy phân bật cười, này chính là lời biếng, lại gọi này hai người ẩn nấp đến nơi đây. Hắn toàn thân tu vi bất phát, nhưng cũng là hóa thần đỉnh phong, có thể tại nơi đây tới lui tự do toàn bởi vì hắn tự tu đạo ban đầu liền tu luyện một bộ Tam phẩm đạo kinh âm sát cựu sà công, đã là tu hành công pháp, cũng có một đạo đoán thế pháp quyết. Này phương pháp có thể đem tu dạng chi khu dần dần chuyển biến làm âm sát khí cùng dẫn biến thân, tại nước bên trong có lớn lao giá trị. Vay một tiếng Hóa thân thể hóa thành một đoàn gói đen, lập tức ngưng liền thành 9 điều hắc sa hướng lòng giam khe hở chui vào, ngai băng chi lực hóa thành hộ màng, miệng rắn lại phun ra một khẩu tanh trọc khí độc, lập tức phá vỡ hộ màng trốn thoát. Bùi Tịch Hoa nhìn đến hắn thi triển thủ đoạn, hóa thân hậu kỳ khí tức chút nào không che giấu, lại chưa từng dẫn tới đáy biển khí tức có gì dị biến, liền tức thăm dò tính phóng xuất ra tự thân hóa thần khí tức, cũng vẫn như cũ an ổn. Trong lòng có chút phỏng đoán, vì nghiệm chứng, nàng truyền âm cho Ly, làm này áp trận, trước không bại lộ tự thân hợp thể thực lực, mà chính mình thì không lại che giấu tu vi, vụ vật quang bên trong xuất ra, tại lòng bàn tay hóa thành thiên quan đao. Nàng cầm đao mà tới, nước biển lực cản chưa từng trở ngại này động tác, đao thân bộc lấy chính là vô cực ngải băng chi lực, rốt cuộc mặt trời chân hỏa cũng không phải là như mặt trời kim diễm kia bản bao dung tứ đại nguyên linh cũng sinh, này thần hỏa chính là hỏa hành chí bảo, tại nước biển bên trong lại nhận nhất định hạn chế, thiên băng linh căn lực lượng lại như hổ thêm cánh. Hàn băng đao khí hóa thành băng lam sắt trường lòng đánh tới, kia chín điều khói đen biến thành rắn biển giờ phút này dung hợp làm một một lần nữa hiện ra thân hình tới. Hắn hừ một tiếng, bất quá là có chút môn đạo hóa thần sơ kỷ, cùng hắn này chờ kỳ tranh chấp. Nghĩ đến là này nữ trên người có quá một loại nào đó tăng cường nhục thân cơ duyên, mới có thể lặn xuống đến tận đây, đợi cho hắn đem đồ sát, ngao luyện này hỗn phách, lại đem thân thể luyện chế vì kim khôi, nghĩ đến chiến lực cũng không bình thường. Hắn miệng bên trong niệm động pháp quyết. Âm Dương Không vòng, Thiên Sát Giải Pháp. Lạ lớp thanh âm tại bên tai vang lên, Bùi Tịch Hòa Nguyên thần nhưng lại chưa chịu đến bất luận cái gì mê hoặc, chỉ là nhíu mày. Hàn Băng Đao khí bị thẩm thông dễ như trở bàn tay lấy pháp lực liên hóa ra một đầu cự đại hắc mãng, há miệng liền nuốt xuống, không thấy tung tích. Hai người đối mắt tương đối, đều là nhìn ra cẩn thận chi ý, vừa mới ngắn ngủi giao thủ chỉ là thăm dò. Giờ phút này mới thấy Thần Trương. Thần toàn thân tuần đại lượng màu đen yên khí tỏa ra, đem kia một phiến nước biển đều nhuốm đen, mà một chỉ khủng bố hung thần thân ảnh ẩn ẩn xuất động. Cửu Xà hợp nhất, lấy giữ tận thân thể dọa người tâm hồn, tại kia màu đen xương mù bên trong cũng có thể gọi người rõ ràng cảm giác được này hình thái, quái xà chi chúc, đầu châu đu rồng, có một cổ cực gầm độc khí tức phát ra. Đây chính là Thẩm Thông đạo tràng, hóa thần tu giả, đã có thể lấy tự thân nguyên thần câu thông đạo kinh công bên trong thượng cổ chân vận, vì chính mình đạo trưởng giao phó phi phàm lực. tập công pháp chính là đại năng tham chiếu thượng cổ hung thú cũ anh mà sáng tạo, hiện giờ Thẩm Thông đạo trưởng mở rộng Hiện hóa Cửu Anh Chân Linh, chính là muốn một kích giết chết bụi tịch hỏa, không cấp lưu hạ bất luận cái gì cơ hội. Bị cực Thái Lai, nước cực nhóm lửa, cửu âm trời sinh biến thành thủy hỏa hung thú, âm hàn chi thủy ẩn dưỡng ra âm sát chi hỏa, một nước miếng bên trong chi hỏa đã hướng bụi tịch hỏa mà đi, muốn mẫn diệt này nguyên thần hồn phách. Bất quá xảo thực, bụi tịch hỏa cũng là này cái tính toán, nàng chỉ cần để lại cho hắn một điểm hồn phách tàn phiến liền có thể thi triển trùng ma bí thuật giành ký ức, từ đó biết được này người thân phận, nơi đây trấn tướng. Như thế nói đến, bọn họ cũng là song hướng lao tới, toàn tâm toàn ý muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Nàng mở ra đạo tràng, sơ tấn vị hóa thần. Bùi Tịnh Hòa còn chưa từng tiến vào cảm ngộ chân linh tình trạng, nhưng đạo trưởng tại Nguyên Anh cũng đã cụ bị loại loại thần dị, hiện giờ càng lạ bất phàm. Quan Uy đại thăng, nàng thân thể tựa như hóa thành một tôn thánh khiết trang nghiêm pháp tướng, khí tức tăng vọt, sau lưng một quyển đồ đằng trải rộng ra, có kinh người thần tính tự bên trong thanh nén, nhật nguyệt tương sinh, thuần ô dương cánh, sơn xuyên sông biển, này đó mang bảng bạt uy áp hướng kia cựu anh chân linh áp đi. Trung trung điệp, điệp bên trong quang, tới, tu vi tinh cũng trở nên càng vì Đối thủ chính là Hóa Thần Hậu Kỳ, nàng chưa từng có chút nào lưu thủ, thể nội thần ô việt gắt, trùng ma niệm lực hóa thành đầy trời ngân tử hồ điệp hướng thẩm thông chân thân đánh tới, đồng thời ý độ giành này hồn phách. Bành. Như vậy động tĩnh hơn xa này đáy biển núi lửa dâng trào bộc phát, vô số khí lang quyển khởi quần cuộn nước xoáy, hồ ly thân thể bên trên hiện ra thần thông phụ văn sợ ngưng liền hộ thân cháo này mới không có bị đánh bay, mà là bình yên chăm chú nhìn trên trường. La, bình yên, tự nhiên tin tưởng này đấu pháp thắng là buổi mặc dù cũng người lồn tà tu kém hai cái tiểu cảnh giới, nhưng này thân phụ loại loại bất phàm truyền thừa một lần một lần tiên sát chém giết bên trong sông đến hiện tại. Hơn nữa cho dù ai cũng biết, thượng cổ yêu thần chính là cùng cảnh vô địch, vượt cảnh giết địch điển hình, chính là chính mình hiện giờ ỷ vào tiên hồn máu, trận thuật cùng con cảnh, đều có thể không sợ bất luận cái gì hợp thể tu sĩ. Bùi Tịch Hòa đâm máu giết ra, tại thẩm thông kinh hại mắt bên trong một đao đâm xuyên hắn răng cùng, xoắn nát này nguyên thần. Chúng ma niệm lực biến thành bướm mở to mi khí, nghi muốn cắn xé này hồn phách, nhiên, này van, kịp thời ra, đem những cái đó bỏ qua, tự thân liên hệ, phi tốc lui lại. Một tiếng vang lớn sau, Tại chỗ chỉ còn lại có kia thẩm thông thân thể hải cốt. Nang âm trầm mặt, sau lưng người hảo cẩn thận, tại dáng cung nguyên thần lên không được cấm chế chi thuật, nếu như có người tổn thương này, người luồn tà tu nguyên thần nghĩ muốn rút ra hồn phách, liền sẽ phát động cấm kỵ. Bùi Tịch Hòa hơi đóng con ngươi, vừa mới kia một trận đấu pháp gọi thể nội dư thừa pháp lực đều hao phí 89 thành, nhưng không thể bị giở giang, cấm chế một phát động liền sẽ kinh động sau lưng tồn tại. Bản chương xong. Chương 447, tế đàn. Treo, hòa ta thi triển Thiên Hồ thần thông nhưng truy tung hắn tới lúc khí tức lưu lại, có lẽ có thể có thu hoạch, ngươi nuốt đan dược cấp tốc khôi phục, chúng ta tiếp tục dò xét. Hắc Liên Cựu Thành chính là Thiên Hồ, chín đuôi trời sinh liền có được chín môn thần thông, nàng lộ ra cười tới, thực là giúp đại bản địu. Bùi Tịch Hoa nuốt vào mấy khoảng ngũ phẩm thượng đẳng đan dược, tại thể nội lấy chân hỏa luyện hóa, thể nội pháp lực tùy theo cấp tốc khôi phục. Đi. Hắc Liên Cựu Thành gật gật đầu, sau lưng huy không vết cái bên trong một cái đuôi ra một cổ kỳ dịa ba động, lập tức tại kia ba đem hư khí hóa thành thực, bọn họ trước mặt xuất hiện một đạo màu xám tiến tới chỉ hướng chỗ càng sâu. Bùi Tịch Hòa tiện tay khẽ hấp, liền đem kia tà tu chữ vật giới mang tới ném vào Nhật Nguyệt tiểu giới, đợi cho hoàn toàn giải quyết sau lại làm dò xét. Nang Cung Hồ Ly thân hình lập tức hóa thành hai đạo lưu quang hướng kia một đạo tuyến phương hướng mà đi, đợi cho kết thúc. Chỉ thấy một chỗ phế tích nơi, Hồ Ly cũng không khỏi tâm tình ngậm ngực, bọn họ đã bộc phát cao nhất tốc độ, Bùi Tịch Hòa càng là kéo dài thi triển kim ô cực tốc, đặt cho tới bây giờ có thể đạt đến hạn tốc độ. Sở đến nơi này hao phí bất quá 3 cái hô hấp, vẫn còn là tới chậm một bước. Nơi đây ứng có kiến trúc tại, còn có khí lưu lại. Suy đoán ứng đương là dừng lại tại này, tổn khi lấy được tin tức cấp tốc phá hủy nơi đây lại thoát đi mà đi, này loại quyết ý, nhất định là lôi lệ phong hành chi người. Bùi Tịch Hoa nuốt xuống trong lòng táo úc, thầm nghĩ này tà loại xuất hiện quả nhiên là có bí ẩn, lúc trước thi triển hóa thần chi lực, càng cùng hóa thần hậu kỳ tu giả kì đấu, lại lúc đến bây giờ chưa từng có hóa thần cảnh tà loại xuất hiện. Hồ Ly, ngươi kiểm tra nơi đây trận pháp lưu lại, xem xem có thể hay không suy đoán ra cái gì tới." Hách Liên Cửu thành lên tiếng, tiến lên thăm dò lên kia phế tích dù sụp đổ, Tại nước biển bên trong còn nổi lơ lửng rất nhiều bột phấn mảnh vụn, nhưng mấy khối tính đến thượng đại hòn đá bên trên, mấy đạo đen nhánh đường vân vừa thấy cũng không tầm thường. Hồ Ly rũ ra chân trước hai chảo, bạch pháp lực màu vàng nóng tùy theo phun trào, bao trùm này hỗn loạn tương bừng phế tích, hắn tại lấy tự thân thần thông chữa trị nơi đây, nhưng nhân ra tay phá hủy người thực lực không kém, không thiếu bộ phận đều bị hoàn toàn kích tổn hại, liền bùi cũng không từng lưu lại. Dần dần, đối ứng chi vật các tự quý vị, sở hữu không trò mện, thế nhưng nhìn ra được là một phương tế đàn. Sáu cái đại trụ lập tại biên duyên nơi Trung tâm vòng tròn lớn đại bên trên khắp rõ trận văn, Hồ Ly Tử Tế xem xét, Bùi Tịnh Hòa ở một bên duy trì niệm lực dò xét, bắt giữ manh mối. Một khắc đồng hồ sau Hồ Ly mới nhảy đến nàng đầu vai nói: "Này không đơn giản là trận thuật, nên gọi là tế trận, ta lão tổ cùng ta từng nói có trận sư đi thiên môn kết hợp vu cổ chi thuật, hành tế tự chí sự, nhưng có quỷ mị hiệu dụng." Bùi Tịnh Hòa nhíu mày hỏi nói, nhìn ra được này tế trận là cái gì hiệu dụng? Chuyên tống, hiến tế, hoặc là triệu hoán? Hắc Cửu Thành thanh niên bên trong mang theo chút không xác định Kia trận văn đã tàn tạ bảy tám phần, ta cũng không thể hoàn toàn xác định là làm cái gì, nhưng ta bắt được này, này bên trong còn sót lại khí tức cùng ban đầu chúng ta tao ngộ những cái đó, ta loại là giống nhau, cho nên tám thành nắm chắc, những cái đó ta cá lớn cùng loại này tế trận có không nhưng chia cắt liên hệ. Bùi Tình Hòa biết được hồ ly suy đoán, hiện giờ sở được đến manh mối tại đầu góc bên trong từng cái hiện ra, một cái phòng đoán sản sinh. Ta loại có lẽ thật tới từ tại đáy biển chỗ sâu nhất, nhưng là Thiên hư thần châu lịch sử sớm có vạn và năm, đều không từng xuất hiện, như hôm nay gian vận hành bình thường, có vui vẻ phồn thịnh chi thái, đột nhiên xuất hiện đúng là quỷ dị. Có lẽ tà loại là bị vây tại nào đó một chỗ, kia thế trận chính là một cánh cửa, chủ trận người không biết lấy loại nào thủ đoạn hành vô cổ tế tự chi thuật, đem kia tà loại thả ra, có lẽ chính là mới vừa rồi kia người lùn. Phá hủy nơi đây tất định là này đồng bọn, đều vì tà tu. Bùi Tịch Hòa trong lòng đã có 7, 8 phần xác định, bởi vì hiện giờ đến thiên hải hải vực hóa thần tu giả đều tại chú địa chiến thủ, thống hiệp các phương thế lực, này biển sâu chỗ chính là hóa thần hậu kỳ đều tùy tiện hạ tới không được. Cũng liền là bùi tịch hòa cao hơn một bậc, khắp khởi tâm tư đến đây tìm đòi, này mới nhìn thấy rất nhiều bí ẩn, chém giết kia người lùn tà tu, thấy được này bị phá hư pháp trận có thể nói là trời xui đất khiến chi gian đánh sau lương chi người một cái bất ngờ không kịp đề phòng. Bùi Tịnh Hòa không biết này cái suy đoán có nhiều ít độ chuẩn xác, nhưng hiện giờ thân sự càng sâu hải vực, nàng thời khắc đều tại vận chuyển thần ô thể thuật mới có thể miễn cưỡng bảo trì nhục thân không bị áp lực sáng tạo tổn thương. Xuống chút nữa tìm kiếm, nàng cũng làm không được, nàng không cách nào lại tiếp tục tìm kiếm càng nhiều manh mối. Bùi Tịnh Hòa duỗi ra tay phải, thiểm đầu ngón tay nhấp nháy kỳ dị màu sắc pháp lực ngợp, một tòa bị miễn cưỡng chứa trì, tại lấy pháp lực duy tế đàn hoàn toàn bà khóa. Nàng lĩnh ngộ bất hữu chi đạo, này bên trong cũng ẩn chứa thời gian huyền ảo, mặc dù không cường Nhưng này tế đàn cũng chỉ là vật chết. Định Bùi Tịch Hòa Âm điệu nâng lên mấy phần, quát to một tiếng, môn xuất phát thủy, đợi cho hồ ly triệt hồi chính mình ma phát lực, cả tòa tế đàn cũng còn duy trì bình thường bộ dáng. Nàng ngẫy lòng thầm than một tiếng, chỉ hy vọng này đó tin tức có thể có sở tác dụng. Chính mình lần này hành động thật có đánh cỏ động rắn chi lô mãng, nhưng cũng là không chiếm được nâng, nếu không càng cao cảnh giới người e ngại dẫn suất cao cảnh tạp vật, hóa thần cảnh hậu kỳ cũng ít có, có thể hạ đạt nơi đây thu hoạch được tích. Như buổi lần này không một phiên dò xét, có lẽ trận đàn liền sẽ vẫn luôn tồn tại, không người phát giác. Nàng đêm này tế đàn thu nhập tiểu giới bên trong, đã khởi trở về tâm tư, mà nàng bén nhạy phát ra đến, này nước biển bên trong phía trước gần ẩn tiềm ẩn kia tà khí đậm không thiếu. Xem tới thật cùng tà tu cùng tế đàn có quan, này chàng tà loại chi loạn hoặc giá sát thực chút nói là tà tu chi loạn. Chúng ta trở về đi. Hồ Ly gật gật đầu, cùng Bùi Tịch Hỏa cùng một chỗ hướng thượng du đi. Áp lực giảm bớt, tốc độ càng lúc càng nhanh, hoa ba bốn canh giờ, bọn họ rốt cuộc theo mấy vạn dặm sâu đáy biển trở về lục địa trên. quyết tán, chặt tu sĩ trận doanh, mang đến. Một đường thượng có triệu hàm phong lưu cho nàng lệnh bài ngược lại là thông suốt, thượng nhất nguyên đao nhất mạch mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng là hắn chính là đại tông sư, nhập chủ thiên cực điện đế, sở có thể nắm giữ quyền lực cũng là không nhỏ. Bùi tịch hoa khí tức chưa từng che giấu, hóa thần tu sĩ tại trụ sở này bên trong đã coi như là tu vi cao nhất cấp độ, sở thấy nàng chi người đều rũ mi túi đầu lấy đó kính ý nơi đây chú địa vì hình tròn rất cao, tổng cộng có 7 tầng, nội hàm tiên tượng, mặt dưới tiểu tu sĩ tối báo, nơi đây hóa cũng tiếp vào tin chính tại cao nhất tầng thứ 7 chờ sau nàng đến tới. Tính mịch ám biện bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng Đáng chết! kia là cái quần áo màu đỏ ngòm trung niên nam nhân, mặt bên trên mãn là hu sắc, mà một bên chậm rãi hiện ra một đạo như u linh cái bóng tới. Thế trận bại lộ, lập tức rút lui, tất có tông sư đại năng đem lập tức đến đây xem xét, này phương pháp hủy bỏ, khắc như hắn đường. Muốn điểm lại càng, bản chương xong. Chương 448, hóa thần cập mặt. Kia như u linh thân hình dần dần ngưng thực, hóa làm cái nữ tử, nhưng ẩn ẩn xước xước thấy không rõ lắm diện mạo, mặt bên trên có lượn trong lòng cũng là tức giận ngập trời, bọn họ vì đẩy lui lại tông sư, nỗ lực bao nhiêu giá mới khiến cho tiêu giao du cảnh giới loại xuất hiện tại nơi đây. Lấy này mưu kế đổi lấy tông sư nội tâm kiếm khí, lưu cho bọn họ cơ hội thở dốc cùng kế hoạch thi triển không gian. Lúc sau càng là đặc biệt điều động công pháp không tầm thường thẩm thông tới đây trấn thủ tế đàn. Hiện giờ lại bởi vì một nữ tu hành không không nhúng tay vào được không kịp lúc dừng tổn hại. Kia thẩm toàn thân bên trên tròng tà vọng thành ám loại cấm kỵ, tại này bỏ mình một khắc chính là đem hắn còn sống khi chứng kiến hết thể đều chuyển về. Kia nữ tu thực đáng hận nhưng buồn bực. Trang phục màu đỏ ngòm trung niên nam tu vận dục mắt bên trong mang cơn máu, trừ tức giận còn có nghi hoặc. Làm sao có thể chứ? Kia một chỗ hải vực ta sử dụng truyền tông trận đi phá hủy. Cho dù ngắn ngủi mấy cái hô hấp ta đều cảm thấy ngũ tạm đều muốn bị đè ép ra tới, Thẩm Thông, kia lão quỷ cũng là công pháp đặc thù mới có thể sống sót. Kia nữ tu khí tức bất quá hóa thần sơ kỳ, sao có thể có như thế lợi hại nhập thân, có thể thẳng xuống dưới tới đó. Nữ tử khí tức âm trầm, mắt bên trong ám sát tựa như cuồng phong bạo dũng. Nàng đều có thể vượt hai cái tiểu cảnh giới gọi Thẩm Thông không hề có lực hoàn thủ chết bởi nàng đạo hạ, cũng là có thể hiểu được. Thiên tài sao? Nàng mắt bên trong hung sắc động, nàng thích nhất bóp chết liền là chưa trưởng thành thiên tài, bất quá vừa mới thành tiểu sơ văn đạo liền có thể vượt cảnh rất địch, đợi cho này cảnh giới càng cao có thể hay không càng thêm cùng bố. Trận doanh bất đồng, lập trường bất đồng, kia nàng làm sao có thể cho phép nàng có thành tựu? Mấy phân sát ý chợt lóe lên. Nàng nếu đã giết thầm Thông, đây cũng là nhiệm phải kia ám loại giam cầm một tia khí thức, đợi cho chúng ta này bên trong hồn định lại, thế tất yếu gọi nàng nỗ lực đại giới." Huyết Y nam tử gật gật đầu, mắt bên trong tơ máu càng ngày càng nhiều, từ nhỏ đến lớn, từ thiếu biến nhiều. Toàn thân phát ra khí vị mang một cổ mùi hôi, lại giống là rết chóc dính vào người lệ quỷ, nhắm người mà phệ. Bùi một đường thượng tròn tháp tầng thứ 7, đẩy ra cửa trình tròn đại sảnh bên trong một cái bàn lớn ở vào trung tâm, xôi theo một bên tổng cộng 8 thanh ghế xếp, không, có chủ thứ chi phân. Bảy vị tôn thượng cảnh tu giả đã an tọa, lưu lại một bả ghế xếp chính là lưu cho buổi tịch hóa này mới đến tới đây hóa thần. Nay bảy vị tu giả phân biệt tới Côn Luân nhất mạch, Nguyên Tông, Đồng Lai, Yêu tộc, Thiên Ma cùng Đạo môn, cùng với một vị Thiên Hải Minh thị Hóa Thần hậu kỳ. Côn Luân kia vị hóa thần cũng là nhãn hiệu lâu đời cùng giả, hiện giờ cảnh giới tại Hóa kỳ, thân trẻ tuổi sinh mệnh khí tức, chỉ cảm thấy nội tâm một tiếng thở dài nhiên. Nhất đại tân nhân thắng người của a, nay một bối tu giả nhóm hoặc là ứng thiên điệu đại kiếp xuất hiện, tư chất một cái cường quá một cái. Nàng khuôn mặt lại đột nhiên ba động một chút, bởi vì này nửa giờ phút này lấy ra kia một viên tông sư lệnh bài chính là thượng nhất nguyên đạo nhất mạch. Mà theo trước đây ý 5 triệu hàm phong giận bổ lý ra tiên phòng, quay đến phòng vân khối động, bọn họ này đó nội tình người tự nhiên sẽ hiểu là vì hắn một cái tiểu đồ nhi. Kia tiểu đồ đệ còn là theo bọn họ côn luân mà đi. Tựa hồ tuổi tác không đủ một cái giáp, giờ thế mà liền đặt chân thần, mắt bên trong cũng không thể không thận trọng đại tu sĩ. Này thượng đạo hiệu Giờ phút này chỉ cảm thấy nội tâm cảm giác rất là phức tạp, bản là nghĩ đi đầu lấy lòng, biết được này chân thực thân phận lúc sau lại có chút không phản bác được. Mà Mạc Khắc tông môn thế lực Hóa Thần tôn thượng đối với cái này sự tình cũng có chút hiểu biết, nhìn đến kia Khánh Vân tôn thượng trầm mặc, một lúc chi gian tâm tư dị biệt. Chỉ có kia đến tự yêu tộc Hóa Thần, theo hầu chính là chim mông nhất tộc Thanh Ngọc huyền tước, có như vậy một tia thanh điệu chi huyết, tính tình từ trước đến nay ngay thẳng phang phắng. Nàng màu xanh ống lư, yêu tộc yêu "Đạo hữu hảo", tới từ yêu vực, hiệu trả lời, hữu". Hảo. Bản tôn đạo hiệu Phù Hy, thiên đạo xuống xuê, tự thấy Dương Hy. Thanh Đồng niết miệng, nói: "Các ngươi nhân tộc đạo hiệu còn thật đáng cứu, bản tôn chính là yêu thích nghỉ lại tại Thanh Đồng cây bên trên, cho nên lấy này cái đạo hiệu." Bùi Tịch Hòa Dương môi mỉm cười, cũng không lời nói. Thanh Đồng kỳ thật cũng không tựa như mặt bên trên xem đại đại liệt liệt, tại Bùi Tịch Hòa vừa xuất hiện tại trước mắt, nàng liền cảm giác đến một cổ áp bách cảm, cũng không phải là tu vi, mà là huyết mạch tựa tựa bị áp chế. Này nữ tuy là nhân tu, nhưng thể nội nhất định có mang một loại nào đó không tầm yêu tộc mạch, hơn nữa nhất định là chim tộc. Chẳng lẽ là nhân tộc bên trong những cái đó khí vận sở chung? Trời ban huyết mạch người, là phượng hoàng, Huyên điểu, hoặc là mặt khác. Nhìn đến buổi tịch hòa không hướng thành, nàng cũng liền đạm lời nói khách sáo ý tưởng. Mà theo nàng phá băng, còn lại tu sĩ cũng dần dần phần an. Đạo hữu hảo, bản tôn là thiên Ma Minh Sát. Bản tôn chính là Nguyên Tông chấn hảo. Bản tôn là Đồng Lai trưởng lão, Đạo hiệu Thái Âm. Kia một vị váy đỏ nữ tử mặt như xuân hoa, giận mình như thần tiền phi tử bản, mang một cổ gọi người thân cận phi tức. Bản tôn là Minh thị Sóc Tuyết, Đạo hữu hảo. Sóc tôn thượng thái độ vô cùng tốt, khuôn mặt lưu hoa Nàng là Minh Lâm Lang tiền bối, tên thật là Minh Tông Tường, biết được Đụ Tịch Hòa cũng tựa ra thiếu chủ từ trước đến nay giao hảo, chỉ là không nghĩ tư chất như thế cái người đã thành hóa thần đại tu sĩ. Thật là hậu sinh khả úy. Mà Côn Luân Khánh Vân tôn thượng hàm chứa mấy phân phức tạp suy nghĩ nói, "Phù hi đạo hữu hảo, bản tôn chính là Côn Luân Khánh Vân." Đụ Tịch Hòa hiện giờ đối Côn Luân đã không có ái niệm, nàng gật đầu đáp lễ, từng cái nói hảo, thẳng đến tới đến cuối cùng một tôn hóa thần tu giả. Tu một tiếng. cũng không cần lại giới thiệu đi, nghĩ không đến ngắn ngủi thời gian ngươi đã đột phá đến hóa thần. Này đạo môn hóa thần tu giả liền là ngày đó tranh đoạt Minh Huyền Đạo thụ trái cây kia đạo môn trưởng quang. Con thật là oan gia ngõ hẹp. Mặc dù lúc trước cũng không phải là bùi tịch hòa ra tay đối phó hắn, mà là ứng phó kia hóa thần báo yêu, nhưng nàng cùng Khương Minh Châu một đám, cũng tao này trưởng quang ghi hận. Hắn đồ đệ miễn cưỡng rựa vào đan dược kéo dài tính mạng, này nữ tu lại rựa vào Minh Huyền Đạo quả nhảy lên trở thành hóa thần đại tu, hắn như thế nào cam tâm? Như thế nào trị phục? Tuy là đương thời nàng lấy đồng yêu đấu thực lợi hại, Nhưng tại hắn mắt bên trong cũng là vận dụng chút lưu lợi chi thuật, hiện giờ tấn thăng vị hóa thần sơ kỳ, chính mình nhưng cũng có tiến vào hóa thần hậu kỳ xu thế, tự có thể áp nàng một đầu. Bùi Tình Hòa mặt bên trên ý cười thu liễm, chưa từng phản ứng lại người, con mắt bên trong lộ ra mấy phân túc sắc tới. Lần này tới đây bản tôn là muốn cùng chư vị thương nghị ta tại kêu biển sâu bên trong sở đến manh mối. Thanh Đồng trước tiên mở miệng, người đi kia biển sâu, chúng ta lúc trước vẫn luôn lấy trận pháp kiểm tra đo lường này bên trong dị động, gần đây phát giác có 3 chấn theo chỗ sâu truyền đến, là ngươi sở vị Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, mà kia đạo môn trưởng quang lại là đầu lông mày mấy liệt, mang theo mấy phần hùng hổ dọa người trận thái. Đạo Hưu không khỏi quá không chú ý lại cuộc, ta chờ Hóa Thần chấn thủ nơi đây không ra tay chính là để tránh xuất hiện Hóa Thần tà vật tới, ngươi lại lô mãng quá mức, nếu là để cho chiến đấu tình hình chuyển biến xấu, ngươi phải bị tội gì? Lời vừa nói ra, chính là mặt khác Tu sĩ cũng là sắc mặt phức tạp, mang theo chút không tán đồng. Rốt cuộc xuất hiện Hóa Thần cảnh tà vật, bọn họ tổn thương đem sẽ khó có thể tính toán. Bạn xong, chương 449, chấn nhiếp Bùi Tịch Hòa đối mặt này, trường quang hùng hổ dọa người cùng xung quanh tu sĩ ẩn ẩn bất mãn, nàng cảm xúc chưa từng hỗn loạn. Nàng tối lâu nói, ta nhục thân cường hành, nhưng thẳng vào biển sâu năm, sáu vạn dặm, cho nên khởi tìm tỏi ý tưởng, đi lúc cũng xếp đặt trận pháp như liễm hộ tự thân khí tức, nhưng cũng thật có lô mãng nguyên cớ, đối với cái này tà lỗi. Này là nàng ngày này, sở phạm chi sai liền không sẽ lẫn lộn mà qua, buổi tịch hòa tại này hướng chư vị cho thấy thái độ. Mà Minh thị xốc Hàn thượng bản cũng bởi vì tự gia thiếu chủ tại buổi chút rõ ràng chi ý, nghe được nàng lời nói, tự phát cảm thấy nghi nơi, bạo động. Nếu đạo hữu đã thiết hạ trận pháp, hiện giờ tạm vật chính là Nguyên Anh tu vi, vì sao bạo phát ra kêu bản dị động tới? Chính là ta ngộ tạm vật, nhưng chỉ cần sử dụng Nguyên Anh chi lực, lấy hóa thần cảm nộ cũng có thể tùy tiện chu sát bảo trụ chính mình an toàn. Minh Lâm Lang từng cùng nàng nói này nửa thông minh, không nên như thế Lô Mãng. Mà một bên trưởng quang hử lạnh một tiếng. Sợ là sơ tấn hóa thần tu vi bất ổn, không cách nào tự tại không chế pháp lực đi, không hảo hảo bế quan củng cố tu vi chạy đến nơi này thêm viện, ngươi có biết Lô Mãng chi hạ sẽ mang đến nhiều đại tai họa. Hắn ngữ khí bất thiện, nhưng tinh tế phỏng đoán cũng là có một phiến đạo lý, phù hợp logic. Tại chàng mấy vị hóa thần tôn thượng nhìn hướng Bùi Tịch Hòa, nghe nàng giải thích, có thể khó tránh khỏi sinh ra mấy phân khiển trách chi ý Bùi Tịch Hòa tại bọn họ chăm chú nhìn hạ, chưa từng đáp lời, mà là đột nhiên bạo phát ra một cổ kinh người đi áp tới. Nàng nhìn hướng trưởng quan vị trí, mắt bên trong mặt kim sắc rắn lạnh lại sắc bén. Bùi Tịch Hòa pháp lực tại tới lúc liền đã triệt để hồi phục, nàng căn cơ nội tình thiên hạ khó tìm địch nổi chi người, một thân tu vi cảnh giới tuy là sơ kỳ, có thể chúng kỳ hóa thần cũng ít có so sánh người. Tăng thêm huyết mạch cùng đạo kinh đều là tồn tại, giờ phút này thôi phát tựa như một tòa bàng bạc thần nhạc hướng đám người đè xuống. Chính là hóa thần hậu kỳ cũng tại này cổ uy thế hạ cảm giác đến một cổ uy hiếc cảm, trong lòng sinh ra kinh hai tới. Này bên trong lại lấy suất thân yêu tộc, bị thân ối huyết mạch nhẹ nhõm ép thanh đồng cùng trực diện nàng uy thế khí chẳng trường quang nhất vì sắc mặt trắng bệnh, ngồi tại cái ghế bên trên cũng có chút thân hình lây đậu. Bản tôn cảnh giới hay không vững chắc, không biết người hôm nay là có hay không biết được. Hóa thần có thể xưng tôn thượng, tự có ngạo khí tại ngực, bọn họ như lấy nàng tuổi tác thượng khinh vì nguyên do, tại này nhất m Trường quang thân hình lắc lư, đã thôi phát ra tự thân pháp lực mới gọi này vương chắc, một lúc chi gian nói không ra lời, chỉ cảm thấy Bùi Tình Hoa đem một bàn tay trực tiếp vung ra này mặt bên trên, lại là bị đè nén không tâm lòng, lại là có chút kính sợ. Bùi Tình Hoa nhìn mấy vị hóa thần lặng im không nói gì, này mới triệt hồi uy áp. Nàng chưa nhận chính mình có lâu mang chi ngại, cũng vì này nhận lầm tạ lỗi, nhưng nếu không này lần đánh bại đánh bạn, lại phải bao lâu mới có thể phát hiện kia tế đàn. Nay cũng không là nàng tùy ý này đó tu sĩ khiển trách lý do. Bản tôn xuống biển trước ngộ một đám nguyên anh tà loại, bị ta lấy nguyên anh chi giải quyết, sau đó bộ phát kia bản khí lãng tranh đoạt bởi vì một tà tu. Tà tu, kia đáy biển có tà tu. Mở miệng là sóc tuyết tôn lượng, nàng xuất thân minh thị, cùng Minh Lâm Lang có chút khuôn mặt thượng tương tự, khí tức cũng có chút gần, Bùi Tịch Hòa phía trước cảm giác đến nàng một chút giữ gìn chi ý, tự nhiên là đoán ra, vừa mới uy áp hạ xuống liền tránh đi sóc tuyết. Bùi Tịch Hòa vớc cảm nói, ta tiếp tục lặn xuống liền phát hiện một tôn hóa thần hậu kỳ tà tu, hắn công pháp có dị, tựa hồ nhưng tại nước bên trong hóa rắn, từ đó triệt tiêu biển áp. Ta dùng hắn tương đấu, này mới chỉ phải vận dụng mã thần pháp lực. Về phần Bùi Hòa một cái hóa thần sơ kỳ có thể hay không đối thượng kia hóa thần hậu kỳ tà tu? Vừa mới lĩnh hội một phiên này, vì áp trừ vị đương nhiên sẽ không đi chất vấn. Mà lần này kịch đấu ta liền tại nghĩ, ta tu xuống biển, bọn họ thật cũng sẽ cố kỵ ta loại thực lực tăng lên mà áp chế chính mình thực lực sao? Lời vừa nói ra, khi tọa hóa thần như thế nào xoắn xuýt nghi hoặc. Tự nhiên là không sẽ. Biết được nội tình bọn họ biết tà tu tu luyện chi pháp chính là có theo ta loại bên trong tham khảo, ta loại xuất thế, này đó ta tu tâm tư và bẹo, mừng đến như trên trời rơi xuống phúc phận. Tại trang đều không phải người ngu, có thể tu đến hóa thần, chính là trưởng quang như vậy lòng dạ cũng có mấy phân linh lung ý tưởng. Có lẽ, chúng ta nhất bắt đầu chính là sai. Có lẽ cao giai tu sĩ ra tay, cũng sẽ không dẫn khởi cao cảnh tà vật xuất thế. Cũng hoặc giả ta loại xuất thế bản liền cùng tà tu có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Một lúc chi gian bọn họ cảm thấy sau lưng truyền đến hàn khí. Bùi Tịch hòa nhìn đến bọn họ cắt có suy nghĩ, lại lần nữa lấy ra trọng truy. Nàng đã pháp lực bao khỏa, đem kia không chọn vẹn tế đàn theo Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong lấy ra. Nơi đây đại sảnh cực kỳ rộng lớn, chính là này tế đàn cũng nhưng nhẹ nhõm dung nạp. Nàng nói, ta bên cạnh hồ ly cụ bị truy tung khí tức thần thông, chúng ta lần theo kia tà tu khí tức đuổi theo. Phát hiện một chỗ phế tích hài cốt đã có bụi trần hóa thành hư vô, cho dù bị thi pháp cũng chỉ có thể phục hồi như cũ đến tận đây. Tại trang hóa thần dọc theo niệm lực dò xét, tinh tế quan sát kia dấu vết lưu lại. Cuối cùng Tiêu Nguyên Tông trấn hạo tôn được nói, bạn tôn đối với trận pháp cũng hơi có nghiên cứu, này lưu lại màu đen trận văn chỉ sợ là một phương tế trận, có hiến tế huyết khí tại quanh quẩn. Nói là hơi có nghiên cứu, nhưng này người cũng là một vị cực trận sư, tham dự thiết trận bôi toán tà chồng vào xâm thời gian, có thể nói là vô cùng lợi hại. Hắn một mở miệng nói rõ này trận quỷ dị chỗ. Hiến tế, là dùng cái gì tới hiến tế? Dính dớp quá lớn. Chúng ta lập tức bẩm báo Thiên Cực Điện." Thiên Ma Minh Sắt Tôn Tượng nghiêm nghị nói, trên thực tế nơi đây bảy vị hóa thần này hắn tu vi thực lực mạnh nhất, ẩn ẩn có dẫn đầu chi thái. Bùi Tịch Hòa nói, "Ta đã dùng ta sư tôn lệnh bài thông báo hắn đến đây, cụ thể tin tức còn chưa tường tận, Thiên Cực Điện sẽ có tông sư lại độ độương xuống nơi đây." Nàng này nói sở ra, kia trưởng quang không khỏi tâm sinh mấy phân hối hận, thì ra lô mãng là chính mình. Cố nhân Bùi Tịch Hòa phía trước cùng kia nữ tu là một đám, cũng chưa từng chân chính cùng chính mình giao thủ, đều có thể gặp lại nhất Nhưng bởi vì một chút bất bình nổi lòng ý tưởng mở miệng đã đắt. Thậm chí theo bản năng không để ý đến nàng chính là tông sư chân truyền thân phận. Triệu Hàm Phong thân là thấy trường sinh đại tông sư, nay thân phận bối phận tại này Thiên hư thần châu bản liền cao đến lợi hại, dù tịch hòa là nàng tiểu đệ tử, tự không cần phải nói. Đây cũng là lúc trước nàng sẽ bởi vì không cấp sư phụ sư minh mất mặt mà dám tại kia Thiên Vĩ chân ma thế giới bên trong gọi côn luân trưởng môn tổng nhiên chân làm tiểu tổng. Bối phận thượng, nàng tự nhiên là muốn áp tại chàng tu sĩ mấy cái đầu. Nay trường quang tôn thượng nghĩ như thế nào còn lại người đều không tại ý mà mấy người cũng nhất sở vừa mới có chút bước người trạng thái, trở nên thân thiện mấy phần. Lần này còn thật là đạo hữu lập công lớn. Nếu không cũng không biết chúng ta sẽ rơi vào này bên trong bao lâu. Các vị trong lòng đều có chút ý nghĩ, chỉ sợ cái này là một trận âm mưu. Bùi Tịch Hòa không quan tâm hơn thua, sắc mặt vẫn như cũ mang theo vài phần tốt sắt. Này bên trong loại loại, chúng ta kiến thức không nhiều, cuối cùng như thế nào còn muốn giao cho tông sư định đoạt, vẫn còn rất nhiều lo nghĩ, kia tả tu là như thế nào gọi ra tà loại, chỉ mong có thể sớm ngày kết thúc là cùng. Bản chương xong, chương 450, Liễu Thanh Tử. Bùi Tịch Hòa tự nước biển bên trong ra tới lợi dụng triệu phong lệnh bài thông báo này có gì. Nay lệnh bài là thiên cực điện chư vị tông sư đặc biệt, bản thân là thiên thạch vũ trụ sở chế tạo. Đối đơn liền có thể ra tốc linh khí lưu truyền, đối tu vi đề cao cực kỳ có lợi. Mà Triệu Hàm Phong tại này bên trong lưu lại chính mình một cổ niệm lực hóa thân, bình thường ngủ say, như Bùi Tình Hòa gặp được Chí Mạng Nguy Hiếp Liên có thể gọi ra giúp đỡ thoát thân. Mà nếu như có chuyện quan trọng, cũng có thể này tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Bùi Tình Hòa đã cùng Triệu Hàm Phong bắt được liên lạc, hắn sắp cùng một Tôn tông sư đến đây nơi đây. Rốt cuộc bọn họ không cách nào xác định Bùi suy đoán hay không vì chân tướng, chính là có một tia bỏ sót, kia liền có thể dẫn xuất đại lượng tiêu giao du thậm chí thấy trường sinh thực lực tà loại. Vì không tạo thành khó có thể hồi hậu quả, bọn họ song đại thừa đến tới thực lực cường đến khó tả, liền có thể đưa đến hắc chế cục diện chuyển biến xấu hiệu dụng. Hiện giờ chỉ sợ sắp đến. Liền cùng Bùi Tịch Hỏa tại bên trong tám vị hóa thần tính tọa tại này, ngẫu nhiên tu giả vận dụng nghiệp lực quan sát kia tế đàn, mà Trường Quang tựa hồ cũng muốn cùng Bùi Tịch Hỏa nói chút cái gì, mọi người đều biết là cái gì, bất quá Bùi Tịch Hỏa cũng không để ý tới, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần trải vớt suy nghĩ. Nếu muốn sự tình như có bỏ sót, có lẽ liền là thai họa tới người. Mấy khắc sau, hai cỗ kinh người khí tức vương xuống nơi đây, Hồ Ly lại đến Bùi Tịch Hỏa bên cạnh, có chút kiêng kỵ này đó đại năng, mà kẻ đến chính là Triệu Hàm Phong cùng một vị dâu bạc trắng phát đạo nhân. Tiêu dâu bạc trắng lao đạo là Nguyên Tông lao tổ, đạo hiệu vì Bạch Tiên. Đám người đứng dậy làm lễ, nói gặp qua lão tổ, gặp qua Bạch Tiên tông sư, gặp qua Triệu tông sư. Triệu Hàm Phong cũng vô đạo hạnh, hắn lúc trước bị chính mình sư phụ cũng liền là Bùi Tịch Hỏa sư tổ nhận lấy thời điểm, hắn sư phụ đã tu đến đại thừa đỉnh phong, đột phá đến Vũ Hóa Tiên Thế tại tất vị. Đương Triệu Hàm Phong đột phá tới Kim Đan cảnh giới nhưng bị ban thượng đạo hiệu thời điểm, sư phụ đã áp chế không nội tu vi, chỉ hoàn loạn khởi mấy cái. Chỉ tiếc cùng Triệu Đường không quá mức khác biệt, lấy kia một đôi đạo hiệu thực sự một lời khó nói hết, mà cuối cùng không đợi bao Tịch Hỏa sư tổ liền Vũ Hóa Tiên phi thăng. Hắn dứt khoát liền lấy chính mình họ tới làm hắn nhân xưng hô, gọi đạo Triệu tông sư. Hắn giờ phút này nhìn thấy chính mình tiểu đệ tử, cũng không nghĩ đến vừa mới phân biệt lại lại gặp nhau, bất quá bị nàng phát hiện sự tình cực kỳ chóng yếu, này lúc tình thế nghiêm túc, hắn con mắt bên trong hàm chứa ý cười hướng này gật gật đầu. Hắn bên người Bạchuyên tông sư xuất thân Nguyên tông, lấy trận lập đạo, tu vi không thể đo lường, chính là tiên cực trận sư đỉnh phong. Bạchuyên tông sư nói, không cần đa lễ, này chính là phát hiện chi vật. lên một bước, nói nói, gặp qua sư, này tế đàn chính là ta tại đây phát hiện chi vật, mới gặp thời khắc bị huynh thành phê tích vùi lại khí tức nồng đậm còn chưa từng tán đi, hường đương là hủy hoại không lâu. Dấu bạc trắng đạo nhân tán thưởng gật gật đầu, liền tức trang nghiêm thân sắc, dọc theo chính mình niệm lực đem này một phiến tế đàn phá khỏa, đem phía trên sở hữu dấu vết từng cái thu hết. Một lát sau, hắn mặt mày bên trong lấp lên tình mang, nhưng lại cấp tốc thu liễm, mặt mũi hiền lạnh mà đối với Bùi Tịch Hòa nói, "Lần này đương nhớ ngươi một công, bản tông sư sẽ hướng tiên cực điện thay ngươi thân thỉnh một đạo pháp khí làm tiến thượng." Này đàn bên trong mờ họ này một đám hóa tu sĩ nhìn đấu, hắn lại có thể lấy trận pháp đạo thuật nó. Có chút tin tức cực kỳ mâu chốt, buổi tình hòa đương đến khởi này phần kết thưởng. Nàng cúi đầu nói cảm ơn, đà tạ tông sư. Pháp khí chân quý, chính là hóa thần tu sĩ đều rất khó có một kiện phẩm chất bình thường pháp khí, mà thiên cực điện khen thưởng nhất định là cực yêu chi vật, nếu không đứng tại nàng phía sau Triệu Hàm Phong cũng sẽ không đáp ứng. Còn lại đám người cũng không khỏi tâm sinh mấy phần cực kỳ hâm mộ, nhưng nghĩ đến đây sự tình mấu chốt, cũng biết được này phần công lao đáng giá. Mà Tuyên sư dậy phất háo, lấy lý thuật đem cả tòa tế thu nhập, đối Triệu Hàm Phong triệu tông sư cùng ta tiến đến." Triệu Hàm Phong cười nói: "Vậy liền tiến đến." Hai người đều là đại thừa tu vi, nhục thân tu được cứng cỏi vô cùng, thậm chí vượt qua bình thường pháp khí, sợ có thể thăm nhập khoảng cách xa không phải bụi tịch hòa bọn họ sợ có thể bằng. Có chút suy đoán yêu cầu thực tế nghiệm chứng. Hai người tới đi vội vàng, chiều hàm phong xé rách một khe hở không gian liền cùng Bạch Nguyên tông sư hướng vô tận hải vực chỗ sâu tiến đến, thân hình biến mất không thấy. Đã có đại có thể đến đó chân chàng, bùi tịch hòa cũng là tại trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lấy nàng vị trí cùng thân phận, nếu là thật bại vì chính mình hành vi ra cái gì sơ suất, dẫn phát nghiêm trọng chi sự, vậy coi như thật không tốt bù đáp. Đến tận đây nàng mới yên lòng, trời sập xuống có thân cao người đỉnh, không có gì hơn như thế. Nàng nhìn hướng sóc tuyết tôn thượng, nói, sóc tuyết tôn thượng chắc hẳn là xuất thân minh nhà, ta cùng mình sư tỷ cũng nhiều năm không thấy, không biết hiện giờ có thể hay không hành cái thuận tiện mang ta tiền đến. Sóc tuyết khuôn mặt dịu dàng, cười nói, thiếu chủ cũng mong nhớ đạo hưu, hiện giờ tu vi đột phá, chắc hẳn cũng đã vững chắc khí tức, tự có thể cùng ta cùng đi vừa thấy. Hai người đối mặt cười một tiếng, liền tức sóng vai đi cách nơi này. Mà còn lại hóa thần tu sĩ tự nhiên cũng là các tự tan cuộc, duy có kia đạo môn trưởng quăng có chút lo sợ bất an, vừa mới bùi tịch hòa sư tôn triệu tông sư đến tới gọi này tâm sinh lo lắng. Thực sự là một lúc chi khi à, hắn trong lòng phát khổ, thế nhưng vô kế khả thi, chỉ phải trong lòng âm thầm an ủi chính mình chắc hẳn đại nhân có đại lượng, bùi tịch hòa đều là hóa thần tu sĩ, ứng đương không sẽ thẩm hận chính mình vừa mới nói năng lô mãng. Nhưng đột nhiên liên tưởng đến chính mình trên người, tâm lại nhất hẳn, hỏng bét, càng Tại tu tiên giới mỗi một cái tu sĩ cũng biết này Cửu Trọng Thiên Huyền Sơn cất giấu không tầm thường huyền cơ cùng bí ẩn, tu vi hơi kém tu sĩ đều không dám tùy tiện bước vào. Trước kia trăm năm nhất mộ tông môn thi đấu sẽ gọi nơi đầy phi thường náo nhiệt, thường thường đều nơi tại một phiến tính lặng bên trong. Chín tòa thẳng tham trời cao sơn phong hiện ra hình tròn quay chung quanh, trung tâm có ngàn dặm rộng lớn địa vực, mà tại này hình tròn chín tòa núi lớn bên ngoài thì có không thiếu thôn xóm cùng người yên. Rốt cuộc này chín tòa Huyền Sơn không bàn hợp phong thủy, thu hút linh khí này, gọi này một thiên địa ở linh khí tràn đầy, sinh cơ bừng bừng, thôn dân nhóm chính là lên núi kiếm ăn. Suối sông uống nước đều có thể quá thượng giàu có nhạn tử. A Thanh cong giọ chúc, miệng bên trong thấp giọng thanh sướng sơn ca, y y y nh nh nh hát, ngược lại chính mình cười lên tới. Nàng bên hung treo lấy A nương thêu bốn nàng, bên trong thả xua đội trưởng trùng con kiến thảo dược, có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, giọ chúc bên trong nặng trĩu, đêm qua mới vừa hạ quá mưa, chính có một thanh mang xương mai nấm. Còn có ngọn núi bên trong lộng măng, đến lúc đó A nương cùng ngao một nồi nước, vớt xuống vài miếng năm trước cướp khô, ai nha, Mà đột nhiên, lại cười, nhìn hướng đầu đi tới thân ảnh, trong lòng sinh ra mấy phân cảnh giác, lại lại đột nhiên thần sắc hóa lại. Tói người thân màu trắng đạo bảo, mặt trên có tỉ mị màu xanh sợi tơ theo ra xanh ngắt rạ̃i chút, chi làn ngọ thủ, tuân tú suốt trơn, hắn nhìn thấy A Thanh này cái tiểu cô nương, lộ ra mặt cười tới. Hắn ngũ quan cực xuất chúng, mày kiếm mắt sáng, mang nam tử độc hữu kiên cường tún khí, lộ ra cổ tay cùng cái cổ khuôn mặt đều như ngọc sáng trong tinh tế, cười lên tới tựa như một đạo đang ấm, lại cùng vừa mới không dính trần tục trích tiên chi khí không tương mâu thuẫn, làm người cảm thấy rất là ấm áp thân hòa. Tiểu cô nương, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút đi Cựu Sơn là này cái phương hướng sao? A Thanh cảm thấy đầu có chút choáng, xem thấy hắn chỉ phương hướng, mơ, mơ màng màng gật gật đầu. Là ở đó lý. Đa tạ. Này nam tử gật gật đầu, liền muốn rời đi. A thanh lung lay thần, hỏi vội, không biết công tử gọi cái gì. hắn rậm chân đi đến, chưa từng quay đầu, phiêu bay lên quần áo tựa như một phiến tường vân, không nhiễm bụi bạm. Chỉ ở không trung yếu ớt chuyển đến một câu. Liêu thanh tử. Bản chương xong Chương 451, thật đáng chết ta. Bùi tịch hòa cùng sóc tuyết một đường đồng hành, hai người đều vì hóa thần tu giả, nhưng sóc tuyết thành danh lâu vậy. Tuổi tác so Bùi Tịch Hòa đại thượng năm 600 tuổi, lại là Minh Lâm Lang tộc bên trong trưởng bối, này tương cách bối phận làm Bùi Tịch Hòa duy trì một phần kính ý, sóc tuyết không khỏi nói, nhà ta thiếu chủ đã từng nói qua các hạ tư chất kinh người, hiện giờ vừa thấy quả nhiên là thiếu niên anh tài. Nàng nói tới nói lui không gọi người cảm thấy là đang lịnh nọ, mà mang chân thành chi ý Bùi Tịch Hòa hồi lấy cười nói, Minh sư tỷ hiện giờ cũng đã bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, hóa thần ngay trong tầm tay, ta cũng bất quá là này vài chục năm gian may mắn đến chút cơ duyên này mới có tu như thế tiến cảnh. Nếu như không có một lần bạn cổ tiên sát, nàng sắc thực thân phụ khí vận lại thiên tư tuyệt luân, nhưng sơ văn đạo đến Dương Thiên Hạ cảnh giới cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể vượt qua, nàng đại khái sẽ nơi tại Nguyên Anh đỉnh phòng, tìm kiếm phá cảnh chi pháp. Sóc Tuyết cười cười, mắt bên trong đồng dạng có đối với chính mình thiếu chủ tôn sùng cùng tự ngạo chi ý, mặc dù bùi tịch hòa trước đặt chân hóa thân cảnh, nhưng tu hành một đạo dài rằng giặc vô ngần, ai có thể khẳng định chậm một bước liền sẽ từng nay cái sau cái trước người mai không thắng nâng. Này đó nàng làm bạn tại Minh Lâm lang bên Lâm tống, đã sớm thấy nàng một không thể gây không vết đạo tâm. Đợi một thời gian tất vì đại khí, nhưng Sóc Tuyết cũng vì Minh Lâm Lang bên cạnh có bạn bè xuất hiện mà mừng rỡ, bởi vì Minh nhà biến cố, thiếu chủ này đó năm quá cực khổ chút. Các nàng hai người đều là người tu vi cao thầm, hành đi như gió, rất nhanh liền tới đến này tòa tháp cao thứ ba thành, tháp bên trong mỗi tầng đều bên trong dấu cá côn, dùng thân nạp không gian xa so với bên ngoài xem lên tới lớn, bị trận sư cùng luyện khí sư giắt tay chế tạo, một tầng liền có mấy ngàn đạo phủ, Bùi Tịch Hòa giật mình có tu di giới tử cảm giác. Đi đến Minh Lâm sở thuộc động phủ phía trước, Sóc khẽ, liền tay phải khắc quyết, thi triển cái pháp quyết đột tin. Một lát, này động phủ chi môn chính là được mở ra. Một đạo bạch mượt bản trong sáng thân ảnh theo bên trong bước gia, chính là Minh Lâm Lang. Nàng ngày xưa như tố nguyệt đương không, mang theo vài phần hàn liệt, này đó năm sát phạt càng là dưỡng ra mấy phân gọi người kiêng kỵ sắc khí, giờ phút này lại cười đến cực nhu hòa, hòa tan kia một tia lạnh leo cứng rắn, có đầu mùa xuân bắt đầu sinh thoát nhiên sinh cơ cảm giác. Sư muội, sóc tuyết trưởng lão. Minh sư tỷ, gặp qua thiếu chủ. Đôi tịch hòa cũng không khỏi cười khẽ một tiếng, dương môi trả lời: Nàng ngu quan thú sắc, ngày xưa lặng im thời điểm cũng có một cổ cao cư thượng vị giả tôn ngạo cùng chói mắt, giờ phút này Nhiễm Thượng cười tới, tiến lên một bước khoác lên Minh Lâm Lang tay. Chúng ta còn thật là rất lâu không gặp. Từ lần trước tông môn điểm số lớn đường lúc sau, lui tịch hòa trước sau trải qua thiên vị chân ma lịch luyện thế giới cùng vạn cổ tiên sát, tử tính ký tính có trường vài chục năm, nhưng hôm nay gặp nhau lại vẫn có cảm giác thân thiết Chuyển vào trong lòng tới. Minh Lâm Lang không thường thiếu, chém giết làm nàng nội tâm không ngừng trở nên kiên cường kiên nghị, giờ phút này nhưng cũng cảm thấy nội tâm ấm áp lại thân thiết, xa cách này đó tôi tác, lúc trước tình nghĩa lại chưa từng cắt giảm, thực sự gọi người cảm khái. La A, hiện giờ ngươi cũng là đến đây Thiên Hải Hải vực chuẩn bị nên chiến tà loại sao? Nói nói nơi đây, Sóc Tuyết Tôn thượng đứng ở một bên nói, "Này sự tình đã có biến số, các ngươi bạn cũ trùng phụ, liền do bùi đạo hữu cùng ngươi kể rõ đi, ta cũng sẽ không quấy rầy các ngươi gặp nhau, rời đi trước." Minh Lâm Lang nghe được nàng lời nói cùng xưng hô, trong lòng có sợ minh ngộ, đối Sóc Tuyết nói, "Trưởng lao đi từ từ." Nàng nhìn hướng bên cạnh buổi đình hòa, ý cười càng rõ ràng chút, không ngại vào ta động phủ, tại cùng ta tê nói. Hảo. Hai người sóng vai đi vào động phủ bên trong, Minh Lâm Lang tay liền đệm động phủ lại. Bùi Tịch Hòa bước vào này bên trong, đánh giá liếc mắt một cái bố cục, kỳ thật liền chỉ là một gian phòng phòng, xung quanh đều là vách đá, nhưng tại nóc hầm bên trên khảm nạm mấy viên mã châu, phát ra hào quang trói lỏi. Bên trong bố trí đều có chút đơn sơ, chưa từng có xa hoa chỗ, chỉ bất quá giường đá bên trên bày biện cái bộ đoàn lấy cung tu luyện, lại có một bàn đá hai bằng ghế đá thôi. Cũng là phù hợp minh lâm lang nhất tâm hướng đạo, không xa vào ngoại vật tác phong. Minh Lâm Lang cũng không có bất luận cái gì khó có chỉ hơi mỉm cười một cái, mời Bùi Tịch Hòa ngồi tại ghế bên trên, sau đó tự chữ vật dưới bên trong lấy ra chén trà dùng cổ, lấy tử mầm long trà pha một bình. Này tử mầm long trà là thượng đẳng linh trà, bên ngoài tiêu giá mười mấy vạn linh thạch một hai, hương khí mùi thơm ngào ngạt chi gian mang theo thanh đú lịch sự tao nhã, nước trà hiện ra một cổ trong suốt màu tím, linh khí thành sương ngủ, mơ hồ vì hình rồng. Tới. Trà phái hảo, Minh Lâm Lang chân một ly đưa đến bùi tịch hòa trước mặt, cái sau tiếp nhận khẽ nhấp một miếng, chỉ cảm thấy răng môi lưu hương, có ti tí lũ lũ linh khí dũng nhập thể bên trong, tựa hồ này trà còn có mấy phần thanh trừ bẩn dụng, nhưng nhục thân vết, này hiệu so như tại không. Minh Lâm Lang dù không nhận thức bùi tịch hòa đầu vai kia cái hồ ly, nhưng nhìn này ánh mắt linh động thần chí không thấp, đối nãy ly bên trong chi vật tựa hổ có chút hứng thú, cũng rót cho hắn một ly. Hồ ly theo Bùi Tịch Hỏa đầu vai nhẹ xuống, chôn xuống đầu uống một ngụm, cũng cảm thấy này trà cam thuần, uống thôi còn lưu có thừa lương. Minh Lâm Lang này lúc cũng chấp ly uống vào một ngụm, này mới nói, còn chưa từng chúc mừng sư muội đột phá tới Hóa Thần tu vi. Nàng lướt ngữ hàm chứa cờ nhạn, chân tâm thật ý vì Bùi Tịch Hỏa cao hứng ăn mừng, nghe tới Sóc Tuyết Trưởng lão một tiếng ngồi lảo hưu, nàng chính là đoán hạ, lấy này, mang theo chút thận trọng tha thiết, cũng mang theo chút cảm khái. Toàn nhân ta lúc trước bị người ghi nhớ, trời xui đất khiến vào vạn, Cổ Tiên Sát, này bên trong cũng là xác thực là tu luyện thánh địa, ta này mới tiến cảnh như vậy nhanh, hiện giờ đột phá đến Hóa Thần sơ kỳ. Minh Lâm Lang sắc mặt khẽ biến, nàng hiển nhiên cũng là biết kia tiên sát là như thế nào hung hiểm chi địa, mấp máy môi, lực khí bên trong mang quan hỏi nói, Bình An trở về thuận tiện. Bùi Tịnh Hoa tự nhiên gật đầu, nói, ta này không là Bình An trở về sao? Này bên trong cố nhiên có gian hiểm khó xử, vài lần sinh tử, lại không cần phải nói nói. Minh Lâm Lang chấp khởi tay bên trong chén trà đối Bùi hòa, tu sĩ đột phá Hóa Thần vốn nên cử hành đại điện lấy đó ăn mừng. Dương Thiên Hạ chi danh liền nên thiên hạ sở hiểu. Ta hôm nay lấy trà thay rượu, trước tạm chúc mừng người, nếu là có khinh điện, nhưng không cho không gọi ta." Bùi Tịch Hòa cười hắc hắc hai tiếng, cầm lấy cái ly cùng nàng đụng phải cái vang. "Chúng ta sư đồ đều không thích như vậy phiền phức, dư âm lại không ý nghĩa, liền không cử hành." Minh Lâm Lang chỉ bất đắc dĩ cười cười, nàng cũng không yêu thích này đó lễ nghi phiền phức, xã giao thân khách, nhưng thật đến chính mình hóa thần, lấy này côn luôn kiếm tử thân phận các tông liền không khả năng không có sợ tỏ vẻ, hóa thần khinh điện tại sở khó tránh khỏi. Lại uống thôi một khẩu trà xanh, nói khởi chính sự. "Ta tới đây lúc sau, Bởi vì nhục thân cứng cỏi, liền hạ biển sâu dò xét tình huống. Nàng đem ở giữa loại loại cùng Minh Lâm Lang ký càng nói tới, cuối cùng Minh Lâm Lang mắt bên trong xương hàn dần dần dày, toát ra một cổ kinh người sát ý tới, này thể nội giết chóc kiếm đạo đều tại rung động. Nếu như lần này tai họa kiếp nạn thật là những cái đó tà tu thiết kế sở thao túng, mỗi lần mỗi lần kia phản kháng tà trồng vào sâm mà mang đến thương vong, huyái máu tươi, đồng lưu thê thảm cùng giết đạo, đều tính cái gì? Thật đáng chết a. Mộ Sát Na gian, nàng toàn thân chẩm, tựa như tu la sát tình thế. Bạn xong. Chương, chương 452, công tại Thiên Thủ. Này phần đồng đậm sát ý bị Minh Lâm Lang kiệt lực ngăn chặn mới dần dần lắng lại. Bùi Tịch Hòa trong lòng biết này tính cứng cỏi tính sẽ không bị giết chóc kiếm đạo chi phối, nhưng cũng chẳng ăn nói, hiện giờ tông sư đã đến tới, lần này tới có ta sư phụ cùng một tôn trận pháp đại sư, nhất định có thể làm rõ ràng này này bên trong nội tình. Minh Lâm Lang gật gật đầu, kia cổ lạnh xương người tùy sát khí này mới trừ khử mà đi. Nàng không có cách nào khác không tức giận, tại Thiên Hải địa vực chém giết mấy năm, luyện được lại như thế nào thiết thạch tâm địa, nghĩ đến những cái đó bị loại thôn phệ đồng bạn duy nhất lưu lại liền là những cái đó hứa phiêu bạc biển bên trong, chìm vào đáy sâu tàn chi vỡ cũng chỉ dắt trong lòng ngực dâng lên hỏa khí khó để phát tiết. Bùi Tịch Hoa nói tiếp, ta kỳ thật cũng bản là nghĩ đến này thiên hải hải vực trấn thủ, cùng ta loại trăm giết, ma luyện tự thân, nhưng hiện giờ đến này dạng cục diện, nếu là chúng ta suy đoán vị thật, tăng thêm đề phòng thủ đoạn, kia hải vực có lẽ liền lại khó xuất hiện tà loại. Minh Lâm Lang điểm một cái, nói nói, chỉ mong này thần châu sánh lạc an khang, không lại bị tà loại chi thay. Bùi Tịch Hoa ánh mắt ảm ám, chỉ tiếc Minh Lâm vọng cũng chỉ là nguyện vọng, đã từng tại vậy thời gian đại trận bên trong nhìn thấy tương lai bên trong. Tà loại phô thiên cái địa, sở hữu tu sĩ đẫm máu giết địch, không tiếc lấy nhất cương liệt thủ đoạn tự bạo đem đổi lấy chiến quả. Cho nên này hại vực chi loạn có lẽ có thể tạm thời giải quyết, nhưng tà loại thai họa ngầm khó có thể trừ tận gốc. Này đó nói cho Minh Lâm Lang cũng chỉ là tăng thêm gian nan khổ của tôi. Nàng nghĩ, có lẽ chính mình nên chủ động xuất kích, lấy thủ đoạn tìm kiếm kia gọi là Liêu Thanh từ người sau đó đánh chết. Nhưng thiên hạ gian trọng danh chi người sao mà nhiều. Thiên Hư thần châu tuy là tiểu tiên thế giới, nhưng cũng phồn vinh hưng thịnh, chưa từng có thống kê, nhưng nhân khẩu chỉ chỉ sợ sớm đã vượt qua 10 út, gọi là buổi tịch hòa liên có thể không dưới hàng trăm người chỉ có một cái tên, hẳn là Bùi Tịch Hòa muốn đi làm kia loạn giết chi người. Xá một người bảo toàn thiên hạ là tuyệt đại đa số người sẽ làm ra lựa chọn, cho dù là xá trăm người, sá ngàn người, bỏ qua vạn người tên họ đi cứu vất thiên hạ vận mệnh. Nếu là Bùi Tịch Hòa thật đem này tin tức không để ý nhân quả nói cho thiên thư điện, chư vị đại tông sư hiệp thương sau cũng sẽ làm ra thà giết lầm một vạn cũng không buông tha một cái lựa chọn. Nhưng Bùi Tịch Hòa cũng không, bởi vì nàng không nghĩ là một cái loạn giết chi người, càng vì này cử quá mức mạo hiểm, vô cùng có khả năng là một chiêu cờ giở. Có thể lấy tự thân sinh tử gọi lúc trước cho ra bốn chữ Trầm luôn cùng thiết hạ thời gian đại trận phía sau màn chi người đối nàng cảnh báo, thật sẽ là một cái đơn giản tồn tại sao? Đương nhiên không. Nếu là không có một kích thành công, bất quá chỉ là đánh cỏ động rắn, giả tạo tên họ là lại cực kỳ đơn giản một cái sự tình, như là buổi tịch hòa có thể hôm nay gọi buổi tịch hòa, sau đó thay đổi khuôn mặt thân phận, hôm nào liền có thể làm hắn người tin tưởng chính mình gọi là buổi ngày ngày. Không thích hợp. Nếu kia sau lưng tồn tại gọi nàng Chu Liễu Thanh Tử, có lẽ nàng cùng này cái gọi là Liễu Thanh Tử người liền thật sự có một loại nào đó từ nơi sâu xa duyên phận. Bùi Tịch Hòa ẩn ẩn có dự cảm, có lẽ kia người cuối cùng sẽ xuất hiện tại chính mình bên cạnh, nàng không vừa vừa cấp, cũng không nhưng bại lộ bất luận cái gì động tính gọi kia người biết được chính mình tất phải rất ý, chỉ có như vậy mới có thể một chiêu chiến thắng. Minh Lâm Lang nhìn đến Bùi Tịch Hòa tựa hồ gia thần, khẽ chọc một chút bàn đá, mang theo chút tiếng vang nặng nghề gọi trở về này thần chí. Nàng đã điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc sắc ý, có xem Bùi Tịch Hòa xuất thần, không khỏi có chút buồn cười, mang câu lên khỏe môi nói, nghĩ cái gì đâu, như vậy nhược thần. mập mờ đi qua, khác dẫn chủ đề. "Sư tỷ, ta nhớ đến ngươi có một thanh kiếm, không biết có thể hay không nhìn qua?" Minh Lâm Lang mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc vì sao Bùi Tịch Hòa sẽ đối nàng đội kiếm cảm hứng thú, rốt cuộc nàng là Đạo Tu, nên là yêu đạo như mạng, đối bảo kiếm lợi khí hở hứng. Thiên Thu kiếm là nàng bản mệnh chi vật, cùng tự thân vui buồn tương quan, mặc dù là gần như thần vật pháp khí, nhưng cũng không thể tùy tiện giao cho người ngoài đi thường xem xét. Nhưng này là Bùi Tịch Hòa, Minh Lâm Lang cong ngón tay vu lên, Thiên Thu kiếm liền lơ lửng tại trước mặt hai người, ở không trung lẩn lẩn bộ phát ra thành, không chủ nhân sinh tới gần. Phần tư này, phần. Minh Lâm nói, nói, Thiên Thu kiếm tự thành linh tính Đối người không quen thuộc đều có chút đề phòng. Kiếm tu đội kiếm đủ để coi là bản thân thứ hai, nếu là thiên thu không nguyện ý tiếp nhận bụi tịch hòa đụng vào cùng quan sát, nàng cũng làm không được miễn cưỡng, như thế chi hạ nàng có chút khó khăn. Nhưng hạ một khác những cái đó nguyên bản có chút bén nhọn kiếm minh nhanh chóng trở nên thanh tuyểm hài lai lên tới, báo trước kiếm bên trong linh tính vui vẻ, thậm chí mang theo điểm lấy lòng. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay nắm chặt một điểm cựu thải chi quang, bên trong giày đặc vô cùng chi khí hơi, hơi chạm đến tiên tu kiếm bên trên liền gọi này linh tính cự tri ý đều Đây là cựu thải kim chi lực, hiện giờ cùng nàng ngải kim linh căn cũng sinh đã thành sinh sôi không ngừng chi thái, ngày xưa sen lẫn tại pháp lực bên trong không hiểu rõ lắm hiện, giờ phút này bị nàng tách ra ngoài, đối với tuyệt đại đa số pháp khí đều là cực giai thuốc bổ. Rốt cuộc thiên hạ chi khí ít có chưa từng lấy kim loại làm tài liệu luyện chế, tiểu thải thái hoàng kim là năm đó đào hoa lão tổ tặng cho cho, bản liền là siêu việt nhất phẩm phạm chủ, quả nhiên là lợi hại. Minh Lâm Lang trong lòng dâng lên một chút buồn cười, bất quá cũng là sinh ra ý tưởng, xem tới có thể tìm một ít kim hành linh vật cấp thiên thu kiếm tôn như thế tăng tốc này khôi phục, có lẽ có thể có hướng một ngày thành tựu thân vật. Bội tịch hòa tinh tế đánh giá kiếm thân, cũng nhìn thấy trung tâm một đạo xuyên qua xích tuyến, nhưng tại này đó có ẩn nấp màu vàng hoa văn mở rộng, mang một cổ huyền diệu chí lực, nhìn thật kỳ thoáng như màu vàng sương ngủ bốc lên. Nàng hồi tưởng lại từng tại bia bên trong sở thấy cổ tiên chân thân pháp tướng, kia một thanh kim quang thôi sáng công đức chi kiếm, trong lòng nói một tiếng quả là thế. Kia một thanh, thật là tiên thu kiếm. Nàng đè xuống tâm có hỗn loạn suy nghĩ, đối Minh Lâm lăng nói, sư tỷ có thể nếm thử tích lũy công đức chi sự, này kiếm chính là công đức vận, nhưng tích lũy công đức kim vàng, cuối cùng khôi phục thần vật chất lực. Minh Lâm Lang màu xanh thảm con người bên trong mang theo chút kinh ngạc chi sắc, kỳ thật này đó Kim Văn nàng cũng có chút phỏng đoán, nhưng hôm nay bị Bùi Tịch Hòa nói rõ vẫn còn có chút kinh ngạc. Nàng từng cho rằng này kiếm chi danh vì Thiên Thu, lấy được là Thiên Thu không quá, ta kiếm vẫn còn phòng khoáng hàm ý, như thật vì công đức ý, kia chỉ sợ chính là công tại Thiên Thu. Minh Lâm Lang này mấy năm chém giết tà loại vô số, làm nhiều ít hải vực thành trì thôn trong trấn bách tính an cư lạc nghiệp không nhận tà loại sinh tử vi hiếp. Này chính là nàng tích lũy công đức. Bùi Tịch Hòa chưa từng nói chính mình như thế nào biết được này Tiên Thu kiếm chân lý, chỉ sợ là có chính mình nguyên nhân không thể nói, kia nàng liền không hỏi. Minh Lâm Lang chỉ là gật đầu nói, "Ta ghi lại." Bùi Tịch Hòa hô ra ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy đầu bên trong có chút phức tạm, nàng mặc dù trời sinh thông minh nhưng lại cũng không giỏi về tính kế. Nàng đối Minh Lâm Lang cười nói, "Lần này ta thấy Minh sư tỷ ngươi đã vì Nguyên Anh hậu kỳ, chắc hẳn muốn tìm kia hóa thần thời cơ, ta cũng sắp xuất thế lịch luyện, không ngại đồng hành." Minh Lâm Lang hơi làm suy tư, sau điểm một cái nói, "Tự nhiên có thể." Dương Thiên Hạ, không chỉ có là thực lực đã nhưng ở thiên địa cường giả giang có danh, càng là tu giả sắp xuất thế luyện tâm, không những lại nhất mọi đám chìm tại bế quan khổ tu bên trong chỉ có tại một phiến hồng trần cùng thế gian nhân quả bên trong tới trở về Trầm Luân, cuối cùng chặt đứt hết thảy, thực hiện đại tiêu sái, như vậy tâm tính mới có thể xứng đôi tiêu dao du. Bản chương xong. Chương 453, lên đường. Này xuất thế con đường là bởi tích hỏa yêu cầu đi con đường, cũng là Minh Lâm Lang sắp đi con đường. Minh Lâm Lang tu vi hiện giờ nguyên anh hậu kỳ, chính là lấy chiến dưỡng chiến tri thuật tấn thăng, vững chắc vô cùng, càng bởi vì minh ngộ giết chóc kiếm đạo kéo theo cảnh giới, hiện giờ hóa thần có hy vọng, chính là theo lệ liên ban tiếp tục tu hành, nghị muốn đột phá dương tiên hạ cũng sẽ không vượt qua 10 năm. Kia thời điểm Minh Lâm Lang tuổi tác chưa từng vượt qua một giáp Đồng dạng là chân chính ngút trời kỳ tài, không thẹn hồ ly nói nàng chính là thiên mệnh trí nữ. Nhưng Minh Lâm Lang không nghĩ theo lệ lên bàn, không muốn chờ, tu hành một đường có thể cước đạp thực địa, thành thành thật thật một bước một cái dấu chân chậm chạp đi trước, cũng nhưng luôn một lời khí phách, xài bước hướng thượng đi đến, chỉ cầu tiên lộ thông suốt. Nàng yêu cầu thực lực tới mau chóng yên ổn mình ra, đem kia phản loạn tập tử nhóm đều giảo sát, cho nên Dương Thiên Hạ đều là không đủ, nàng ít nhất phải tiêu giao dù. Này rất khó, nhưng nàng sẽ nghĩ hết biện pháp. Minh Lâm Lang không muốn trở về Côn Luân nhắm lại cái mấy năm, vài chục năm quan, dựa vào thời gian cùng khổ tu đến đem tu vi thúc đẩy. Nàng muốn tại này rộng lớn sáng lạn thần châu bên trong tìm kiếm cơ duyên, ma luyện đạo tâm, nhanh chóng nhưng lại càng thêm vững chắc tấn thăng vì hóa thần. Như có thể cùng Bùi Tịch Hòa làm bạn, kia là không thể tốt hơn. Nàng ấy lòng đột nhiên sinh ra thư thái một hồi cảm giác, chỉ cảm thấy linh lực vận chuyển đều càng trôi chạy cấp tốc mấy phân, thế giới như vậy đại, thiên hư thần châu hành phân bốn vực, linh ma yêu ba đạo truyền thừa phân lập, diễn dịch các tự dự rỡ, ai không muốn đi thấy đâu. Minh Lâm Lang cũng muốn gặp trên đời núi cao rừng xuôi sơn Mỹ, xem tự nhiên thiên địa diễn sinh loại, loại đặc sắc lạng, như thế nào gánh đến khởi thần châu chi danh. Làm ra quyết định sau, Trợ hồ này đó năm qua bởi vì gia tộc tông môn, nợ máu cùng tà tu mang đến áp lực cũng vì đó trở nhẹ, làm này lòng dạ bên trong khoáng đạt không thiếu. Xem tới này cái là chính xác quyết định, nàng trong lòng nghĩ. Hai người đều đã không phải ngây ngô thiếu nữ, mà là tu vi tính đến tinh thâm tu giả, thả đến chút tiểu môn phái đương đến trụ cột, như tại Côn Luân này đại tiên tông bên trong cũng có thể đảm nhận nhâm nội môn giải lao công vụ. Chứ này đó chuyện quan trọng, các nàng theo một ít hàng ngày việc vật lại nói tới đối các tự nói lĩnh ngộ cũng hiểu, lẫn nhau xác minh nội tâm nghi hoặc. Đao kiếm chi nhánh, nhưng cũng đồng nguyên, lại các tự diễn hóa đao thuật kiếm chiêu va chạm vào nhau tìm kiếm có thể càng thêm tinh tiến chi tiết. Các nàng đầu tiên là có sinh tử giao tình, sau lại tính tình hợp nhau, bản liền giao tình không ít, xa cách hồi lâu, hiện giờ trùng phùng cũng không giảm tình nghĩa. Đã là đi qua hai ba cái canh giờ, lấy gây cấp nàng là dũng nhiên tiến đến khủng bố uy áp, tuy mạnh lại nhù, cũng không xâm phạm ý vị, chính là kia hai vị rõ xét đại tông sư trở về, đối diện lẫn nhau cười một tiếng, kết thúc này lần nói chuyện biệt luận. Bùi Tịch Hoa đứng dậy, cảm thấy chính mình đối với đao thuật lại có chút mới thể ngộ, tu hành một đường nàng phần lớn cùng sư phụ Thỉnh giáo tu luyện ni nan, cùng sư huynh luận bản đao thuật tinh diệu. Nhưng bọn họ cảnh giới cao hơn nàng quá nhiều tự thân đã thành một điều hoàn chỉnh rõ ràng nói, đối với Bùi Tịch Hỏa mà nói, có thể tham khảo, lại không nhưỷ lại chìm tại này bên trong, nếu không nàng lại cố gắng như thế nào, tương lai đều chỉ có thể trở thành Triệu Thanh Đường thứ hai, Triệu Hàm Phong thứ hai, không phải là chính mình độc nhất vô nhị nói. Cùng cảnh giới tương tự Minh Lâm Lang lẫn nhau luận bàn biện luận, thực sự là làm nàng được rất lợi không nhỏ, Minh Lâm Lang cũng thế. Bùi Tịch Hỏa hướng Minh Lâm Lang chắp tay, lần này thật sự là thoải mái. Minh Lâm Lang gật đầu mỉm cười, nói, ta cũng là. Nàng vắt tay lấy pháp quyết đánh mờ động phủ chi môn, cùng Bùi Tịch Hòa cùng một chỗ hướng tầng thứ mà đi. Các nàng đều vô cùng nghĩ biết tông sư nhóm mang về tới tin tức như thế nào, có thể hay không thật là các nàng những cái đó phỏng đoán. Hai người thân hình như gió, nhanh chóng hướng tiến đến. Hiển nhiên lần này tin tức cũng truyền đến các chi đội ngũ linh đội hai bên trong, còn có 5 người hướng chi tiến đến, nhìn thấy Minh Lâm Lang lẫn nhau gật đầu ra hiệu, đều lo lắng nghĩ biết này lúc tình huống. Mà đối này bên người bùi Tịch Hòa mang theo chút kinh ý, phân biệt ra nàng thân phận, chính là Hóa Thần tu sĩ, càng vì tông sư chi độ, không phải do bọn họ mà phạm. Đợi đi tới tầng thứ 7, kia đại sảnh cửa đã đánh mở, này bên trong chỉ có hai tôn tông sư toàn, còn lại bảy vị Hóa Thần sớm sớm đến đủ. Bản tông sư di động sợi dâu, ánh mắt chỗ sâu mang theo mấy phân u ám. Bản tông sư cùng Triệu tông sư lặn xuống 10 vạn dặm đáy biển, một đường lại lần nữa phát hiện ba chỗ bị phá hủy tế đàn. Mặt trên tế trận đều phá toái không chịu nổi, không coi là hoàn chỉnh, khả năng lẫn nhau bổ túc còn sót lại, hoàn thiện xuống tới có thể nhìn ra ba bốn thành hoàn chỉnh trận văn. Bản tông sư lại thi triển đảo ngược chi thuật, rốt cuộc biết được một hai tin tức. Hắn ngữ khí bên trong đột nhiên mang theo mấy phân ẩn hàm cơ, cho dù là áp chế cũng tiết không thiếu, gọi tại chàng chi người trừ Triệu Hàm Phong cái cái như ngồi bàn trông. Nhưng chính là Triệu Hàm Phong cũng mặt nhượng nửa đầu, sát khí hiện ra. Bùi Tịch Hòa theo không thấy sư phụ có quá như thế khí hận thời điểm, chỉ sợ thật như nàng sở liệu, đây hết thể đều là một trận âm mưu. Tiệp tế trận chính là lấy sinh linh huyết nục, vong linh khí làm vì hiến tế chi vật, từ đó lấy âm lực câu thông không biết chi sở, kia tà loại ngủ say sở tại, ban đầu xuất hiện những cái đó tiêu giao du, tà loại chính là tà vọng thành lấy sinh mệnh của thuộc hạ mình vì tế điện phong thích. Lần này tin tức tự nhiên không thể nào là theo kia ba bốn thành trận văn bên trong biết được, chính là Triệu Hàm Phong lấy đại thừa niệm lực lùng bắt đáy biển ngàn vạn khí tức dị động, cuối cùng cầm nã một con chưa tới kịp chạy trốn lái đi hóa thần tà tu. Hoa thân là cao giai tu sĩ, nhưng tại đại thừa tu giả trước mặt, vẫn như cũ chỉ là có chút khí lực non nớt non đồng. Hắn tại chỗ siêu hồn, tuy có chạm đến cấm chế mà sử hồn phách nguyên thần tự bạo, lại bị Triệu Hàm Phong thi triển Cửu Âm Hóa Rồng khóa thiên thuật chói buộc phong tỏa, cuối cùng siêu hồn thành công, được đến này đó ký ức cùng tế trận đối ứng. Này ban đầu ta loại là từ ta vọng thành nỗ lực hiến tế chi vật triệu hoán, nhưng cuối cùng đã không lại yêu cầu bọn họ, bởi vì hiến tế chi vật được đến thay thế. Những cái đó loại chém giết chiến tử người, tinh hồn huyết bị ta loại nuốt ăn, tử thời điểm tràn ngập khí tức lại đều bị đáy biển chỗ sâu tế đàn bên trên tế trận hấp thu, lại đến tà loại bị đánh chết, đại lượng hài cốt chìm vào đáy biển. Sinh sôi không ngừng, cấm kỵ tại bị đánh vỡ, tà loại chịu đến áp chế càng nhỏ, sợ có thể theo kia tế trận bên trong đi ra, tà loại thực lực càng ngày càng mạnh. Nay là một trận tà vọng thành âm u, bọn họ lợi dụng thiên cực điện tông sư đối với thiên hạ lo lắng, hát một ra không thành kế, ngược lại tống tán nhiều ít tu sĩ vô tội tính mạng. Thiên cực điện có trách nhiệm, thành tu càng là đáng chết. Đợi cho này đó từng cái kể rõ, tại người không không lòng phẫn, trực trong lòng có hỏa đốt. Hiện giờ Thiên Cực Điện cùng các phương tông môn hạ mệnh lệnh mới, đội ngũ đều có thể rút về, hết thệ kết thúc giao cho tông sư. Bạch Tuyên theo tay áo bên trong vung ra một đạo pháp khí tới, rơi xuống bụi tịch hỏa tay bên trong, lần này nàng công lao không những che dấu. Bùi Tịch Hỏa nói cảm ơn sau hướng chính mình sư phụ Trần Minh hy vọng tiếp tục xuất thế lịch luyện kế hoạch, đến ngày đáp ứng, mà Triệu Hàm Phong còn có kết thúc quét dọn tà tu nhiệm vụ, liền nên rời đi trước. Minh Lâm Lang cũng lấy đưa tin lệnh bài trước sau cùng sư Tôn Minh, sư giao, hai người biết được này cảnh, đều là hài lòng phi thường, đáp ứng nàng lịch luyện kế hoạch. Như thế hai người liền có thể chính thức lên đường. Bạn chương xong. Chương 454, Thốn thử khó lưu. Bảy chi đội ngũ tới từ các phương tông môn thế lực hiện nay đều đã rút về, đệ tử nhóm đều trở về, kia một tầng tháp cao đã sớm bị luyện hóa thành một tòa đỉnh tiêm linh khí, cũng bị lấy đi. Tại quan sát một đoạn thời gian sau xác định đã không có tà loại tiếp tục xuất hiện, ngăn cách hải lục màn trời liền bị thiên cực điện tông sư nhóm giắt tay hủy bỏ, từ đó khôi phục bình tĩnh, còn lại hải vực đóng quân thế lực cũng tất cả trở hồi. Bùi Tinh Hoa cùng Lâm Lang hai người cũng không đi theo nải đó người cùng nhau ngồi linh trở về, mà là tính toán bốn phía du lịch, nếu là tính toán tại thế gian luyện, các nàng liền chưa từng lấy tụ vi ngữ không mà là lấy bước chân đi lại. Bùi Tịch Hòa đột phá hóa thần khó tránh khỏi có chút chí mãn đắc ý xì xôi, này là nhân chi thường tình, Minh Lâm Lang sát phạt đấu đá nhiều năm cũng có mấy phân lệ khí yêu cầu hóa giải. Hai chân di chuyển tại tôn trấn bên trong, có một cổ cước đạp thực địa cảm giác. Vạn Trượng Hồng trấn bên trong có sơn lâm nữ biết, khả quan thế giới mênh mông lấy bản chính tâm, cũng có phẩm nhân trăm năm thoáng qua nhất sinh, thăng trầm, hiện giờ các nàng đều đã có được ngàn năm tọa nguyên, tưởng tượng tự thân, cũng có khác dạng thể hội. Minh Lâm Lang xuất sinh tại này thiên hạ chi vực, tại đến Côn Luân Bái sư học trước sở thấy nhiều nhất chính là này xanh lam chi hài. Nàng mang Ngụy Tịch Hỏa cùng nhau du lãm này bờ biển phong quang, xem mê mang sóng cả cuồn cuộn. Bùi Tịch Hỏa để chân trần đi lại tại bãi cát núi, hải triều vừa mới sông qua nơi đây, tóc hạ có chút ướt át, các nhấp nháy hạt tròn tô giác, đạp ở mặt trên có cố khác dạng cảm giác. Minh Lâm Lang cũng đồng dạng dẫm tại đất cát bên trên, hai đầu lông mày không tự giác nhu hòa xuống tới, nói nói, ta từ nhỏ là theo này sóng biển bên trên lớn lên. Ta xuất sinh liền là huyết thống cực thuần minh lan huyết mạch, lão khẳng ta thể hoàn thành huyết mạch phản máu, cũng là như hắn sở liệu. Xuất sinh khởi ta cha mẹ liền không lý trần thế một lòng tu tập, bọn họ kết làm đạo lưu chỉ là gia tộc nguyên nhân, ta tự lao tổ bên người lớn lên, tuổi nhỏ duy nhất lạc thú chính là tới này biển bên trên vẫy vùng. Huyết mạch mang đến tiên tính, nàng yêu thừa phong lướt sóng, tự tại như ngư du động. Mà buổi tịch hòa còn nhỏ yêu thích cái gì? Nàng bật cười, tâm cảnh thành thục làm nàng cũng bất giác đến kia là một đoạn xấu hổ tại nhất lên ký ức, nói nói, ta là tại nhân gian bị côn luân tuyển ra đệ tử, ta khi còn bé sung sướng nhất thời điểm bất quá là một chén làm xong việc và sau một chén trứng canh. Hiện giờ như tới, lại dường như đã có mấy lời. Minh Lâm Lang nghe vậy cười nhạt, không làm nhiều thăm dò. Mặt biển bên trên có một trận gió lãng quyện tới, thủy chiều phùng lên, thấm ướt các nàng mắt cá chân, buổi tịch hòa cảm thấy này nước biển phá lệ mát mẻ. Nguyên trước tiên ở nơi này, nơi cảm giác đến tà khí tại đại thừa tu giả thi triển thuật pháp hạ đã triệt để đánh tan, không khí bên trong mang theo điểm ẩm ướt tinh đồng khí, lại không gọi người cảm thấy chán ghét. Một bên bạch hồ ly ngồi xổm tại sạch sẽ đất cát bên trên, nham chán vây vây đuôi, hồ tộc là tổ thú, cũng không quá yêu thích Hải dương mát nước, hắn đều là có thể không dính nước liền không dính nước, dùng pháp lực cũng rất phiền phước. Nhưng nhìn buổi tịch minh lâm lang như vậy, người cũng hiếm có nảy nhẹ nhõm tới Hắn cũng sẽ không đi quét người hào hứng. Đợi cho hai nữ theo nước biển bên trong đi đến Hách Liên Cựu Thành bên cạnh, Bùi Tịnh Hòa nhìn đến hắn mơ màng sắp ngủ bộ dáng không khỏi có chút ý cười tại đáy mắt di động. Hồ Ly, Tỉnh Tỉnh, đi ăn nướng cá. Bùi Tịnh Hòa mới vừa ra tiếng Hồ Ly còn không có cái gì phản ứng, nhưng nghe đến nướng cá hai chữ toàn bộ Hồ Ly lập tức tinh thần, cái đôi tại sau lưng đột nhiên lay động một cái hạ, nhanh chóng di chuyển tứ chi đứng lên. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Minh Lâm Lang ở một bên cũng không khỏi sinh ra chút buồn cười, bởi vì Hách Liên Cựu Thành yêu cầu Bùi Tịnh Hòa không báo cho nàng cái này, Bạch Hồ chân thân là Cựu Vi Thiên Hồ chị biết hiểu này là tôn huyết mạch cùng tu vi đều không tầm thường đại yêu, đi theo buổi tịch hỏa bên cạnh chỉ là bởi vì vài lần trải qua có tình nghĩa. Này bờ biển tự nhiên là nàng nhất quen thuộc, hướng buổi tịch hỏa cùng Hồ Ly nói, chúng ta đi kia thôn bên trong, thôn dân nhóm mỗi ngày đều có đi săn mồi mẹ con ngồi. Buổi tịch hỏa chần chừ trên bàn chân tràn ngập ra chút pháp lực, hạ một khắc cũng đã ngưng liền ra xong dễ dàng cho đi lại giải tới. Nàng đối Hồ Ly nói, đi thôi, sư tỷ. Hắc Liên Cửu Thành nhảy lên nàng đầu vai, cùng Lâm cùng chỗ hướng kia làng trại đi đến. Này làng trại cũng không tính tiểu, lui tới trong thiên hộ nhân gia. Đường đi bên trên có bán các loại tạp hóa bán hàng rong, càng nhiều là giao hàng hải sản và vạn. Xung quanh truyền đến ồn ào cảm giác, nhưng cũng là sinh cơ bừng bừng biểu tượng, này hoàn toàn quy công cho Minh Lâm Lang bọn họ này, đó phía trước toàn lực chống cự tà loại tu sĩ. Minh Lâm Lang mang buổi tịch hòa đi tới một chỗ quầy hàng bên trên. Nàng thanh nhã hòa hoãn, cốt nhục tương xứng, da như phát quang, vừa thấy liền làm người có biết không là không phải phạm nhân. Kia quầy hàng bên trên là cái năm 60 số tuổi lao thái, mặc dù mang giả yếu chi tướng lại tinh thần sáng láng. Đối buổi tịch Minh Lâm Lang nói nói, hai vị cô nương muốn chút cái gì nha? Nàng ngữ khí dứt khoát, không mang theo chút nào kéo dài cảm, làm người vừa nghe là biết là cái nhanh nhẹ người. Minh Lâm Lang dương môi cười nói, bà bà, chúng ta muốn 3 phần nướng cá. Được rồi, ta nhà cá nhưng là sáng nay lão đầu tử mới mẹ vớt lên, tươi đâu, ta cái này khởi nổi, các người ngồi chờ cái mấy khắc đồng hồ, lập tức liên hảo. Nàng quay người mò lên ba đôi thủng gỗ bên trong ngư nhi, lưu loát mổ ruột phá bụng, rửa giấy sạch sẽ sau tiến hành nướng. Minh Lâm Lang cùng Bùi Tịch Hòa ngồi vào bên cạnh cái bàn bên trên Kiên chờ Hai người xuất sắc dung mạo tại này đám người tới lui bên trong xuất sắc hơn người, nhưng dân phong thuần pháp, đạo cũng chưa từng có những cái đó gọi người chán ghét tầm mắt quấn tới, chỉ là ngẫu nhiên hiếu kỳ lại kinh diễm âm thầm đánh giá hai mắt. Minh Lâm Lang nhìn hướng kia chính tại nấu nướng nướng cá lao Thái, chính tại hướng cá trên người mạt thượng nước tương cùng dầu vừng, có một cổ mảnh liệt hương khí tại bắn ra. Nay nhà cửa hàng ta nhi lúc nếu có thời gian rảnh liền sẽ thường tới, lúc trước tộc bên trong lão tổ tổng là bộ ta, muốn uống dùng tiên lộ, bảo chi thể không vết, nhớ kỹ tâm kinh chuẩn bị nhập đạo tu luyện. Nhưng chỗ nào có đồng không tham ăn, không nghĩ chơi đùa. Nàng ngỗi lần may mắn chạy tới, Cuối cùng tộc bên trong chi người cũng nhất định là tại quán nhỏ vị thượng tìm đến nàng tung tích. Ta còn nhớ đến sớm nhất đi tới này bên trong, này bà bà ta lúc trước kỳ thật gọi là thẩm tử, còn là cái hơn 30 tuổi phụ nhân, hiện giờ đã già đi ồ. Minh Lâm Lang chém giết, ta loại nhiệm vụ quá nặng, này đi tới Thiên Hải mấy năm cũng chưa từng đến quá một tiêu nhàn rỗi đến đây nơi đây, hiện giờ cũng là cùng buổi tịch hòa làm bạn cùng dạo, mới đột nhiên nghĩ khởi. Không mất bao lâu, kia lão thái thái chính là dần dần đoan thượng ba cái mâm lớn, bên trong ngư nhi bị sen kẽ tại đặc chế tế bên trên, dầu chân bắn ra nhiệt độ cũng kích phát tung xuống hành khí, cùng nước tương hương nồng dung hợp. Cô Ly ngao một tiếng theo buổi tịch hòa đầu vai nhẹ xuống, bổ nhào vào một bàn trước mặt, thoải mái bắt đầu ăn. Minh Lâm Lang rút ra đũa, theo bàn bên trong kẹp lấy khối thịt cá đưa vào miệng bên trong, da cá tiêu hương sộc rọn, chất thịt mềm mại, ngon miệng nước tương, hơi ma hơi cay, đánh thẳng vào khoa miệng, cũng làm cho nàng trong lòng sinh ra cổ than thở tới. Thốn thử khó lưu a. Bạn chương xong. Chương 455, Thái Hành Sơn. Minh Lâm Lang không khỏi nói ra một tiếng than thở, chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra cỗ vi diệu cảm, nhân nhất sinh sao mà ngắn ngủi. Nàng xuất thân minh ra này dạng tu luyện thế gia đại tộc, chính là cha mẹ thân duyên đều vô cùng nông cạn, lại đến bãi sư cô luân, bên cạnh đều là tu sĩ, tư chất xuất chúng, càng là thẳng vào nội phong, gặp phần lớn đều là hang hái thiên tài tu giả, nơi nào sẽ lo lắng thọ nguyên một sự tình. Nhưng hôm nay này lao ổ liên lụy ra nàng đã từng ký ức, Minh Lâm Lang đột nhiên liền tâm có sở ngộ, này thời gian 5 tháng công chính lại vô tình. Nàng khi còn bé rời nhà, hiện giờ trở về, thời gian vô tình, năm đó 30 phụ nhân đã thành lao ổ, tại thời gian trước mặt, tựa hồ chỉ có tu giả mới có tranh đoạt một tia quyền lực. Nhưng tu sĩ Thọ Nguyên cũng không là vĩnh hằng, cho dù là thấy trưởng sinh tu giả, cũng chỉ là vạn năm trường sinh, mà không phải không tử bất lão. Nhân tộc tu sĩ đạp lên tu hành một đạo chính là đoạt tiên điệu tạo hóa, cùng trời xanh tranh mệnh. Cho dù cuối cùng sẽ có một ngày rung mạo ra đi, Thọ Nguyên hao hết, chôn sâu đất vàng bên trong là người định số, Minh Lâm Lang lại muốn đánh vỡ này cái mệnh số, hoặc giả nàng không muốn vì vậy mà chết, nàng nghĩ muốn lấy tự thân này cái mạng cùng trời xanh bắt tranh thời điểm vong đi, cũng không muốn hơi tàn đợi cho Thọ Nguyên hao hết. Nay loại mạnh mẽ đấu chí gọi này thể nội rất kiếm đạo đều tại chân minh, tựa hồ muốn nứt không mà đi, trực chỉ trời xanh nhất chiến. Bùi Tịnh Hòa nhìn thấy Minh Lâm Lang tựa hồ như có xúc động, tay phải lặng yên bấm ngón tay làm cái pháp quyết, đem này khí tức cùng chung quanh người ngăn cách, cũng là cái giản dị chứng nhắn pháp, gọi hắn người không phát giác nơi đầy dị dạng. Nàng cảm thấy bất đắc dĩ, chính mình cũng là nội tính cực cao chi người, bất quá này chờ đột nhiên linh ngộ, đều cùng một ít khí cơ cùng duyên phận chặt chẽ không thể tách rời, cũng liền là đại gia thường nói duyên phận. Minh Lâm Lang ăn nướng cá có thể bị xúc động nào đó một chỗ, gọi tâm cảnh càng trong suốt mấy phần, Bùi Tịnh chính mình ăn nướng cá cũng chỉ có thể nếm đến này hương vị mà không khỏi than thở một tiếng. Thật là thơm, thật ăn. Bà bà, lại đến một điều Lão bà bà bị chướng nhãn pháp vế hoặc, mắt bên trong minh lâm làng còn tại ăn như gió cuốn, nghe được đủ tịch hòa lời nói ứng tiếng được rồi. Nàng tâm tình thực không sai, trước đây ít năm ngày cũng không biết là như thế nào hồi sự, bởi vì lúc có tiểu thương thông hành, có du khách thưởng ngoạn, nàng này quả và sinh ý vẫn luôn vô cùng tốt, nhưng là mấy năm trước đột nhiên liền trở nên kém, ngoại lai người lập tức liền ít đi không ít, phần lớn là thôn bên trong người đến mua. Nhưng này thôn bên trong người ngày ngày ăn cả không ngán vị nhà. Thêm thêm này thôn chấn gần biển, ra ra hộ hổ kia hộ nhân ra không có cái người sẽ bắt cá xào nấu lư nhi. Nàng bởi vì này sinh ý quá kém kỳ thật đều muốn không làm hữu bệ. Hiện giờ lại đột nhiên tốt, ngoại lai người bắt đầu biến nhiều, thực sự là hiếm lạ. Hồ Ly nghe thấy Bùi Tịch Hòa thanh âm gọi vàng dùng cái đuôi giật giật Bùi Tịch Hòa ướng tai háo, Hồ Ly con mắt như là thiểm quang tựa như. Bùi Tịch Hòa toại đạo: "Bà bà, lại nhiều thêm một điều, muốn hai điều." Thành. Lão bà tử cái này làm. Minh Lâm Lang chậm rãi từ kia điểm đặc biệt cảm ngộ bên trong khôi phục lại, Bùi Tịch Hòa cũng liền triệt hồi pháp quyết, vui đầu ăn, nàng động tác so Minh Lâm Lang muốn không bị trói buộc nhiều lắm, không hữu dụng nữa, mà là dùng tay trực tiếp cầm lên gặm. Nhưng là tế xem liền có thể phát hiện nàng tay bên trên chưa từng dính vào nửa điểm giọt nước sôi, sạch sẽ như là bạch ngọc, ăn lên tới cực kỳ tiêu sái, phẳng có tế tiểu xương, cá cũng bị thật hỏa chi lửa cơm thẩm đốt cháy thành không, một khẩu xuống đi tất cả đều là thịt cá tiêu hương. Có lẽ là chịu đến duật tịch hóa ảnh hưởng, Minh Lâm Lang cũng để đua xuống, linh lực bao khóa bàn tay ăn khởi này cả tới. Minh ra đại tộc tự nàng khi còn bé liền dạy bảo ẩm thực thượng chú ý hạng mục công việc, muốn không phạm, không đến thô bị rất, nhưng giờ phút này Minh Lâm chỉ cảm thấy sảng khoái, đại khẩu ăn, trong lòng sinh ra cộ thỏa mãn cảm giác. Cuối cùng nàng tổng ăn ba đôi cá Bùi Tịch Hòa ăn 5 đôi, hồ ly càng là ăn 7 đôi, hết thảy 15 điều cá lớn, mỗi một đôi đều có gần 2 cân, đem kia lão thái thái ăn đến trong lòng lén lút tự nhủ. Xung quanh đi người cũng có chút vây tụ chẳng thái, rốt cuộc hai cái quân được sừng tụng thiên nhân chi tứ nữ tử ăn viễn siêu thưởng tư vận, khó tránh khỏi hiếu kỳ lại tâm sinh phỏng đoán. Hách Liên Cựu thành khỏe môi bên trên da lông nhiễm phải chút màu vàng dọn nước rồi, đạo cũng không cần Bùi Tịch Hòa ra tay giúp hắn lau sạch sẽ, theo chào xử cái tịnh trần bất quá một điểm linh quan tại xung quanh đám người mắt bên trong không nước vào dầu ná Tu Si à. Chúng ta này tiểu địa phương làm sao tới hai vị tu sĩ a, còn là hai vị tiên tử. Minh Lâm Lang đứng vậy, lòng bàn tay một điểm linh quang tản mạn ra đi, rơi đầy đất, dễ như trở bàn tay mà đem này đó người tương quan ký ức theo đầu góc bên trong mơ hồ đi. Này đối tu sĩ vô dụng, chỉ đối phàm nhân cực kỳ hữu hiệu, bất quá là cái thô thiển thuật pháp thôi. Ngoáng một cái thần, đám người theo hỗn độn đến thanh tỉnh, cũng không phát giác cái gì dị thường, các tự trở lại lên hành đường bên trên. Kêu lão thái thái tại quầy hàng bên trên vút vút đầu. Cảm thấy chính mình vừa mới hảo giống như quên cái gì, nhìn thấy hai người đều đã đứng dậy, rõ ràng là ăn xong chuẩn bị đi. Tiến đến kiểm kê tổng cộng là 15 bàn mỗi một bàn là 18 tiền đồng này tổng cộng là a như thế nào như thế nào ăn 15 độ cá này mới hai cái thân hình tinh tế cô nương thêm một chỉ còn nhỏ bộ dáng hồ ly như thế nào ăn như vậy nhiều nàng đột nhiên phản ứng qua tới Minh Lâm Lang đột nhiên mới nghĩ khởi chính mình chính mình trên người chưa từng mang phạm nhân lưu thông thiệt tệ nếu để cho linh thạch cho dù một viên hạ phẩm cũng đủ để đổi thành thiên kim đối lao bà bà chỉ sợ là họa không phải phúc thành tới chi tại không gánh nổi nhưng là là bay tới bất ngờ thai họaù tịchòa lại cười đi lên phía trước Theo Nhật Nguyệt tiểu giới khoáng mạch bên trong đã sớm tìm nơi mỏ bạc lấy chút, chính là có thể lưu thông bạc vụn, đem giao đến lao ổ tay bên trong. A này, này quá nhiều. Lão thái thái có chút kinh ngạc, chính muốn lại cùng này hai cô nương phân trần lại không thấy bóng dáng, một lúc sử xúc, nắm chặt kia bạc vụn. Tu tiên giới bên trong kỳ thật vẫn như cũng là tu giả sổ ít hơn so với phạm nhân sổ, nhưng phạm nhân đồng dạng biết được có tu sĩ tồn tại. Nghĩ khởi hai người như là mây quét tiên tử bản dung nhan, nàng thầm nghị chỉ sợ là gặp gỡ truyền thuyết kia bên trong tu sĩ, không nghĩ đến nàng lão bà tử lão còn có phúc khí như vậy. Về nhà nhưng phải cùng lão đầu tử hào hào khoe khoang khoe khoang, tu giả đều nói nàng làm nướng cá ăn ngon lặc. Thì pháp nhảy lên vội giảm ra làng trải phạm vi, tại con đường mở rộng chi nhánh khẩu bên trên có một trái một phải hai đầu đạo đường, Minh Lâm Lang chính muốn theo chữ vật dưới bên trong lấy ra bản đồ xem xét lại tính toán sau, Bùi Tịch Hòa lại ngăn lại nàng. "Ai, chúng ta bản liền không nghĩ quá cụ thể muốn đi đâu, bất quá là lịch luyện, chỗ nào không là. Không ngại tùy tiện tuyển một chỗ, chúng ta đi tới chỗ nào là nơi nào, thành không?" Minh Lâm Lang tự nhiên là đã ứng, trả lời, "Vậy chúng ta liền đi thôi." Bùi Tịch Hòa đầu vai hổ li ăn cái bảy thành no, hiện giờ lười biếng dưỡng thần. Nghe thấy bọn họ theo như lời, nhân tiện nói, không bằng đi bên phải thôi. Hai nữ chính là đạp lên này bên phải đường, mà đường bên trên mới đánh mở bản đồ, liền biết được này hành tr đi địa phương chính là đông vực một tòa cũng khá thịnh danh tiên sơn. Thái Hành Sơn, vượt ngang mấy vạn dặm, liên miên tung hoành, không bàn mà hợp dưới nền đất linh mạch, một phương thiên nhiên phong thủy hội tụ, có thể nói là tạo hóa trung thần tú chi địa. Bản chương xong, chương 456, Sơn Quân. Lấy đi bộ tại ngọn núi bên trong, bùi lịch hòa Minh Lâm lang hoa ba bốn ngày mới mới vào Thái Hành Sơn cảnh nội, bọn họ chính đứng tại một chỗ sơn phong đỉnh núi chỗ, đón gió mà đứng. Lập tức cảm thấy có một cỗ hỗn hùng hậu thổ hành chi tức linh khí đập vào mặt. Cái kia liên miên sơn phong, cụm núi trung điệp, hướng thượng nhìn lại, nơi cao có mờ mịt vân khí sương mù bao phủ, bầu trời bên trên có ánh sáng mặt trời bắn, chợt có mấy đám ánh nắng theo mây bên trong xuyên bắn mà ra, trải qua chiết xạ liền có thất thải hào quang lưu chuyển cảnh tượng. Xuống chút nữa xem, mùa chính trị ngày mùa hè, chỉ thấy xanh miết cây tối, lâm hải cuồn cuộn, tại gió thổi bên trong như sóng triều cuồn chí có thể nhìn kia từng vòng từng vòng xóm, thành chấn, cùng với mấy món đứng thẳng Hoa hít vào một hơi, Cảm thấy gió thổi tại thân, mãn mục sinh cắt, cũng có khác dã thú. Lại lấy tự thân chi nhãn quan sát này thiên địa gian ngũ khí vận hành, liền thấy kia đại biểu ngũ hành chi đất màu vàng càng vì nồng hậu lại tại thiên địa khí tức tuần hoàn bên trong chiếm cứ chủ đạo, nàng liền rõ là nơi đây đại địa chi lực tràn đầy vô cùng, cùng linh mạch tương thông, hóa thành mạnh mẽ linh khí chúng thiên. Hách Liên Cựu Thành cũng tại quan sát sơn xuyên địa lý mạch lạc, tại hắn hôm nay cực trận sư mắt bên trong nơi đây địa đi hướng chính là một chỗ thiên nhiên trận pháp, hiện ra tụ linh, tỏa linh, linh ba trận thái, cũng không quá này địa linh khí hội tụ, ẩn có thành tựu một chỗ động phúc địa điển Thiên nhiên trận pháp ngược lại là gọi hồ ly trong lòng có chút hứa phòng đoán, không khỏi thuận ý nghĩ tiếp tục suy nghĩ, này loại tự nhiên ý vị tự nhiên mà thành, hắn nghĩ muốn đem dung nhập vào chính mình trận pháp bên trong đi. Minh Lâm Lang lại cảm giác đến chính mình Thiên Thu kiếm có một chút dị động, đấy lòng sinh nghi thời điểm gọi ra bản mệ kiếm. Trường kiếm phá không mà ra, dẫn khởi bụi tịch hòa hách liên cựu thành chú mục. Minh Lâm Lang mắt bên trong cũng chấp động kinh ngạc cùng nghi hoặc, nói, Thiên Thu kiếm đột nhiên sản sinh một cổ dị động, ta liền đem nó thả ra. Thân là Thiên Thu kiếm kiếm chủ, nàng cũng là không là hoàn toàn hiểu biết lại thanh kiếm. Nó truyền lại từ Thiên Hải Minh thị Lượng dòng tìm hiểu này, lịch sử có chừng vào năm, sớm liền không thể khảo cứu, tại thời gian trôi qua cọ rửa hạ nhưng cũng chưa rút đi tự thân bất phàm. Như này kiếm là thần vật, liền có thể diễn sinh ra kiếm linh cùng minh lâm lang tiến hành thực tế rõ ràng câu thông, chỉ tiếc nó chỉ là pháp khí đỉnh phong, linh tính nổi bật, giờ phút này phát ra kiếm minh tựa hồ tại biểu đặt chính mình bất thiết cảm giác. Bùi Tịch Hòa nhíu mày suy tư một hai, lập tức giãn ra đầu lông mày nói, có thể hay không là có cái gì thiên thu kiếm yêu cầu đồ vật. Nó bản là pháp khí phong tồn tại, nếu là đụng tới thích hợp cơ duyên chỉ sợ có thể lộ sắc thành thần vật. Thần vật là thiên hư thần châu ghi chép cấp độ cao nhất, có thể xưng làm thiên điệu gian nhất vì cực hạn binh khí, nghe đồn bên trong chính là tiên nhân đều khó có thể ủng có thần vật bản thân. Bùi Tịch Hòa có được Kim Ô truyền thừa, tự nhiên sẽ hiểu thần vật bên trong cũng có hậu thiên thần vật, tiên thiên thần vật, tạo hóa thần vật phân chia, bất quá chờ tiền quang tại nàng ngự dưỡng hạ tấn thăng vị thần vật, chỉ sợ còn yêu cầu hàng trăm tái, tự không cần nhiều nói. Nghe được Bùi Tịch Hòa lời nói, Hồ Ly cảm thấy thật có mấy phần đạo lý, bất quá thần vật khó được, như là hắn này chờ xuất thân thượng thiên, thiên hồ đều chỉ có một đạo pháp khí khôn kính bản thân, thiên thu kiếm muốn hoàn thành lộ sắc kia có như vậy dễ dàng? Minh Lâm Lang như mày, chính mình tĩnh lại tâm thần cùng này Thiên Thu kiếm bên trong đã đoản dưỡng ra không tầm thường linh tính câu thông, hy vọng được đến cảnh sát thực đáp lại. Một lát sau nàng mới lắc đầu nói, tựa hồ cũng không là. Thân là kiếm chủ, nàng có thể rõ ràng cảm giác Thiên Thu kiếm mặc dù cùng thần vật chỉ kém một tia, cần phải bù đắp này một tia trên lệch yêu cầu nỗ lực nhiều đại đại giới. Thiên hư thần châu thân là tiểu thiên thế giới chỉ sợ là khá khó tìm, nàng vốn dĩ vì sẽ tại chính mình phi thăng đến thượng tiên giới mới có cơ duyên xuất hiện. Ban đầu nghe được đủ tình hòa suy trong lòng cũng không nhịn được sinh ra chút thầm, nhưng cùng Thiên Thu kiếm bên trong câu thông sau liền biết được cũng không phải là như thế. Tựa hồ là nó tại nhắc nhỏ ta, có cái gì đồ vật nhất định phải được đến, đối nó tự thân ngược lại cũng không cái gì có thể phát sinh lộ xác chi vật. Thiên thu kiếm tại buổi tình hòa dẫn rất hạ nàng đã biết được cùng công đức như vậy luận chi lại huyền tồn tại quá quan, chỉ cần Minh Lâm Lang không ngừng tích lũy công đức, liền có thể đem thân kiếm bên trên những cái đó kim văn không ngừng khuyết tặng ra, đến nhất định trình độ, tự nhiên mà vậy liền sẽ lộ sắc thành thần vật. Nhưng này công đức liên quan đến Phật gia nhất nói, các loại tự có loại loại kiêng kỵ, nếu là nhất muội vì công đức làm việc thiện sự tỉnh, lâm vào mê chướng, ngược lại sẽ làm nhiều công ít. Này chính là như giúp đỡ sự tỉnh, đừng hỏi tiền Bùi Tịnh Hòa nghe được Minh Lâm Lang lời nói không khỏi nhíu mày, tới Hào Hưng nói: "Kia không phải là người duyên phận chỗ, có thể bị Thiên Thu kiếm cảm ứng được tồn tại, như thế nào đều không sẽ đơn giản." Minh Lâm Lang gật đầu, cũng không làm lời nói kiếm tốn, cái kia ngược lại là, ta đạo thật muốn biết được là vật gì, lần này ta thế tại nhất định phải. Không quản là thiên tài địa bảo hoặc là thần minh lợi khí, sinh ở thiên địa vì vật vô chủ liền có thể nhâm do thiên hạ tu sĩ sở lấy. Từ Thiên Thu kiếm vì nàng cảm ứng được cơ duyên liền tại này núi bên trong, nhất định cực độ phù hợp nàng. như vậy Minh Lâm Lang tự nhiên việc nhân đức không được ai. Thiên Thu kiếm đã cùng chủ nhân câu thông qua một phiên. Cung Điền không lại bộ phát ra kiếm minh chi thành, uy về bình tĩnh, hóa thành một mặt lưu quang một lần nữa về tới Minh Lâm Lang đàn điền bên trong ngẩn dưỡng. Mà hai người một hồi chính muốn hạ hành, trước mặt lại đột nhiên lưu quang giật thải, sóng ánh sáng phụ chào. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang liếc nhau, đều tại hô hoàn chính mình bản danh đao kiếm chuẩn bị ngoài ý muốn phát sinh. Mà kia quang huy tán đi, lại lộ ra cái tiểu oa nhi tới. Hắn phốc một tiếng rơi xuống mặt đất bên trên, lại bước chân dẫm đến vững vô cùng, chưa từng khai bán. Xem ra 3 tuổi bộ dáng, bộ dáng xem vui mừng, một thân áo ngắn tử. Mặt trên có thái sắc sợ tơ hội chế sơn xuyên thú rừng, phi điều đầu thú, thần thần có tỉ mị phản quang. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ đến, chẳng lẽ sơn thần? Nay cái gọi là sơn thần cũng không phải thật sự là thần, chỉ là một loại xưng hô, rốt cuộc chân chính đương đến khởi này một tiếng thần danh chỉ có truyền thuyết kia bên trong chấp trưởng chân thiên thượng thần cảnh. Nay sơn thần kỳ thật bất quá là sơn mạch sùng phong hội tụ, đến tiên điệu tạo hóa, lấy địa mạch chi khí hoãn dưỡng ra tinh khoái, trời trời nuôi, ngược lại là tương tự. Tại nhân mắt bên trong sơn thần, tại tu sĩ miệng bên trong là chính là quân. Có Sơn quân tồn tại Sơn mạch chính là cùng mặt khác Sơn mạch phân ra khác biệt tới, Sơn quân khống chế tạo ra quần núi chi lực, các loại kẻ lợi hại không thua gì nhân tộc đại năng. Bất quá này tiểu ai nhi bộ dáng Sơn quân nhìn nên là còn không trưởng thành đến kêu bản tình trạng. Bái kiến 2 vị tiết tử, Lão Phu chính là Thái Hành Sơn Sơn quân là cũng, không biết đến này có gì muốn làm. Thái Hành Sơn mặc dù cũng linh khí hội tụ, nhưng nghĩ muốn hình thành như cùng quân luân tiên tông kêu bản chân chính động thiên phúc địa còn tranh lệnh rất xa, là lấy này Sơn quân Hắn phát giác đến có không tầm thường khí tức tiến vào nơi đây, liền lo lắng sinh biến, đến đây bái hỏi. Bạn chương xong. Chương 457, Bạch Hoa. Bùi Tịch Hòa khẽ miệng nhẹ câu, không khỏi cười một tiếng, nhìn một cái ba tuổi nãi hoa bộ dáng sơn quân nói lão phu, cũng là thực sự là thú vị. Sơn quân thiên sinh địa dưỡng, thọ nguyên tùy tiện chính là ngàn vạn năm các bước, hơn xa tại nhân tộc tu sĩ, nhưng đồng dạng thực lực tăng cường cùng sơn mạch cùng một địa tở, nghĩ phải dựa vào chính mình tu luyện phá cảnh, quả thật hóc búa vấn đề. Trước mắt tiểu hoa có lẽ còn thật sự có mấy ngàn tuổi tuổi tác, ở trước mặt các nàng cũng làm đến khởi một câu lão tổ tông. Minh Lâm Lang tiến lên một bước nói nói: "Ta hai nhân tu vi hoán ngăn trở, muốn xuất thế luyện tâm, cơ duyên xảo hợp đi đến Thái Hành Sơn tới, xem chi tú lệ của phòng, thủy núi khả quan, nghỉ tại bên trong nhất dù, mong rằng sơn quân hành cái thuận tiện." Nàng thanh nhã trong sáng, thái độ hòa hoãn, tự nhiên hào phóng tư thái cùng hành nâng gian mãn là hạo nhân chính khí chi phòng, làm cho lòng người sinh tín nhiệm. Kia Thái Hành Sơn quân như là nghĩ muốn giống như lão nhân bình thường sợ sợ chính mình trong dâu, cuối cùng lại chỉ vứt vứt xong cẩm bên trên Mai Phiêu. vị tiên tử luôn hành gian có hạo bạn sơn quân nên đến cửa điểm. Như có chuyện quan trọng, chỉ cần hướng Sơn Lâm rằng kêu gọi ta một tiếng liền có thể. Hắn ấy lòng nghĩ, ngoan ngoãn, này hai cái nữ tu sinh mệnh quý tức như vậy trẻ tuổi liền đã có như vậy tu vi, cảm giác chính mình một cái đều đắc tội không nổi, bán các nàng tình tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Minh Lâm Lang cùng buổi tịch hòa mỉm cười ôm quyền chặt tay. Đó chính là Đạt Tạ Sơn Quân. Kia ba ba thân hình Sơn Quân tiện tay bấm một cái quyết bắt đầu từ nơi đây tiêu tán thân hình đi. Hồ Ly đôi mắt hơi sáng, nói nói, nay độn vật ngược lại là lợi hại, liền ta cũng không thể bắt giữ hắn khí tức đi hướng phương nào, khó có thể truy tung. Bùi Tịch Hòa tiếp hắn lời nói nói, "Này sơn quân chính là Thái Hành Sơn sở dựng dục ra sinh linh, cùng này đại địa sơn mạch đồng căn đồng nguyên, hắn độn thuật chính là dung nhập sơn mạch bên trong, ngươi tự nhiên bắt giữ không đến, hắn phía trước đến thời điểm chúng ta không có phát hiện dị dạng cũng là cùng cái đạo lý. Kỳ thật chỉnh cái liên nguyên Thái Hành Sơn mạch đều có thể nói là hắn bản thể, đại địa là này cánh tay, có cây là hắn hai mắt." Cũng là bởi vì này các nàng chỉ cần quan chú chút pháp lực khẽ gọi một tiếng, kia sơn quân liền có thể có cảm đến đây hi xuống núi giới đi đến, nơi đây thật không có đại tiên thủ, chỉ có 2 3 môn nhỏ. Bọn họ tại này truyền thừa đạo thống, lựa chọn sử dụng phàm nhân bên trong có linh căn tư chất đệ tử nhập môn, đồng thời bảo hộ một phương bách tính không chịu đến yêu vật quỷ tà quá nhiều, là chính là đôi bên cùng có lợi. Minh Lâm Lang cùng nàng sóng vai mà đi, kia Thiên Thu kiếm cảm ứng chi vật tại này núi bên trong, vốn dĩ nàng tại nghĩ là không tại kia sơn quân tay bên trong, nếu là liền có chút phiền thức. Nhưng Thiên Thu kiếm vừa mới tại thể nội cũng không phát ra cái gì dị động, nghĩ đến cũng không phải là tại này tay bên trong. Này dạng cũng chỉ có thể thử thời vận, như thế gặp phải, Tiên Thu kiếm liền sẽ nhắc nhở cho nàng. Đi đến chân núi hạ, bụi tình hỏa cùng Minh Lâm Lang đều thu liễm một thân tu vi khí tức trung tâm nhất thị trấn đi đến. Kia thị trấn phương hướng cũng cực kỳ hảo nhận, nhưng có một đạo cực cao Phật tháp lập tại này trấn bên trong, xa xa nhìn lại là một đạo tinh tế tuyến. Bùi Tịch Hòa các nàng dõi mắt trông về phía xa, thị lực kinh người, có thể rõ ràng nhìn thấy toàn cảnh, chỉ cần hướng này cái phương hướng lên đường chính là. Hồ Ly Nhất sửa lười nhác bộ dáng theo Bùi Tịch Hòa đầu vai nhẹ xuống, di chuyển tứ chi đi tại sơn lâm gian. Hắn cũng ít có này phiên thể hội, rốt cuộc mới vừa xuất sinh lúc ấy liền bị lão mang tại bên tập nhất đạo cùng tu hành. Trận đạo nội cấp hắn đánh sau, Không một 200 niên lão tổ đem hắn bước xuống thần ẩn cảnh trong vòng cấp kia đại La Thiên Tông trông coi bí cảnh, không được ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục tiềm tu. Như vậy thoải mái mà dạo bước tại sơn lâm gian, giống tại bề mại bãi cỏ bên trên, xung quanh cây cối xanh tươi tốt, nhìn khả quan, chợt có một trận gió nhẹ, mang theo nở rộ hoa dại mùi thơm, một hai con hồ điệp tại phiên phiên bay động. Hồ Ly có điểm nghi muốn đập, lại cảm thấy có mất thiên hồ thân phận, chỗ nào có thể muốn tìm thưởng trốn hoang đồng dạng tản dần, dần thớt, thuộc về người giấu vết liền lên tới, xuất hiện một điều bước chân bước ra đường nhỏ. Này đường là có mấy khối hơi có vẻ vương vực hòn đá sờ áp tại bồn đất bên trên, một cổ thôn trấn thuần pháp liền đập vào mặt, lui tới bụi cỏ chi gian còn có chút kỳ quặc, hồ ly hiếu kỳ bãi kéo ra, lại phát hiện là thợ săn cái kẹp, hảo tại này nhanh tay lẹ mắt vào tới. Công dò trúc đạp hành tại ngọn núi bên trong hái rau dại, cắt theo thảo, chọn thùng gỗ nhỏ đánh tới một ngày nước ăn, bụi tịch hòa đầu góc bên trong những cái đó ban đầu ký ức đột nhiên bừng lên. Từng có lúc nàng cũng muốn hành tại cái này sơn dã gian, có lẽ lúc trước côn một chút lôi, hiện giờ vận mệnh đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng có lẽ cũng sẽ không có cái gì bất đồng, không quản là phàm gian buổi tịch hỏa còn là hiện giờ thành tựu hóa thần buổi tinh hỏa, đều là nàng, một người. Ta tự phàm thai cho cốt, cũng hướng tiên quang như huynh nơi. Nàng trên người khí tức tựa hồ càng nội liễm chút, tựa như bị mài giũa ngọc thô, phát ra nhu quang, nhưng cái đó đột phá hóa thần sau sắc bén mang nhọn đều đạm không thiếu. Hai người một hồ thuận này đều đường mòn thẳng đường đi tới, một khắc đồng hồ tả hữu chính là nhìn thấy thôn chân sợ tại, từ phía vòng quanh một điều thủy đạo, mở ra một con đường tới cung người đi lại, tại kia con đường khẩu bên trên đứng thẳng một đại tảng đá, mặt trên mài sẽ, xế, khắc lấy bạch hoa hai chữ. Này là Bạch Hoa Tôn Holy Tâm nói, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, trả lời, hương đương là tốt tên. Kia có phải hay không có rất dùng nhiều. Minh Lâm Lang cái mũi ngửi ngửi, thật có nhàn nhạt hương khí tại không khí gian quanh quẩn, nàng nói nói, cũng là xác thực có rất dùng nhiều, ta ngửi được hoa nhài, mộc đơn, nguyệt quế, sơn trà, cúc. Này bên trong người ngược lại cũng có chút lợi hại, có thể gọi bất đồng thời tiết mở ra hoa tại cùng một thời đoạn nọ độ. Bùi Tịch Hòa tuy là nữ tử lại đối này đó hoa hoa thảo thảo không lắm tự tâm, tự nhiên không giống Minh Lâm Lang như vậy có thể tùy tiện ngửi ra hương vị phân rõ chủng loại. Bất quá suy nghĩ một chút nói, Phàm thế nhân gian cũng có sảo kỹ, nghĩ đến này thôn nuôi dưỡng hoa cỏ mà sống, tự có ký nghệ cũng không chừng. Minh Lâm Lang gật đầu xác nhận. Hai người một trước một sau đi tại này đều con đường bên trên, hồ ly theo sát bụi tịch hòa bước chân. Đường bên trên thôn dân không tính hiểu, giờ phút này nhìn ngoại lai này người không khỏi đễ mắt, hảo xinh xinh đẹp hai cái nữ tử, so bọn họ thôn hoa ai chân đều tốt hơn xem thượng như vậy nhiều lạng. Côn Nhục tương xứng, khuôn mặt trong sáng tỉnh minh, nhưng xem lâu liền đột nhiên cảm thấy các nàng toàn thân tự hồ bao phủ nhàn nhạt, nhạt sáng, nổi bật lên các nàng không giống nhân, như ý bên trong đại sợ, không dám tiếp tục như vừa mới kia bản đánh giá. Này trên đời có tu giả, bọn họ cũng biết, thôn bên trong cũng có hảo mấy cái hậu sinh vào Thanh Ngọc môn cùng cậu Nguyệt Quan tu hành, dẫn khí nhập thể sau cũng là như vậy cảm giác. Tu giả cũng không là bọn họ này dạng lão bách tính có thể lấy dính, nếu là một cái không cao hưng khắp cái thần tiên pháp quyết, bọn họ nhưng là thảm. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang đi trên đường, linh giác đều là vượt qua người ta một bậc, sớm liền phát hiện đến này đó người ánh mắt, lại vô an ý, cho nên không có để ở trong lòng. Bạn chương xong. Chương 458, Miếu thờ Hưng Hỏa, đợi cho đi qua này điều đại đạo, chính là đi vào này Bạch Hoa trấn bên trong. Lùi tới đi người rất là náo nhiệt, các nàng đi vào đám người bên trong, liền như là nhỏ vào biển bên trong một dòng nước, chưa từng dẫn khởi cái gì rối loạn tới. Bất quá một chút tâm tư linh mẫn thôn dân cũng là có thể đoán ra các nàng tu sĩ thân phận, càng không dám tùy tiện đắc tội. Minh Lâm Lang nhìn hướng một chỗ, lộ ra mặt cười tới. Chúng ta đi nhìn một cái kia bên trong người như vậy nhiều tại nhìn cái gì? Nàng từ trước đến nay tố lạnh, có chút thoát ly thế tục, di thế độc lập rõ ràng ngạo cảm, nhưng hiện giờ tại này khói lửa nhân gian, khí tiêm những hạ, đảo sinh ra chút thiếu nữ bừng bừng sinh khí. Bùi xem tại mắt trung tâm sinh mấy sợi cảm xúc tới. Kỳ thật đại đạo phía dưới, Hết thảy sinh linh đều là bình đẳng, thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật như chó rơm, không quản là nhân tộc còn là yêu tộc, phàm nhân còn là tu sĩ, tại này quy tắc vận chuyển hạ đều là đối xử như nhau. Sinh ở đám mấy người, như không quan sát phàm tục, vô luận như thế nào đi cảm ngộ trong lòng đều mang một tia cao ngạo chi ý, nhưng cần biết này chính thức con đê bắt đầu tại chất đất, ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ. Tu sĩ cùng phàm nhân đem so là phát sinh sinh mệnh cấp độ vọt thay đổi, nhưng rốt cuộc căn tại kia bên trong, như không biết nhân gian thăng trầm pháo hoa hùng trận, nói thế nào chân chính cùng đại đạo vào nhau. Này là minh lâm lang nhập thế con đường, cũng không phải là nàng tính tình một sát na đột nhiên thay đổi. Mà là nàng này lúc tại cố gắng đem chính mình rơi vào nhân gian, bởi vậy không ngừng ma luyện, tăng rộng kiến thức, để cầu nhập đạo. Này đó suy nghĩ cũng bất quá một sát tiệp quá, Bùi Tịch Hòa trở về nàng nói, vậy chúng ta liền đi nhìn một cái đi. Hồ ly chân sau đạp một cái một lần nữa nhảy lên Bùi Tịch Hòa đầu vai, gọi này giả bộ ghét bỏ nói, nhìn ngươi móng vuốt đều biến thành màu đen còn dám nhảy đến trên vai của ta. Hách Liên tinh tế đánh giá hạ chính mình tứ chi, hắn mới nghĩ khởi sớm đã dùng một điểm pháp lực bao khỏa bốn chân, nơi nào sẽ lấy dính bụi đất. Ngươi như thế nào nói xấu hồ ly trong sạch, ta móng là thuần trắng, thuần trắng. Sum quanh đi người phần lớn phản tụ, hắn chỉ vận dụng điểm tiểu thủ đoạn liền có thể gọi bọn họ nghe không được chính mình nói chuyện, bùi tịch hòa không lý hắn, rồi cùng Minh Lâm Lang đi hương kia đám người chen chúc địa phương. Đúng vậy, chính là kia chỉ dẫn các nàng đến đây tháp cao, khoảng cách tới gần, các nàng xem càng thêm tỉ mỉ. Này Phật tháp cao tới cao 20, 30 trượng, phân 6 tầng, bề ngoài ngắn gọn chạy, lấy đỏ hắc cây mun làm đất cấu, một tầng có 16 tháp mái hiên nhà, nhiều đặc, làm gạch thạch cấu, lấy sợi đồng xuyên qua màu Linh, theo khởi liền có một làm cho người yên tĩnh thanh Nơi đây ngược lại là Phật học Đại Hưng. Bùi Tịch Hòa đáy lòng thầm nghĩ, Thiên hư thần châu mạnh nhất Phật tu thế lực chính là Thiên Phật Tông, cũng gọi Phật Tông, cũng không đưa thân cựu đại tông môn một trong, nhưng là thực lực cũng không thể khinh thường. Thêm nữa sư phụ đã từng cùng nàng nói qua, Phật tu một đạo cũng là lấy thiên địa linh khí làm cơ sở, vô luận là thể tu nhất mạch La Hán vô thượng kim thân còn là linh tu một đường bản nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh đạo pháp truyền thừa, đều là vô cùng lợi hại. Nhưng lợi hại Phật tu chi bằng lục căn thanh tịnh, thiện tâm mà đi, yêu cầu hạ khắc, không phải là tâm tư trong suốt, một lòng hướng Phật dạ luyện không đến đại thành cảnh giới, chỉ bất quá là hư nếm thời gian thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma, tự nhiên lấy dính tâm ma si mị. Cũng là bởi vì này cái nguyên nhân đắc đạo cao tăng, ít càng thêm ít, ngày Phật tự mới chưa từng tiến vào Cựu Đại tông môn. Nơi đây có tiểu tông môn đóng quân truyền thừa đạo thống, đùi tịch hòa không khỏi nghĩ chẳng lẽ là Phật tu nhất mạch tông môn, kia chùa miếu cửa ra vào người sóng triều động, nhưng lại không có cái gì ầm ĩ ồn ào chi thanh. Tinh tế bình tĩnh lại liền có thể nghe được theo chùa miếu bên trong sở truyền tới tiếng tụng kinh cùng gõ mõ có giác tiết tiếng vang. Cấp theo có thứ tự xếp hàng đám người mà đi, phân ra một tâm thần niệm thẩm tra nơi đây, để tránh xuất hiện dị dạng, cẩn thận lâu. Như vậy thói quen làm đều thành bản năng. Bùi Tịch Hòa đi vào miếu bên trong, hướng tia thủng công đức bên trong ném đi mấy khối tiện tay bóp thành vàng bạc và tạm, tính là cùng Minh Lâm Lang cùng Hồ Ly cùng một chỗ trò chuyện biểu một phen nông cạn tâm ý nàng bước vào chính đường bên trong, lập tức đập vào mi mắt chính là một tôn xán lạn kim thân Phật tượng. Kia pho Phật tượng uy nghiêm nhưng lại từ ái, hai tay kết động, hai mắt như thật, tựa hồ tại buồn thương thế nhân, lại tại thẩm phán thiên hạ ác độ, đủ để thấy điều khắc kim thân chi người kỹ nghệ thật là xảo đạt công tạo hóa. Đối với người mắt bên trong kia Phật quang, chính là toàn thân kim chiếu rọi mà bụi tịch hòa mắt bên trong này đó quang lại là bắt nguồn từ này tôn Phật tượng thượng kỳ dị lực lượng. Nang tự Kim Ngô truyền thừa trí nhớ bên trong đó qua, cuối cùng là biết được này vật vì sao. Tín ngưỡng hương hỏa chi lực, cùng Minh Lâm Lang cần thiết công đức chi lực là bất đồng hai kiện sự tình, nhưng thường có tu giả lẫn lộn, cái trước chính là là sinh linh chân thành tính ngưỡng nguyện lực sở ngưng kết, đối với tu vi tinh tiến là một cổ rất lớn đích lợi. Cái sau lại là từ từ nơi sâu xa chính trực vô tư thiên đạo ban cho, làm việc thiện sự tình, loại thiện nhân sở được đến tiệt quả, thường thường đối với tiến cảnh tu vi vô hiệu, lại có thể tạo được tụ tập tụ lại khí cơ tác dụng, từ đó tăng cường khí vận gọi sở hữu giả thường thường gặp giữ hóa lạnh. Này cũng là cùng bụi tịch hòa 99 mệnh cách tương tự tựa như, bất quá mệnh cách chính là trời sinh, công đức lại nhưng ngày kia góp nhặt. Nhìn vật tượng kim thân bên trên tụ tập nồng hậu hương hỏa chí lực, này loại lực lượng không nhưng bị cắt đọt, sẽ chỉ cung cấp tín ngưỡng đầu nguồn, nếu là tại tinh tiến chút, cũng có thể tập bổ ra loại tựa như sơn quân kêu bản tinh linh, đồng thời tất định là thiện niệm hóa thân, cũng là có thể che chở một phương. Đến lúc đó liền thật là từ nơi sâu xa có Phật tổ tại phù hộ này đó Phạm nhân rồi. Mà đột nhiên, nhìn về chuồng miếu bên ngoài một chỗ, hạ một khắc liền thân hình biến mất tại nơi đây. Nàng đột nhiên biến mất đưa tới chút rối loạn, Minh Lâm Lang lập tức thi triển thuật pháp gọi chúng quanh người quên lãng này đoạn ký ức, thân hình cũng theo biến mất, rời đi nơi đây. Một chỗ sơn lâm dàn, bụi tịch hòa đầu lông mãy sen lẫn mấy phần hàn sắc, đột nhiên lòng bàn tay pháp lực hiện lên mà đi, mặt trời chân hỏa mang thiêu đốt vạn vật khủng bố khí tức, bị nàng ngưng luyện thành một đạo hỏa tuyến, gọi này đối diện yêu tu hoàn toàn không dám dính dáng tới một chút điểm. Kia yêu tu bị hỏa mình, thân hình mà đi, muốn cũng chỉ có thể thu yêu chân thân là chỉ viên bản liền nhân loại tựa như, tu vi đến nguyên anh Vinh mãn, đồng hóa thần cách chỉ một bước Thuộc về viên hổ đặc thủ càng là ít đi không ít, hơi chút che lấp liền như là chân chính người. Yêu Tu mặc dù không biết nàng là người nào, chỉ cảm thấy được này trên người pháp lực khí tức, chính là biết được này là vì hóa thần tôn thượng, vốn nên lập tức rút đi, nhưng là này lão hổ suýt nữa bị hắn chém giết, hiện giờ lại kém như vậy một tuyến, thực là không cam lòng a không biết tôn thượng là người nào, này hổ chính là ta yêu vực kim giáp đại yêu vương sở muốn chém giết tội hổ, nếu là có thể, còn thỉnh hành cái thuận tiện. Bùi Tinh Hoa nhìn hướng kia cái bị thương bạch hổ, toàn sạch không tạp ra lông đã sớm bị máu tươi nhuễm một phiến một phiến bạch, còn có ngưng kết màu tím đen vết máu là Bạch Hoàng a, bản chương xong. Chương 459, hỗ trợ Hồ Uy. Vừa mới bụi tịch hòa là đột nhiên cảm thấy được yêu thần huyết mạch dị động mới chạy đến. Nang phía trước chính xem kia Phật tượng kim thân phòng đoán bên trong huyền cơ chỗ, lại đột nhiên thể nội thần ô huyết phát ra một chút cảm ứng, chung quanh tựa hồ cũng có yêu thần huyết mạch chi lực dị động. Bùi Tịch Hòa nghĩ thầm nơi đây chính là một cái thôn trấn nhỏ, liền tính là những cái đó chiêu thu đệ tử tông môn trong vòng cũng bất quá là kim đan nguyên anh liền có thể vì tổ, nơi nào sẽ liên ra yêu thần mạch? Nàng tại Tiên hư thần châu sở gặp qua yêu thần huyết mạch kỳ thật liền bạch hoàn một cái, bạch hổ yêu thần chi lực, cảm giác đến tựa hồ sinh mệnh hấp hối, liền vận chuyển kim ô pháp môn cực tốc tới đây. Quả thật là cái này đại lão hổ. Qua tại này viên hầu yêu cách nói nàng cũng không sinh ra một chút kiêng kỵ tới, yêu tộc bên trong huyết mạch liền đại biểu hết thảy, thân phụ thần ô chi huyết nàng, chính là yêu thần chí tôn. Nàng không nói một lời, ngón trỏ hơi cong, mặt trời kia chân hỏa sở mà màu hỏa như chính là đúng sai như ý, động. Kia độ nhanh, chuyển chuyển trong mắt, yêu là nguyên anh Tu vi yêu lực không kém, liền tính không cách nào hoàn toàn tránh ra cũng có thể kịp thời bỏ qua một bộ phận nhục thân bảo trụ một mạng. Nhưng là một cố kinh khủng uy áp truyền đến, tới từ huyết mạch bên trong run rẩy gọi hắn toàn thân yêu lực đều tán loạn, hỏa tuyến xuyên thân mà qua, lấy một cái điểm mở đầu, một sát na liền đem trọn chỉ viên hầu đốt thành cái màu vàng hoa cầu, sau đó ngắn ngủi mấy hơi gian liền hóa thành một nắm cho bụi. Nàng chậm rãi đi đến Bạch Hoàng trước mặt, nhìn hắn căng tròn mắt to, nói: "Còn nhớ đến ta sao?" Nhớ đến. Bạch Hoàng phần bụng phá vỡ cái lỗ lớn, máu tươi hướng bên ngoài thẳng trôi nhưng hắn trên người bộ phận cũng không thuần túy bạch hồ yêu thần chi huyết phát huy tác dụng cực lớn, làm này thương thế tại nhanh chóng hồi phục. Ngươi là lúc trước kia cái Minh Huyền đạo tụ phía trước đối báo thúc thúc ra tay tu giả, ân. Còn là lúc trước kém chút đem ta Mao Nhu rơi tu sĩ. Bùi Tịch Hỏa nhíu mày, ngược lại là không thầm nghĩ đến hắn còn nhớ đến này sự tình. Bạch Hoàng đã thành tiểu kim đang cảnh, có thể miệng ra người nói, nhưng là ngày xưa càng yêu thích hồ khiếu, chỉ là nhìn Bùi Tịch Hỏa là nhân tu mới nói tiếng người thuận tiện giao lưu. lên tới như là cái 8 tuổi tiểu nam còn mang điểm non cảm, là huyết mạch càng mạnh yêu thú con non kỳ cùng trưởng thành kỳ đều bình thường, giải, này bạch hoàng thân đều bạch hổ yêu thân hệ thống, chính là mấy trăm tuổi có lẽ cũng không thể hoàn toàn trưởng thành. Giờ phút này, nàng phía sau xuất hiện một mạo sinh đẹp bóng hình tới, còn có một chỉ hồ ly, chính là Minh Lâm Lang cùng Hách Liên Cự Thành. Người đột nhiên bước ra mà đi chính là vì cái này lão hổ. Hách Liên Cự Thành có điểm hiếu kỳ, ban đầu ở Minh Huyền đạo tụ kia bên trong, tranh đoạt đạo thụ trái cây hắn liền biết được đuổi nhận ra cái này hổ, vốn dĩ muốn trêu mấy câu, lại đột nhiên cảm thấy được bạch hoàng trên người dị thưởng, có một cỗ khắc hổ thần, gọi hắn hồ ly mắt không khỏi híp mắt một chút là Bạch Hổ yêu thần, nay tiểu hổ con non trên người thế mà mang theo này dạng hệ thống. Bùi Tịch Hòa không phản ứng hách liên cửu thành, đối Bạch Hoàng nói, vậy ngươi báo thúc thúc đâu? Nghĩ đến liền là kia hóa thần cảnh báo yêu. Bạch Hoàng nhục thân kinh người, miệng vết thương đã cơ bản khỏi hẳn không chảy máu nữa, khôi phục chút khí lực đứng dậy, nói nói, hắn chết. Nói thời điểm có một cổ yêu thương cùng thống hận xen lẫn tại ngữ khí bên trong, nhưng có thể nghe ra được hắn tại ép buộc chính mình tỉnh táo. Bùi Tịch một lúc không nói gì, hóa thần cảnh báo yêu ứng đương là hộ vệ này đã lâu, hai yêu chi gian sớm có cảm tình. Lúc trước Tiêu Bảo yêu biết rõ thế cục hiểm ác còn là bất chấp nguy hiểm nghĩ muốn hái đạo quả liền là cho này lão hổ dụng. Bạch Hoàng tựa hồ phát sinh rối sắc, cũng không sa vào tại kia cổ bụi trận bên trong, ngược lại là hướng Bùi Tịch Hòa nói, "Đa tạ ngươi cứu giúp." Kỳ thật như không có Bùi Tịch Hòa, hắn cũng sẽ không chết, hắn biết chính mình mệnh rất quan trọng, là nương thân cùng rất nhiều yêu hy sinh mới đổi về tới, hắn nhất định phải hảo hảo sống sót đi. Vừa mới Viên Hầu yêu nếu là chân uy, uy hiếp đến hắn sinh mệnh, Bạch Hoàng bạch thuật, vệ, thể tạm thoát khỏi nguy cơ, bất đường sẽ nguy hiểm chút. Nhưng ta vẫn là muốn hảo hảo ta. Bùi Tịch Hòa cười cười nói, "Thiện tay mà tôi, không cần cảm ơn." Kỳ thật đối cái này Đại Bạch lão hổ nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, năm đó làm lên suy nghĩ cực kỳ khôn khéo, nhưng lại mang theo chút suẩn manh cảm giác. "Hiện giờ ngươi đây là muốn như thế nào?" Bạch Hoàng mắt to hạt trâu bên trong toát ra kiên định chi sắc, "Ta muốn trở về yêu vực." Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, lấy hai bình ngũ phẩm đan dược cấp hắn. Nay một bình là hồi linh đan, một bình là chữa thương đan, coi như ta đưa ngươi, chúc ngươi lên đường bình an." Bạch đầu một cái, cũng không 냠 nhỏ, vảng phẳng nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Tui tình hòa ra tay cũng chỉ là bởi vì lúc trước quen biết một trận thôi, nếu nói cái gì hỗ trợ hộ tống hắn trở về yêu vực, vậy coi như quá kéo, nàng cho tới bây giờ không có dư thừa thiệt tâm. Bạch Hoàng vừa thấy liền có thể biết được trên người lấy dính đại phiền phức, hóa thần cảnh báo yêu vì hắn bỏ mình, tăng thêm vừa mới kia viên hầu yêu theo như lời cái gì kim giáp đại yêu vương, chỉ sợ cùng yêu vực bên trong quyền lực đấu tranh có quan, nàng cũng sẽ không đi chuyến này một vũng nước đủ. Sao phải trêu chọc phiền thoái không cần thiết? Bạch Hoang mặc dù kiến thức nàng hiện giờ bất phàm thực lực, cùng lúc trước cùng một chỗ tại Thiên Nguyên huyết trùng khẩu hạ đạo mệnh nữ tu tưởng như hai người, thế nhưng biết được phân cấp hai chữ, biết bùi tịch hỏa đi đã tính được là cấp hắn ngân huệ. Hắn đứng dậy chính quần bái biệt. Hồ Ly lại đột nhiên lên tiếng nói: "Ta mới vừa tới đến chết chút, mơ hồ nghe được cái gì kim giáp đại yêu vương, này cái gì yêu vương có phải hay không chỉ tạp huyết kỳ lân?" Bạch Hoang mặt người, nhưng còn là thành thành thật thật hồi đáp: "Là, cái này viên hầu yêu cùng phía trước truy sát yêu đều là nải kim đại yêu vương phải tới, ta nghe thúc thúc qua, đại yêu vương chân thân chính là một chỉ kim giáp kỳ lần. Nghe nói đau thương bất nhập, hết sức lợi hại, tay bên trong nắm giữ một bộ phận không chọn vẹn Kỳ Lân thần thông. Kỳ Lân đồng dạng là yêu thần nhất mạnh, càng la tường thị chi thú, tự có khí vận gia trì, đây cũng là nải kim giáp đại yêu vương có thể trưởng thành đến hôm nay môn nhân, mặc dù này huyết mạch hô tạp, xa xa so không bằng chính mình Bạch Hổ yêu thần máu thuần độ, nhưng cũng chịu đựng không thiếu phúc phận. Minh Lâm Lang hơi nghi hoặc một chút, Bùi Tịnh Hòa lại biết hổ ly tại nghị cái gì, không sẽ như vậy xảo đi, mà Hách Liên có hàn qua, sắt cái gọi là đại yêu vương có phải hay không tiêu giao du cảnh rối? Bạch Hoàng điểm một cái to lớn lao hổ đầu nói, "Là không biết toàn bộ câu chuyện trong đó, hắn liền trả lời ngắn gọn, rốt cuộc nhiều nói nhiều sai." Hồ Ly thâm trầm cười lên tới, "Hảo thật sự, bản hồ ly đối thủ một mất một còn, hắn muốn giết ngươi là đi, ta liền không muốn ngươi chết, xem ta cấp ngươi đánh hạ trận pháp, chở ngươi bình yên về đến yêu vực." Dứt lời hắn cũng không đợi Bạch Hoàng phản ứng, thể nội pháp lực đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ngưng tụ thành trận văn, lấy cái này lao hổ thân thể vì trận bản cơ sở khắc họa lên tới. Bạn xong, chương 460, ám sát đánh tới. Bành Hoàng cảm giác được này, cổ Siêu Việt yêu lực phương diện pháp lực liền biết cái này hồ ly cũng nhất định là hóa thần thậm chí trở lên cảnh giới, không là hắn có thể phản kháng, không bằng ăn tính tiếp nhận, liền cũng không động đậy, tùy ý hấp liên cựu thành khắc họa trận văn. Hắn cảm thấy theo này đó trận văn nhập thể, xung quanh linh khí tựa hồ hướng hắn vọt tới, gọi thương thế khôi phục được càng phát cấp tốc. Trận pháp khắc xong, hồ ly đắc ý cười một tiếng. Ta tại ngươi trên người khắc họa tụ linh trận, sư hồ toái kim trận, càn trận. Cái trước là hắn phòng theo thái hành nhiên pháp sở khắc hỏa, có thể tự phát hút hợp lại linh khí trợ lực cái này, lão hồ hóa thần phía trước tu hành. Sau đó hai trận một là sát trận, một là khốn trận, có thể công phạt giết địch, cũng như khốn địch chạy trốn, ba đạo trận pháp lẫn nhau dung hợp, khiến cho hiệu lực tăng tiến mấy phân, mặc dù con số là 3, thế nhưng thực sự là trận pháp bên trong ông trời tác hợp cho. Không hổ là hắn cái này thiên tài Hồ Ly mới có thể bố trí ra tới dung hợp trận pháp. Bùi Tịch Hòa cũng không để ý Hồ Ly cử động, nàng biết được kia kim giáp kỳ lân là hoách liên cựu thành trừ ra lúc trước kia tà tu hứa quy rủ bên ngoài đại địch bất quá kia hôn huyết kỳ lần tu vi cao hơn Hồ Ly mấy bậc, hiện giờ chính là chiếm huyết mạch ưu thế cũng chưa chắc có thể thật tạo thành thực chất tổn thương, chỉ có thể dấu tải, có thể cho này một ngặt cơ hội hách liên cựu thành liền không sẽ bỏ qua. Bạch Hoàng không rõ ràng cái trung nguyên tử, nhưng liền tính biết chính mình là hách liên cựu thành dùng tới cách hướng kim giáp kỳ lần công cụ. Nhưng hắn cảm giác trận pháp cực đoan lợi hại, đối chính mình rất là có lợi, cũng sẽ rõ ràng biết được đến lợi ích thực tế, cho nên đối Hồ Ly nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối tương trợ tri ân, như có thể còn sống, ngày sau Bạch Hoàng nhất định gấp trăm lần tương báo. Hồ Ly vẫy đuôi, vô tình nói, vậy ngươi phải cố gắng sống sót đi đi. Hắn cũng đầy lòng làm sẵn tỏ, biết Bạch Hoàng trên người dính dớp yêu vực tranh đấu, cũng không sẽ bởi vì một lúc đấu khí từ đoán liền cấp đuổi tịch hỏa gây phiền toái. Bạch Hoàng trịnh trọng nói cảm ơn mái biệt, cuối cùng nhảy lên vào núi rừng bên trong, lại tìm không được tung tích. Minh Lâm Lang đi đến đuổi tịch hỏa bên cạnh hỏi, hiện giờ chúng ta đi hướng nơi nào? Tiêu Bạch Hoa trấn các nàng cũng đã đi quá, Phật tử cũng là kiến thức, kỳ thật vô luận đuổi tịch hỏa nhân không bởi vì Bạch Hoàng ra tay, các nàng đều sẽ rời đi Bạch Hoa nói, chúng ta tiếp tục đi về phía tây. Chúng ta hiện giờ thân tại vực, tại Thái Hành Sơn sơn bên trên, ta xem qua bản đồ. Tưởng lý về phía tây xuyên qua dạng núi này liền có thể một đường đi đến Cựu Trọng Sơn, đến lúc đó lại đi Đông vực nhất du. Kia Đông vực có Lam hổ, Đạm môn, Nguyên tổng ba đại tông môn, địa vực tu sĩ bên trong lấy trận phù khí ba tu là chủ lưu, còn có Khâu lỗi kim giáp chi thuật, ta từ trước đến nay có nghe thấy, nhưng còn không có chân chính cảm thủ qua. Minh Lâm Lang gật gật đầu, phất qua vừa mới bị gió thổi loạn sợi tóc, cười nói, ta cũng là nghĩ lĩnh hội này ba tông phong thái. Các nàng chính trò chuyện lúc, hồ ly đột nhiên toàn thân lông trắng thẳng, đôi mắt bên trong lộ ra sắc bén hàn sắc. Lâm Lang cũng là nháy mắt bên trong pháp lực bán ra, đao kiếm vào tay. Sắc khí là nhằm vào các nàng mà tới sát khí. Minh Lâm Lang người mang giết chóc kiếm ý, đùi tịch hỏa thân là trời sinh linh thông, đối với này loại ác ý cảm ứng vô cùng mãnh cảm, hơn nữa tới người rất mạnh, không chỉ một người. Minh Lâm Lang tay bên trong thiên thu kiếm huy động, trên mũi kiếm lấp lóe một điểm sắc hồng chi quang, chính là giết chóc chân ý nàng muột khi ra tay chính là toàn lực hành động, thận trọng đến cực hạn, bởi vì kia bị kiếm quang tiêu phá ẩn nấp chi pháp lộ ra thân hình kia người, chính là Hóa Thần tu sĩ, càng là Hóa kỳ. Tại này thể pháp lực tự phát rung động hạ, Lâm Lang liền cảm giác đến thể nội một trận huyết khí cuồn Mà trừ cái đó ra, buổi tịch hỏa cũng tại một đao chém xuống một chỗ hư vô sở tại, bằng bạc bất hủ đao đạo chân ý đem một nhân thân hình chấn ra, cũng là cái hóa thần hậu kỳ. Hồ ly thân hình bỗng nhiên trở nên bằng đại, sau lưng giải bạch cái đuôi bằng hất lên, đem một chỗ can quét, đánh ra cái bóng người tới. Ba tôn hóa thần hậu kỳ. Minh Lâm lang mắt bên trong sắt lạnh vô cùng, thủ bút thật lớn, vây quét một cái hóa thần sơ kỳ, một cái nguyên anh hậu kỳ, còn có một chỉ nhìn đi lên tu vi vừa mới kim đan hồ ly, vừa ra tay chính là ba cái chiến lực không tầm thường hóa thần hậu kỳ. Này ba người trên người khí tức thậm chí hào không trẻ dấu. Hiển nhiên là cảm thấy này, một trận ám sát bên trong các nàng không sẽ có sinh cơ. Là Minh ra làm phản những cái đó người, trên người Minh thị công pháp nàng không thể quen thuộc hơn được, lần này là nàng liên lụy Bùi Tình Hòa, bất quá nàng chưa từng nói ra cái gì xin lỗi lời nói, rốt cuộc hai người chi gian không cần này đó hư giả mặt mũi lời nói. Bùi Tình Hòa ngược lại là tâm tư dừng tại, không có kinh ngạc chi sắc, nàng sớm đoán được Minh ra làm phản những cái đó tu sĩ không sẽ như vậy tùy tiện bỏ qua Minh Lâm làng, các nàng đi một đường thượng cũng có che lớp tung tích, vậy mà không biết bọn họ là lấy cái gì thủ đoạn truy tung đến các nàng. Mà sợ dĩ xuất động ba tôn hóa thân hậu kỳ chỉ sợ là biết được chính mình tại đáy biển cường thế chém giết một tôn hóa thần hộ khí cảnh giới tà tu. Nếu là lấy hai tôn hóa thần hậu kỳ tu giả kéo lại bùi tình hòa, như vậy còn lại một tôn liền có thể toàn lực thi triển văn sắc minh lâm lang cùng bất quá kim đan cảnh hồ loại yêu thú, lại cực kỳ đơn giản. Cuối cùng còn có thể ba người liên thủ công sát bùi tình hòa, chém xuống này đại tông sư đệ tử, nàng đạo loạn vạch trấn tà tu tại dưới biển sâu tế đàn âm u, thực sự là này trong lòng hòa lớn. Hiện giờ này đó người đã sớm đầu nhập tà tu trận doanh, một thân công pháp đều nhiễm phải tà khí, gọi người ghét vô cùng. Đối với này ba tôn hóa thần mà nói, nếu là đem này hai nữ một hồ giải quyết, thực sự là thiên đại công lao. Nay kế hoạch cùng bố cục không lắm có khéo, lại có phần hữu hiệu, dù tình hỏa thật có vượt cảnh giết địch chiến lược, cần phải đối mặt hai tôn hậu kỳ liên thủ cuối cùng muốn hao phí không thiếu thời gian, mà này cái đoạn thời gian bên trong Minh Lâm Lang thân là nguyên anh hậu kỳ chưa hẳn có thể ngăn cản như vậy lâu. Khó tránh thật có thể gọi bọn họ thành sự, chỉ tiếp Tà Tu đánh giá thấp hồ ly. Hách Liên Cựu thành nhưng là siêu hóa thần hợp thể yêu tu, Ngày xưa hắn che lớp thực lực ngụy trang thành bình thường kim đan cáo nhỏ, giờ phút này tác dụng chính là hiện ra tới. Hắn huy động kia đôi cáo, một kích chi hạ suýt nữa đem kia Tà Tu gân cốt cùng phụ tạng đều chấn vỡ, bay tứ tung thân hình còn đảo phun ra đại lượng máu tươi. Minh Lâm Lang lấy giết chóc kiếm ý tung hành, sắp phạt chi thuật vô song, một ra chiêu chính là toàn thân linh lực vận hành thi triển Trích Tiên kiếm quyết, thoáng như trên trời trích tiên đạp mượt mà tới, hướng kia Tà Tu ngực đưa ra ẩn có vô song sát ý một kiếm. Bành! Minh Lâm Lang mặc dù thân thể bằng máu, linh lực hao tổn rất lớn, cũng gọi kia hóa phá vỡ một cái lớn, nữa bị đâm thủng trái tim. Mà hoạt thì là tại lấy bẻ gãy nát trạng thái thi triển đạo trạng. Tuy hoàn một đao bên trong bất hủ chân ý huyền hóa sáng lạn mặt trời mới mọc dâng lên, có chẳng tận hết thảy bàng bạc cảm giác. Kia Tà Tu xuất thân minh ra, trên người pháp lực lấy thủy hành làm chủ, nàng điều khiển mặt trời chân hỏa, chính là này thiên nhiên khắc tinh. Ta tu gọi ra đạo trưởng chân linh chính là một đuôi thanh hải giao long, suýt nữa tại chân hỏa thiêu đốt hạ tàn loạn, hai người tương giao trong chiều, Minh Lâm Lang gắt gao ngăn chặn một tôn hóa thần gọi này không cách nào viện trợ bất luận cái gì một người. thì lại lấy niệm áp chi lực trước tiên sát hắn trước mặt Tà tu, lập tức giành tay, trợ Minh Lâm Lang một tay chi lực. Cuối cùng ba tôn tới từ Minh thị hóa thần Tu đều vẫn lạc tại chỗ. Bạn chương xong, chương 461, Tà huyết. Bùi Tịch Hòa lấy bất hủ đao đạo chân ý triệt để chém vơ trước mắt Tà Tu Nguyên Thần, tay trái lập tức trương ra phóng xuất ra một cǒu ngân tử sắc nghiệm lượt tới. Kia Nguyên Thần bị chạm diện Tà Tu lập tức chỉ còn lại có phá toái Nguyên Anh cùng suy yếu hồn phách, kịp thời quyết đoán tiêu đốt Nguyên Anh chi lực nghị muốn làm hồn phách chạy ra nơi đây. Nếu là tồn tại có một tiêu hồn phách, có lẽ còn có thể đoạt xá một bộ thể sát tham sống sợ chết, có thể còn sống ai lại nguyện ý chết đâu. Nếu là rơi xuống trước mắt này, nữ tu tay bên trong khủng bố màu vàng bên trong, chỉ sợ hồn liền một điểm còn lại cặn bã đều không sẽ còn lại. Hắn hồn phách đến nguyên anh Theodoci lực lập tức hóa thành một tia lưu quang hướng cùng bụi tịch hóa phương hướng ngược nhau tháo chạy, nhưng một trương niệm lực biến thành ngân tấm vông lớn màu tím hướng này phô thiên cái địa bàn bao phủ mà tới. Chúng ma niệm lực bên trong có vô cùng ma đạo huyền bí, gần như có thể nói là hồn phách chi lực khắc tinh, trực tiếp đem hắn hồn phách trói buộc, bên trong hiện ra có vô số ma đạo phù văn, nêu lên hồn phách không cách nào tránh thoát, cường thế mà đem trấn áp mãnh liệt, cuối cấp bên trong ức. Đợi cho ức qua sau, kia ngân tử chặt, hóa thành một đám lửa, đem vỡ tiêu đến liền cho cũng không còn lại nửa phần. Nàng phi thân đến Minh Lâm Lang bên cạnh nói, "Sư tỷ đã hoàn hảo." Minh Lâm Lang đã nuốt xuống chư thương đàn, dược lực tạm bổ chịu tổn hại nhục thân gân cốt, linh lực cũng tại như xuân thảo bản sinh cơ bừng bừng khôi phục. Nàng nhấp nhẹ môi rơi cánh, đáy lòng vẫn không khỏi nghĩ đến Hóa Thần hậu kỳ cùng chính mình giờ phút này, nguyên anh cảnh chênh lệch quá hơi lớn, hơn nữa có chút quỷ dị. Ta Thiên Lan huyết mạch vốn dĩ hẳn là có thể hoàn mỹ áp chế kia Tôn Hóa Thần, gọi này thể nội pháp lực liền ba thành đều không thể sử dụng. Nàng nói khởi này lời nói thời điểm cũng khó tránh khỏi không hiểu. Minh thị công pháp trên thực tế chính là vận hành huyết mạch mà đi, tu hành tốc độ không chỉ có cùng linh căn căn cốt tương quan, cũng cùng huyết mạch chi lực mạnh yếu có liên hệ. Cũng là bởi vì này, phàm tu hành minh thị công pháp đệ tử liền sẽ thiên nhiên chịu đến nàng huyết mạch khắc chế, vừa mới kêu tà tu mặc dù khí tức trở nên ô chọc tựa như tối nước, nhưng cũng là minh thị công pháp nội tình, tu hành nhiều năm nếu là hủy bỏ đó chính là tán công trùng tu, bọn họ hiển nhiên không có này dạng lựa chọn. Nhưng là vậy tại sao vừa mới giao thủ thời điểm, kia tu sĩ mặc dù chịu đến nhất định áp chế, lại sở so giữ đoán muốn nhẹ hơn nhiều. Nay đánh vỡ một ít nhẽ biết, Minh Lâm Lăng không cách nào nghĩ thông suốt. Bùi tịch hòa tỏa đạo, ta tu một hàng bản liền quỷ mị vô cùng, ta sư phụ nói này, đó ta tu tu hành phương thức chính là chính thống tu hành bên trong dung nhập ta loại đặc biệt tính chất, cũng liền không khó tưởng tượng. Minh Lâm Lang nhíu chặt lông mày bừng ra, đây cũng là, nghĩ đến cũng bình thường, nếu không này đó Minh thị phản tộc chi nhân tâm biết huyết mạch uy áp chi lực, chính là hợp thể tu giả đến ta trước mặt cũng không sử dụng ra được ba thành pháp lực, ta trên người lại có sư tôn sư tổ lưu lại thủ đoạn, đến lúc đó bị ta phản sát đi ngược lại là tự nhiên hao tổn dưới chướng tu giả. hòa gật gật đầu. Hồ Ly thân hình thu nhỏ lại về tới buổi tịch hỏa vai bên trên, Minh Lâm Lang kiểm chế kia một tôn hóa thần tu giả cũng là từ hắn ra tay trấn sát, liền giết hai người hắn ra lông dính chút xích huyết, hắn đến một bên quét bỏ thực hiện hảo mấy cái tĩnh trận quyết thẳng đến triệt để sạch sẽ mới qua tới. Hồ Ly nói nói, kia chúng ta hành tung không là bại lộ sao, có phải hay không muốn che lấp chạy trốn một phen. Minh Lâm Lang cười nhạt không nói, buổi tịch hỏa thì là cười khẽ một tiếng, Hách Liên Cửu thành là Cửu Vĩ Thiên Hồ Không giả, hắn trời sinh liền có được vượt qua tuyệt đại sở sở người trí tuệ, nhưng cũng không biết này lão tổ là nghĩ như thế nào, đem còn tại con non kỳ hắn bước xuống thần ẩn cảnh Đại La Thiên Tông bên trong. Tuy có kiến cố trận pháp căn cơ cùng hoàn chỉnh thiên hồ chuyển thừa, nhưng bởi vì 300 tuổi ra mặt, mới vừa thoát ly con non tiến vào trường thành kỳ, tâm tính thượng hiện giờ còn khuynh hướng non nớt, không người tinh tế dẫn đạo. Nàng nói, "Ta là đại tông sư đệ tử, Lâm Lăng cũng là côn luân kiếm tử, sư tổ vô nhai tự thân truyền thụ kiếm thuật, sau lưng của chúng ta đều là bất phàm, này ba tôn hóa thần kỳ thật càng giống là nghĩ muốn nhờ Lâm Lăng không biết bọn họ có thể suy yếu huyết mạch uy áp tới đánh một trở tay không kịp." Như thế thật đụng tới thể, phản hương, độ kiếp địa tiên, chúng ta như thế nào trốn? Tự nhiên là trực tiếp tìm tiền bối đến đây cứu rút. Ta lấy sư phụ lệnh bài, nhưng gọi này đến tới, Lâm Lang chắc hẳn cũng có thủ đoạn. Minh Lâm Lang điểm nhẹ đầu, lại cười nói, "Là cũng. Thông sư trình diện, còn có thể có người đối các nàng ra tay sao? Bất quá là uổng phí công cơ, gọi dưới chướng tu sĩ Bạch không tốt thượng tính mạng, lần này bất ngờ tập kích không thành, này Minh ra phản nghịch tự nhiên sẽ tắt này dạng tâm tư." Hồ Ly bản cũng thông minh, tự nhiên một điểm liền thông, liền gật đầu một cái. Mà Bùi Tịnh Hòa đối Minh Lâm Lang nói nói, "Ta vừa mới chém giết kia tôn tu sĩ, lục soát phía trước còn không có chú ý đến chi tiết, hiện tại mới chú ý đến." Ngươi huyết mạch uy áp bị suy yếu hẳn là cùng bọn họ dẫn đạo tà khí nhập thể có quan. Minh Lâm Lang hai đầu lông mày hiện ra chán ghét, tà tu người người có thể chu diệt, này đó tộc nhân lại tự cam đoạ lạc, thực sự gọi người cho chẽn. Bùi Tịch Hòa nói tiếp, bọn họ dẫn đạo tà khí nhập thể bên trong huyết mạch gần cốt, tà vọng thành cấp bọn họ một loại nào đó thần bí năng dược, thế mà có thể sử tà khí cùng huyết mạch hoàn mỹ tương dụng, Minh Lan máu tùy theo phát sinh dị biến, các ngươi nhắc huyết mạch chi lực chính là trong suốt màu xanh thẳm, bọn họ mạch lại biến thành tím sẫm Minh Lâm Lang cũng hiểu Xem ra là kia tà khí cùng đan dược thay đổi bọn họ một bộ phận huyết mạch bản nguyên, ngược lại gọi tiên lan máu đối minh lan máu áp chế suy yếu, nói cụ thể, thậm chí bọn họ máu đã không thể gọi là minh lan máu. Nàng ánh mắt đạm đạm không rõ, ngữ khí cũng hơi có vẻ đến nén chậm. Run bỏ tiên tổ huyết mạch, dẫn thân vào tà tu trận doanh, Minh Lâm Lang thực sự là không rõ ràng này đó tộc nhân tại nghị cái gì, nàng không yêu quân thế, chỉ muốn tu hành, chính là ngày sau kế nhiệm Minh thị gia chủ cũng không sẽ chân thực đối quyền lực hạch tâm tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nàng cân nhắc lại tác, cuối cùng cũng chỉ hóa thành tại đấy lẩm thở dài một tiếng. Giờ phút này bên người đột nhiên có một trận hào quang chớp động, một cái châu tròn ngọc sáng béo hoa oa bình yên rơi xuống đất, chính là này Thái Hành Sơn Quân. Hắn liền vội vàng tiến lên đi vài bước, nói: "Hai vị tiên tử nhưng bị tổn thương, thực sự là lao phu thực lực yếu kém, vô lực tương trợ a." Bất phát tại Thái Hành Sơn bên trên đấu tranh, này Sơn Quân tự nhiên đã sớm biết được nơi đây tình hình. Nhưng hắn tu vi cũng liền đến nguyên anh, dẫn động quần núi chi lực cũng chưa chắc có thể chiến bại một vị Hóa Thần hậu kỳ, ngược lại sẽ đối sơn mạch bản nguyên tạo thành tổn thương. Hùng chi hắn cùng Bùi Minh Lâm Lang này hai người cũng liền là bèo nước gặp nhau quan hệ, nơi nào sẽ vì bọn họ xả thân quên tử địa đi đánh tà tu. Vốn gì hắn đều nghĩ hào cuối cùng làm một chút việc thiện, giúp hai người một hồ thu liễm hài cốt vùi vào đất bên trong, cũng giúp hắn tầm bổ tầm bổ này núi bên trên hoa hoa tháo tháo. Kết quả ngược lại là ba tôn hóa thần bị giải quyết, thực sự là ngoài dự liệu, nghĩ thầm này hai nữ đừng muốn đoán giận chính mình thấy chết không cứu, đến lúc đó chọc tai họa, cho nên thấy các nàng trò chuyện ngon tứt, vội vàng ló đầu ra để giải thích. Bản chương xong. Chương 462, Thiên Mạc Kim Tinh. Bùi hoa cười nói, Sơn Quân sao phải lo lắng? Chúng ta cũng không phải là không thèm nói đạo lý chi người, này ba người cùng chúng ta ân oán quyết đấu, làm sao có thể dính dáng đến Sơn quân. Thái Hành Sơn quân ẩn ở Thiên địa chi gian, kỳ thật hắn nếu là giờ phút này không xuất hiện các nàng cũng không phát hiện được tung tích dấu vết, rốt cuộc tại niệm lực cảm giác bên trong Sơn quân cùng này nhất chỉnh toàn núi lớn đều không có chút nào khác biệt. Về phần này Thái Hành Sơn quân ra tự cái gì mục đích hơi chút một suy tư chính là, cẩn thận quả thật thường tình, không cần truy đến cùng. Nhìn đến mùi tịch hòa cùng Minh Lâm Lang sắc không trách chỗ, Thái Hành Sơn quân này mới yên lòng lại nói, hai vị tiên tử lòng dạ lớn, thực sự làm lão phu bội phục cũng không trách các ngươi tuổi còn trẻ liền đã có như thế tu vi, lão phu thấy các ngươi một người dùng đao, một người sử kiếm, cũng là thật có cái tin tức thích hợp các ngươi. Minh Lâm Lang cùng đùi tịch hòa tới hào hứng, "Này sơn quân có cái gì tin tức?" Minh Lâm Lang nói, Sơn quân không ngại nói thẳng. Kia tiểu oa nhi bộ dáng Sơn quân vẫn cứ một mực muốn làm ra một bộ cao thâm tư thái, tra sát chính mình xong cẩm bên trên Mayfield, làm một bên hồ ly cũng không khỏi đến khỏe miệng nhếch câu. Lão phu cứ việc nói thẳng, nhị vị bản mệnh đao cùng bản mệnh kiếm đều là bất phàm chi vật, Lào phu còn là có như vậy điểm nhãn lực, chính là tại pháp khí bên trong đều cực kỳ lợi hại. Nhưng có một loại tinh thạch gọi là Thiên Mặc Kim Tinh, có thể trợ đao thương kiếm kích một loại pháp khí nâng cao một bước. Thiên Mặc Kim Tinh. Chính là hồ ly con mắt đều phát sáng lên, hai nữ một hồ đều kiến thức không tầm thường, không khả năng không biết hàng. Này Thiên Mặc Kim Tinh nghe đồn chính là thiên thạch vũ trụ rơi vào địa mạch chỗ sâu, mà cần thiết này địa mạch chính là một chỗ kim hành chi khí tràn đầy nồng đầm sở tại, như thế ngàn năm địa mạch đè ép lãng động, mới có thể có ra này kỳ chân Đơn thuần phẩm giai chính là tứ phẩm. Này bên trong thai ngén kim chi nhuệ khí đối với bất luận cái gì linh khí pháp khí đều là tốt nhất thuốc bổ, chính là cũng không phải là trưởng thành tính linh khí thông thường đều có thể tại kim tinh dung nhập sau tăng lên phẩm chất, có thể xưng đoạt tạo hóa kỳ vận." Bùi Tịch Hoa nói, nghĩ đến Sơn Quân tất có này thiên mặc kim tinh tin tức, có thể hay không báo cho. Kia thái hành Sơn Quân bản liền là bán cái các nàng cái nhân tình, tự nhiên tiếp liền nói. "Kia là tự nhiên. Ta này thái hành Sơn chính là khí ngũ hành bên trong thổ hành tụ tập sở tại, ngũ khí cân đối, đúng lúc thổ sinh kim, ta có thể cảm ứng được một chỗ kim hành chi khí cực đoan nồng đậm sở tại, trước đó vài ngày lấy núi đá có cây vị mắt vừa thấy, Này mới phát hiện này Thiên Mặc Kim Tinh tung tích. Bất quá kia Kim Tinh chôn sâu địa mạch bên trong, ta là dựa vào một tiêu kim hành chi khí phát giác, nghĩ muốn mở ra tới chính là tan này chờ sơn quân đều phải hao phí một hai tháng công phu. Nhưng tại ta phát hiện lúc sau năm 6 ngày, liền có một tôn hóa thần cảnh giả yêu đến tới, nó hẳn là trải qua năm cựu thiên lôi kiếp số sau, hướng hóa rồng một đường đi trước, hiện giờ đến giao long chi thân, phía trước lui ra tới ra rắn càng bị hắn tế luyện vì một đạo bảo giáp, nghĩ đến hắn lấy này Kim Tinh chính là vì trợ này làm bảo giáp lộ sắc thành khí. Hắn không biết từ nơi nào đến, tu vi đã là hóa thần hậu kỳ, có tiến vào hợp thể sơ kỳ xu thế. Hồ Ly đứng tại Bùi Tịch Hòa đầu vai, nhẹ giọng thiết một tiếng. "Hưởng Bùi Tịch Hòa truyền âm nói, ta có thể đánh 10 điều, nhìn đi, ta ra tay kia thiên mặc kim tinh nhất định dễ như trở bàn tay." Hắn vì hợp thể sơ kỳ, huyết mạch không tầm thường, như thế nào đều có thể vững vàng áp chế lại kia từ loại rắn lột thay đổi mà tới giao long. Bùi Tịch Hòa lại chuyển âm nói, "Không nhưng kinh địch. Mãng xà này hóa giao, trên người lột da ra da rắn bản liền cùng chính mình đồng căn đồng tức, lại có thiên kiếp lôi đỉnh chi lực lưu lại, phát sinh cùng loại với đánh một xác, cho nên là này chế bản mệnh chi vật không hai tài liệu. Nếu là muốn đem này tấn thăng vị pháp khí, Chỉ sợ này giao long yêu sở hao phí kim tinh chính là một cái rất lớn chữ số, thậm chí sẽ so với các nàng này dạng nghị muốn tăng lên pháp khí phẩm chất hao phí càng nhiều. Thiên địa chi gian vô chủ thiên tài địa bảo nhưng không có cái gì tới trước tới sau, chỉ lớn chừng quả đấm. Vật cạnh thiên chạch, mạnh được yếu thua, không ngoài như vậy. Cho nên nếu biết được này thiên mặc kim tinh tin tức, bọn họ tự nhiên là muốn định. Nhìn đến nguồn tịch hòa cùng minh lâm lang hai người mặt bên trên nhất định phải được, thái hành sơn quân chính là biết được chính mình này cái tin tức nói đúng. Sa Yêu kia sáng lập quán mạch nghĩ muốn đào ra kim tinh có một thời gian, ta phía trước chút thời gian từng quan sát quá hắn tiến triển, hướng dương tại trong vòng nửa tháng liền có thể công thành, các ngươi hiện giờ tiến đến hướng dương còn kịp. Bùi Tịch Hoa liền gật đầu nói, còn Thỉnh Sơn quân báo cho cụ thể phương vị. Minh Lâm Lang theo chữ vật giới bên trong lấy ra một quyển ra dê bản đồ tới, chính là này Đông Ngực tỉnh hình chung, Thái Hành Sơn quân tay nhỏ bên trên hợp lại một tầng nhàn nhạt bạch quang đem bản đồ chiêu qua tới, lập tức tại Thái Hành Sơn mạch gần đây một cái địa điểm bên trên điểm một cái. Bùi nhận lấy quan sát, này bên trong sơn mạch đi hướng hiện ra trạm, có một cẩu nghiêng mã da cảm giác. Này, Thái Hành Sơn thủ hành tự thịnh, thủ sinh kim, lấy nơi đây hình bồi dưỡng nơi đây nồng đậm kim hành chi khí, tăng thêm tạo hóa cơ duyên, sắc là thích hợp thiên mặc kim tinh sinh ra bảo địa. Minh Lâm Lang thu hồi bản đồ, đối sơn quân nói tiếng cảm ơn, theo chữ vật giới bên trong lấy ra cái đan bình tới đưa cho hắn. Thái Hành Sơn quân bạn nghĩ muốn khoát tay không ổn, rốt cuộc hắn nghĩ muốn là này hai người nhân tình, nhưng là kia miệng bình tiêu tán ra tới vài tia đan hương làm hắn động tác dừng xuống tới. Minh Lâm Lang hàm chứa cười nói, đây là tứ phẩm địa đan, chính là hành tinh túy chế, bạn bởi vì ta thể chất không hợp mà hư đưa hồi lâu. Hiện giờ ngược lại là cảm thấy Sơn Quân cực là thích hợp, nhưng chớ có chối từ ta hai người tâm ý. Sao có thể chối từ đâu? Này Địa Linh Quy Khư đan đối hắn như vậy, Sơn Mạch Chi Linh Hóa Sinh tồn tại có cực hạn hấp dẫn lực, hắn tu hành chậm chạm, lại nhưng bằng vào luyện hóa này đan dược đột phá cảnh giới, gọi hắn như thế nào bỏ qua. Vài lần do dự xoắn xuýt, hắn còn là duỗi ra tay tiếp nhận đan bình, rốt cuộc này hai nữ nhân tình cố nhiên như quý, nhưng nếu là ngày sau các nàng thành tựu đại năng, lại được bao lâu? Nếu là quên hôm nay, chính mình còn có thể tìm tới cửa hay sao? Này thực đánh thực đan dược có thể so sánh hư vô mờ mịt nhân tình hảo quá nhiều, Thái Hành Sơn quân nhận lấy đan dược, cũng đối với Minh Lâm Lang nói cảm ơn. Như thế lão phu chính là đa tạ hai vị tiên tử ý tốt. Một phiên không khí hài hòa, trò chuyện hoàn tất, Sơn quân thân hình tiêu tán, lui tình hòa cùng Minh Lâm Lang cũng cấp tốc hướng sợ tiêu nhớ ra tới địa điểm ngự không mà đi. Thanh Ngọc môn đệ tử canh giữ ở sơn lâm bên trong, không dám phát ra một điểm dị động. Nhìn thực sự là thật lâu không có động tĩnh, Tần Nguyên giật, giật ra sư háo, mang theo vài phần lo lắng sắc, giọng nói nói: "Sư huynh, Sư phụ như vậy lâu cũng chưa trở lại, có thể hay không ra cái gì sự tình a? Tống Hàm hai đầu lông mày cũng có chút không xác định, càng là lo lắng ẩn hàm, lại chỉ có thể an ủi sư để nói, đừng nói mỏ, sư phụ nhưng là nguyên anh chân quân, làm sao lại ra sự tình. Lần này ta Thanh Ngọc môn còn liên hệ cổ người quan, nhất tâm trai, làm sao có thể bắt không được tia này bên trong mãng xà tinh. Nghe được sư huynh an ủi, Tần Nguyên Tâm thản hơn chút, tiếp tục dừng lại tại này, lặng im chờ sau. Thang đến đột nhiên, bình mà sấm sét bản, bên trong bạo phát ra một tiếng khủng bố minh. Bạn chương xong. Chương 463, cả Hoang gia không thành, nhất thời một tiếng kinh lôi vang, hai ba thọ dừng tháo chạy, bốn năm hoàng sợ tức chợ bay, sáu bảy thanh ngọc môn đệ tử tâm thần rung động, khó tự kiềm chế khủng hoảng, lại thấy tám chín linh lực tấm lụa hướng ra ngoài bay tứ tung, thập phần đáng sợ. Tống Hàm sắc mặt đại biến, nhìn kia kịch liệt bắn tung tóe yêu lực cùng linh lực tấm lụa, lập tức liền biết được là sư tôn cùng cầu nguyện quan cùng nhất tâm trai tiền bối đối kia mãng xà tinh cùng nhau khởi sướng thế công. Đừng có lực, ở dun dun trong, mới gọi là họ theo đang sợ hãi thần. Tống Hàm tuấn tú mặt bên trên mãn là thật trọng, không thấy một tía nhẹ nhõm. Sư tôn tự thân cùng khổ nguyệt quan, nhất tâm trai hai vị tiền bối hợp lực, đó chính là ba vị Nguyên Anh chân quân, đối phó một Nguyên Anh chung kỳ mãng xá tinh bất quá dễ như trở bàn tay, bởi vậy bọn họ này chút tiểu đệ tử đến đây xem lễ, quan sát chân quân đấu pháp đối bọn họ sẽ có chỗ tốt nhất định. Nhưng hôm nay chuyển đến động tính tựa hồ báo trước này chẳng đối chiến cũng không thuận lợi à, hắn vận chặt lông mày, lấy linh lực chuyển tâm Hàm lo lắng âm cho Này thanh ngọc môn bên trong tổng cộng có hai vị nguyên anh chân quân, bọn họ sư tôn chú vân chân quân là một vị, mà khác một vị chính là này giờ khắc tại tông môn bên trong gia thành chân quân, giờ phút này vì an nguy vì trọng, tự nhiên muốn đi đem mời đến. Nếu không phải là bọn họ cùng nhau triệt hồi động tinh quá lớn sợ treo trọc thai họa, giờ phút này hắn chính là nghĩ muốn xuất lĩnh đệ tử trở về tông môn. Chỉ hy vọng bạn vạn đừng ra sự tình hảo. Này chút tiểu đệ tử sở lo lắng sư tôn cùng kia hai vị mặt khác tông môn nguyên anh chân quân cũng chính là l Nhai Thanh Ngọc môn chủ Vân Chân Quân nhìn đến Cổ Nguyệt Quan cùng nhất tâm trai hai vị chân quân mới phânoán trách thân xác, tại trong lòng cũng không chỉ có dâng lên ảo náo cùng mất khí tới. Hắn thì làm sao biết này phía trước mấy tháng còn là Nguyên Anh trung kỳ Mãng Xà tinh thế mà ngắn ngủi thời gian gian liền đột phá làm Nguyên Anh hậu kỳ. Nguyên bản bọn họ này ba vị Nguyên Anh trung kỳ liên thủ đối phó tất nhiên dễ như chờ bàn tay, có thể nhẹ nhõm bắt lại này Xà yêu sở thủ hộ Ngọc Thạch tùy măng, hiện giờ lại là chiến cuộc giằng chí vào ẩn, Tại ba người thân trước chính là một con cự mãng, chính là hạ bản thân hóa luộc. Nửa người trên thẳng lập lên tới liền có gần cao 10 trượng, nàng há miệng điên cuồng gào hét, bén nhọn vô cùng, mặt đất bên trên mật mật ma ma tiểu xà từ nàng phát ra sóng âm chỉ dẫn hướng ba người lành tới. Mà cự mãng toàn thân bao vây lấy tím sẫm nâu nhạt đen như mực ba màu quấn giao vải rắn, mỗi một mai xem ra đều lộ ra khác dạng quan huy, giống như tiểu tiểu viên thuần bản đem bọn họ vừa mới thế công tan mất hơn phân nửa. Cự mãng miệng bên trong phát ra cười nhạo. Các người nhân tu còn thật là không biết xấu hổ, thế mà xuất động ba vị nguyên anh tới giết, hôm nay liền gọi các ngươi thân ta bụng bên trong. Nàng nói khởi này lời nói tới thật đúng là có chút sống sót sau nạn may mắn muốn nói là trước đó vài ngày nàng còn thực sẽ mắc lửa, nhưng hôm nay chính mình đã tấn thăng vì hậu kỳ, đủ để phản sát. Mãng xà mở cái miệng rộng, nàng ẩn ẩn có hóa giao xu thế, đỉnh đầu bên trên có cái bao lớn, tựa hồ có cái gì đồ vật ở bên trong sinh sôi. Miệng bên trong một điểm hắc mang lấp lóe, bắn ra vô cùng thôn vẻ uy lực tới, chính là xung quanh tia sáng đều một cái chốc mắt trở nên vô cùng ảm đạm, chính là mãng xà này tinh thần thông chi thuật. Ba người thân hình bị này xà yêu yêu lực làm sợ hãi, không cách nào né ra, chỉ phải nên chiến, các tự thi triển ra thuật pháp đối kháng, một lúc chi gian rằng co không xong. Ba người bọn họ hợp lực cũng là có thể gọi mãng xà này tinh nuốt không nổi bọn họ. Mà một đạo thân hình tại không trung hiện ra tới, chính là kia gia thành chân quân, đến đệ tử hồi bẩm lập tức đến đây cứu giúp, cần biết một vị nguyên anh đối tông môn quan trọng, nàng quyết không có thể nào bỏ mặc này chú vân chân quân vất lạc. Nàng sa lập giữa không trung, khắp quyết vật khí, mắt bên trong có thanh quang lập lòe, lập tức liền thấy nàng quanh thân tuôn ra linh lực màu xanh ngưng liền một chỉ thanh điều tại thủ đỉnh. Thiên Sích Minh Hoàng, Chu ẩn Trú Vân Chân quân ba người sắc mặt hỏa hoãn, lộ ra mừng rỡ chi sắc, hiện giờ tất nhiên nhưng đem này xà tinh xem xuống, đến kia thiên tài địa bảo, gỡ xuống này xà yêu yodan. Bùi Tịch Hỏa tay bên trong cầm thiên quang đao, đao thân bên trên màu vàng diễm văn lấp lóe, gọi tia giao long trên người từng mảnh từng mảnh sâu vải màu xanh lam đều trở nên cháy đen. T. Kia đã hóa thành giao long chi thân xà yêu nhục thân viễn siêu bình thường hóa thần hộ khí, huyết nục tinh khí vô cùng xung đốc, tựa kỳ thực lực càng so sánh với hơn lần vây quét tới tà tu cường. Hiện giờ hắn thân thể bằng đại, giao đuôi hất lên chính là đem bụi tịch hỏa đao quang ngăn lại, đồng thời lẫn phiến vỡ nát lại đi, nhưng thương thế nhưng cũng tại nhanh chóng khôi phục. Minh Lâm Lang thi triển kiếm quyết, kiếm khí các quang hóa thành vạn ngàn đóa xanh nhạt sắc liên hoa rơi xuống, tại sàn lạn người người bên trong bao hàm nhẹ nhàng chi mỹ, nhưng là theo này rất chốc kiếm đạo thôi phát chốc mắt liên hoa hóa thành sắc hồng chi sắc, trong lúc nhất thời yêu giá sắc người. Hắc Liên Cửu Thành cũng không ra tay, rốt hợp thể thái, rốt chỉ là hóa thần hậu kỳ, hạ cũng không rơi xuống hạ phòng. Bọn họ đến rất đúng lúc. Này Giao Long đào móc kia Thiên Mặc Kim Tinh đã nhanh xuống đất mạch chỗ sâu, nghĩ đến chỉ cần 5 6 ánh nắng cảnh liền có thể khai quật ra. Nhất tới này Giao Long liền biết bọn họ đối Kim Tinh chi ý, cho nên trước tiên ra tay nghĩ muốn đem hai nữ một hổ trấn sát, nhưng Bùi Tịch Hỏa cùng Minh Lâm Lang hai người cảnh giới mặc dù không địch hắn, chiến lực nhưng vừa xa cùng cảnh, một lúc chi gian khó có thể phân ra cao thấp tháng bại tới. Giao Long tự nhiên sẽ hiểu này hai cái nữ tu nghĩ muốn lấy chính mình vì đá mài đao ma luyện tự thân, nhưng hắn cũng vô kế khả thi. Đột nhiên, hắn thế công cả lên, cái cổ bên trên có tím sẫm cảm, lập tức phát này dị dạng Vừa mới một trận quỷ dị ba động tựa hồ là một loại nào đó đưa tin chi thuật. Kia giao long trong mắt bên trong tựa hồ có vẻ rẽ rữa lấp loé, cuối cùng thế mà thân thể một quyển, pháp lực ngương tụ gian hóa thành một cái 30 ra mặt nam tử, thân áo mãng bào tử sam, đoán độc nhìn các nàng liếc mắt một cái, chính là Phi thân đi xa Bùi Tình Hòa thu đao, Minh Lâm Lang thu kiếm, hai người sóng vai đặt cùng. Minh Lâm Lang hơi nghi hoặc một chút, này điều giao long này là, tựa hồ là mới vừa vừa lấy được cái gì đưa tin chi thuật, hắn nên là có cái gì việc gấp phát sinh. Kỳ thật nghĩ nghĩ cũng là hợp lý. Bởi vì này thiên mặc kim tinh khai thác ra đến còn cần 5 6 ngày công phu, chính là hai người một hồ hợp lực cũng cần 2 3 ngày. Này giao long cùng này cùng các nàng chiến đấu còn không bằng đi vội song quan trọng chi sự, chỉ cần thời gian đầy đủ liền có thể kịp thời trở về cấp đoạt kim tinh. Bùi Tịch Họa cụp xuống lông mày, lại câu khỏe môi. Sao phải còn hắn, chúng ta đi đào móc nải kim tinh quá mạch, nếu là đến lúc đó hắn có bản lãnh đoạt lại đi, chính là cấp hắn lại như thế nào. Mãng Xà Tinh bị 4 vị nguyên anh trung kỳ quay trung quanh, chính là nàng tu vi mới vừa tấn hậu kỳ, nhưng cũng không quá vững chắc, tịch đấu xuống tới có lạc bại chi tướng, tính mạng hấp hối lúc liền lập tức gọi lên tự gia tình lan tới. Đây chính là kia giao long yêu. Kia giao long biến thành nam tử đến tới, lòng bàn tay pháp lực ngưng tụ thành một khẩu vòng xoáy, trước mắt vung ra gọi bốn người bại lui, chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, kia giao long yêu mắt bên trong tiệm quá chút kinh ngượng, pháp lực dốc vào, kia vòng xoáy liền biến thành một khẩu lỗ đen. Bốn người mắt bên trong lộ ra hoảng sợ chi sắc, ai có thể biết được mãng xà này tình còn có như vậy hậu trường. Mệnh ta thôi rồi. Nhưng đột nhiên, một chương đạm áo cả sa màu vàng nóng quyển khởi cuộn phong mà qua, mấy cái thiêu lên màu vàng huy kinh Ký tự tại kia cả bên trên lấp cùng lỗ đen lẫn nhau bên quá. Bốn người thân hình biến mất nơi đây, chỉ ở không trung vang lên một câu: "A Di Đà Phật." Bạn chương xong, chương 464, Kim tinh tới tay. Dao Long yêu sắc mặt khẽ biến, cảm giác này lưu lại tại không trung kia cô khí tức. Là Phật môn tu sĩ, này tu vi ứng đương còn tại nguyên anh cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ, có thể theo hắn trước mặt trộn người cũng bất quá là ỷ vào pháp khí lợi hại thôi, vừa mới kêu Kim thân cả xa chính là kiện pháp khí, chẳng những cụ bị ngự thủ chi năng, càng cô na di chi diệu. Hắn suy nghĩ một lát, đối bên người Mãng Sả tính nói: tử, ngươi đã hoàn hảo." Bọn họ chính là đồng căn đồng nguyên xã tộc, một duy trì chế thương Trước đó vài ngày gặp nhau chú tình, kết làm đạo lữ lúc sau tu vi các tự đều có tinh tiến, nhưng hiển nhiên là này A tử tu vi thấp một chút, sở đến chỗ tốt càng lớn. Này giao long yêu lắc thân một thay đổi khôi phục chân thân, giao thân bên trên tràn ra đạm pháp lực màu xanh lam dũng vào này rắn thân bên trong, làm này thương thế không ngừng cấp lại. A tử này mới tỉnh hồn lại, đối hắn nói nói, "Đa tạ thất lang, ta hiện giờ đại hảo. Ta thủ hộ kia ngọc thạch tùy măng còn có một hai tháng liền muốn thành tụ, này đó tu giả chính là đánh lên nó chủ ý, thật sự là không muốn mặt đến cực điểm, đầu tiên là ba cái đánh không lại ta, liền lại tới một vị nguyên anh trung kỳ." Thất lang. Ngươi không lạ trông coi kia Tiên Mặc Kim tinh sao? Nhanh đi tiếp tục trông coi đi, kia bốn người nhất định tuởng, ngắn thời gian bên trong tuyệt không còn dám tới tương sâm. Này Dao Long Chi danh chính vị thất lang, hắn ngự khí bên trong mang phiền muộn chi ý, hay là nên chết nhân tu, có một tôn hóa thần sơ kỳ cùng một nguyên anh hậu kỳ, các nàng chiến lược kinh người, vài lần chiến đấu ta cũng không từng chiếm được tiện nghi, thực sự là nghĩ muốn đưa các nàng chém thành muôn mảnh. Nhưng là hắn nói khởi này, lời nói tới cũng hàm chứa mấy phân kiên vừa mới kia trên người có một cổ như có như không khí cơ, gọi hắn thể nội huyết đều tại thỉnh thoảng run dậy, sự là không biết như thế nào cho phải. A tử lo lắng nói: "Thất Lang nhưng cần ta tương trợ, hiện giờ ta cũng đã là Nguyên Anh hậu kỳ, nghĩ đến nhưng kéo dài kia Nguyên Anh nữ tu, ngươi chỉ cần kịp thời chém giết kia Hóa Thần nữ tu liền có thể." Hắn lay lay dao long đầu: "Không nhưng, này sự tình ta bản bạc kỹ hơn liền có thể, ngươi không cần thiết đúng tay, chính là kia Nguyên Anh nữ tu kiếm thuật cũng thật là lợi hại, chỉ sợ bình thường Hóa Thần sơ kỳ đều không là nàng chăm kiếm chi địch, kia Hóa Thần nữ tu cũng đao thuật kinh người." A tử làm điểm quyết ý: "Thất Lang, ngươi lại đi đem kia tùy măng khó tránh có thể đụng chạm đến hợp thể đạo dù còn chưa thành có chút đáng tiếc không thể để cho ngươi cảnh giới tăng lên." nhưng cũng có thể thực lực dâng lên mấy phân. Đạo lữ không nói hai nhà lời nói, kim tinh giá trị xa so với kêu ngọc thạch tủy măng cao hơn nhiều, nếu là mất đi, thực sự là đáng tiếc đến tựa điểm, đều không biết kiếp này hay không có thể tái kiến cùng cấp cơ duyên. Hảo, lần này qua đi ta nhất định lại tìm cơ duyên tiếp tới ngươi. Cà xa phía trên quang huy tiêu tán, bốn người rơi xuống đất lúc mặt bên trên còn mang theo vài phần hốt hoảng, sinh tử chi gian chính là bọn họ này chờ nguyên anh chân quân cũng không thể ngoại lệ. Giờ phút này bọn họ trước mặt xuất hiện một trần trụi thượng thân hòa thượng, nhìn cũng bất quá 20 ra mặt, cho dù là không phát cũng mang một cổ xuất trần tu tú, mi tâm một điểm xích kim sắc pháp ấn, hắn mặt mũi hiền lành, tay khẽ huy động kia cả sa chính là phiên bay mà quay về trở lại trên người. A Di Đà Phật, các vị thí chủ như mạnh khỏe liền mời trở về đi. Chú Vân Chân Quân cùng ra Thành Chân Quân vội vàng cùng hai người khác hướng chi đạo tạ. Đa Tạ Cao Tăng cứu giúp. Ra Thành Chân Quân sắc mặt chân thành hướng này hòa thượng hỏi nói, không biết Cao Tăng ra tự cái gì nhà Phật tự, ngày sau ta chờ nhất định mang theo trọng lễ cảm tạ. Tiểu tăng nhân hai tay trước người chắp tay trước ngực, hơi cúi đầu, lạnh nhạt nói, "Các vị thí chủ bình an liền có thể, lần này việc nhỏ không cần lo lắng, thiện hai, thiện hai." Bốn người vài lần dò hỏi cũng không thấy này nói ra chính mình pháp hiệu cùng xuất thân, liền cũng liền cắt tâm tư. Lấy ra thành chân quân dẫn đầu, hướng này tại này bãi tạ, trẻ tuổi tăng nhân thì là hướng sơn lâm một chỗ đi đến. Chú Vân chân quân quay đầu hướng hướng Cự Nguyệt quan nhất tâm trai hai vị nguyên anh, thành khẩn trung gian kiếm lời hàm ấy nói, "Thực sự xin lỗi nhị quân, phu nhưng phát tâm ma thể mãng này yêu phía trước 3 4 tháng cũng còn là chủ kỳ." Hiện giờ tiến cảnh như vậy nhanh sợ cùng kia xuất hiện hóa thần yêu tu thoát không khỏi liên quan, lần này hai vị sở chịu tổn thương, đợi cho trở về tông môn ta định phái đệ tử lấy linh vật dâng lên, cho chuyện làm bù đắp. Lời nói đều nói đến này cái phân thượng, lần này này hai vị nguyên anh cũng nói không nên lời cái gì khiển trách lời nói, chỉ có thể trách số phận thực sự quá kém, mạng xà này tinh nhân duyên tế hội thực lực tăng trưởng, gọi bọn họ suýt nữa gặp sinh tử kiếp khó. Liên chắc tay, hướng các tự tông môn bay đi. Này lúc ra thành chân quân sắc mặt đạm chút, hướng Trú chú Vân nói, "Lần này ngươi trăm năm bên trong tông bên trong cung phụng giảm nữa, ta phía trước liền khuyên qua ngươi hành sự cẩn thận." Thời gian qua đi mấy tháng không ngại trước làm điều tra, Liều Linh quả thật tối kỵ. Là cũng là cũng, lão phu biết được, định không tái phạm. Trú Vân ngồi cười mặt, "Đây mới gọi là này sắc mặt hảo xem chút." Hai người hướng Thanh Vân môn ngự không phóng đi, lần này bọn họ bị thương đều là không nhẹ, chi bằng hảo một phiên an dưỡng mới được. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang lấy đao kiếm phong duệ chi khí độc khai thác mộ đó, mà Hách Thành cũng lấy pháp lực Cái này dưới đất bùn đất bạn cũng bởi vì đè ép mà tạo thành chất mật nham thạch, càng thêm vào bị kim hành chi khí xâm nhiễm, dần dần trở nên so đồng sắt càng cứng rắn hơn, đào móc thời điểm tựa hồ còn có thể đem bọn họ lực lượng quân mở đến mặt khắc nham thạch bên trên thừa nhận, từ đó gia tăng thật lớn khai thác độ khó. Nhưng Hồ Ly dù sao cũng là hợp thể tu vi, tăng thêm bụi tịch hỏa có mặt trời chân hỏa gia trì, ứng đương so dự liệu càng nhanh, một ngày tả hữu liền đủ để đào đến tinh Hiện giờ đã đi qua 78 cái cách giờ, long còn chưa trở về cũng làm miễn đi phiên phiên Minh Lâm bên thao túng thiên thu kiếm bắn ra bén nhọn kiếm khí chui vào tầng Một bên nói, nghĩ đến kia giao long định nghị không đến chúng ta khai thác như vậy nhanh, nói không chừng tại chúng ta cầm tới kim tinh lúc sau hắn mới khoan thai tới chậm. Cũng là không phải là không có này cái khả năng. Bùi Tịch Hoa Lực hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, cũng là có khả năng, rốt cuộc vừa mới hổ ly không có ra tay, hắn tất nhiên không biết chúng ta có thể như thế nhanh chóng khai thác, nhưng cũng muốn bảo trì cảnh giác. Hackett Liên Cửu Thành lại cũng không lo lắng, vô luận là huyết mạch còn là tu vi đều là hắn chiếm như thế, nếu là thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng hết thể đều tại hắn bên trong trong khống, đều có thể trấn áp thu bảo. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang phía trước không để cho chính mình ra tay cũng chỉ là không nghĩ tại chính mình lịch luyện bên trong mượn nhờ hắn người chi lực, kia liền mất đi ban đầu ý nghĩa, lại càng dễ hình thành ý lại tâm thái. Mà hết thể trôi chạy, tại kế tiếp 3 4 canh giờ bên trong vô sự phát sinh, thuận lợi đào được kia kim tinh nơi ở Bùi Tịch Hòa lộ ra cười tới, bọn họ đã chôn sâu dưới nền đất, toàn bộ nhờ pháp lực bảo vệ thân thể, xung quanh lờ mờ vô cùng, nhưng là này lúc đại sáng lên, ánh liệt kia sáng theo vật trước mắt bên trong bắn ra, ẩn ẩn có như đao kiếm sắc bén cảm gọi ra mặt cảm thấy có chút đau đớn. Trước mặt nham thạch suối đất bên trên có một đại đoàn thuần chất lỏng màu vàng bên trong gắn đầy như cùng tinh tử bàn điểm đen, chính là kia Thiên Mạch Kim Tinh. Lần này cuối cùng là tới tay. Bạn chương xong. Chương 465, Pháp khí rèn luyện. Này Thiên Mạch Kim Tinh tên bên trong tuy có tinh một trong chữ, lại không phải hoàn toàn trạng thái cố định, chỉnh thể hiện ra vì nhưng lưu động dịch trạng, Vương Sáng lưu chuyển gian lại gọi người cảm giác bên trong có một cổ không thể phá vỡ cảm giác, thực sự là huyền liền diệu. Bùi Tịch Hoa cùng Minh Lâm Lang con người bên trong đều là tràn ngập ra vui mừng tới. "Holy, ngươi đem đi thi triển trận pháp, chúng ta ngay tại chỗ luyện hóa này Kim Tinh." Hắc Liên Cửu Thành gật đầu một cái, hắn ở vào hai nữ sau lưng thôi phát pháp lực, vận chuyển chi dàn câu lập ra đại phiến huyền diệu trận văn tới, nơi đây chính là khoáng mạch chỗ sâu, là thổ trúc, lại dầu có kim hành chi khí, hắn liền mượn này thành trận. Đất làm phụ, chủ thủ ngự, kim làm chủ, cấp công sát. Hắn thân phía trước hiện ra khuôn cảnh tới mạn bắn ba màu hà quang, lại thêm thực hiện mê ngân chi lực, như thế trận pháp tự nhiên là thiên cực đại trận, chính là kia giao long giờ phút này phản sát trở về cũng vô pháp tại ngắn thời gian trong vòng tránh thoát trận buộc. Nay trận hao phí hắn không thiếu pháp lực, rất nhanh liền thành hình mà ra, phong tại mạch lối vào. Mà này thời điểm hai người một hồ các tự tế luyện ra chính mình pháp khí. Thiên Quang Đao, Thiên Thu Kiếm, không tính này ba đạo đều là bất phàm pháp khí bản liền có bất phàm linh tính, phát giác đến kim tinh khí tức đối với chúng nó cực kỳ có lợi đã sớm dần dần dục động, giờ phút này hóa thành ba sợi lưu quang vọt tới lơ lửng tại kia kim tinh phía trên. Lập tức pháp khí bên trong các tự bộ phát ra một cổ cường hành hấp lực, đem kia hồn tạm miêu tạ sát tinh điểm chất lỏng màu vàng nóng kim cũng là bị ba đạo pháp khí 1 đều đều thu lấy. Thiên quang là vật, cùng cùng một Tính được là sinh mệnh một loại khác kéo dài hình thức, có thể rõ ràng cảm giác được này kim tinh bên trong đại lượng bàng bạc tinh thuần canh kim chi khí bị đào thân hấp thu. Nay cố khí tức mang một cổ kim hành đại đạo ý vị, đã có sắc bén chém giết, lại có bất động như núi, thiên cương chấn huyền chi ý, không quản lá sát phạt chi khí còn là phòng ngự chi khí đều có thể được đến luận dưỡng, đối với thiên quang đào chỗ tốt rất lớn. Tại này loại hấp thu bên trong làm bụi tịch hòa ngày kim linh căn mơ hồ rung động, trở nên có mấy phân sinh động. Ngày kim l Nhưng Bùi Tịch Hòa đột nhiên nghĩ khởi chính mình mặt khác hai kiện pháp khí tới. Bùi Tịch Hòa chỉ sợ là giờ phút này hai người một hồ bên trong nhất rồi, nàng trên người tăng thêm thiên quang đao liền có ba kiện pháp khí bản thân. Mặt khác hai kiện một là Đào Hoa lão tổ tặng cho Trường Minh Trầm, mặt khác một cái chính là này lần nàng phá được, tạm vọng thành âm như kia thiên cực điện ban tặng hạ pháp khí, có sư phụ chọn lựa xem qua, kia pháp khí tự nhiên là bất phạm. Triệu Hàm Phong biết được Bùi Tịch Hòa nhục thân cương hành, thậm chí lúc trước đột phá hóa thần năm lôi kiếp nàng trực tiếp đối diện mà đi, chủ động gây hấn, phòng ngự một loại pháp khí hoàn toàn là gà mà tốc độ thượng cũng có Kim Ô cực tốc thần thông bản thân, công phạt chi thuật xuất thân thượng nhất nguyên nào nhất mạch càng không cần nhiều nói. Cho nên chính là cố ý vì Bùi Tịch Hòa chọn lựa phụ trợ tính pháp khí, dừng nô châu. Nay phương pháp khí một khi luyện hóa liền có thể chỉnh lý đan điền trong vòng hấp thu ngoại giới linh khí trả lại tu sĩ bản thân, đề cao này tu hành tốc độ, hơn nữa nội ẩn một tiểu không gian, Bùi Tịch Hòa luyện hóa linh khí vì pháp lực đưa vào này bên trong liền có thể tồn tại. Nàng này lúc vì hóa thần kỳ, sở lưu pháp lực ước chừng là lúc toàn thịnh bốn thành đã như thế liền tương đương với nàng đấu pháp thời điểm sẽ so bình thường tình huống hạ nhiều ra bốn thành hậu bị che giấu pháp lực, có thể tại kiệt lực lúc phát huy phản sát kỳ hiệu, thực sự là tu sĩ ra cửa tại bên ngoài sông sáo lưu lại 1 2 3 4 tay át chủ bài thiết yếu chi vật. Đây cũng là Triệu Hàm Phong rõ ràng nàng trên người truyền thừa bất phàm, nắm giữ thần thông thuật pháp đều là vô cùng lợi hại tồn tại, chính là hiện giờ tấn thăng vì hóa thần sơ kỳ cũng sẽ xuất hiện pháp lực không đủ tình huống, này mới đặc biệt chọn lựa này dừng châu. Nếu là này bên trong lưu trữ pháp lực hao hết, dừng châu thượng còn mang theo ba cái mê viễn pháp, chính là hóa thần hậu kỳ cũng có thể tùy tiện mê hoặc cái 10 ngày bán nguyệt. Mà tại lúc này lời nói, Trường Minh Châm là đào hoa lão tổ bẻ chính mình thứ hai đảo thân cây bên trên một nhánh nha biến thành, vì một hành bảo vận, kim tinh chi khí đối nó vô dụng, rừng Ngô Châu cũng phi công giết chi khí kém xa thiên quang đao đến tầm bổ chỗ tốt đại. Cho nên Bùi Tịch Hòa đem chính mình phân đến kim tinh chi dịch đều rót vào thiên quang đao bên trong, hiện giờ thời gian dần dần đi, đao thân bên trên một cổ hàn túc sắc bén càng sâu, lưỡi đao bên trên bôi qua một tầng sáng lạn vàng dựng. Kim tinh bị triệt để hấp thu, Bùi Tịch Hòa giác được giờ phút này bên trong bao hàm lực lượng không khỏi nâng lên quẻ miệng. Nâng tay phải mở ra, Thiên quang đao chính là tùy theo bay ngược mà quay về về tới khí tay bên trong. Bùi Tịnh Hòa chấp này trường đao nhẹ nhàng vung dậy, lưỡi đao sở quá ẩn ẩn có trầm thấp minh thanh, là không khí bị áp xúc chạm phá lúc phát ra. Nàng hài lòng vô cùng, màn này thời điểm khôn kính cùng thiên thu kiếm cũng hoàn thành rèn luyện trở về các tự chủ nhân thủ bên trong. Hách Liên Cửu Thành cảm giác được hiện giờ khôn kính tinh thân bị này cỗ canh kim chi khí rèn luyện một phiên, đã vô cùng cứng cỏi, thực sự là cao hứng. Minh Lâm lang tay bên trong thiên thu kiếm, kiếm thân bốn có một chút thanh thủy mình, chính là này bên trong tính tại biểu chính lúc này đây, ra trận đột nhiên rung động lên tới. Hắn một đôi hổ ly mắt hiếp lại, mang điểm vui sướng khi người gặp họa, cười hì hì nói, này Giao Long yêu thực sự là đầu vóc không dùng được, đáng tiếc, hiện giờ hắn liền là đem chúng ta đổi đi này, kim tinh cũng là một điểm tàn không còn xuất lại một chút cạn. Bùi tịch hòa liếc mắt nhìn hắn, nói, này Giao Long từ rắn biến thành, chỉ sợ khổ tu ngàn năm mới đến Giao Long chi thân, hắn đầu vóc như thế nào sẽ không dùng được. Chỉ bất quá ngươi phía trước lúc ở một bên chưa từng ra tay, hắn chưa từng đem ngươi tính đi vào thôi, nếu là ta cùng lâm lang hai người tự nhiên giờ phút này còn tại đảo Móc bên trong Thất Lang tự nhiên là tinh tế tính quá buổi tịch hỏa cùng Minh Lâm Lang hai nữ chính là nội tình thâm hậu chiến lược chắc tuyệt nghị muốn đào đối kháng mạch cũng chỉ ít hai ngày. Hắn vô cùng lo lắng luyện hóa kia ngọc thạch tùy mang liền lập tức trở về, hiện giờ sở tốn thời gian cũng bất quá một ngày nữa, làm sao có thể ngờ tới có Hách Liên Cửu thành này hợp thể yêu tu theo bên cạnh phụ trợ, các nàng chỉ hoa gần một ngày liền lấy được kim tinh. Nếu không phía trước có lẽ hắn sẽ nhanh chóng gấp trở về cùng các nàng đua một cái cá chết lưới rách, đến lúc đó ngược lại khó giải quyết. Nhưng hôm nay kim tinh hóa Này giao long yêu như có thể bảo lưu chút lý trí liền biết nên thối lui mà không phải tiếp tục truy cứu, rốt cuộc như thế sớm khai thác thành công các nàng sau lưng nhất định có trợ lực, lại liều mạng cũng bất quá là vọng chết thôi. Tu tiên giới bản liền là tàn nhẫn giác đấu trường, nắm tay người nào lớn liền có thể chiếm cư nơi cao, Bùi Tình Hòa rõ ràng này cái quy tắc, nếu là ngày sau nàng nơi tại hạ vị chốt thấp, hoặc sẽ phẫn nộ sẽ không cam lòng, lại sẽ không hoán trời chật đất, xa vào tại không cam lòng bên trong, nàng sẽ chỉ bắt lấy hết thể cơ hội, tìm kiếm bò lên thời cơ. Hòa vỗ nhẹ pháp y li Bạn tới trên người bụi đất, vận chuyển pháp lực trấn đi, này đó bụi đất lê dính nơi đây kim hành khí tức khó có thể bị pháp ý thanh khiết chi năng trừ bỏ. Hiện giờ chúng ta cũng nên rời đi. Hai người một hồ chính là thân hình nhất động, hướng này điều khoáng mạch đường cũ trở về. Bạn chương xong, chương 466, Phật tử vô minh. Thất Lang sắc mặt kinh hãi vô cùng, đôi mắt càng là điềm quá không cam lòng. Hắn ngũ hành thuộc tính kim, lột ra ra gián tế luyện sau cũng là một cái nhị phẩm đỉnh tiêm kim hành phòng ngự linh khí, như có thể thu được kia thiên mặc kim tinh liễn có cơ hội đem này tấn thăng vị khí. Đã như thế bản mệnh chi vật tấn thăng còn có thể trả lại hắn tự thân tu vi dựa vào này thời cơ tiến vào hợp thể cảnh. Hiện giờ hắn lại cảm giác tới lòng đất kia nồng hậu kim hành chi khí tiêu tán, giải thích duy nhất liền là kia hai cái nữ tu đã đào móc ra thiên mặc kim tinh tới. Làm sao có thể? Liên là chiến lực lại xuất chúng, các nàng tu vi cũng bất quá là Hóa Thần sơ kỳ cùng Nguyên Anh hậu kỳ, như thế nào ngắn ngủi thời gian bên trong liền thật lấy được kia kim tinh? Hắn lập tức biến hóa trở về Giao Long chi thần, bộc phát kinh ngợi phẫn nộ gào hét, giao đôi vung vẩy mang khủng lực hướng thế lại bị một tầng màu nâu huy quang ngăn lại. Là chật pháp. Hắn giữa hai con người dâng lên hậu kiên kỳ tới. Hắn là kia đạo tu hoặc là kiếm tu thế mà còn là trận sư. Hạ một khắc kia tông ánh sáng màu vàng tiêu tán, không vật không trung hiện ra trận pháp toàn cảnh, mấy cái quang văn tạo thành đại viên bản lẫn nhau liên tiếp, lẫn nhau vận chuyển lực lượng, dống nhiên mấy chục đạo kim chủy bắn ra. Hưu. Liên tiếp vài tiếng, hắn giao long chi thân còn tới không kịp tu nhỏ lại, bàn đại thân thể gọi hắn khó có thể ngăn lại, màu vàng mũi nhọn mang một cổ sắc bén chi lực thẳng tắp phá vỡ lẫn phiến thủ hộ thâm nhập bên trong. Hững. Hắn thân thể chính là thiên lôi tẩy lễ sau giao long chi thân, gián bản nhưng cũng chỉ có cực tiểu tổ xà tộc thể nội bao hàm long cặn vô dụng một kia long huyết, chỉ có thiên lôi kiếp hạ mới có thể triệt để thức tỉnh trì dẫn xạ yêu hướng long phương hướng lục sắc, bởi vậy cũng có thể nắm giữ bộ phận không chọn vẹn chân long thần thông. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân có kim quang đại thịnh, phù văn lấp loé ngưng liền thành không chọn vẹn hình rồng, lại như là mang theo vô tận lực lượng hung hăng đánh vào kia trận pháp bên trên. Kia mấy cái cấu thành trận pháp ngâm tròn bên trên xuất hiện hơi tiểu khe hở tới, ngạc, phạt, gọi hãi. yêu là cơ duyên đầy đủ, lại tu luyện cái gần năm, liên tiếp tấn thăng hợp thể phản hư, mượn nhờ lôi kiếp chi lực tẩy luyện huyết mạch nội thân, nói không chừng thật có thể trở thành quát tháo một phương giao long đại yêu vương. Bất quá bây giờ, nhưng là không đáng chú ý hai nữ một hồ phá trận mà ra, Bùi Tịch Hòa sa lập không trùng, hai tròng mắt nổi lên mực kim chi sắc, nàng thể nội thần ô chi huyết tại lao nhanh, yêu thần uy áp bỗng nhiên hoàn toàn bộc phát ra đi. Kim tinh đã bị ta chờ luyện hóa hấp thu, lần này ngửa như không tới lui, kia một bên lại đến đấu một trận, ta cũng sẽ không lưu thủ. Hòa trước liên thủ với Minh đấu này long, bởi vì giao long thân phạm, liền liền ma luyện thuật tâm tư. Chưa từng tôi phát này tựa như tiên tiên ưu thế huyết mạch vi áp. Giao Long Thất Lang chỉ cảm thấy tự thân huyết mạch run rẩy, chính là kia một tia mỏng manh long huyết đều tại nhượng bộ lui binh không dám lấy dính này nữ trên người khí tức. Yêu thần. Hắn trong lòng đột nhiên hiện ra này cái ý nghĩ, trước mắt nữ tu thế mà người mang yêu thần chi huyết, chính là long tộc cũng chỉ có cái kia trời sinh vì long huyết thống thuần khiết chân long mới xứng đáng làm yêu thần chi mạch. Giờ phút này Thất Lang toàn thân pháp lực bị bỗng nhiên áp chế, nghĩ muốn điều động đều là tại nhanh chóng tán loạn. Nay cũng chính là vì cái gì tại yêu tộc bên trong tiến phụng huyết mạch đến thượng. Huyết mạch bình phàm lộn xộn người thường, thường tầm thường vô vi bình thường nhất sinh chính là có chiếm được cơ duyên Mịch Thiên cải mệnh chi yêu thành công siêu thoát huyết mạch công xưởng, vậy cũng phải thân phụ bất phàm phú vận, càng muốn nỗ lực khó có thể tưởng tượng giàn khổ. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa vừa thi triển thần ô chi huy, hắn chính là rõ ràng chính là nuốt ngọc thạch tùy măng, kia nữ kiếm tu không ra tay, chính mình cũng tuyệt không phải này đạo tu đối thủ. Hắn nội tâm phẫn nộ bị đè nén, tại tâm hải trung quyền khởi kinh đảo hải lãng. Nhưng là này giao long yêu cuối cùng còn là bình tĩnh lại, nếu là nhất muội rất làm, chỉ có thể mệnh tang tại này, này tu sĩ cũng không triệt để diệt chính mình tâm tư, chính là cho hắn lựa chọn. Tài nghệ không bằng người, cũng là phía trước chính mình tính toán thời gian sai lầm. Lần này chỉ có thể nhận vua. Hắn Giao Long trong mắt bên trong tiệm quá tâm tình rất phức tạp, nhưng cuối cùng còn là không cam lòng nói nói, ta tại hai người các ngươi tới đây phía trước cũng đã đào móc hơn tháng, hai người các ngươi tự nhiên cấp đoạn, gọi giao như thế nào nuốt được này khẩu khí. Bùi Tịch Hòa đầu lông mày hơi nhíu, Minh Lâm Lang đồng dạng là sắc mặt hiện lên mấy phân hàm ý, này xem ra là này Giao Long không chịu từ bỏ ý đồ. Vậy chỉ có thể động thủ, bất quá các nàng nhưng không sợ hãi. Mà đột nhiên một đạo khí tức nhanh nhẹn rơi vào nải bên trong, tới người thân mang theo mấy phần sạch sẽ kia quang huy tự nảy ra thịt bên trong sinh. Vầng sáng tự nhiên, gọi người nhìn trong lòng liền sinh ra cổ yên ổn an bình tới. Hắn ngũ quan như họa, mặc dù đầu bên trên không có mảnh vải tóc đen, lại tại mi tâm điểm xích kim sát Phật đạo phàm ấn, ánh mắt trầm tĩnh như sóng biển nước, thân áo cả sa màu vàng sẫm, chắp tay trước ngực nói một tiếng a di đà Phật. Bùi Tịch Hòa không nhận biết ngài người, Minh Lâm Lang lại hiểu đến. Nàng tiến lên một bước, mi tâm khẽ nhíu. Phật tử vô minh, thế mà không biết người như thế nào này. Thiên Phật tông tại trăm năm bên trong nên đón một vị trời sinh Phật thể Phật tử, sinh ra liền có Phật thân, không tâm, phạm cốt, thông minh hồn, tâm như gương sáng không dính phàm tục ô trọc. Tại Phật tu một đạo thượng nhất kỵ tự Trần. Phía trước tông môn thi đấu thượng đồng dạng tùy tiện bắt lại kim đan trung kỳ chiến cuộc phía trước bảy, quả thật tư chất hút trời. Hiện giờ khí tức đã thực đánh thực Nguyên Anh hậu kỳ, so Minh Lâm Lang khí tức còn muốn bững chắc không thiếu, rốt cuộc so nàng lớn tuổi gần nửa cái giáp số tuổi. Vô Minh mặc dù một lòng tìm hiểu Phật pháp không lý tục sự, nhưng Thiên Phật tông địa vị đặc biệt, thân tại trên đời liền cũng làm không được hoàn toàn không dính vào nửa điểm phân loạn, đối với này kiếm tử hắn dạng, có được. Thiên kiếm tử các hạ. Nhất, nhất, mạch, nghe tên, hắn lại là không hiểu. Vô Minh khuôn mặt hiện lạnh, ẩn hàm một cổ từ bi chi sắc. Hai vị thí chủ cùng lại vị Dao Long các hạ, Bẩn Tăng tới đây cũng nghe nói một hai, chắc hẳn là vì kia kim tinh nổi lên tranh chấp, trước sau nhân quả nghe vừa mới đối thoại cũng cơ bản biết được, không ngại nghe Bẩn Tăng một lời. Bùi Tịch Hòa sắc mặt lạnh xuống, vậy mà không biết Đường Đường Phật Tông Phật Tử sẽ có nghe người góc tường yêu thích. Này người vừa mới liền ẩn nấp tại một bên, nhưng Bùi Tịch Hòa nhưng lại chưa phát ra tung tích dấu vết, này còn là nàng sọ cảnh giới càng cao. Trời Sinh Linh Thông tựa hồ cũng mất đi mọi việc đều thuận lợi hiệu dụng, này phần năng lực liền đủ để gọi nàng tiên khí. Nàng luôn ngữ bên trong mang theo vài phần cười nhạo cùng hùng hổ giò người, vô minh mặt bên trên lại chưa từng xuất hiện nửa điểm chột dạ xấu hổ hoặc là tức giận hoàn loạn, hắn khuôn mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, cấp người một cổ u u chiếu minh nguyệt gột rửa an bình cảm giác. Thí chủ bất giận, vừa chỗ này liền nghe được chư vị đối thoại, quả thật bẩn tăng lần này mạ phạm, thí chủ nếu có bất luận cái gì trị phạt, bẩn tăng đều tâm phục. Hắn thản nhiên thừa nhận cũng nguyện ý bởi vậy chịu phạt, thực có một cổ quân tử đột nhiên chi phong. Minh hòa vai, hiệu chính mình tới cùng chi đối không bằng chính mình hiểu biết này Phật tử vô minh xuất thân cũng rất nhiều ngoại giới đối này bình luận kia Phật tử lại là muốn nói gì? Vô Minh khẽ cười nói, sao không biến chiến tranh thành thơ lụa? Bạn chương xong, chương 467, lại tìm Sư Quân. Tiếng nói là tất, lại không nói là buổi tình hòa, Minh Lâm Lang cùng Hoách Liên Cự Thành, liền là kia giao long thất lang đầu thuần luồng đều lộ ra cổ quái chi sắc tới. Buổi tình hòa âm thầm hướng Minh Lâm Lang truyền âm nói, này cái gọi là Phật tử, vì sao như thế một lời khó nói hết. Minh Lâm Lang cũng đồng dạng lấy bí âm luật vào thai chi pháp hồi phục nàng nói, kỳ thật ta tại đến quá này, ngươi tương quan tình báo, mà Bình phần lớn trình lượng cực phân hóa. Có được hắn cứu trợ chi người thì hắn vì thành Phật chuyển thế, mà khác bên ngoài một bộ phận thì là cảm thấy này người thực sự là một cái, gậy quấy phân heo. Này ba chữ còn thật là lời ít mà ý nhiều, đùi Tịch Hòa giờ phút này, đối này cái gọi là Phật tử vô minh ấn tượng đều có thể dùng này ba chữ khái quát này bên trong. Cái gì biến chiến tranh thành tơ lụa, gặp lại nhất thiếu mận ân cứu. Thiên Mặc Kim Tinh Thiên Sinh địa dưỡng mà thành, tại bị chân chính khai thác phía trước đều là vật vô chủ, đùi thị Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang dục muốn đoạt đi không phải sai. Mà giao Long Đảo móc này Kim Tinh hơn tháng chi công lại bị các nàng hồ, hiện giờ khó có thể nuốt xuống ác khí cũng đồng dạng không phải là sai. Trên đời chi sự theo không không phải đen tức là trắng, đính chính đen trắng phân chia kỳ thật toàn tại bất đồng góc độ cùng lập trường thôi. Nay Phật tử như thật cho rằng trên đời chi sự đều được đại mà hóa nho nhỏ mà hóa không toàn bộ hóa thành hài hòa một chỗ, tu hắn cái xá lợi từ tiên. Tiên giả lối lạc siêu phàm, ngăn nắp chi hạ thậm chí có thể nói một phiến tinh hồng huyết quang, chỉ có vượt mọi chông gai mới có thể rung cảm tiến tới. Tiên lộ đường dài, chính là đại tranh chi thái. Bùi Tịnh Hòa không tử mang lên điểm buồn cười nói, không biết vô minh Phật tử có gì cao kiến. Vô Minh không biết nàng đang chiêu sở nghĩ, nghe được nàng yêu cầu, tuy biết này ngữ khí có dị dạng nhưng lại chưa để ở trong lòng. Chỉnh cá nhân vẫn như cũ trầm tĩnh như sông biếc, thoáng như có bức nguyệt treo cao sáng huy thành khiết cảm giác. Thí chủ đã đoạt giao long sở đảo móc hơn tháng kim tinh, kim tinh tuy là vật vô chủ, nhưng giao long yêu cũng nỗ lực tinh lực thời gian, thí chủ đã đến tiên mặc kim tinh, không ngại cho ra một chút điền ủ, như thế giao long yêu cũng không tính không công mà lui. Minh Lâm Lang đầu lông mày khẽ nhíu lên tới, đôi tịch hòa lại không có nhận này cái lời nói cha. Nếu Phật tử phía trước không phải đã nói rình mò chúng ta quả thật mạo phạm, ta nếu có bất luận cái gì trừng phạt, ngươi đều tâm phục. Nàng khẽ môi giơ lên, khí bên trong mang theo vài phần cười nhạo. Hách Cửu thành hiểu rất rõ nàng. Mắt bên trong lập tức ngưng lên xấu sắc gợi, Minh Lâm Lang hiển nhiên cũng là biết được đùi tịch hòa cái gì ý tứ, nhăn lại lông mày bùng ra, chớp động mấy phân buồn cười. Ta trừng phạt chính là người thay chúng ta bù đắp này giao long yêu, nhất định phải hắn tâm phục khẩu phục, như thế nào? Người có thể tạ phục. Giao Long Thất Lang an tính ngốc ở một bên, quản này hai cái nữ tu miệng bên trong Phật tử muốn làm cái gì, dù sao xem đi lên là nghĩ muốn cấp chính mình tranh chỗ tốt, được đến tiền lãi là chính mình hay. Có người khác thay hắn vượt mọi chông gai chính mình cuộn lại sổ linh thạch, như thế nào đều không lỗ. Nhưng là đột nhiên nghe được đùi tịch hòa nói này lời nói, đem phong mang đối chuẩn này Phật tử Vậy mà không biết sau này thế nào phát triển. Vô Minh đôi mắt bên trong lược hơi khởi chút kinh ngạc, lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn khuôn mặt vẫn luôn hàm chứa mấy phân trách trời thương dân ý cười, giờ phút này vẫn như cũ, giờ phút này hơi ngẩng đầu lên tới trả lời, "Thí chủ theo như lời Bẩn tăng từng nói quá hết thệ tân phụ, hiện giờ tự nhiên như thế, nếu là thí chủ muốn để Bẩn tăng tới bù đắp giao yêu, cũng coi là Bẩn tăng may mắn chuyện." Bùi Tịch Hòa nhếch nhẹ môi, nàng từng muốn có lẽ này Phật tử sẽ kinh ngạc sẽ suy, lại không nghĩ rằng hắn nơi chi bình tĩnh, bình nhiên tiếp nhận. Vô Minh tự vật giới bên trong lấy ra một tiết cây mu tới. Hắn lòng bàn tay một đoạn đạm kim sắc linh lực nâng này cây môn truyền cho Giao Long, nhẹ nói: "Giao yêu, vẫn tăng xem ngươi dục muốn cướp đoạt kim tinh nên là có linh bảo nghĩa muốn rèn luyện, lợi dụng này Phạm Mục tặng cho, không biết có thể." Phạm Mục chính là lấy không tầm thường linh mục tại tự viện bên trong trồng, tích lũy tháng ngày lắng đọng Phật đạo chi huy, lại lấy lôi đỉnh chi lực tẩy luyện, một thụ đều tại lôi đỉnh lực lượng hủy diệt bên trong hóa thành than cốc, chỉ để lại như vậy một đoạn. Giao Long yêu to lớn đôi mắt bên trong đồng mang theo chút bén, nhìn chằm Mặc dù không so được kim tinh chí lực, nhưng nếu có thể luyện hóa đến hắn bảo giáp bên trong liền có thể dẫn độ Phật đạo huy quang, tấn thăng làm nhất phẩm linh khí bên trong xuất sắc giả. Có chút ít còn hơn không à, đánh lại đánh không lại này nữa tu, tối đa cũng liền là liều chết nhất chiến tới chớ trong lòng ngắc khí. Nhưng trước mắt có tiện nghi có thể nhặt 20.3. Hắn lại không là điều ngấp dao. Thất Lang mở ra giao khẩu một bước, đám người chỉ nhìn thấy tựa như có hắc quang tại này giữa huyết hầu lấp lóe một chút liền đem phạm một nhặt lấy. Có thể, bản giao hôm nay liền như vậy coi như thôi, người này nhân tộc có chút ý tứ. Hàn cuối cùng nhìn Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái, này trên người khí tức gần ẩn như hiện, thuộc về yêu thần huyết mạch chi lực đã bị nàng giấu kín thể nội, nhưng là phía trước thể nội kia mỏng manh lang huyết run rẩy, yêu lực tán loạn đều không có sai. Giao Long thân thể động đương, hướng về phương xa đột đi, ngắn ngủi mấy cái hô hấp gian liền biến mất tại bọn họ trước mắt. Bùi Tịch Hòa quay đầu hướng Vô Minh nói, vậy liền cáo từ. Vô Minh khôi phục thành chắp tay trước ngực tư thái, hơi hơi cúi đầu gật đầu nói, thí chủ đi thong liền từ vai, không khỏi mắt cái. Này con thật là một cái quái nhân. Bùi Tịnh Hỏa Long mày nhẹ trao lại, nói nói, ta bản cho là hắn là nghĩ muốn lấy hắn người lập địa dành, nhưng là tại hắn cho ra phạm mục thời điểm ta lại không cảm giác được bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, hắn tựa hồ nhận là tất cả đều là hẳn là chính xác. Có lẽ hắn cũng không sai, nhưng là quá mức lý tưởng thế giới, theo không tồn tại. Minh Lâm Lang cũng gật đầu nói, kỳ thật cũng là có dấu vết mà lần theo, hắn trời sinh vật thể, nghe nói tu luyện là Thiên Phật tông đại từ đại bi bàn nếu một lòng chân kinh, rằng cứu muốn tình thế, triều đại, thật thế, như thế thành tựu một viên vô song bản nhược Phật tâm, Phật tu một đường trách trời thương dân ngược lại là tại hắn trên người thể hiện đến vô cùng mạnh không quản là công pháp còn là vô minh trời sinh vật thể đều chú định hắn tính tình như thế. Nhưng này người này sự tình bất quá nhạt đệm, đuổi bụi tịch hỏa mà nói cũng chưa từng để ở trong lòng. Nàng đối minh lâm lang nói, Thiên Thu kiếm phía trước nhắc nhở người muốn được đến chi vật hiện giờ có đầu mối chưa? Vào Thái Hành Sơn mạch thời điểm kia kiếm liền đối minh lâm lang phát ra nhắc nhở, hiện giờ các nàng đến Thiên Mặc Kim Tinh, có lẽ kia vật cũng nên để thượng nhịp trình, chẳng có mục đích tìm kiếm như là con rồi không đầu, không bằng chúng ta lại đi tìm kia sơn quân muốn hỏi. Thái Hành Sơn quân mặc dù thực lực không hiện, nhưng chính là sơn linh hóa thân, có thể khống chế này, một phiến Thái Hành Sơn mạch bên trên sở hữu gió thổi cỏ lay, này bên trong dị dạng nhất định bị hắn sở cảm. Thiên Thu kiếm sở được đến cảm hẳn là bất phàm chi vật như thật bị Sơn quân phát giác, sớm nên tu làm chính mình dùng, là cấn nhận chủ liên không thể bị tùy tiện phát giác, cho nên buổi tịch hòa suy nghĩ cho rằng ứng đương chưa từng bị thu phụ. Minh Lâm Lang tinh tế suy nghĩ, mặc dù sẽ có Sơn quân nhân lợi mà tận lực giấu giếm khả năng, nhưng cho đến ngày nay nàng cũng hoàn toàn không có đầu mối, không bằng đi thử một lần, hoặc có thể tìm được đột phá chỗ. Nàng gật đầu nói, vậy chúng ta liền đi tìm Tiên Sơn quân muốn hỏi. Bản chương xong. Chương 468, âm thủy đầm. Hai người nếu làm quyết định, Hách Liên Cửu Thành cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Tìm này Thái Hành Sơn mạch bên trên một chỗ sơn lâm, các nàng hủy bỏ ngự không nhanh nhẹn rơi xuống đất, Minh Lâm Lang lấy pháp lực quản chú miệng bên trong phát âm. Thái Hành Sơn quân nhúng lại, ta có một sự tình muốn nhờ, nhìn trợ một tay chi lực. Pháp lực chi hạ này thanh tại sơn lâm bên trong quanh quẩn, mà tại bọn họ trước mắt lập tức theo mặt đất bên trong chui ra một điểm hào quang tới, một đóa sen theo hàm bao đến tràn ra, lộ ra Thái Hành Sơn quân kia ba đầu thân không biết tiên tử tìm Lao phu là chuyện gì a? Lao phu nhất định hết sức giúp đỡ. Hắn nói này lời nói sắc mặt thành khẩn, nội tâm lại tại âm thầm sợ hai thánh phụ, kia giao long yêu bản liền có hợp thể chi tư, hắn sợ trông giữ đào móc hơn tháng thiên mặc kim tinh thế mà còn thật gọi này hai người sở đoạn, thực sự là lợi hại. Thiên mặc kim tinh tạo ra kia nơi liền đã không tại thái hành sơn mạch phạm vi bên trong, hắn cũng chỉ là dựa vào một ít tin tức con đường mới có thể có biết này cái tin tức, cụ thể hơn nhưng lại không biết, giờ phút này xem các nàng hai nữ tìm đến ánh mắt bên trong không khỏi mang theo điểm đối đại tu sĩ sùng. Minh Lâm Lăng không yêu thích tiêu hao thêm hào tâm tổn trí nghĩ đi lục đục với nhau dây dưa tại thoại thuật, Bùi Tình Hòa cùng nói cho nàng sẽ lấy niệm lực giám sát này Sơn Quân ba động, như có dị dạng nhất định trốn không thoát này cảm giác, liền hai tay ôm quần thi lễ một cái sau liền trực tiếp nói: "Lam Phiên Thái Hành Sơn Quân, ta bản mệnh chi kiếm từng tại sơn mạch bên trong cảm giác đến có một vật phá lệ thích hợp với ta, không biết Sơn Quân hay không biết được rơi xuống hoặc là có thể hay không bỏ những thư yêu thích, nhất định sẽ không để cho Sơn Quân thất vọng." Thái Hành Sơn Quân hơi hơi kinh ngạc, hắn phẩm linh Đan còn chưa tới kịp hóa, Này giá trị rất lớn nhưng Minh Lâm Lang tiện tay lấy ra không một chút không bỏ cảm xúc liền biết này thân gia phong phú. Hắn như thế nào không muốn từ này tu sĩ trên người đều đảo điểm tài nguyên ra tới đâu. Này thái hành sơn quân vị sơn mạnh hóa linh, sinh mệnh cấp độ thượng cùng nhân tộc yêu tộc đều có khác biệt to lớn, nghiêm khắc đi lên tính nên là tình quái một loại, không thiếu linh vật đối hắn cũng vô hiệu dụng, thái hành sơn bên trong tài nguyên càng là như vậy. Cho nên hắn thái độ có chút ân cần, đối Minh Lâm Lang nói nói, tiên tử đều có thể đem này vật cụ thể miêu tả một hai, tính, ngoại hình, hoặc là thần thông, lão phu nhất định biết gì nói đấy. Bùi Tịnh Hoa ở một bên lặng lẽ tràn ngập ra chủng ma niệm lực bao trùm tại này, năng cảnh giới sơn quân càng cao, tại tiến vào hóa thần cảnh sau nguyên anh cùng hồn phách ngưng kết thành nguyên thần, cái này đại biểu từ đây niệm lực cùng pháp lực tiến cảnh đều sẽ ngang hàng. Nàng hóa thần sơ kỷ niệm lực nhân đạo tâm chủng ma cùng thần ố ưu thế không thua kém một chút nào bình thường hóa thần hậu kỳ, nay thái hành sơn quân cảm xúc ba động hoàn toàn trốn không thoát nàng cảm giác. Bùi Tịnh Hoa hướng Minh Lâm Lang khẽ hất cằm, hiệu này tiếp tục hỏi tiếp. Minh Lâm tiếp nói đều, ta cũng không biết bề ngoài hình như thế nào, nhưng ta bản mệnh kiếm có linh tính nội vợn, nó cảm giác đến hẳn là thủy hành chi vận, cùng ta tự thân linh lực phù hợp với nhau. Không biết sơn quân nhưng biết sơn mạch bên trong chỗ nào có thủy hành chi khí tràn đầy địa phương. Thái Hành Sơn mạch chủ thủ hành, Ma thủ Khát Thủy, cái này dẫn đến Bùi Tịch Hòa từng xem nơi đây ngũ khí, phát hiện thủy hành chi khí chịu đến áp chế. Sơn mạch quá lớn, chính là lấy Bùi Tịch Hòa hiện giờ nghiệp lực cũng vô pháp kéo dài bao chùm 1 phần 4, chỉ có Thái Hành Sơn quân dựa vào tiên tiên tiện lợi có thể giúp các nàng một tay chi lực. Thái Hành Sơn quân Tiểu Hải bộ dáng đầu lông mày nhíu nhăn. Sơn chịu áp, đến chi tụ chi địa, ra một ít linh vật còn thật không lợi hại lắm chính là ta sợ gặp qua cao nhất cũng bất quá là 6 7 phẩm linh vật, chính là kim đan tu giả đều chưa hẳn quý trọng. Cho nên không quá phù hợp minh lâm lang này chờ Nguyên Anh hậu kỳ sở cầu chi vật tiêu chuẩn á, nhưng hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mắt bên trong nhất lượng, nói nói, cũng có một chỗ âm sát chi địa tại sơn mạch vùng ven, nhân kia một chỗ sơn mạch xu thế hiện ra lẫm trạng, có tu nạp ngũ hành chi đất xu thế, đất suy thị nước thịnh, kia một chỗ địa giới thủy hành khí tức nồng thành sát, sát cực thắng lạnh, giống như vạn năm âm ẩm, cùng lão phu bản chất xung đột, ta ngày xưa chỉ đã từng đi xem qua liếc mắt một cái, chưa từng đào móc này bên trong cất giấu cái gì. Hoặc là tiên tử có thể tại bên trong tìm được sở cầu chi vận. Kia một chỗ địa giới hắn đều muốn quên lãng, tại sơn mạch phạm vi vùng ven bên trên, hắn rất ít tiền đến, rốt cuộc tương khắc quan hệ theo không là một mặt triệt để áp đảo một mặt, đất chứa nước suy, nước thịnh thì đất suy, kia âm thủy đẩm bên trong hàn sát phá lệ khắc chế tự thân, sợ tổn thương đến bản nguyên, huống chi liền là dấu có dị bảo hắn cũng không dùng tới, sao phải lãng phí công phu đi thăm dò. Hiện giờ cũng là tại Minh Lâm Lang dò hỏi hạ mới bỗng nhiên muốn đi, đem này đó báo cho nàng. Minh Lâm Lang khẽ mím môi cái âm sắt chi điệu. cảnh rối càng cao thâm, sợ đến đăm chiêu tự nhiên trở nên rộng lớn biết được càng nhiều tu luyện thượng bí mật. Các nàng hiện giờ cảnh giới đã biết thiên địa có ngũ hành, càng Khôn Hoa Âm Dương. Âm Thủy Đầm không thể nghi ngờ là thủy hành bên trong thuần âm một mặt, mà nàng cầm Thiên Thu kiếm, Tu Minh thị đạo kinh cùng côn luân pháp môn đều là thủy chi dương, cương chính tiêu sái. Này Âm Thủy Đầm bên trong thật sự có nàng cần thiết độ và sao? Minh Lâm Lang lâm vào suy nghĩ, lại lại đột nhiên minh ngộ lên tới, Vô Nhai Tử lão tổ từng nói quá: "Cô âm bất trưởng, độc dương bất sinh, âm dương song hành tròn nên đại đạo hành." Dương bên trong không âm là lạ giả dương, trong âm không dương là, là giả âm, chỉ có âm dương tổng tế nàng thủy hành mới tính là chân chính viên mãn. Nàng lấy ra kia ra dê quyển bản đồ, mỉm cười đối Thái Hành Sơn quân nói nói, phiền thỉnh Sơn quân thay ta phát họa này chúng tổ nhớ, này ta lễ vợ, một phiên phiền phước, vô luận hoạch không đều là Sơn quân nên được. Minh Lâm Lang đồng thời đưa ra lại một bình đan dược, nàng bản liền là Minh Thị Thiếu Chủ, càng thêm quân luôn kiếm tử, thiếu cái gì cũng không thể khuyết thiếu linh thạch đan dược, chính là này thích hợp Sơn quân tinh quái một loại đan dược nàng cũng tùy thân mang theo không thiếu. Cái này lại là một bình tứ phẩm đan dược, Thái Hành Sơn quân Mà bên trên lại duy trì mấy phân rủi rẻ, nhún nhường một phiên này mới nhận lấy, nghĩ thầm lần này bế quan cái 10 năm liền có thể xung kích Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới, thực sự là không tệ. Hắn đầu ngón tay lướt lên linh quang hướng kia ra dê giấy bản đồ bên trên đánh dấu tiếp âm thủy đẩm vị trí, càng đánh dấu ra mấy chỗ thủy hành chi địa cùng có dấu chút hắn không dùng được lại chân quý linh vật vị trí. Này hai lần đến hoạch tiên tử tặng đan, lão phu vô cùng tăng kích, đã xuống tay chuẩn bị bế quan chi nhật, lúc sau khả năng sẽ không có cách nào đáp lại, nơi đây ta đánh dấu mặt khác hành chi địa cùng một ít có chân quý linh vật địa điểm, tử đạt được Minh Lâm Lang hồi lấy cờ một tiếng nói, cũng chúc sơn quân tu vi cảm chán. Thái hành sơn quân tân hình theo biến mất tại chỗ, Bùi Tịch Hòa lấy niệm lực làm hộ che đậy lại hai người đối Minh Lâm Lang nói, hắn nói đều vì thật, chúng ta liền trước vãng kia âm thủy đầm tìm đòi. Đây cũng là đến Minh Lâm Lang xuất thân giàu có, chính là chuyên thích hợp với tinh quái nhất mạch đan dược đều có tài năng gọi này sơn quân vì nàng nhóm sử dụng, như là Bùi Tịch Hòa trên người liền không này các loại quý hiếm đan dược. Minh Lâm Lang gật đầu nói, kia cũng phải làm phiền sư ta trận. Chính mình muốn cơ duyên đường nàng ra tay, nàng nhưng không làm được này sự tình, nhưng nếu có thể ở một bên trợ trận cũng thực sự có thể miễn đi không thiếu phiền phức. Bùi Tịch Hoa cười nói, "Kia là tự nhiên." Bạn chương xong, chương 469, luyện hóa âm đầm. Thái Hành Sơn mạch lấy Đông liền thấy một phiến thanh thúy tươi tốt xòe lằm, cây cối không giống mặt khác địa vực cứng cáp thẳng tắp, ngược lại mang theo chút tinh tế cảm. Những cái đó cây cối thân cây hiện ra màu đen như mực, phiến lá lại đầy đặn to lớn, mới sinh lá mầm xanh nhạt cùng trưởng thành sau màu xanh sẫm tương giao xếp, rậm rạp một phiến che lụy trên trời ném xuống tia sáng, tại hạ chính là nói, "Nơi đây đạo thật là có mấy phần âm khí xì xôi." Cấp nàng đi tại bóng cây hạ, xung quanh liền ẩm đạm có hiểu. Chỉ thấy được thấy mấy đạo gian nan theo lá phùng bên trong bắn ra tia sáng tựa như thật dài màu vàng sợi tơ thẳng tắp kéo dài mà lạc. Xung quanh lại có dòng sông, lưu động tốc độ lại cực hoãn gần với lưng im, tinh thị thuần âm, gọi nơi đây âm dương bên trong âm một mặt chiếm cứ chủ đạo. Minh Lâm Lang gật gật đầu, cũng không đáp lời, tại toàn thân tâm quan sát xung quanh chỗ khác thượng, đi tới nơi đây lúc sau thể nội đan điền khí hải bên trong thiên thu kiếm chính là đột nhiên rung động mấy lần, chính là tại nhắc nhở này chủ nơi đây không sai. Xem tới kia một cái cực kỳ phù hợp Minh Lâm Lang bạo vật chính là dấu tại nơi đây bên trong. Hồ ly tại Bùi Tịch Hòa bả vai bên trên có phần có chút khó chịu cảm giác, thủy chi âm khí mặc dù ăn ngon không được hắn lại cùng tự thân thể chất không hợp, sẽ khiến nội thân bản thân bài xích. Mà Bùi Tịch Hòa sinh có thiên băng linh căn, từ vô cực thiên băng này chờ thủy chi nguyên linh sở điểm hóa, nàng này thân liền trời sinh vì âm dương cùng tế hài hòa sợ tại, không quản là thủy âm khí còn là thủy dương khí đều bất quá là nàng chất dinh dưỡng, Minh Lâm Lang thì vì đơn thủy linh căn, thể chất huyết siêu phảm, đồng dạng không sợ. thấy hơi hơi lại thân một điểm vượt qua vài tia chân hỏa tan sát. Nơi đây tuy có địa hình nguyên nhân sẽ góp nhặt tẩm khí thế, nhưng không nên như thế nồng đậm đến làm hách Liên Cựu thành đều cảm thấy khó chịu. Bạch Hồ Ly cảm thấy một cổ ấm áp càng quét toàn thân không khỏi thoải mái mà run lên ra lông. Hắn hướng đuổi tịch Hòa nói nói, này bên trong vẫn là có mấy phần cổ quái. Hai người một hồ dần dần đi vào rừng bên trong chỗ sâu liền thấy được một khẩu hang đảm, kia lẩm bên trong nước đậm đặc như mực tàu, lại ẩn ẩn phát ra một cổ lang quang, chính như kia thái hành sơn quân theo như lời âm cực xin sát, chính là đứng ở bên cạnh đều có một cộ rét lạnh thấu xương cảm giác, nếu là đổi lại bình thường kim tu giả đều chống cự không được nảy cộ âm hàn nhập thể. Bọn họ dừng bước tại này, Minh Lâm Lang tử tế chăm chú nhìn nàng đảm, cảm nhận này bên trong ký thức, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa có một đạo yêu ớt lại thân thiết thanh nhiên tại hồ hoán nàng, này cổ quen thuộc cảm cùng năm đó nàng huyết mạch lu sắc kết thành không tỷ vết kim đan dẫn tới thiên thu kiếm chủ động nhận chủ thời điểm giống nhau như lúc. Nàng quay đầu đối Bùi Tịch Hoa nói nói, "Liên do ta tự mình tới đi." Bùi Tịch Hoa cảnh giới sát so nàng cao hơn một cảnh, nhưng như vậy sự tình nàng không nguyện ý ỷ vào nàng, này không chỉ có là trong lòng ngạo khí, càng là Minh Lâm Lang rõ ràng bảo vật có linh, nàng nếu coi trọng nó liền sẽ dựa vào chính mình lực lượng đi gọi nó tí đầu xác nhận, cười nói, "Vậy liền sư tỷ khai Nàng cung hồ ly ở một bên thay này hộ pháp lực trận, từ đó phòng ngừa đi ngang qua yêu thú hoặc là mặt khác tu sĩ quấy nhiễu được Minh Lâm Lang. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy Minh Lâm Lang lấy linh lực bao khỏa toàn thân chính là thả người nhảy lên tiến vào khẩu tối tâm sắc âm thủy đầm bên trong, đầu vai hách liên cựu thành gọt lên vận chuyển tự thân pháp lực bày ra phòng hộ trận, đồng dạng cũng là tại làm hậu thủ chuẩn bị. Mặc dù giờ phút này không có từ này khẩu âm thủy đầm bên trong phát giác đến cái gì nguy hiểm đến đủ để chí mạng khí tức, nhưng cẩn thận là hơn, nếu như xuất hiện không thể không nguy cơ có thể có trận pháp lợi tẩy. Bùi Tịch Hòa đứng ở một bên Nàng đôi mắt bên trong mặt kim sắc quang huy sáng lên, tinh tế xem kỹ xung quanh thiên địa ngũ khí vận chuyển, đại lượng thủy hành chi khí hướng này khẩu âm thủy đẩm tụ lại, như là tại triều thánh bình thường Nàng không khỏi có chút ý tưởng, có lẽ này đẩm bên trong bảo vật chính là thủy hành một đạo, từ đó cũng là cùng Minh Lâm Lang linh căn huyết mạch là trời sinh phù hợp. Kia đầm nước bên trong chuyển đến bảo minh lại bởi vì có dòng nước ngăn trở nghe có chút nặng nghề tại dày đặc gấm sắt che lớp lại chính là cũng rõ cảm giác đến này bên trong cảnh, chỉ là có thể thô sơ giản cảm giác đến Minh Lâm đã rút kiếm chém chấp. Nước bên trong âm khí nồng đẩm tạo thành sắt dao. Minh Lâm Lang tiên tu kiếm gia tựa như có quét sạch trảm phá hết thảy vô song tư thái. Bùi Tịch Hoa đứng tại bờ đầm ngực lại là cũng không vì nàng lo lắng, Minh Lâm Lang lĩnh ngộ giết chóc kiếm đạo lúc sau thực lực tăng mạnh, nghiêm khắc tính được kia phổ thông hoa thần sơ kỳ đều không là nàng đối thủ, linh lực hao hết phía trước đủ để cùng hoa thần trung kỳ tu giả đem so lượng. Nàng buông xuống mắt, khoanh chân tại bờ đầm, này một đầm chi thủy đều bị âm khí xâm nhiễm, cũng là bất phàm chi vận. Pháp quyết này bên trong thiên địa bên trong vạn vật đều có thể làm bụi bụi, Bùi Tịch Hỏa thể biểu phát sáng, một đám huyễn khiếu sáng lên, nhìn thật kỹ bên trong chính là từng tôn lô định xoay tròn, hấp lực kinh người lập tức theo Bùi Tịch Hỏa thân thể bên trên đột phát, kia đầm bên trong Hắc thủy liên bị bỗng nhiên hút vây quanh nàng thân thể. Sán lạn sắc màu vàng hỏa diễm tùy theo bốc lên, nó lấy cường thế tư thái luyện hóa ra tinh thuần thủy chi linh khí lại bị thiên băng linh căn một tia không lọt hút dọn sạch, thấy, lạnh, thấy mái cực. Đã như thế nàng thể nội ngồi ngay ngắn dáng cùng bên trong tiểu nhân bị này cổ linh lực hôn đúc gột giữa càng phát trong suốt tịnh minh lên tới, mặc dù cùng bùi tịch hòa giống nhau như lúc lại càng hiện thần dị, có một cổ lưu ly trong suốt cảm giác. Khi đầm nước bị nàng quần quần không ngừng hấp thụ, mặt nước cũng dần dần hàng xuống đi, bởi vì địa hình tụ lại mà tới thủy hành chi dễ phụ vốn dĩ không kịp tích luy chất biến vì sát, thêm nữa minh lâm lang tại đáy đầm chỗ sâu chém giết sát dao, cho nên này đầm bên trong âm sát khí cũng tại nhan Thẳng đến mấy khắc sau hồ ly buồn bực ngán ngẩm chơi mặt đất bên trên sợi cỏ, một đạo thân hình vọt ra khỏi mặt nước, chính là Minh Lâm Lang, nàng có linh lực hộ thể lại tăng thêm pháp ý lực năng lực cho nên chưa từng lấy dính nửa điểm nước động. Nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, chuyển đầu chính là nhìn thấy còn tại tĩnh tu bên trong đồi tịch hỏa, Minh Lâm Lang không khỏi khỏe môi giơ lên. Vừa mới thâm nhập đáy đầm nàng mới biết được đầm nước này có chừng 7, 8 triệu sâu, âm khí nồng đậm chỉ sợ tích lũy trăm năm có thừa, chính là nàng là lấy tự thân huyết vào ép sợ có, hiếp, có, có làm đến. Hiện giờ bụi tịch hòa đã luyện hóa 2 3 trượng sâu đầm nước, vẫn ở vào tu hành bên trong, kia toàn thân khí tức tại nhất điểm điểm trở nên càng càng hùng hậu, lục thân tựa hổ cũng bị thủy linh gột rửa mà mang cổ trông xuất như mỹ ngọc bản cảm nhận. Hồ Ly cùng Minh Lâm Lang đều không có đi quá giợi nàng. Hách Liên Cửu Thành có phần có hứng thú, liền thấp giọng hỏi nàng nói, ngươi tìm được cái gì ba buổi? Rất nhiều trí bảo kỳ thật trời sinh liền bao hàm linh tính sẽ chính mình tìm kiếm chủ nhân, Minh Lâm Lang tiên tu kiếm cảm ứng được này bảo vật ba động kỳ thật cũng có thể nói là này bảo vật đem ba động truyền cho tiên tu kiếm, hoặc giả nói là này chủ Minh Lâm Lang có thể có này dạng linh tính bảo vật như thế nào đều không sẽ là vật tầm thường, hắn hết sức tò mò. Minh Lâm Lang mở ra hữu trưởng lòng bàn tay, lộ ra này bảo vật diện mạo thật. Kia là một viên xanh thảm viên châu. Bản chương xong. Chương 470, xanh thảm viên châu. Hách Liên Cửu thành trong vắt mắt to màu vàng nhìn chằm chằm lại viên viên châu tự tế quan sát, này bất quá lớn chừng cái trứng gà, tròn trịa vô cùng. Tài liệu tính chất có dương chi bạch ngọc ôn nhuận cảm vắt, giống, cực cực mật, lại bất hay không hại, này viên châu liền được xưng công. Bên trong tụ hồ ẩn ẩn có một điểm làm kim sắc chất động, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua, nếu không phải hồ ly thị lực kinh người đều không thể quan sát được. Này là thiên địa vận dưỡng pháp khí sao? Hắn tốt xấu là hợp thể thiên hồ, có thể rõ ràng cảm giác đến này vật phẩm giai chính là pháp khí, nếu là thiên sinh địa dưỡng mà thành đó chính là có được rất lớn tương lai tiềm lực, có thể dựa vào thu nạp các loại thiên địa kỳ chân tăng cường tự thân, có trở thành thần vật khả năng. Liên La Hách liên cựu thành cũng là không khỏi có mấy phân cực kỳ hâm mộ, quả nhiên là này thiên hư thần châu yêu mến mệnh chi nữ. Minh Lâm Lang lắc đầu nói, ta cũng không biết nó hay không vì thiên dưỡng sinh ra. Kia màu xanh thẳm viên châu Bình Yên lạc tại nàng lòng bàn tay, đã bị triệt để tế luyện vì nàng bản mệnh chi vật. Nay bản mệnh chi vật thường thường có độc một tính, có một cái liền sẽ tự phát bài xích mặt khắc một cái tồn tại, nhưng tại này viên châu chủ đạo tế luyện bên trong thiên thu kiếm lại là không sinh ra nửa điểm bài xích, cho nên nàng mới có thể thành công có được hai quyển bản mệnh chi vật. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, lông mày màu xanh đầu lông mày như sơn thủy bức tranh, nhẹ giọng nói nói, "Nhưng ta phỏng đoán cũng không phải là, nó hiện giờ cũng là ta bản mệnh vật, ta có thể phát giác đến nó tựa hồ nhận qua một loại nào đó tiếp cận vẫn diệt phá hư, tại nơi đây mượn nhờ địa hình liên lụy thiên điệu gian thủy âm chi khí tầm bổ." Này mới khôi phục đến hiện giờ tình trạng. Nơi đây âm thủy đầm hình thành một tiểu bộ phận nguyên nhân là địa hình cho phép, càng nhiều một bộ phận thì là này châu tồn tại, liên lụy tới càng nhiều thủy hành âm khí, cho nên thành sát. Này châu tên gọi, Thương Viên. Nàng đầu lông mày bừng ra, lòng bàn tay cũng đem này hạt châu một lần nữa bắt quả, xanh thảm viên châu dung nhập thể nội tại khí hải đan điền bên trong hiện hình, tự tại nàng nguyên anh tiểu nhân bên người tiếp nhận linh lực tầm bổ. Kỳ thật cũng là chuyện tốt, này vật thế nhưng có thể cùng tiên thu kiếm ở chung hòa hợp, như vậy chỉ sợ phẩm chất cũng là tương xứng, nếu là có hướng một ngày bị tầm bổ chữa trị đến hoàn toàn, có lẽ có thể trở thành thần vật cũng không chừng. Thương Huyễn Châu vì thủy âm chí bảo, Thiên Thu kiếm vì thủy dương chi kiếm, một châu một kiếm, âm dương cũng sinh, hơn nữa này châu gột rửa tâm trận, có xua tan tâm ma công hiệu, không thể nghi ngờ là làm nàng tiên độ càng thêm thông thuận. Minh Lâm Lang thu hồi lại châu sau liền nhìn hướng Bùi Tịch Hỏa quanh chân tĩnh tu thân hình, hai đầu lông mày suy tư tán đi, mang lên điểm nhu hòa chi ý, đối hách liên cựu thành nói nói, chúng ta liền tại này chờ đợi Tịch Hỏa tu tập hoàn tất đi. Hồ Ly gật đầu một cái, tự nhiên là ứng cho, hắn được theo Minh Lâm Lang lấy đầm, tới. Hắn nhìn hướng Bùi Tịch Hỏa mắt bên trong không khỏi mang theo điểm vui cười, Bùi Tịch Hỏa nhưng thật nên đổi tên gọi là Bùi Luật Gia, tới này bên trong Minh Lâm Lăng lấy bảo vật, nàng chính là đem này góp nhặt trăm ngàn năm đầm nước đều lấy đi. Này Kim Ô nhất mạch luyện kim thân chi pháp hắn tự nhiên nghe nói quá, chính là Kim Ô chính quy đều ít có có thể nắm giữ này môn bá đạo pháp môn, mà Bùi Tịch Hỏa theo cảnh giới đề cao này phương pháp liền là này huyết mạch chảy xuôi bên trong bản năng bình thường hoàn mỹ hiện ra, thực sự là lợi hại. có thể sưng yêu bên trong chí tôn, Hách lòng này, điều đem tới tất nhiên sẽ trở nên vô cùng kim sánh sán Mà đại khái đi qua một ngày chân dư. Kia âm thủy đầm cũng không có triệt để khô cạn, nó góp nhặt hàng trăm năm âm sát bị bụi tịch hòa thu nạp không còn, còn lại mấy trượng nước sâu. túi đầu nhìn lại kia nguyên bản đen như mực đầm nước đã trở nên trong suốt trong suốt. Bùi Tịch Hòa trận mở hai trong mắt, tính thú kết thúc. Nàng ban đầu luyện hóa thời điểm cũng không ngờ tới này âm khí nồng đậm đến tự điểm, vốn dĩ là nhiều nhất hai ba cái canh giờ công phu lại luyện hóa như vậy lâu. Nhưng nàng mới vào Hóa Thần sơ kỳ cách kia trung kỳ còn chưa từng nhìn thấy con đường, hiện giờ bị này luyện hóa sinh ra thủy hành linh khí quân chủ, pháp lực dâng đi lên một màn lớn, nếu là lại đụng tới cái dị cơ duyên có lẽ liền có thể hướng thượng đẩy chạm đến trung kỳ bình cảnh. Bùi Tịch Hỏa tâm tình vô cùng tốt, nhìn hướng Minh Lâm Lang cùng Hách Liên Cựu thành sợ tại phương vị cười nói, Lâm Lang được đến cái gì bảo vật? Minh Lâm Lang mặt mày nhu hòa, lại lần nữa thôi động gọi ra chiêm cứ đan điền bên trong Thương Huyền Châu. Nay vật gọi là Thương Huyền Châu, có phá mê chướng tâm mà, thúc mê ngông ngắm thủy, tiếp dẫn sóng cả biển xanh trị lực, hơn nữa cùng ta thể chất phù hợp với nhau, còn có thể tăng tiến tu hành. Bùi Tịch Hỏa tinh tế quan sát lại viên màu xanh thảm viên châu, đột nhiên tâm kinh một chút. Minh Lâm Lang phát giác đến mặt có dị không khỏi tiến lên một hỏi nói, đã hoàn hảo. Là cái gì không đúng chỗ kính sao? Bùi Tịch Hòa vẹn vẹn kia trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, một lúc đái mắt lấp loé phức tạp thân sắc. Ngày xưa tại Vạn Cổ Tiên Sát tại sở thấy kia bia bên trong cổ tiên pháp tướng chân thân, chính là một tay cầm kiếm, một tay cầm trâu, công đức gia thân, thánh khiết vô song. Hiện giờ Minh Lâm Lang kia tiên thu kiếm sở cảm ứng được bảo vật cũng là một viên màu xanh thẳm viên châu, phía trước bởi vì kia Dương Chi Bạch Ngọc không có chút nào động tính mà mang đến phán đoán lại lần nữa là đổ. Minh Lâm Lang nhất định cùng kia tiên sát bên trong nữ cổ tiên có tiên ti vạn lũ lại không thể thoát khỏi liên hệ. Là huyết mạch hậu nhân, là chuyển thế chi thân, còn là tu tiên giới bên trong một ít cấm thuật thủ đoạn đều không được biết, kia cổ tiên thực lực đã sớm siêu thần hóa hóa, chí ít cũng là tiền tôn cấp độ, không là nàng có thể vọng thêm ước đoán, nói cho Minh Lâm Lang cũng bất quá là cho này ra tăng gian nan khổ cực, còn sợ có nhân quả phản phệ. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu, sắc mặt như thường mà đối với Minh Lâm Lang cười nói, cũng không khác thượng, ta nên chúc mừng Lâm Lang đến bảo vệ này mới là. Minh Lâm Lang đương nhiên biết được chính mình cảm giác không sẽ sai lầm, vừa mới Bùi Tịch Hòa kia một sát thất thu nếu nàng không nghĩ giải thích nàng liền không truy vấn, nhíu đầu lông nói, lần này đơn là thu hoạch được này châu ta liền coi như được là một phiên viên mãn. Nếu không phải là ngươi mời ta triệu đại cùng dạo, ta làm sao có thể nhân duyên tới hội đến này Bảo Châu, nên là ta cảm ơn người mới lạ." Bùi Tịch Hòa trả lời, "Kia có, ta cũng không phải này, âm thủy đầm bên trong tích xúc thủy chi linh khí đủ để làm ta mấy tháng khổ tu, kia Thái Hành Sơn quân không là tại kia bản đồ bên trên lưu lại rất nhiều linh vật địa điểm sao? Chúng ta hiện giờ cũng không chuyện quan trọng không bằng từng cái đi tìm." Minh Lâm Lang gật đầu nói, "Cũng không tệ." Nàng tay phải linh quang một tiệm kia ra giấy bản đồ chính là mở ra, nhân đang dược chân quý, kia Thái Hành Sơn quân sở tác biểu thị rất là kỹ càng, phàm niệm lực chạm đến kia đánh dấu liền có thể rõ ràng kia một chỗ sinh ra linh vật vì sao, có cái gì cần thiết phải chú ý địa phương đã vào bảo sơn lại có thể nào tay không mà về. Này cũng không là buổi tịch hòa diễn xuất. Váy đen nữ tử cao tọa tại vương tọa phía trên, nàng quanh thân nhấp nhô một tầng mực màu tím sương mù, thần ẩn, ẩn sức sức có thể thấy được thứ tha dáng người, khuôn mặt cực đẹp, mang vũ mị ra tính, diễm lệ đến cực điểm. Nhưng giờ phút này nàng xinh đẹp gương mặt hàn sát, hai trong mắt âm trầm như có bạo lôi tại mây bên trong ngập ngủ, gọi kia vương tọa chi hạ một đám áo bào đen đều sắt sắt không dám Ba cái hóa thần hậu đều không làm gì được các nàng, còn thật là coi thường. Thiên Tiễn than khẩu khí, kia cỗ sát khí tiêu tán đi, một lúc tức giận quá nhiều không được nàng lý trí, kia hai nữ sau lưng Trô đứng thế lực đại năng đều không thật là chính đội tội. Các nàng thiên tư chiến lực đều là không tầm thường, nhưng là muốn nghị chân chính ảnh hưởng chỉnh bản cục còn không đủ, cũng không đủ thời gian trưởng thành, các nàng thành không được quá lớn khí hậu, lần này tham dò cũng nên ngừng ở đây. Thiên Tiễn tinh trầm tâm tư, lần nữa mở mắt, kia đen nhánh con ngươi bên trong mãn là quần quận dạ tâm cùng tham lam dục vọng. Bạn xong, chương, chương 471, muốn hướng Cửu Sơn. Thiên Tiễn ngồi tại vương tọa bên trên, tay phải ngón trỏ có một chút không một chút gõ lan can. Đôi mắt dần dần thâm trầm u ám xuống đi. Hiện giờ Minh ra đầu hàng địch mà tới tu sĩ đã triệt để chuyển hóa thành ta tu, thể nội huyết mạch cũng không thể nghịch chuyển hóa thành ta huyết, rốt cuộc không có dùng bỏ ta vọng thành khả năng, sắp thực tính đến thượng một lần thế lực quyết trương. Bất quá Kiêu Minh kinh sư thật là là cái phế vật, Minh Lâm Lang tại Thiên Hải vực nội chém giết, ta loại kiêu bàn lâu đều không tìm được cơ hội đem giết xác, hiện giờ này đã vào nguyên anh hậu kỳ, lại có vô nhai kia cái lao chỉ sợ lại không có cơ hội. Ta thành tổng cộng có 5 vị ta Nhãn, Nuốt Hồn, Anti, Róc Uống Tuỳ Bọn họ chính là Tà vọng thành trụ cột vững vàng, mỗi một vị đều cụ bị tiêu giao du thậm chí trở lên thực lực, hiệu chung với Tà vọng thành chủ. Nàng chính là này bên trong Quỷ nhãn, Thiên hư thần châu như bàn cờ, mà hiện giờ Thiên Tiễn cùng bốn vị khác, Tà chủ bày ra đi quân cờ đã cũng đủ hình thành tất yếu xu thế, này vạn năm chủ tính rốt cuộc đến phản công chi nhận. Bọn họ Tà tu cuối cùng rồi sẽ làm này thần châu trở thành chất dinh dưỡng. Nàng mắt bên trong như có u đầm dốc dác, khóe miệng giơ lên. Bùi tịch hòa một đao rơi xuống có vạn như tơ bay lên mát, đi qua nơi đều truyền đến một cổ không khí chấn âm. Thân phía trước Kim sư tuy là nguyên anh hậu kỳ, nhưng lại không thể không tránh ra đi, kia từng đạo thực chất đao quang phát ra khủng bố khí tức, tại nó cảm giác bên trong đủ để trọng thương chính mình yêu thú nhục thân. Nó thủ hộ ngàn đàm liên hoa lâu vậy, chỉ là đang lặng lẽ đợi hoa nở liền đem nuốt vào bụng bên trong gột dựa huyết mạch để nhìn tiến thêm một bước, hiện giờ lại là nửa đường giết ra cái bùi can kim, thật là đáng hận. Nhưng là trước mắt nữ tu thể nội ẩn ẩn gọi nó rung động huyết mạch khí tức còn có hóa thần cảnh chế, nó đối mặt này chiêu thứ nhất liền cuối cùng còn là cục đuôi thoát đi lái đi, quay người trốn nhảy lên vào núi rừng thời điểm còn để lại một câu. Nhất tu, bạn sư vương nhớ kỹ ngươi. Bùi Tịch Hòa thu hồi thiên công đạo, nghe được cái này kim sư cuối cùng lưu lại uy hiếp lời nói không khỏi cười một tiếng, cũng không nhiều nói cái gì. Nàng bước chân nhẹ nhàng, vài lần điểm tại bình tĩnh hồ nước nhỏ bên trên, đi qua nơi đều lưu lại một điểm màu trắng màu băng, huyền chuyển nhẹ nhàng mà qua liền đến trung tâm hồ nước, này nhìn như kia một đóa đã theo nụ hoa tư thái tràn ra hơn phân nữa, ẩn ẩn có mấy phân hoàn toàn nở rộ su thế liên hoa. Nay tứ phẩm linh vật chính là bọn họ này cùng nhau đi tới phát hiện phẩm dai cao nhất, danh vị ngàn đảm liên hoa, dĩ có đảm chính là bởi vì này cùng hoa quỳnh bình thường mở ra thời gian rất ngắn và chưa từng triệt để nợ rộ phía trước nó bản thân không có nửa điểm dư hiệu, lấy xuống chính là sẽ hóa thành bình thường đóa hoa, sở hữu linh khí toàn bộ tiêu tán, mà nó hoàn toàn nợ rộ liền sẽ tại một khắc đồng hồ trong vòng điều tạ. Bùi Tịch Hòa coi trọng tại nó chính là này vật có thể gột rửa yêu tộc huyết mạch, nàng thân ô huyết đối này có điểm hứng thú. Nàng tiến lên một bước vươn ra lòng bàn tay, một đoàn nhu hòa pháp lực hướng muốn mở hay không mở liên hoa bên trong dũng mãnh lao tới. Theo Bùi Tịch Hòa thần, tại năm chín hạ nàng pháp lực trở nên càng phát tinh thuần, đầu bản liền từ linh ma yêu ba lực diễn hóa ma sinh, hiện giờ càng là gần sát tại bắt đầu của đại đạo phương diện. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ thấy được một điểm chân ý, thậm chí có thể nói là cấm kỵ, nhưng cũng xác thực gọi nàng càng vì cương đại. Nay một đoàn pháp lực bị loại bỏ công pháp đạo kinh giao phó cho đặc tính cực kỳ thuần túy, ẩn ẩn có nói khí tức, viễn siêu bình thường, rơi xuống, kia liên hoa bên trên liền bị chi hấp thu, gọi này đột nhiên nở rộ. Cánh sen cực mỏng lại mật, nở rộ thời điểm trong sáng tuyết trắng huyền như nguyệt quang thanh huy, một cổ mùi thơm nồng nặc huyết tán ra, thấm vào ruột ra, pháp lực bọc này, đẹp, này, nhanh, gọi nàng xem đi lên Tứ phẩm linh vật có chút bất phàm, mặc dù chưa từng giống như thượng tam phẩm linh vật bản nội vẫn quy tắc đạo vận, nhưng cũng có loại loại linh diệu, dược lực tụ hợp vào huyết mạch bên trong, gọi nàng toàn thân trở nên thoải mái. Bùi Tịch Hòa quay người mà trở về, Minh Lâm Lang cùng Hách Liên Cựu Thành đều tại hồ nước bên cạnh chờ. "Chúng ta đi thôi." Bọn họ một hàng tại một đường đi về hướng tây, hướng bắc đi chính là Bắc vực, kia là yêu tộc địa bàn. Hách Liên Cựu Thành cùng nhân Cổ Kim Giáp Kỳ lần cũng tại kia một chỗ, lực cường hãn có được này một đại khối bàn, yêu sừng đại vương. Tại Hách Thành đột phá đến du cảnh giới phía trước hắn đều sẽ không lại tùy tiện tiến vào yêu vực. Hắn cá tính cẩn thận, có thù tất báo, rằng cứu là một kích tức chúng. Chỉ cần hắn tu vi cùng kia kim giáp kỳ lần cùng chỗ tiêu giao du, liền có tự tin dựa vào tuyệt đối huyết mạch gáp chế gọi này trốn không thoát hắn hổ ly lòng bàn tay. Hiện giờ tiến đến lại sợ có biến số. Giờ phút này bọn họ còn tại đông bực cảnh nội, tiếp tục đi về phía tây liền sẽ đi qua cựu trọng sơn địa vực sau đó tiến vào tây vực. Kia tây vực chính là ma tu địa bàn, hợp hoan, sát hồn, thiên ma rất nhiều cường hoành ma môn đều ở vào này v Hoặc là kỳ mị quỷ dị ma huyễn, có kiếm tàu thiên phong xu thế, nhưng cũng là chính đồ con đường, chỉ cần kiên trì bền bỉ cũng nhưng tầng mắt bao quát non sông. Minh Lâm Lang là linh tu, mà Bùi Tịch Hỏa mặc dù tu luyện trùng ma, lại trừ kia mười mấy năm trước tông môn thi đấu cùng chân ma thiên vĩ lịch luyện tiểu thế giới bên trong hí hữu thiếu cùng ma tu giao thủ qua, hai người đều nghĩ muốn đi gặp một fan ma tu thủ đoạn phong thái lấy tăng tiến kiến thức. Hiện giờ bọn họ đã sắp đi ra thái hành sơn mạch hướng Cửu Trọng Sơn sở tại mà đi. Hách Liên Cửu Thành được ngàn liên luyện hóa về tới liền nên đón tiếp lấy. Hắn nói: Hiện giờ chúng ta cũng đem kia Sơn Quân đánh dấu ra tới linh vật tìm khắp quá, chiều này kia Cự Trọng Sơn đi đi, ta đều không gặp qua đâu. Hách Liên Cự thành đi tới Thiên Hư Thần Châu cũng coi là nhiều năm rồi, nhưng là này Thần Châu bên trên lớn nhất kỳ cảnh kia 9 tòa che trời núi cao vờn quanh lại chưa từng thấy qua, hắn tự nhiên là hiếu kỳ phi thường. Có chút sơn xuyên non sông có dị tượng xuất hiện liền thường thường được trời ưu ái, có thần dị sinh ra. Hắn muốn đi hảo tốt kiến thức mờ hai, này Cự Sơn vần quanh, bản thân 9 chữ số liền thực người hơn nữa lại ở vào kia Thần Châu trung tâm, chính là Trung Linh Dụ tạo hóa hội tụ chi địa. Như thế nào nghĩ đều lộ ra bất phàm. Theo Bùi Tịnh Hòa nói mặt trên còn có một tòa nhân tộc giắt tay mà khởi lại trận, như có thể lĩnh ngộ một hai, kia hắn trận pháp tạo nghệ tất có đại vào. Bùi Tịnh Hòa cùng Minh Lâm Lang đạo đều là trải qua quá tông môn thi đấu, nhìn thấy cựu Trọng Sơn hái đến tiên linh khí, không có hộ lý như vậy nhật thiết hiếm lạ tâm tư. Bùi Tịnh Hòa nhìn đến hồ ly nóng lòng muốn thử, kia ngây thơ hồ thân thể lại thật là đáng yêu, không khỏi duỗi ra tay sờ soạn một cái chắc lịch ngắm áp da lông. nói, ngươi nếu như vậy nghĩ đi Sơn vậy chúng ta ngồi thanh đi thôi, nhiều nhất một ngày công phu liền có thể đến. Minh Lâm Lang cũng là gật đầu tán đồng. Cho nên Bùi Tịch Hỏa liển từ tiểu giới bên trong lấy ra một đạo lớn chừng bàn tay linh quyển, hướng thân phía trước ném đi chính là đón gió thấy chướng thành một chiếc tinh mỹ như họa phàm đại thuyền. Bản chương xong. Chương 472, đối diện ứng không biết. Hai người một hồi lập tức rơi xuống bong tàu bên trên, Bùi Tịch Hỏa hướng thủ đoàn trận pháp ném ra một chồng lên phẩm linh thạch, lập tức vận chuyển lại, trận pháp chi lực đem linh thạch luyện hóa, tiêu tán ra linh khí bị không mảy may lậu thu nạp chuyển ra mấy quáng, trướng, ra đi trước. Ma Liên Linh truyền hách liên cự thành liền theo bụi tịch hỏa dưới lòng bàn tay vọt nhảy ra tới, hắn nhưng là thiên hồ, liền tính bụi tịch hỏa thân phụ thần ô vết cũng không thể gọi nàng tùy ý thưởng thức, này là chủng tộc tôn nghiêm vấn đề. Đương nhiên có chuyện muốn nhờ thời điểm ngoại trừ. Hắn ghé vào mũi tàu bong tàu trông về phía xa, xung quanh sương trắng tại thành quang vòng bảo hộ lực lượng hạ tán đi, không cách nào ảnh hưởng đến hắn ánh mắt chiếu tới. Nay nhất phẩm linh khí thanh linh truyền quả Xác định một phiên giờ phút này có thanh quang vòng bảo hộ che đậy không có nguy hiểm khí tức, này liền khoanh chân ngồi xuống tinh tu. Vừa mới đem kêu ngàn đàm liên hoa hút vào thể nội tan vào huyết mạch, còn lưu lại chút dược lực không có hoàn toàn luyện hóa, này điểm thời gian chính là vừa vặn. Mỗi ngày nhiều tu luyện một điểm, mấy năm xuống tới liền là nhiều tu luyện nhất đại điểm, mấy chục năm xuống tới chính là càng lớn một chút, tu vi so người khác cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới, chờ đến mấy trăm năm về sau lại cao hơn một cái đại cảnh giới không phải là thuận lý thành trương chi sự. Này quả thật là tu tiên tri người trung nhân thức, Minh Lâm Lang cũng tự phát quanh trận tính tu, cùng cái kia vừa mới trở thành chính mình bản mệnh chi vật Thương Huyền Châu không ngừng rèn luyện, thiên tu kiếm cũng theo này tại đan điền bên trong chuyển động lơ lửng, một tâm một dưỡng gọi nàng khí tức càng phát viên mãn. Nàng rất là may mắn ra tới như vậy một lần, đến Thương Huyền Châu cái này chỉ bảo nàng chính là có nắm chắc tại 3 năm trong vòng bước vào hóa thần. Hai người tinh tu, tại Minh Lâm Lang thể nội một kiếm một châu thực hiện âm dương tổng tế thời điểm, Bùi một khối ngọc đột nhiên có một điểm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy rung động. Nhưng bởi vì buổi tịnh hỏa nơi tại tinh tu hết sức chăm chú thời khắc, kia rung động thực sự lại quá mức nhẹ nhàng không thể phát hiện, nàng cũng không chú ý đến này một điểm dị biến. Côn Luân, một đạo động phủ phía trước thương mục thành rừng, sinh cơ doanh nhân, hiển nhiên là bị linh khí hun gốm hơn xa bình thường một cực, tại này nồng đậm linh khí bổ dưỡng hạ bốn mùa biến hóa đều không sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng. Mà tại động phủ trong vòng chuyển đến một cổ ba động kỳ dị, kia rừng cây hào hào rung động, từng mạnh từng mạnh xanh lá thế mà nhanh lên tới, đầy đặn mặt lá trở nên dẹp bình khô héo, một lúc chi gian theo nhánh cây bên trên chốc xuống đi trưa tới một khắc đồng hồ, vừa mới kia nồng đậm xanh ngắt sơn lâm liền trở nên trọc, cây cối thân cảnh bên trên không thấy một điểm xanh biếc, mà kia cháng kiện thân cây lên cây ra cũng dần dần mất ra, sinh cơ bắt đầu trong bụi. Cuối cùng tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, thân cây đều tự nhiên nứt gây lái đi, một mảnh hỗn độn, cây cối lại nhanh chóng phát hủ, như là này theo chưa trải qua quá tự nhiên sinh trưởng chu kỳ này, giờ khắc tại lấy cấp tốc diễn hóa. Gỗ mục bị gió thổi chính là hóa thành mảnh vụn rơi vào bùn đất bên trong, không quản là lá cây còn là vật liệu gỗ đều trừ khử đi. Mà chúng nó sinh ra cơ tiêu tán sở tại lại lại đột nhiên cấp tự toát ra một cây lụm mầm. Động phủ đại môn từ từ mở ra, một cổ tràn đầy vô cùng sinh khí theo bên trong truyền ra, những cái đó lục mẩm bị này cổ sinh khí tẩy lễ lập tức nhanh chóng sinh trường. Khương Minh Châu màu xanh đạo bào chậm rãi đi ra, nàng tóc đen áo choàng, trong mắt bên trong có bức sắp hiện lên. Nàng dương môi khẽ cười, ngón tay vung lên liền có vô hình vô sắc khí dũng vào đại địa, ngay đó cây tối cực tốc sinh trường, bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền khôi phục thành ban đầu độ dáng, xanh ngắt tứ đát, xanh um tươi tốt. Khương minh Châu bàn tay phải xuất hiện cái holo, holo kia bao phủ một tầng mịt mờ mắt một cái liền Toàn thân hiện ra sám xanh sắc, nhưng là giờ phút này có một tia mờ nhạt từ khí quay chúng quanh. Nàng con ngươi lừng lẫm, nguyên bản diễm lệ tướng mạo mang theo chút sắc bén trí ý, giờ phút này lại là không biết như thế nào hình dung, gọi người cảm thấy nó biến đến bao dung lại cường đại, có một cột như một xuân phong tứ nhanh. Toàn thân trên giới phát ra khí tức càng lạ để cho nhân tâm hoảng sợ. Nguyên Anh hậu kỳ, tu vi vững chắc, ẩn có viên mãn chi thái. Khương Minh Châu nội tâm không chỉ có tán thưởng một tiếng, nàng nói không sai, này tự nhiên chi đạo nội cùng hóa, sinh tử chuyển, tự nhiên mà hướng là thiên địa đi. Minh Huyền Đạo quả, tu đến nay, Tỉnh lại chính là liên phá hai cảnh đến Nguyên Anh hậu kỳ. Mà này thời điểm Khương gia lão tổ cũng tới, Khương Minh Châu trước mặt xuất hiện một màu nâu nhạt điểm sáng, khoảnh khắc chi gian liền hóa thành đạo đài, Khương Hằng liền đứng tại này bên trên. Nàng nhìn Khương Minh Châu một thân khí tức viên mãn không tí vết, đạo ý sơ thành nhưng cũng lộ ra thần dị bất phàm, lại nghĩ tới này trên người Khương đế chi huyết không khỏi nổi tâm mừng rỡ. Hảo, chính là nàng vì tiêu giao du đại năng cũng không nhịn được khen, Khương Minh Châu như là một khối ngọc thô, hiện giờ nhiều lần mài lộ ra bên trong ánh sáng rực rỡ. Khương Hằng tâm tình vui vẻ. Này chính là ban cho Khương Minh Châu không thiếu chân quý linh vật cùng một đạo pháp khí hộ thần, lại do hỏi một phiên nàng hiện giờ tu luyện tình huống, lại hài lòng gật gật đầu. Đồng thời nàng cũng biết được Khương Minh Châu bản là tính toán tu thành sau liền trước vãng vô tận hải vực giết ta loại lực luyện, liền đem hiện giờ phát sinh sự tình đều báo cho nàng. Khương Minh Châu nhu nhiên cười một tiếng, sắp chia tay lúc buổi tịch hòa chính là có vào hóa thần dấu hiệu, hiện giờ đang lâm dương thiên hạ cũng không gọi nàng kinh ngạc, nhưng tại biết được ta tu tế đàn loại âm sau, mặt bên trên dần dần đánh tan để lại đóng băng chi sắc. Hiện giờ tiên hư thần châu, giống như bao phủ trùng điệp đen, làm người bất Đi truyền hơn và dặm, Thiên Sơn chỉ chờ nhàn. Không đến một ngày công phu, Thanh Linh truyền chính là phi nhanh quá liên nguyên bất tuyệt sơn phong đến Cự Trọng Sơn vị trí. Nhất đến nơi đây, tốc độ bắt đầu tự phát chậm lại. Bùi Tinh Hòa chợt mở hai tròng mắt theo Tịnh Tu bên trong tỉnh lại, người người đều biết Cự Trọng Sơn bất phàm, trừ ra mỗi một lần tông môn thi đấu các phương thế lực liên thủ thôi phát lại trận, ngày xưa nơi đây địa vực đều là tự nhiên cấm bay, càng là hướng bên trong liền chịu đến càng lớn trở ngại. Bùi dậy nói, nói giờ phút này có áp chế thanh lượng, chúng ta liền hạ linh đi. Minh Lâm Lang cũng tỉnh lại đứng dậy gật, gật đầu, hai người một thả người nhảy lên. Từ trên cao hướng mặt đất rơi đi, thanh linh truyền thân cấp tốc thu nhỏ lại rơi xuống bụi tịch hòa lòng bàn tay bị lại lần nữa thu nhập tiểu giới bên trong. Bọn họ tu vi không tầm thường, chính là mấy ngàn trưởng không chung cũng không sợ. Rơi xuống tốc độ bởi vì tự thân trọng lực mà càng lúc càng nhanh, xung quanh không khí bạo mình ấm lên, bọn họ lấy tự thân tu vi làm ngăn cản, từ xa nhìn lại như là ba đạo hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng rơi xuống đất chỉ nghe một tiếng bành nổ vang, bọn họ rơi xuống một hồ nước bên trong, cao nhiệt độ gọi nước chớp mắt hóa thành khí trạng thái tiêu tán. hoạt động hạ thân thể, ngửa đầu thời khắc chỉ thấy một dốc cao bên trên đứng người. Kia nam tử thân áo bảo trắng, mắt như sáng tinh, nhìn hướng bọn họ lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Bùi Tịch Hòa hí hí mắt, đối diện đứng không biết, nhưng là vì sao, nàng cảm thấy có cố không hiểu quân thuộc. Bản chương xong. Chương 473, Thiên hồ thứ ba mắt. Nam tử khuôn mặt giới tại thiếu niên cùng thanh niên chi gian, trong sáng như gió, lại mày kiếm tinh ngâu, mang một cổ gắng gượng kiên nghị. Hắn nhìn hướng Bùi Tịch Hòa, áo bảo trắng góc áo tại gió bên trong khẽ nhúc nhích, ẩn thần có thể thấy được mặt trên vụn vật bạc tú sợ chết xạ ra tới như mặt nước điểm sáng. Kia tinh ngâu bên trong mang điểm hiếu kỷ. Trợ hộ tại nghi hoặc như thế nào sẽ có hai người thêm một chỉ hồ ly tử từ trên trời ra xuống. Hách Liên Cựu thành cảm thấy được Bùi Tịch Hòa hơi xấu mặt, hắn mặc dù thân sự hồ nước bên trong lại không dính nửa điểm nước động, có một tầng nhàn nhạt pháp lực quang huy đem hắn thân thể bao quạ, viện chuyển nhẹ nhàng nhảy lên liền rơi xuống Bùi Tịch Hòa đầu vai, có chút đề phòng nhìn về phía kia sườn núi nhỏ bên trên nam tử. Này nam tử ta cũng cảm thấy hơi khác thường. Hắn bí mật truyền âm cấp Bùi Tịch Hòa, lại chưa từng làm ra cái gì dị dị tự động, chỉ là đóng vai một chỉ có chút linh trí yêu thú. Minh Lâm Lang pháp y tại hạ xuống thời điểm mang đến cao nhiệt độ hạ có một chút tổn thương, tại linh lực dũng vào hạ mới vừa được chữa trị, nàng này thời điểm nhấc mắt liền cũng nhìn thấy kia nam tử. Nàng cất cao giọng nói, "Không biết các hạ người nào, như thế nhìn ta chằm chằm chờ không khỏi quá mức mạo phạm." Kia nam tử tựa hồ mới phản ứng lại đây chính mình không ổn, bật điệu bộ cửu nói nói, "Thực, thực sự không tốt ý tứ, là tại hạ thất lễ." Hắn nghĩ muốn đi lên phía trước hảo sinh xin lỗi một phiền, nhưng là lại tại sườn núi nhỏ bên trên tương cách không dài không ngắn một khoảng cách, một lúc chi gian lại có chút chân tay luống cuống. Đỏ lên một chút mặt, hắn mới phản ứng lại đây lập tức chắp tay bùi lễ nói, thực sự là ta mạ phạm, mong rằng hai vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Hắn sáng trong vành thai tử đỏ, dược khí bên trong mang theo chút không tốt ý tứ, thấp giọng nói, ta cũng không biết vì cái gì, hảo giống như cùng này vị đạo hữu quen biết đã lâu, gọi ta một lúc hoàn thần. Này lời nói tuy nhỏ, nhưng Bùi Tịch Hỏa cùng Minh Lâm Lang tu vi thâm hậu ngũ giác lục tức đều nhạy cảm vô cùng, như thế nào sẽ nghe không được. Này lời nói rõ ràng là đối Bùi Tịch Hỏa theo như lời. Minh Lâm Lang hơi nhíu lông mày, mà Bùi Tịch là trong lòng nhất động. Đồng dạng, quen thuộc cảm. Nàng từ trước đến nay không tin tưởng trên đời tồn tại cái gì trùng hợp vừa vặn hoang đường chuyện. Bùi Tịch Hòa rõ ràng vô cùng, chính mình tuyệt đối theo xuất sinh đến hiện tại cũng chưa từng nhìn thấy qua này người nơi nào đến quen của cảm. Kia nam tử chắp tay bồi tội sau chính là mấy bước điểm nhẹ, không khí bên trong không mang theo nửa điểm ba động, hắn cũng đã xuất hiện tại hồ nước bên cạnh, Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang liếc nhau, đồng dạng là thả người nhảy lên liền rời đi hồ nước đi tới bờ bên trên. Hắn khuất thân làm lễ, hướng hai người một hồ chính thức chịu nhận lỗi. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong có tỉ mỉ mịt mờ mặc kim sắc duyệt quang lóe lên một cái rồi biến mất, nàng trong lòng lộp cột một chút, này người khí tức cực kỳ nội liễm, lại có thể phát đến một cổ tự nhiên mà thành viên mãn cảm giác, tuyệt không là bình thường sĩ. Nạc Linh tức nhảy cảm nhưng cũng dòm nó không mặc hắn nửa điểm tu vi cảnh giới, nhưng có thể xác định chính là này người thực lực khó lường, xung quanh thiên địa ngũ khí tựa hồ cùng hắn tương dụng, như thế liền có năng sư huynh Triệu Thành Đường kia một chiêu tùy tâm ý đao ý vị. Này ý vị này tu sĩ vô luận là tâm cảnh còn là tu vi đều cực kỳ không tầm thường, nhất nghiệm như động liền có thể điều động thiên địa lực lượng. Bùi Tịch Hòa đã tận lực che giấu chính mình tìm kiếm hắn khí tức động tác, nhưng là vẫn là bị này nam tử sở giác, hắn nhưng lại chưa lộ ra bất luận cái gì bị mạo phạm không nờ, mà là đối Tịch Hòa nói: "Đạo hữu hiếu kỳ ta tu vi, ta bây giờ là mới vừa vừa bước vào hóa thân cảnh." Bất quá ta thể chất đặc thù dẫn đến hắn người rất khó phát giác. Hắn ngữ khí bên trong hàm chứa ý cười, càng có mấy phân thân hậu làm người không chỉ có sinh lòng hảo cảm. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ chính mình lỗ mãng, kia cổ không hiểu ra sao quen thuộc cảm thực sự là trước giờ chưa từng có nồng đậm, tăng thêm gần đây đến nay phát sinh sự tình phần lớn một phiên thuận do gọi nàng mất chút cẩn thận, thực sự là không nên. Nàng chắp tay nói, "Lần này là ta lỗ mãng, đa tạ đạo Hữu Khoan Dung độ lượng, không biết đạo Hữu ra tự hà môn cái gì phải, nhìn tuổi nhỏ liền có như thế tu vi." Hắn đôi mắt chớp chớp, chấp động một chút ý cười. Xuất Trần Tuấn giật ngũ quan lại mang lên điểm không tương xứng chất phát lại không gọi người cảm thấy không hài hòa. Đạo Hưu không phải cũng là hóa thần cảnh sao? bàn về tu vi tuổi tác, ta cũng không như ngươi à, ta tiểu môn tiểu phái, sư thừa đông vực cản rõ giàn động, nhất mạch đơn truyền, sư phụ sớm sớm đi về coi tiền, ta cũng coi là gặp gỡ tu luyện tới này. Bùi Tịch Hòa tại trong lòng suy nghĩ, cản rõ giàn động. Chưa từng nghe qua, rốt cuộc tiểu môn phái đạo thống nhiều vô số kể, đạo cũng bình thường, cần phải nghĩ giả tạo nhưng cũng đơn giản đến cực điểm. Trước mắt này người ngữ khí bên trong không giống là bộ, nàng lại lưu có mấy phần hoài nghi. "Mà ngươi tới ta đi." Bùi Tịnh Hòa cùng Minh Lâm Lăng cũng là các báo gia môn. Tại Hạ Côn Luân đệ tử, ta xuất thân thượng nhất môn nào? Bùi Tịnh Hòa hỏi ra nàng nhất quan tâm vấn đề, nàng cũng không biết vì sao trong lòng đã có phỏng đoán, tới đến không có chút nào nguyên do. Không biết đạo hữu tên họ đạo hiệu, nói không chừng ta từng nghe nói. Kia xuất trấn Tuấn Dật nam tử bật cười lớn, ta danh Liếu Thanh Tử, đạo hiệu Trưởng Thanh, là sư phụ đi về coi tiên phía trước sở lấy, phía trước đều theo chưa xuất thế, hiện giờ đi vào hóa thần cũng coi là tu vi có thành, này chính là đến rèn một phen. Hách Liên Cựu Thành có thể cảm giác đến buổi tịch hòa tại nghe đến Liêu Thanh Từ này ba chữ thời điểm thân hình có một sát na cứng ngắc, nhưng thoáng qua liền mất, nếu không phải là hắn ngốc tại nàng vai bên trên cũng vô pháp cảm giác đến này loại biến hóa. Hắn trong lòng xuất hiện một cổ quả là thế cảm giác, kia động phủ cùng trận pháp lưng sau chủ nhân Liêu cho buổi tịch hòa giết Liêu Thanh Từ bốn chữ chấm luôn, chính là ám chỉ buổi tịch hòa cùng Liêu Thanh Từ sẽ phát sinh không thể tránh né giao tế. Không cần tận lực tìm kiếm, thời cơ nhất đến, này người liền như thân. Buổi không đến ác, cũng không biết hắn cùng vì sao có cổ vô cùng dị quật thuộc. Nàng chưa từng tự dưng giết người, giờ phút này lại nghĩ liều lĩnh trực tiếp thôi phát thể nội huyết mạch cường động mặt trời kim diễm đem này người đốt diệt, ai quản có thể hay không lương thượng cái gì nhân quả luợn máu, nàng mệnh cứng đến nỗi vô cùng. Nhưng là không thể, bởi vì sát ý nhất sinh thời điểm nàng chính là cảm giác đến một cổ tối tâm gian báo hiệu, là thể nội thần ô huyết phát ra. Này là cảnh cáo. Mà Hách Liên Cựu Thành cũng là tại lúc này hướng nàng truyền âm nói: "Không nên động thủ." Cửu Vĩ thiên hồ nhưng bên trên nghe thiên ý mở ra thứ ba mắt, "Ta vừa mới lấy này xem này người, hắn tu vi sắc vì hóa thần sơ kỳ, bàn về nội tình thâm hậu kém xa ngươi." Nhưng là ta phát giác đến đủ để sánh vai ta ra lão tổ một tia khí cơ tại này thể nội, ngươi cảnh giới thượng thấp, chỉ sợ thôi phát mặt trời kim diễm cũng vô pháp đem chi một kích trí mạng, đảo thời điểm ngược lại phiên phức. Hồ ly thanh dám phá lệ suy yếu, Thiên hổ thứ ba mắt là hắn đến nay cũng không từng tại buổi tịch hòa trước mặt thi triển qua thần thông, bởi vì này hiệu dụng không ở chỗ giết địch bày trận, đối hắn tự thân mà nói càng muốn tiêu đốt một bộ phận huyết mạch chi lực mới có thể mở ra. Nhưng này thần thông cực kỳ bất phạm, phá che lớp môn, còn có thể làm liên quan cơ, ngược dòng tìm hiểu nhân quả. Vừa mới cảm giác đến bụi tịch hòa sát cơ nhất động hắn chính là vô ý thức tim đập nhanh, lập tức mở ra này phương pháp xem Liêu Thanh Tử. Bùi Tịch Hòa trong lòng sát ý tựa như phụ dung sớm nở tối tàn bản mất đi. Nếu như làm không được nhất kích tất sát, kia cũng không cần đánh cỏ động rắn, này điểm thượng nàng cùng Hách Liên Cửu thành giống nhau như lúc. Bạn chương xong. Chương 474, ta sẽ giết hắn. Bùi Tịch Hòa hướng Liêu Thanh Tử cười nói, kia trưởng thanh đạo hữu nhưng là du lịch mà đi tới này Cửu Trọng Sơn. chân thành, không có nửa điểm sơ hở, thú sắc chói mắt tựa như lóa mắt mặt trời. Tử lung lay thần, vành hai tựa càng chút. La Sư phụ tại lúc liền cùng ta nói qua nơi đây thiên địa có cựu trọng sơn này chờ kỳ cảnh tự nhiên, ta trong lòng mơ mộng, nếu du lịch nhân thế kia dĩ nhiên không thể bỏ qua nơi đây hùng vị phong quang. Ta hiện giờ đến này cũng có 7, 8 ngày, này cựu sơn tương liên thành vòng kỳ cảnh thực sự là gọi người sợ hãi thán phục a, từ nơi sâu xa có cố kỳ lạ thiên địa lực lượng bị thai nén mà sinh, ta là chu toàn đạo thể, càng cảm thấy nơi đây phi phàm. Bùi tịch hòa chú ý lực chính là bị kia chu toàn đạo thể hấp dẫn. Này là một loại kỳ lạ thể chất, cũng không phải là truyền thuyết bên trong tiên tiên đạo thể bản, bản pháp đều thông, nhưng thân cùng nói hợp, lấy nói chí lực, chính là ngàn vạn năm khó ra vô thượng ti thôi. Chu toàn đạo thể thì là sở hữu giả cùng đại đạo thân hòa, cùng thiên điệu kêu gọi lẫn nhau, thể chất trong sáng không một hạt bụi, đặt vào thể nội linh khí mấy tấn có thể rất hoàn mỹ hấp thu, vô luận là loại nào linh căn đều có thể được đến rất lớn ích lợi. Lúc trước Bùi Tịch Hòa còn chưa đem tự thân linh căn lỗ sát thành thiên linh căn, nhưng nếu là nàng có được này dạng thể chất kia cũng là ngư dược lam môn, hấp thu linh khí tiêu tán vấn đề bị giải quyết, đem sẽ có được có thểưng tuyệt thế thiên tài tư chất. Bùi Tịch Hòa hoặc chút, này người dù kỳ lại có dung ở thiên điệu ý vị. Ngắn ngủi mấy câu lời nói này, Liễu chính là đã để lộ ra rất nhiều tin tức tới. Có hai cái khả năng, một người là hắn cố ý lộ ra, sợ vì không rõ. Mà khắc một cái nguyên nhân có lẽ chính là bởi vì hắn thể chất đặc thù cho nên lâu dài bế quan tu hành, lại không có sư phụ thời khắc chỉ đạo đi tới, sở thấy rất ít, hóa thần tu sĩ si nên có tâm cơ tính toán trước đồng dạng không có, nói ngắn gọn, này là cái lốc mày ngọn. Bùi Tịch Hòa cùng Liễu Thanh Từ bèo nước gặp nhau, nhân duyên trùng hợp chạm mặt, này người đi qua hoàn toàn không biết, thiện ác hay không khó có thể nói phân biệt, phía trước hắn theo như lời một lời nói đến hiện tại nàng cũng chỉ tin tưởng cái ba bốn thành. Nếu không giết được hắn, kia Bùi Tịch Hòa liền không thể bại lộ tự thân. Rốt cuộc hiện giờ nàng sở chiếm cơ ưu thế chính là tự thân vị ám, Liêu Thanh Tử vì mình, hắn không biết nàng nội tâm đối này sát ý đã định. Minh Lâm Lang cảm thấy buổi tịch hỏa có mấy phân dị dạng, tự hồ là bởi vì trước mắt này danh gọi Liêu Thanh Tử nam tử mà khởi. Xem chi sinh mệnh khí tức có chút trẻ tuổi, nghĩ đến tuổi tác bất quá một cái giáp tả hữu, mà hắn tu vi đã đến hóa thần sơ kỳ, này còn là tại hắn không có sư phụ chỉ đạo, sở thừa kế đạo thống càng vì tiểu môn tiểu phái tình huống hạ, này tư chất chi lợi hại không cần lời nói. Nàng chớp chớp mắt, thu lại bên trong lấp lóe mấy phần quang. Chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn tại Cựu Trọng Sơn song xuôi, lúc sau còn yêu cầu đi về phía Tây đến Tây vực đi, nếu hiểu lầm làm sáng tỏ, chúng ta liền như vậy được quá. Mặc dù Bùi Tịch Hỏa che giấu đến vô cùng tốt, nhưng Minh Lâm Lang có thể cảm thấy được mấy phân không thích hợp, tại này nhiều làm dây dưa không bằng kịp thời bức ra, lấy Bùi Tịch hòa tính cách nếu quả thật có cừu oán trực tiếp rút đao liền chém, cần gì phải tại này bên trong lá mặt lá trái. Thật có nguyên nhân kế tiếp thương thảo tiếp, này Cựu Trọng Sơn địa vực cũng không phải là không giới hạn, này Liêu Tử lại thế nào cũng vô pháp chớp mắt chạy ra vạn gọi các nàng không cách nào truy tung, đến lúc đó giết cái hồi mã thương chính là Bùi Tịch Hòa một lúc chi gian đối Liêu Thanh Tử thực sự là vừa nghi nghi ngờ lại nghĩ tìm kiếm, hắn trên người kia cổ thần bí khí cơ đến tột cùng như thế nào. Hách Liên Cửu thành mở ra thứ ba mắt sau làm ra phán đoán nhất định không sẽ là giả. Liên tính là nàng hiện giờ cảnh giới không đủ không cách nào thật thực phát huy thần ô chi lực, nhưng tại này thiên hư thần châu bên trong lại có có thể chống đỡ mặt trời kim diễm lực lượng tồn tại. Kia đã sớm vượt qua thấy giải sinh chi lực rất xa. Có lẽ hắn chỉ là một quân cờ, đứng sau lưng kia khí cơ chủ nhân mới là chân chính giết Liêu Thanh Tử ý nghĩa sở tại. Minh Lâm Lang lời nói cũng coi là giải giờ phút này quân cấp, nàng cần thời gian tinh tế suy nghĩ, mà giờ khắc này lại không thể tại này Liêu Thanh từ trước mặt lộ ra nửa phần sơ hở. Theo Minh Lâm Lang lời nói, Liêu Thanh từ mặt bên trên lộ ra chút thất lạc thần sắc. Hắn mấp máy môi nói, "Còn không biết hữu tục danh đạo hiệu, nếu là ngày sau cũng nhưng quen biết nhả ra, nói không chừng ta từng tại nơi nào nghe nói qua đây. Tự sư phụ đi về coi tiên sau hắn chính là bế quan nhăm mấy chục năm, có thể nghe qua buổi tịch hòa đạo hiệu tục danh đó mới là lạ." Minh Lâm Lang ngược lại là bị hắn không để mắt đến sạch sẽ, nàng ngược lại không cảm thấy xấu hổ, chỉ là an tĩnh đứng tại buổi tịch hòa một bên. Thể nội thiên thu kiếm bên trên ẩn ẩn ẩn ẩn lộ ra giết chóc kiếm đạo tốc sát, nếu là Bùi Tịch Hòa nghị muốn bắt này, người nàng liền sẽ lôi đỉnh xuất thủ tương trợ. Bùi Tịch Hòa trấn an nắm chặt Minh Lâm Lang cánh tay, lúc sau mới đối Liêu Thanh Tử nói, bèo nước gặp nhau thực sự là duyên phận cho phép, ta danh Bùi Tịch Hòa, đạo hiệu Phù Hi, Xuân Tuyê Phủ. Liêu Thanh Tử âm thầm đem lại đạo hiệu tên nhớ ký trái tim, liền lộ ra một mặt cười tới, ta đi lại. Minh Lâm Lang cùng Bùi Tịch Hòa chắp biệt sau chính là thân rời xa nơi đây. nhìn thấy các nàng thân hình dần dần biến mất tại mắt bên trong, cảm thấy trong lòng có chút không Hắn khẽ môi dương nhẹ, không biết vì sao. Hắn đối kia danh gọi Bùi Tịch Hỏa nữ tu có một cổ quen thuộc thân thiết cảm, như là bọn họ sớm nên quen biết bình thường, rõ ràng trước đây chưa bao giờ thấy qua, thật sự là thần kỳ. Tựa như là hắn đến đây này Cựu Trọng Sơn, Liễu Thanh tử rõ ràng là một đường nam hành muốn đi hướng nam vực, nhưng ý tưởng đột phát chính là lần theo Cựu Trọng Sơn sợ tại phương vị đi tới nơi đây. Hết thảy đều là duyên phận sao? Như là chú định bình thường, tới Cựu Trọng Sơn, thấy được Bùi Tịch Hỏa. Liễu Thanh Từ nhìn hướng chín tòa che trời cao phong, này nơi này hồ đối với chính mình có một cổ thần bí hấp dẫn lực, gọi hắn không tự giác nghĩ muốn theo bên trong đào móc ra cái gì đồ vật bình thường. Ta nhìn thấy bùi tịch hòa thứ nhất mắt, hắn tâm chính là rung động mấy lần, Liễu Thanh tử trải qua mấy chục năm không hề bận tâm tính tu, này cổ xa lạ cảm giác ngay lập tức liền bị hắn bắt được, là sư phụ nói qua, tâm duyên sao? Một sát na gian hắn hai mắt chôn sâu có phù văn thần bí lóe lóe, nhưng lóe lên liền biến mất, chính là hắn chính mình cũng chưa từng cảm thấy được cái gì dị dị dạng. Cuối cùng là đi tới một chỗ bình yên chi địa, bùi tịch hòa tán gia niệm lực xác định không có bất luận cái gì người tại dính mò, trong lòng không từ bất lòng. Minh Lâm Lang nói nói, nói vừa mới kia người hay không có dị dạng? Ta cảm thấy ngươi tựa hồ đối với hắn có như vậy chợt lóe lên ý Bùi Tịnh Hòa Đảo cũng không nghĩ đến Minh Lâm lang như thế nhạy cảm, nghĩ muốn báo cho lại cảm thấy có một cổ tối tâm lực lượng làm này không cách nào mở miệng, chỉ sợ mở miệng liền sẽ phát động cái gì cấm kỵ. Nàng nghĩ đến Cổ Tiên, Liễu Thanh Tử, thời gian đại trận sau lưng chủ nhân, chỉ cảm thấy một đoàn day dối, man là sương ngủ. Thật muốn một đao bổ sạch sẽ. Thực lực a, nàng yêu cầu thực lực. Mạnh đến ngô nghịch bất luận cái gì quy tắc, thiên địa cũng không còn cách nào đối nàng tiến hành giam cầm, đó mới là nàng khao khát thế gian đại tiêu dao. Chớp trước một phiến tử ngữ không lại cảm giác đến kia cổ lực cản, Bùi Tịnh đối Minh Lâm lang nói, ta sẽ giết hắn lệnh lệnh Hàn Ý hảo không chệ giấu. Bạn chương xong, chương 475, Minh huyết la quả. Bùi Tịch Hòa không có hướng Minh Lâm Lang giải thích vì cái gì nàng nhất định phải giết cái kia vừa mới bẹo nước gặp nhau Liễu Thanh Tử, Minh Lâm Lang đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Nàng chỉ là nói, như có cần ta làm cái gì, nói thẳng chính là. Bùi Tịch Hòa đè xuống trong lòng quay cuồng sát ý, gật gật đầu. Nàng đầu vai hách liên cửu thành giờ phút này mệt mỏi bộ dáng, vừa mới hắn thôi phát chính mình huyết mạch tới mở thứ ba mắt khuynh thiên e, này bản liền là một phiên cự đại hao tổn. Lại là vì không tại liêu Thanh Từ trước mặt lộ ra nửa điểm sơ hở cường chống đỡ báo chí nguy dạng, giờ phút này khó tránh khỏi tinh thần không tốt. Bùi Tịch Hòa trong lòng cảm kích, nếu không phải là Hách Liên Cựu Thành nấp nhợ, vừa mới liền tính là có thân ô huyết di động, vài lần lấy hay bỏ chi hạ nặng chỉ sợ vẫn là sẽ mạo hiểm từ một lần hướng Liễu Thanh Từ trực tiếp ra tay, đến lúc đó đánh cỏ động gián, hậu quả khó nghĩ. Chỉ là Hách Liên Cựu Thành hao tổn huyết mạch chi lực không bằng pháp lực bình thường dễ dàng khôi phục, tựa như là tu sĩ bản mệnh tinh huyết tự thân sinh cơ tu vi cùng một, thờ, một ít liền sẽ ảnh hưởng quá lớn. Kế tiếp chúng ta đi vì ngươi tìm chút bổ huyết mạch Hách Liên cựu thành điểm một cái hồ ly đầu, rướn khoát ghé vào Bùi Tịch Hoa đầu vai nhắm con mắt dưỡng thần. Minh Lâm lẳng nói, hắn này là như thế nào? Tới này cựu Trọng Sơn bản liền là cái này hồ tu hào hứng cao nhất, giờ phút này lại đột nhiên thay đổi thân sắc. Bùi Tịch Hoa trả lời, liền là vừa vận kiêng người, Hách Liên thi triển thần thông xem chi gọi ta biết này không đơn giản, hiện giờ hắn hao tổn khả lớn, chúng ta một đường thượng vì hắn tìm chút bổ dưỡng huyết mạch linh vật đi. Có thể tầm bổ yêu thường, thường quý, như là phía trước ngàn liên hoa, nếu không phải là này, tính chất đặc thù chưa từng nợ dụ liền không dư tính vì bảo toàn không bị nó yêu cấp đi kia kim sư liền sẽ trước tiên đem nó vào, nơi nào sẽ lưu cho buổi tịch hòa cướp đoạt cơ hội. Nhưng là kiểu Trọng Sơn ẩn dưỡng thiên địa linh khí hơn xa kia thái hành sơn mạch, nếu không phải là nơi đây cấm chế rất nhiều lại cất dấu khó có thể tưởng tượng nguy hiểm sắc cơ, chắc hẳn sớm có đại tông môn tại này khai tông lập phái, muốn vì hồ ly tìm kiếm linh dược, chỉ cần tiêu hao thêm phí chút công phu tổng là có thể tìm tới. Minh Lâm Lang gật gật đầu, vừa mới kia Thanh Từ tại nàng cảm giác bên trong mặc dù bởi vì này thể chất cùng đại đạo thân hòa mà không cách nào đình mò tu vi, nhưng cũng chưa từng có này loại trí mà cảm, chí ít trực giác như động thủ buổi tịch hòa tuyệt sẽ không thua. Thật không nghĩ đến thế mà giấu đến như vậy sâu. Vừa mới kia người biểu hiện ra không có chút nào tâm cơ tính toán thậm chí mắt bên trong kia rõ ràng triệt ngu thuần đều là trang ra tới sao? Đảo cũng không giống. Nàng xuất thân danh môn, sở chịu dạy bảo bồi dưỡng đều không tầm thường, nàng muốn thật sắc thực bị lườm bịp, kia người này tâm cơ thực sự là khó có thể tưởng tượng thâm trầm. Bùi Tịch Hòa không rõ ràng này, Liễu Thanh Từ muốn khi nào rời đi Cửu Trọng Sơn, nhưng nơi đây vượt quá lớn, chỉ cần hợp lý lần tránh liền sẽ không lại gặp được. Nàng ngân tử sắp nhập lực tại Nê Hoàn cung bên trong càn quét mà ra, thoáng qua chính là tại này trải rộng ra đi. Mặc dù chịu đến Cửu Trọng Sơn cấm chế áp bách, nhưng cũng lan tràn với tới ngàn lần dạn. Tại nàng niệm lực phạm vi bao phủ bên trong linh khí nồng đậm địa phương đều bị nàng dần dần tìm kiếm dò xét, phẩm chất cấp bậc đều muốn thắng được thái hành sơn mạch mấy bậc, nhưng không có phát hiện thích hợp hộ ly giờ phút này tình huống. Vừa đi vừa nhìn đi, hai người thân hình biến mất nơi đây, hướng nơi xa mà đi. Bùi Tịch hòa tay bên trong trường quang đao nắm chặt, mũi lao nâng hướng xuống liền có đi lớn từ trên xuống dưới rơi xuống, nàng thân trước bản cao cứ không, giờ phút này muốn chạy trốn lại không cách nào. Hắn chính là Hóa Thần trung kỳ yêu tu, yêu thân bảng đại dẫn đến mục tiêu rõ ràng, hắn hai cánh một cái xoay người chính là hóa thành người hình, diện mục lăng lệ trên giới 30 tuổi nam tử mùi hương phá lệ làm cho người ánh mắt kia một đôi mắt đồng dạng vô cùng sắc bén. Hắn toàn thân yêu lực thôi phát đến cực hạn, ẩn ẩn có lôi điện oanh minh nổ tung thanh âm tại này thể bên cạnh vang lên, thân hình chính là nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh đậm lôi đình theo đao quang lưới lớn bên trong vọt ra ngoài. Minh Lâm Lang ở một bên qua chiến, Hóa có phần nơi, thì là lười ở bên, mà yêu chạy ra nàng cũng chưa kinh Có lẽ là khí vận cho phép, đương Bùi Tịch Hòa muốn có được tập bổ Hỗ Ly huyết mạch linh dược thời điểm, không ra một ngày chính là tìm được tung tích. Một cây tứ phẩm Minh Huyết La quả thâm tàng tại một chỗ núi cao vách đá bên trong, bởi vì bảo vật tự hối che đậy đại bộ phận tự thân khí tức, lại tăng thêm xung quanh báo cắt rất lớn không gọi người chú mục, lui tới Cửu Trọng Sơn tu sĩ không phải số ít, này mới tồn tại đến nay. Nàng tại niệm lực do xét hạ cũng suýt nữa hơi đi qua, may mà cảm thấy có chút không đúng mới phát hiện này tồn tại. Mà tại Bùi Tịch Hòa muốn hái này Minh Huyết La quả thời điểm lại giết ra một hóa thần trung kỳ loài ưng. Ứng Dương là nàng gỡ xuống Minh huyết la quả thời điểm lĩnh vực tự hủy liền tự phát biến mất, tiêu tán ra khí tức đem này lôi Ứng dẫn tới, này đúng là yêu tu thánh phẩm, sẽ bị yêu tu tranh đoạt đạo cũng không kỳ lạ. Nhưng nghĩ muốn theo nàng tay bên trong cấp đi, kia liền là xi si tâm vật tưởng. Nàng đem kia Minh huyết la quả thu nhập chứa vật giới bên trong chính là cùng này lôi Ứng kết đấu, trên người thần ô khí tức gắt gao áp chế lại yêu tu, gọi hắn pháp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ lại 6 7 thành. Này lôi Ứng trong lòng hoảng sợ kỳ quái, nhưng hắn kỳ phong, bị tiêu quả tiêu tán khí tức hấp dẫn mà tới. Nếu có được này linh vật tương trợ, liền có thể tăng cường huyết mạch từ đó ổn ổn tấn thăng vì hóa thần hậu kỳ, dù hoặc quá lớn. Mặc dù này thần bí nữ tu tựa hồ có đặc biệt thủ đoạn có thể áp chế chính mình mấy thành pháp lực, nhưng chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ, hắn chưa hẳn ứng đối không được. Hắn hóa thân lôi đỉnh chạy ra kia đao quang người lớn, lại từ lôi đỉnh một lần nữa khôi phục nguyên thân. Không tầm thường huyết mạch mang đến phi phàm thần thông chính là hắn lớn nhất chỗ dựa, tiên chính là kim thí đại bàng nhất mạch. Mạch manh cũng diễn sinh ra lôi quang độn này môn thần thông. Nếu là thật có cái gì nguy hiểm hắn cũng có thể khoảnh khắc hóa thân Lôi đỉnh, chư khử đại bộ phận tổn thương đồng thời đi xa ngàn dặm. Giao ra minh huyết là quả. Hắn ngữ khí mang uy hiếp cùng âm sắt xa, đột nhiên vung tay lên, mấy đạo thôi sàn pháp lực tấm lụa chính là hướng hủy tịch hòa đánh mạnh mà tới, này bên trong có Lôi đỉnh kịch liệt văn minh, mang hủy diệt khí tức. Bùi Tinh Hòa cũng là lại không nghĩ rằng này ứng có thể hóa thân Lôi đỉnh chạy trốn, này thần không thường, trong bên trong mặc tựa như diễm động, toàn thân vàng, ra. Nàng pháp toàn bộ triển khai, thể hiện ra kim tốc thần thông tới. Một sát na thân hình đi. Nang Nục thân bản liền cương hành, không thêm phòng ngự nên đón thế mà liền trực tiếp đem những cái đó pháp lực đánh nát. Lôi Quang văng khắp nơi, Bùi Tình Hòa này ngang ngược đến cực điểm tư thái gọi này, lôi ứng đấy lòng phát lạnh. Nang Nục thân tại sao lại như vậy cứng? Mà Bùi Tình Hòa một đao đã bổ ngang qua tới, xét qua chỗ hiện ra từng vòng từng vòng đen xám gợn sóng, chính là không khí bị phá toé sau thành ngắn mùi hư vô. Lôi đương lập tức hóa thân lôi quang phải thoát đi, tại này hung hãn thế công hạ ý, nhiên hiện này cách nào thoát thân mở ra đạo tràng, thể mạo hiện Một đao rơi xuống, bất hủ chân ý tùy ý hoành hành hành. Vành. Nay đạo màu lam nhạt lôi đỉnh bị sinh sinh trạm trở về thân ưng, máu xái thanh thiên. Bạn chương xong. Chương 476, bước một quẻ. Bùi Tịch Hòa Thiên Quang đao trải qua thiên mặc kim tinh rèn luyện sau hiện giờ có thể nói cực điểm mũi nhọn, kia lôi ưng lục thân cường hành cản quán chú đại lượng pháp lực hộ thể, nhưng cũng bị tùy tiện chẩm đi. Một phân thành hai màu xanh đậm thân ưng bắn lên ra đại lượng dòng tím, đi sinh từ cao xuống dưới. Bùi Tịch ra, nơi đây. Vừa mới lôi quang độn đều bị Bùi Tịch Hỏa lấy đạo trang áp chế di động, tại lấy đao thuần sinh sinh trảm trở về chân thân bất chết, huống chi là giờ phút này Nguyên Thần. Nàng không có truy kích, lòng bàn tay Thiên Quang đao huy động rơi xuống liền có một đạo lởmở cự đại đao ảnh hướng kia tháo chạy Nguyên Thần chém tới, cảm giác đến tử vong khí tức uy hiếp, kia lôi ương lập tức hét to. "Đạo hữu tha mạng, ta chính là yêu vực Thanh Quang đại yêu vương nhất tộc hậu duệ, còn tỉnh dơ cao đánh khẽ." Bùi chút nào xuống, một tiếng dọn, là phá tan thành cho mới thu hồi tiên Con đường tu luyện mặc dù tu ra nguyên thần chờ cùng với thứ hai thân thể, nếu là nguyên thần thoát đi liền có thể lưu đến tính mạng, lấy tái tạo mặt trời mùa xuân chi pháp liền có thể trùng hoạch thân thể, thực lực không tổn hại mãi may. Nhưng là này bên trong hao phí đại lượng thời gian tinh lực, càng muốn tải nguyên đổ vào. Hơn nữa chém giết một lần nợ máu làm sao có thể xóa đi. Lôi Dương chính là cầu xin tha thứ cũng nhất định tâm hoài đoán hận, nàng lại như thế nào sẽ tha hồ về rừng. Thanh Quang đại yêu vương, có thể tại yêu vực bên trong gọi yêu vương yêu tộc đó chính là có tiêu giao du thực lực, có thể độc chiếm địa bàn, sinh sôi dòng dõi, thành lập yêu tộc thành bang thế lực. Hắc Liên Cựu thành lão cựu gia Kim Giáp Kỳ lần chính là như thế. Nàng cũng không để ở trong lòng, dù sao Bùi Tịch Hỏa cũng không đi yêu vực, không nhận thức kia thanh quang đại yêu vương, có Triệu Hàm Phong này tôn thấy trường sinh đứng tại chính mình phía sau, có can đảm hơn vượt cảnh giới ra tay với nàng đại năng ít càng thêm ít. Bùi Tịch Hỏa vung tay lên chính là đem tia đã mất đi sinh cơ lôi ưng thi thể đặt vào Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong, lấy niệm lực tinh tế tìm đọc một phiên ngược lại là ám đạo này, lôi ưng có chút quả quyết, không có chữa vật giới một loại lưu linh khí, chỉ sợ là tại phá toái hắn nguyên thần thời điểm liền bị hắn cùng nhau chôn vùi. Nhưng lại có một viên nửa toái yêu đan ở vào này thi thể bụng bên trong. Ứng đương là hắn quá mức tin tưởng tự thân thần thông lôi quang độn, Bùi Tịnh Hòa chém rách này nhục thân thời điểm liền tới không kịp vận lực triệt để đem yêu đan vỡ nát. Nàng lấy niệm lực làm dao, lập tức phá vỡ này bụng đem lấy ra. Bùi Tịnh Hòa tay bên trong pháp lực khẽ nhúc nhích đem vết máu đều xóa đi, này yêu đan có lớn chừng cái trứng gà, độ hoàn hảo đại khái có 6 bảy thành, mặt trên thuộc về lôi ương huyết mạch phù văn còn có thể cơ bản thấy rõ, nếu là đem luyện hóa liền còn tìm hiểu vừa Yêu Đô tiến vào này một bước liền kết thành nguyên thần, một thân pháp lực chính là cơ bản vận tại này bên trong, yêu đan bên trong cũng không có nhiều ít pháp lực tồn tại, mà là thống soát toàn thân huyết mạch vận chuyển chi vận, như là yêu tu cái tim thứ hai. Bùi Tịch Hòa mới bước bước ra chính là đi đến Minh Lâm Lang cùng Hách Liên Cựu Thành bên cạnh, theo chữ vật giới bên trong lấy ra Minh huyết la quả đưa tới Hồ Ly bên miệng. Hách Liên Cựu Thành há miệng nuốt vào, pháp lực vận chuyển chi gian liền cảm giác đến một cỗ ôn hòa lực lượng bắt đầu bổ dưỡng tự bản yếu tại rất tán. Này phẩm linh cũng không bình thường, không có cái vì đó tống tán Hắc Liên Cựu Thành bản liền là thuần huyết cựu vị tiên hổ, huyết mạch chi lực cường hãn kiêu ngạo bình thường yêu thận, tại hắn nội vận pháp quyết cùng tộc bên trong bí thuật hạ kia la quả bên trong lực lượng bị hắn nhanh chóng hấp thu luyện hóa, rất nhanh liền di truyền tứ chi một lần nữa trở nên hoạt bát lên tới. Tiêu Lôi Ưng còn nghĩ cùng ta đoạt độ vận, chúng ta ăn hắn. Bùi Tịch Hòa tính là yếu lòng, hồ ly hiển nhiên là khôi phục được không sai, giờ phút này tinh thần thứ nhất kiện sự tình chính là nghĩ muốn đem Tiêu Lôi Ưng nuốt ăn vào bụng. không thay đổi bản tính, ngược lại để có không biết nên khóc hay cười. Nàng đem Lôi yêu đàn đưa cho mình lầm làng. Nói, này Lôi Ưng Sở cự bị thần thông đột phá cũng không đủ, Lâm Lang thử xem có thể hay không luyện hóa linh nộ. Minh Lâm Lang nội tính tự nhiên cũng là nhất đỉnh tiệm, muốn theo này Lôi bằng yêu đan bên trong nộ được Lôi Quang độn là 10 phần chắc 9. Nàng biết được đùi tịch hỏa bản liền thân có càng lợi hại thần thông đột phá, này vật đối này có chút gân gà, đạo cũng không cùng này khách khí, bằng hữu chi gian bản liền là có qua có lại, như có thích hợp đùi tịch hỏa chi vật nàng tự nhiên cũng sẽ không keo kiện tặng cho. Minh tới, nói, không sẽ làm người thất thực thực thích hợp với nàng. Tự Linh Ngộ giết chóc kiếm đạo đi vào Nguyên Anh hậu kỳ sau nàng còn không có trở lại côn luân tu tập mới lạc thuật, phía trước bởi vì cảnh giới hạn chế nắm giữ độn pháp đạo thuật chính là ngũ phẩm, cùng nàng hiện giờ nhưng vượt biên tắc chiến chiến lực so sánh nhận ẩn rất lại phía sau. Nếu là nắm giữ kia Lôi Ưng Thần Hóa Lôi Đình Thần Thông, nàng thực lực liền sẽ trở nên càng thêm cân đối mà cường hãn. Hách Liên Cựu Thành vừa mới khôi phục tinh thần, sinh động thiên tính một lúc khó có thể đè xuống, đối bừng bừng, khẩu Tại không trung không bằng vào nhầm chất liệu gì liền chản đầy thiêu đốt lên. Hắn móng đuốt bên trên bản cũng có chính mình chữ vật giới, từ bên trong lấy ra chút tài liệu, vận chuyển pháp lực đem lôi ưng thi thể cắt ra bắt đầu xuyên. Này lôi ưng thân hình khá lớn, chính là 5-6 cái thành niên nam tử đều khó mà di chuyển, nặng đến ngàn cân. Mà vì nương hắn, hách liên cựu thành liền đặc biệt biến hóa thân hình, to ra đến một cái đuôi liền đường ba bốn cái bùi tịch hòa, tại sao lưng vùng vẩy lay động. Lôi Đăng Hóa Thần cảnh yêu thân bản liền ẩn chứa có đại lượng khí huyết tinh hoa, bị hồ hỏa thô sơ giản lực một tiêu đốt liền toát ra sạn kim sắc dầu trơn, một bắp đùi loại tiên hương sông vào mũi, hồ ly tiếp lấy ra chính mình chữ vật giới bên trong mấy cái bình uống hướng thượng khuôn đảo. Bùi Tịch Hóa cùng Minh Lâm Lang liếc nhau một cái, lắc đầu bất đắc dĩ. Liên là Bùi Tịch Hóa đều không biết này lông trắng hồ ly cái gì thời điểm tại chính mình chữ vật nhận bên trong mặt chuẩn bị này đó ra vị, hương tân phấn, cây thì là, quả ớt, mỗi biển từ từ. Nhưng bị hắn một chuyện, kia lôi bên trên hương khí ngược lại là thêm nồng cẩn thận Tại khởi hô hỏa thời điểm liền đánh ra phong tỏa trận, không sẽ khiêu chiến bên ngoài phát giác này cổ hư bị. Hắn này một bên thua chiên gõ trùng nướng, mùi tịch hòa thì tùy ý tìm đầy đất liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục khởi thể nội hao tổn pháp lực tới. Nang thủ đoạn lợi hại cũng cần pháp lực chèo chống, nếu không chính là không bột đấu gột nên hồ. Vừa mới một phiên kịch đấu tiêu hao nàng 5 phần 10 pháp lực, nếu là tao gặp cường địch khó tránh khỏi lực có khống bắt, Triệu Hàm phong phía sử dụng châu chính là tại như vậy suy không Tự thân hồ hỏa mặc dù lợi hại, nhưng hoàn toàn luyện hóa lôi hưng này hóa thần trung kỳ yêu thân bên trong khí huyết cũng cần một chút thời gian. Mà Bùi Tịch Hòa tự tính tu bên trong mở mắt ra nhìn hướng một chỗ, minh lâm lang mắt bên trong cũng lấp lóe đề phòng. Người đến kia mặt bên trên lấy lụa trắng chói lại hai mắt, áo trắng tóc đen, thân hình thon gầy đan bạc. Bùi Tịch Hòa cảm thấy có chút quen thuộc, hơi làm suy tư chính là nhận ra này người. Cơ trưởng sinh. Cơ trưởng sinh chậm rãi đi qua tới, cười nói: "Không biết đạo hữu có thể nghĩ bói một quẻ." Bản chương xong. Chương 477, Càn là trời. Xem bói tựa bụi tịch hòa thành tiểu 99 mệnh cách đến nay nghĩ muốn nhìn trộm này quá khứ tương lai, theo hầu chân thân kia cái chưa từng ăn qua thiên cơ phản vệ khổ sở, chính là tại kia tiên sắt bên trong đại thừa tu sĩ nghĩ muốn đơn giản đối nàng mệnh số tiến hành suy tính đều bị phản vệ được mất đi hai tròng mắt hao tổn số tuổi thọ. Nhưng bói toán lại có chỗ khác biệt. Thế nói, thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tương mỏng, thủy hỏa không tương bắn, bắt quái tương sai, chính là tại chỉ rõ cực phân sinh lư diễn hóa tư tướng, lại thay ngăn bắt quái mã ra, nhưng định các hung thành nghiệp. Không là lấy thiên cơ chi thuật cưỡng ép nhìn lén hắn người vận mệnh, từ đó thấy rõ này phát sinh cái gì trải qua quá cái gì? Xem bói quẻ tượng chính là lấy ngày biến hóa dự đoán mệnh bên trong một cái đại đi hướng, đơn giản nhất chính là phán đoán hòa phúc. Mà Cơ trưởng sinh rõ ràng là nghĩ muốn lấy bát quái lần nữa diễn sinh ra 64 quẻ, vì đó bấm đốt ngón tay, đây cũng là tu tiên giới thường dùng nhất xem bói thủ đoạn. Hắn tại hỏi nàng, có thể nghĩ bói một quẻ, này là tại muốn có được đủ tịch hòa chính mình đáp ứng, nếu như nàng đáp ứng hắn yêu cầu, như vậy từ nơi sâu xa nàng mệnh cách cũng sẽ theo tự thân ý chí giảm xuống đối này phần Lại từ 64 quẻ làm giám soát, Cơ trưởng sinh chính là có thể thanh toán ra một tiểu bộ phận đại giới nhìn thấy nàng lúc sau một thời gian bên trong số phận đi hướng. Đương nhiên, đây hết thể nhất mấu chốt liền là muốn được đến buổi tịch hòa cho phép. Mặc Kim sắc con mắt hơi hơi nheo lại, nàng tại nghi hoặc. Này người hẳn là biết chính mình mệnh số bất phàm, ngông cuồng thôi diễn đắc gặp phản vệ. Chẳng lẽ hắn phía trước liền đã từng xem bói quá? Nhìn thấy này người sám trắng sợi tóc, lụa trắng buộc con mắt, nàng trong lòng sản sinh chuốt phòng đoán cùng hoài nghi, nhưng lại nâng lên khóe miệng. Đạo Hữu nếu như nghĩ tính, vậy coi như chính là ta ngược lại là muốn đa tại đạo hữu. Này người từng xuất hiện tại chân thiên vĩ thí giới bên trong cùng gặp, bất quá là sơ giao, thời từng nói quá hắn tu đạo chú định chết sớm chết yếu, hiện giờ hắn đã là nguyên anh nên có được ngàn năm phò nguyên, nhưng sinh mệnh khí tức có chút hệ bại. Kết hợp như thế, chỉ sợ này người tu là xem bói một đường, cũng không biết là vận mệnh đại đạo kéo dài còn là tiên đoán đại đạo chi nhánh. Bùi Tịch Hòa có được kim ô truyền thừa, tự tin chín chín mệnh cách không sợ những cái đó âm tà manh quế, không có bất luận cái gì có thể quấy rầy nàng số phận cùng tương lai đi hướng, chỉ có nàng chính mình. Này cơ trường sinh đột nhiên xuất hiện, câu đầu tiên chính là nghĩ muốn vì nàng xem bói quái tượng, vậy thì do hắn đi xem bói, chính mình cũng sẽ không thua thiệt. Minh Lâm Lang ánh mắt sâu, tại trước vãng thiên hải hải giết, loại phía trước Nàng tu hành phần lớn gốc tại Côn Luân sư Tôn Khuê Minh cùng sư tổ Vô Nhai tử bên cạnh, bọn họ cùng nàng nói qua không thiếu bí văn. Thí dụ như Tiên Cơ Môn, chỉ sợ trước mắt này người chính là này nhất đại xuất thế thiên cơ môn người, hắn nghi muốn vì Tịch Hòa xác định mệnh bên trong quẻ tượng ra tại cái gì mục đích nàng cũng suy nghĩ không rõ ràng, nhưng thiên cơ môn không phải ác ngại thiện, này cũng có thể tin tưởng, cho nên nàng cũng cũng không nói đến cái gì ngăn cả tới. Cơ trưởng Sinh nghe được buổi tịch hòa đáp ứng, sắc mặt bên trên hiện ra vui mừng tới, hắn phát so tịch lúc trước sợ thấy càng hiện màu rám, là thọ nguyên tiêu hao dẫn đến sấm dạ. Bùi Tịch Hòa đều sẽ cảm khái tu này, đạo giả đều là một đám không muốn sống người, vì xem đến một điểm thiên cơ liền có thể liều lĩnh. Nhưng thiên cơ liền tính bị nhìn thấy lại có thể thế nào? Cơ trưởng sinh phất tay một chiêu liền là có ba cái đồng tiền cổ xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Nói viết nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật, ba chính đối ứng sạn sinh lần lọng. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang cũng đều không hiểu này thuật bói toán, chỉ có thể mơ hồ biết cái đại khái, Hách Liên Cựu Thành mặc dù tinh thông trận pháp nhưng cũng đối lại không hiểu ra sao. Bọn họ chỉ thấy Cơ Trường Sinh lấy linh lực ngưng liền một cái bình đài, hắn rối ra hai tay đem ba cái đồng tiền giữ tại lòng bàn tay, thượng hạ lay động mấy cái, khiến cho này bên trong đồng tiền quay cuồng ma sát, cuối cùng tùy ý phao tắt đem rơi xuống phía linh lực sở ngưng ra bình đài bên trên. Như thế liên tục 6 lần sau hắn được đến 6 cái hảo, mỗi một lần ra hảo Cơ Trường Sinh sắc mặt đều càng tái nhợt hơn mấy phần, nhưng cuối cùng rốt cuộc có thể cấu thành một cái hoàn chỉnh quẻ tượng. Hắn cười một tiếng, nói: "Thiện hai, đạo hữu khí vận lợi hại, chính là quẻ tượng, cần là trời." Bùi Tịch Hòa vẫn luôn tại chú ý hắn động hướng. Mỗi một lần lấy 3 cái đồng tiền ra, hào thời điểm hắn thân thể bên trong đều đang hiện lên ra một cổ đặc biệt khí. Nàng đồng thời tại chú ý thiên địa biến hóa, tại kia cổ khí xuất hiện thời điểm, này phiến thiên địa ngũ khí vận chuyển ngừng lại, tựa hồ cùng chi hô ứng lẫn nhau. Như là một trận đồng giá trao đổi, Cơ Trường Sinh lấy tự thân khí làm vì trao đổi, làm ngày vì hắn làm ra phán đoán, kích thích kia 3 cái đồng tiền. Nàng không biết kia tự này trên người hiện ra khí đại biểu cái gì, tuyệt không là linh khí. Có lẽ là tu vi, có lẽ là bản nguyên, càng có thể là xem bói một đạo tu sĩ cần thiết nỗ lực nguyên. Nghe thấy Cơ Trường Sinh theo như lời quả tượng, nàng lại không có lập tức dò hỏi. Mà là nói nói, đáng ra sao? Ngươi có cái gì mục đích? Cơ trưởng Sinh nghe vậy bật cười lớn, hắn sắc mặt trắng bệch, mang theo điểm bạn không nên xuất hiện tại nguyên anh chân quân tu giả trên người tiểu tùy cảm, Hách Liên cựu thành phân ra một tia tâm thần xem lửa, chính mình tại này bên trong tấu náo nhiệt, đáy lòng nói thầm ngược lại là cực giống khí huyết hai thua thiệt tinh nguyên trôi qua thận hư quỷ. Cơ trưởng Sinh nói nói, trên đời nào có cái gì đáng giá hay không đáng giá, cũng không nhất định làm cái gì đều cần phải có mục đích, nếu như nhất định phải có lời nói, vậy đại khái là ta ý. Ngược lại là đạo hữu lần này quẻ tượng biểu hiện khí sẽ càng phát tăng Căn là trời quẻ chính là thượng tung quẻ. Giống như viết, Khôn Long đến nước hào vận dao, không tự hỉ khí thượng đôi lông mày, hết thảy mưu vọng đều như ý, hướng về phía sau thời vận dần dần cao. Đạo hữu chi quẻ là cùng quẻ chất chồng, thượng căn hạ cản. Biểu tượng này, Du Long lại biểu tượng thuần túy dương hòa kiện, cho thấy hưng thịnh cùng kiện. Ta liền tại này trước chúc hạ đạo hữu một đường tiên độ không trở ngại. Bùi Tịch Hoàng nghe được hắn lời nói, bị người tán dương chúc mừng một phen nhưng lại chưa mang lên cái gì mừng vẻ trước đây ngủ, xung quanh đều là cấm kỵ, gian nan đi lại Chính đối kia cái gọi là Khô Long. Nay thời điểm này Cơ Trường Sinh đột nhiên xuất hiện bói toán vì thượng tung quẻ, ý dụ buổi tịch hòa tại sau ngày hôm nay một đoạn thời gian tại đều sẽ khí vận mãnh hăng, số phận cửa dai. Tổng cảm thấy có chút quỷ dị. Bùi Tịch Hòa chính muốn mở miệng nói chút cái gì, Cơ Trường Sinh lại chuyển đầu nhìn hướng Minh Lâm Lang sở tại phương vị, hắn mặc dù mắt không thể thấy lại có niệm lực nhưng cảm giác chung quanh hết thảy. Hắn tươi cười càng chân thành chút, thậm chí mơ hồ có cổ các nàng xem không hiểu kính ý này vị đạo hữu chính là côn kiếm tử Minh Lâm Lang đi. ta vì tiền cơ môn Cơ Trường Sinh, thực sự là kính đã lâu. Minh Lâm Lang cau lại hạ lông mày, mang người nhạt trả lời: Thiên cơ môn người từ trước đến nay thần bí vi phạm, đạo nên là ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cơ trưởng xinh tươi cười hòa hoãn, lại là chắp tay làm từ. Hai vị đạo hữu, thời cơ đã đến, tại hạ đi cũng. Thời cơ? Cái gì thời cơ? Hai nữ chính muốn muốn hỏi, đã thấy hắn quay lưng đi một bước thắng qua trăm bước, đã đi xa. Bạn chương xong. Chương 478, trùng man nhập tức. Minh Lâm Lang nghĩ muốn lên tiếng gọi lại hắn, đã thấy hắn lưng thân phất phất tay. Thanh âm theo không khí chuyển đến, chính là tại nói, không cần muốn hỏi, không cần đưa tiễn. Bùi Tịch Hòa đối Minh Lâm Lang nói xoay người rời đi còn giữ niệm lực dò xét chúng ta này một bên động tĩnh, đạo là một bộ cao nhân bộ dáng. Nại cơ trưởng sinh niệm lực tu vi cũng không tầm thường, nhưng như thế nào cũng cao bất quá buổi tịch hỏa, kia sa sa đã muốn biến mất tại các nàng tầm mắt bên trong thân ảnh tựa hồ lương thương một chút, gọi Minh Lâm Lang cùng buổi tịch hỏa đối mặt cười một tiếng. "Đợi đến đã triệt để không kia cơ trưởng sinh khí tức, Minh Lâm Lang mới nói, thượng nhất nguyên đao nhất mạch tương thừa, ngươi sư phụ Triệu tông sư lại ý tông sự, ứng chưa từng cùng qua cơ đi." Đúng là như thế, đầu xác nhận, Minh Lâm Lang này liền nói tiếp: Thế nhân đều nói này, Tiên Hư Thần Châu bên trên có Cửu Đại tông môn, phàm sự tình đều giảng cứu thập toàn chi mỹ, ban đầu cũng là muốn lập hạ thập đại tông môn danh dự, từng có bình luận thiên phật tông, phiên vứt các, trưởng hương cốc chờ tông phái thế lực có thể chịu được chúng tuyển, cửu đại tông môn trưởng sự chi người lại đều trong lòng biết, trước chín tông môn có lẽ có thay đổi thay đổi triều đại, nhưng thứ 10 chưa bao giờ thay đổi, chính là này thiên Cơ môn. Này môn phái chi danh cũng không thịnh, mà biết người rất ít, bởi vì nó nhất đại ra một người, mỗi người đều mệnh cách đặc biệt, một người rơi xuống truyền thừa chính là một thân sở học đều cao tặng có là bỏ mình hoặc là phi thăng, mà bị chuyển thừa chi người chính là mới vừa vào luyện khí tu vi, chỉ cần chịu nỗ lực đại giới đều có thể rình bỏ lớn lao huyền cơ. Này thiên cơ môn phần lớn ẩn thế, mỗi khi thiên cơ môn người hiện thế, kia liền ý vị này tiên hư thần châu đem sinh ra tượng. Theo ta sư tổ Vô Nhai Tử Tông sư theo như lời, này nhất đại chuyển nhân hiện thế liền tại hơn 20 năm trước, tiên hư thần châu có ghi chép đến nay, tăng thêm này lần cũng bất quá 5 ngón tay chi sở. Bùi Tịch Hoàng nghe được nơi đây, liền nói nói, ta Kim Đan lúc sau từng trước vãng chân ma thiên luyện tiểu thế giới tìm kiếm cơ duyên, từng tại này bên trong gặp qua này người. Này là ta cùng hắn lần thứ hai gặp mặt, nhưng kỳ thật tướng đương là lần thứ ba, tại thân ẩn cảnh bên trong bùi tịch hòa cảnh giới thấp kém, cũng không nhận thấy được cơ trưởng sinh từng hiện thân xem xuyên nàng đương thời 69 mệnh cách cùng chết yếu chi mệnh. Minh Lâm Lang nghe được bùi tịch hòa từng cùng này cơ trưởng sinh có hai mặt chi duyên, đầu lông mày hơi nhíu, nhưng suy tư lúc sau cũng không có kết quả. Này thiên cơ môn người từ trước đến nay thần bí, ta cũng biết rất ít, bất quá lịch đại truyền nhân xuất thế đều là vì thần châu an nguy, cũng là tâm hội thiên hạ tông môn, không cần nhiều làm lo lắng. Minh Lâm Lang lời nói ứng đương vì thật, bùi cũng chưa từng theo kia cơ sinh trên người cảm ứng được cái gì ác ý. Nếu không chính là có thể giấu giếm được nàng trời sinh linh thông trực giác, cũng dấu không được thần ô biết cảnh báo. Ma Hồ Ly một tiếng kêu gọi đánh gãy bọn họ suy nghĩ. Đừng nghĩ như vậy nhiều, ăn thịt, ăn thịt không tâm sao. Bùi Tịch Hòa chém tới Hạ Tam Thi chính là đã đi cùng ăn uống chi dục, đối nãy xông vào mũi hương vị mặc dù cũng yêu thích lại không hách liên cửu thành như vậy không kịp chờ đợi, rốt cuộc chỉ là vừa thoát Ly Hâu Sinh bước vào trường thành kỳ hồ ly. Nàng m้าง ý cười nói, nướng hảo ngươi ăn chính là. Này lôi nhục thân Hòa sở tới, sau tự nhiên là muốn khách khí khách khí, hiện giờ đến đáp lại liền một cái bộ qua. Móng vuốt lấy xuống xuyên cánh hưng. Nguyên bản này Lôi Hưng tu vi hóa thần, lục thân không biết bị này pháp lực tầm bổ bao lâu, khí huyết đã tràn đầy vô cùng, thổ sơ giản lực nướng liền vì nhân gian đến vị, lại bị hắn thêm như vậy nhiều gia vị gia vị, một cổ cay độc hương khí cửa hàng, hắn há miệng cắn chỉ cảm thấy chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, phân ngoại như cậu. Minh Lâm lang đi lên phía trước cầm lấy một chuối tiên, hách liên cựu thành lấy pháp lực cắt cực kỳ vung mức đều đều, Nhưng bởi này rất lớn, này cắt đi khối thịt cái đầu có chừng quyển đầu lớn nhỏ. Liền cũng không câu nệ cái gì xuống một lớn, Chật cảm thấy nhập khẩu tươi non Nhắm nuốt mấy lần chính là hóa thành một dòng nước gấm tụ hợp vào bụng bên trong, Hóa thần yêu thú nhục thân gọi nàng này Nguyên Anh, khí huyết lưu thông đến càng thêm tấn mãnh, được đến không nhỏ tầm bổ. Nhưng nàng hướng hách liên cự thành tán thán nói: "Xác thực mỹ vị, này tay nướng chi pháp thật là lợi hại. Gia vị tuy nhiều, lại không có che giấu bản thân chất thịt tươi non tư vị, quân thần tương tá, cấp độ rõ ràng biến hóa, tại nàng dùng ngăn quá linh thiện bên trong đường xếp tại thủ vị." Hồ ly được nàng tán dương, cái đuôi nhấc lên. "Đó là đương nhiên, đây chính là bản hồ nướng, thính ngươi có ánh mắt." Bùi Tịch Hoa ở một bên nhìn một người một hồ một bên là ăn như gió cuốn một bên là lẫn nhau tán thưởng. Chỉ cảm thấy hồ ly mang Minh Lâm Lang hỏa phong đều dần dần chảy thiên, chập chập. Nàng đi tới lấy khởi một chuối ăn lên tới, cũng cảm thấy hương vị cực kỳ hương nồng, tay độc cảm qua đi mang thịt hương cùng tiêu ma tư vị, là thật mỹ vị. Mà Minh Lâm Lang ăn hai chuối xuống tới chỉ cảm thấy thể nội khí huyết lao nhanh, không thể lại ăn đi, nếu không nàng hiện giờ nguyên anh chi thân chưa hẳn có thể thừa nhận, liền đi tới một bên đã tọa luyện hóa huyết nục bên trong lực lượng. Bùi Tình Hòa ăn thịt xin nhìn hướng Hách Liên nói, đã giờ khôi phục, thuận tiện hảo này, Sơn đi, tránh, có thể nộ ra điểm cái gì. tại vui đầu khẩu ăn chỉ hận chính mình là cựu vĩ thiên hồ mà không là chín đầu thiên hồ, kia liền có thể chín há miệng cùng nhau ăn. này lúc nghe được Bùi Tịch Hòa lời nói, hắn nhắm nuốt hai lần miệng bên trong khối thịt nuốt vào bụng, trả lời: "Yên tâm, ta nhưng là thiên tài hồ ly, nhất định có thể ngộ đến huyền cơ." Hắn trong lòng có sổ, Bùi Tịch Hòa cũng cũng không nói gì nữa. Nàng nghĩ đến phía Tây Ma vực, vừa mới kia cơ trưởng sinh đưa nàng một quẻ, cần là trời. Khốn long đến nước, là ý vị nàng tại Ma vực bên trong sẽ thu hoạch được cái gì cự đại cơ duyên sao? Đã như thế chính là càng thêm có hứng thú, bạn nghĩ là kiến thức ma đạo phong thái mở mang tầm mắt, đồng thời lịch luyện một phiên tâm cảnh. Nhưng như có thể được đến cơ duyên, ai sẽ ngại nhiều đâu? Là linh thạch không đủ lượng lãnh, còn là pháp khí không đủ hấp dẫn người. Bùi Tịch Hỏa giờ phút này có chút thực sự nghĩ muốn tăng lên cảnh giới, nàng nhìn hướng lòng bàn tay một điểm ngân điểm sáng màu tím, đụng tới Liêu Thanh Tử, rời đi lúc nàng cấp hắn gieo xuống trùng ma niệm tức. Nay trùng ma niệm tức chính là đạo tâm trùng ma bên trong hiện giờ Bùi Tịch Hỏa sợ có thể nắm giữ cao thâm nhất khóa chặt chi thuật, chính là kia Liêu Thanh Tử thân là Chu toàn đạo thể cũng không thể phát hiện. Nàng có thể dựa vào này niệm tức trực tiếp khóa chặt Liêu Thanh Tử ở vào thần châu bên trên vị trí, nhưng là niệm tức dùng một lần thiếu một lần, nhiều nhất có thể định vị 3 lần liền sẽ khô kiệt. Như buổi tịch hòa cảnh giới tu vi dâng lên, Liều Mạng Thi triển ra mặt trời kim diễm tự nhiên uy năng sẽ dâng lên, đến lúc đó chưa hẳn không có khả năng lấy thần ô chi lực bài trừ kia thần bí khí cơ đối hắn thủ hộ. Nang Long bàn tay hợp lại, đem việc này tạm thời đè xuống, không lại suy nghĩ, tiếp tục ăn khởi hồ linh nướng thịt xiên. Cuối cùng này nặng đến ngàn cân lôi ưng liền bị bọn họ phân nhi thực chi sạch sẽ, hách liên cựu thành một chỉ hồ ly chính là nuốt ăn mấy trăm cân, giờ phút này khôi phục thành ngây thơ hồ thân thể, bụng tròn, nằm ở một bên phơi nắng tiêu thực. đến nuốt cồn cồn dưỡng chính mình thân thể, thoải mái cực. Bạn chương xong, chương 479, xem cửu trọng. Bùi Tịch Hòa thể nội thần Ô Viết lưu truyền toàn thân chính là đem này đó tràn đầy khí huyết đều hấp thụ, thần ẩn, ẩn phát ra vui mừng thanh âm. Đợi cho qua nửa ngày, Minh Lâm Lang theo luyện hóa những cái đó khí huyết bên trong tỉnh lại, hồ ly còn nằm ở một bên đỉnh cái căng tròn đũ nhỏ, tại ánh nắng hạ nửa híp mắt lại, xem đi lên mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Bùi Tịch Hòa đem hắn theo mặt đất bên trên đề sau gáy bắt lại. Ngươi cũng đừng cấp ta ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn. Hách Liên Cự thành vội vàng run lên hồn thân ra lông, tác tinh hận, trả lời, kia có, ta cũng không lạ lười hổ. Bùi cười nói, Chúng ta này hành cửu trọng sơn bản liền là ngươi nghĩ muốn tới đây cảm nộ, cũng đừng tấp ta hoang phế thời gian. Nâng nhắc lên này hồ ly dùng là xảo kỉnh, cũng là không đau, nhưng nhắc lên này bạch hồ thời điểm thực sự là cảm giác này, đó thời gian đem hắn giững đến phá lệ to mộng. Bùi Tịch Hòa buông lòng ra tay, hách liên cửu thành luyện chuyển nhẹ nhàng chĩa xuống đất, vận chuyển thể nội pháp lực ra tốc đối với nuốt vào huyết nục liên hóa, bụng kia liền rất nhanh tiêu mất. Nay cửu trọng sơn cấm bay, đối với phi hành linh sản sinh cự đại mà tu sĩ nghĩ muốn ngự không cũng cần vận chuyển đại lượng pháp lực tới triệt tiêu này cổ lực cản, chính là hóa thần tu giả cũng chưa chắc có thể kiên trì mấy khắc đồng hồ, chỉ có tại này Thần Châu tông môn thi đấu thượng đại trận mở ra, thời vận sở thế, này xung quanh cấm chế mới có thể ngắn ngủi tiêu tán. Hách Liên Cửu thành vận đủ pháp lực bay lên không, hắn nghĩ muốn quan sát này Cửu Trọng Sơn cùng với chúng quanh kéo dài sân mạch, từ đó xem chi đi hướng cùng nguồn gốc. Mà kia đến từ từng cái tông môn trận sư dắt tay bày ra đại trận cũng đồng dạng giá hắn đi quan sát học tập. Bùi Tịnh Hòa cùng Minh Lâm Lang chính là liền ngốc tại mặt đất bên trên, niệm lực trải rộng ra đi, vì hồ ly hộ pháp, nhưng phàm tu người có sở ngộ thời điểm thường thường cũng là tự thân nhất yếu kém thời khác, một khi bị ác ý quấy rầy đánh mất toàn bộ sở đến vì nhẹ, bị phản phệ đến khí huyết bị hành, tu vi rút lui đều là thường có chi sự. Đi nơi đây còn tính an toàn, cũng không mặt khác tu sĩ hoặc giả yêu tộc khí tức xuất hiện. Rất nhanh, Hắc Liên Cửu Thành thăng vào đầy đủ không trung, tại hắn mắt bên trong chín ngọn núi cao che trời và mây, tựa hồ cùng màn trời dắp rối. Hắn như có đăm chiêu, nghe hỗn hỗn độn giới cũng liền là thượng tiên giới. Tại thượng cổ thời điểm liền có Không Chu Toàn Trì Sơn là vì thiên trụ, nhưng cái sau chết, hoa hoàng cứu thế. Hắc Liên Cựu Thành hiện giờ đã phi thân mà thượng đến tầng hạn, vượt lại không thể thấy được đỉnh phong Sở Tại, hẳn là cùng kia Bất Chu Sơn tương tự, vì nải phương thế giới trạo trống. Cựu Cửu Quy Nguyên, hắn quan sát xuống đi liền thấy xung quanh sơn xuyên địa thế lớn đi, những cái đó hồ nước sông biển tản mát huyền như chấm nhỏ bản vô tự, nhưng nải cổ vô tự bên trong lại lộ ra có thứ tự, sơn thủy tương cùng, âm dương tổng thể. Trọng Sơn tâm, có thiên địa lượng tại theo hướng thuận địa mạch vọt tới, nải nơi tại Thiên hư chính bên trong chính là trăm sông đổ về một biển chi thế. Sơn mạch khi thì thông thuận mà đi, khi thì hỗn con gặp đèn, chính đối ứng trận pháp bên trong trận văn biến hóa. Kỳ thật cho tới bây giờ không có cố định trận văn, theo thượng cổ thái sơ thời điểm, chính là cổ tiên chân ma mượn thiên địa vạn vật muôn màu thành trận pháp, Hải lưu, Sơn xuyên, thúy rừng, Đất vàng, Đại mạc, đều có thể là bọn họ tay bên trong trận văn. Đạo pháp tự nhiên, thiên địa tự nhiên, hắn dần dần mà đắm chìm tại này bên trong, tại thượng thăng thời điểm bủ tịch hỏa chính là cấp hắn đại lượng khôi phục pháp lực năng lượng, giờ phút này dược lực vận chuyển, cũng không yêu cầu lo lắng bởi vì pháp lực hao hết mà bị chế áp bách rơi xuống. Hắc Liên Cửu Thành thoảng như xuất thần, thân thể cũng chậm rãi biến hóa, thoát ly kia một bộ ngây thơ hồ tư thái, thân thể bắt chứng, đôi dài lắc lư dàn chia ra làm 9, tùy tâm ý mà động. Hắn tứ chi đạp ngọn lửa màu bạch kim, đồ đăng tại trên người lấp lánh qua huy, mãn là thần dị thánh khiết. Cửu Vĩ Thiên Hồ bản tướng trang nghiêm thánh khiết, cùng hắn ngày thường đùa giỡn chơi đùa hồn nhiên như cùng hai chỉ hồ ly, hắn trong vắt hai con mắt màu vàng chăm chú nhìn này phiến địa vực cảnh tượng, đột nhiên, thiên địa linh khí bị hắn dẫn động. tự sinh liền là thuần đôi, huyết mạch cùng phú là không thể nghi ngờ. Hắn tại phía trước chính là đã độ trạm đến hợp thể trung kỳ con đường. Hiện giờ tại đối này, Cựu Trọng Sơn thể ngộ bên trong đột phá bản liền là nước chạy thành sông. Hách Liên Cựu Thành Mi tâm bên trong mơ hồ hiện ra một đạo tán kim sắc đạo dọc, hơi hơi vươn ra, kia là một chỉ huyền như lưu ly li trong suốt màu vàng tụ đồng. Này chính là Cựu Vĩ Thiên Hồ độc hữu thư ba mắt, nhưng đến thai thiên tử, này giờ khắc tại hắn huyết mạch khôi động, cảnh giới đem phá thời điểm tự phát hiện ra tới. Hắn ẩn ẩn có sơ ngộ, lấy thứ ba mắt xem chỉ, còn có một cổ đặc biệt lực lượng tại thôi động hắn đột phá, là công đức lực, tại kia thiên hải bên tướng bên trong làm ra công hiến, góp nhặt công đức Hiện giờ trợ hắn hợp thân thiên địa, thiên hư thần châu linh khí hướng thể nội vọt tới. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng thiên địa linh khí tại hướng bầu trời bên trong hồ ly sở tại nương tụ. Hách Liên cựu thành thâm nhập bầu trời, các nàng đã sớm xem không đến ngày thân ảnh, Minh Lâm Lang nói, hắn đây là muốn đột phá cảnh giới. Như vậy khủng bố linh khí, nàng vẫn luôn hẳn hẳn có suy đoán, hiện giờ triệt để tin tưởng, kia hồ yêu chí ít cũng là hợp thể cảnh. Bùi Tịch Hòa gật đầu, trả lời, bản liền ở vào thể kỳ, hiện giờ cơ duyên công đức đều là viên mãn, đột phá trung kỳ đối hắn mà nói cũng là nước chảy thành sông. Hắn liên cự thành còn là cẩn thận, tại đột phá lúc hướng bên ngoài đánh ra chớp pháp, như thế ngăn cách một ít tại này Cự Trọng Sơn tu sĩ cảm giác có thể miễn đi thực lớn một chút phiền vấy không cần thiết. Hắn hổ trên người hiện trói mắt hào quang màu bạc kim, nồng đậm thời khắc hóa thành quá diễm, thôi sánh vô cùng. Sinh linh chi tồn thế vô lại này khí, tất không tại bên trong tiêu, không hoảng sợ không sợ gì, không vẫn không đoán, thì khí xuốn sẻ, nói thông suốt, bên trong khí chân mà không nghi ăn, ngân hoa sinh vậy. Có công đức cùng này, lúc đối Cự Trọng Sơn cảm trợ lực, hắn phá cảnh tại một sát. Một ngân huy khí hoa đã triển khai tại hắn hổ thủ cùng phía trước luyện tinh hoa khí mà Sinh Bạch Ngọc tinh hoa quấn quýt nhau, toàn bộ hồ ly khí tức đã đột phá đến hợp thể trung kỳ. Hắn theo cảnh giới đột phá này, lúc huyết mạch khởi động, thứ ba mắt tự động trẩn mở không cần hao phí huyết mạch chi lực, hách liên cựu thành chân quý này khó được thời khắc, kiên nhận thể hội thứ ba mắt bên trong cất giấu huyền diệu, này là thuộc về thiên hồ huyết mạch truyền thừa. Không bao lâu, kia tụ đồng kép lại, một sợi kim tuyến cũng biến mất xuống đi, cựu vĩ thiên bị hắn chế, một lần nữa biến đổi thành ngây thơ Sơn huyền này, hư lớn nhất bí mật, chỉ hiện giờ hắn cảnh giới đã nhìn không ra cái gì. Có lẽ ngày sau lại lần nữa tấn thăng, tu vi đi vào tiêu giao dù sau có thể lại tới một lần nữa. Hắn thu hồi pháp lực, thân hình hạ xuống, rơi xuống mặt đất liền thấy Bùi Tịch Hỏa cùng Minh Lâm Lang mỉm cười xem hắn, hắn đáp ý niết lên cái đuôi. "Như thế nào dạng, ta nói ta có thể thể ngộ một hai đi." Bùi Tịch Hỏa cười nói, "Quả thật lợi hại, không hổ là ngươi." Lần này hách liên cựu thành tìm hiểu tăng thêm đột phá thời gian hắn chính mình có lẽ cảm thấy ngắn ngủi, thoáng qua mà qua, nhưng đã đã hơn một tháng. Bất quá nếu hắn hoàn thành đột phá, cũng nên lên đường trước vãng tây vực, nàng có chút muốn nhìn một chút cơ trưởng sinh chiếm đoạt bước ra cản là trời, này bên trên tung quẻ, nàng có thể được đến như thế nào tạo hóa. Bạn chương xong. Chương 480, muốn hướng thiên ma. Cách lao tử, hôm qua đi giết này lại ngạc, suýt nữa đem lão tử chân cấp gặm. Hảo tại ta phản ứng nhanh, trực tiếp một đao kết liễu nó. Hắc hắc, đây chính là chút cơ yêu thú, đủ ta uống rượu uống rất lâu lão tử hôm qua đi đánh cược trang đem quần lót đều thua không, ngươi là tại khoe khoang sao? Ngươi thảo đánh đi ngươi, ngươi xem ta không đem ngươi đầu cấp vận xuống tới làm cầu đè đá. Đi ngươi, lão tử chịu tổn thương đâu. Ngoài Lai âm thanh ồn ào rơi vào buổi tịch hỏa cùng Minh Lâm Lang hai bên trong đạo không gọi hai người thần sắc có một chút biến hóa. Tây vực cũng gọi Ma vực, thiên địa linh khí tại nơi đây có dị, đối với ma lực ngưng luyện có đặc biệt trợ lực, cho nên không ngừng phát triển chi hạ liền trở thành ma tu tụ tập chi địa, các đại ma đạo tông môn cũng đều ở đây nơi. Ma tu đồng dạng là thu nạp thiên địa linh khí mà tinh tiến cảnh giới chính đạo tu giả, bất quá bọn họ sợ ngưng luyện ma lực bình thường so linh tu ngưng luyện ra linh lực bởi vì này loại đặc tính, ma tu hãn, chiến lực rất cao, liền mang theo ma tập tục phong khoáng, hắn chỗ nào cũng có. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang một đường mà tới đều nghe thói quen. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang ngồi tại khách sạn lầu 2 cửa sổ một bên, đi thanh âm trên đường phố đều có thể nghe cái nhất thanh nhị sợ. Minh Lâm Lang đoan khỏi cái ly trước mặt uống một hớp, một cỗ cay độc theo hết hầu lan tràn đến nội phủ, tại này ma vực khách sạn bán đều không là nước trà, mà là rượu mạnh ngâm canh. Này tất lợi rượu hương vị còn thật là hướng người. Minh Lâm Lang đã là nguyên anh chi thân, này rượu mặc dù cũng là linh tửu, nhưng còn say không ná náng, chỉ quá là như chính mình bên trong rượu dịch cạn, này mới lên tiếng Nhưng này tát lợi rượu xác thực là mùi rượu thuần hậu, ẩn ẩn mùi cam, đối một ít tiểu tu sĩ ma lực hồi phục cũng rất hữu hiệu dụng, chẳng trách có thể bán chạy như thế, kỳ danh truyền xa, trở thành ma vực đặc sắc một trong. Các nàng trước mặt là đại bàn chén lớn sở thịnh phong yêu thú thịt đun nhừ ra linh thiệt, Hách Liên Cửu Thành ở một bên ôm một khối so hắn hổ ly đầu còn đại thịt muối tại gặp ăn, dựa vào pháp lực mới không đem một thân tuyết trắng da lông mang lên mậu tương cùng giọt nước sôi tử. Này ma, hồn, hoang, ma là, môn, là, là nhất cường thế lực, này bên trong còn có sát Phật tự, La giáo, Đại Ma cửa trở thế lực. Bùi Tịnh Hòa nghe được Minh Lâm Lang vì nàng phủ cấp này tây vực thế lực phân bố, gật gật đầu. Bất quá nhắc lên kia này bên trong sát hồn, nàng liền là nhớ tới lúc trước tại thần ẩn cảnh bên trong tao ngộ qua với Diệt, kỳ thật vị trí bảo tranh đoạt lại bình thường bất quá, nhưng là kia sát hồn bên trong đại năng lão tổ thế mà tại đệ tử trên người thi triển cấm kỵ thủ đoạn lấy mưu đoạt vị chính mình kéo dài tính mạng chi vận, thực sự là gọi người cho chẽn. Theo Minh Lâm Lang theo như lời nàng suy nghĩ cũng từ, từ dọc theo suy nghĩ khởi nhiều chuyện, còn có lúc trước không biết vì sao kia Hoan Diệp Hoan Du còn đặc biệt nhắm vào quá chính mình của Phiên. giáo phái phân mị hoặc dục phân mệnh Này Diệp Hoan Du chính là hợp hoàn mỹ một trong mạch thiếu chủ. Bất quá này sự tình cũng sớm liền đi qua gần 20 nhiều năm, chắc hẳn lại là gặp lại cũng không biết, lúc trước Bùi tịch hỏa bất quá 10 mấy tuổi, trưởng thành quá trình bên trong tự nhiên cũng có dung mạo thay đổi. Nàng mặc dù đối kia địch ý không hiểu ra sao, nhưng cũng không sẽ soán suất tại này, suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. Minh Lâm lang kế nhiệm Côn Luân kiếm tử một vị đã có mấy năm, đối với này Thần Châu thế lực phân bố cùng tông phái động hướng đều có Côn Luân chuyên môn nhân viên sẽ hướng nàng báo cáo, cho nên chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, đối với này ma vực tưởng so biết càng nói tiếp, Này ma vực bên trong Tam Đại Ma Tông hiện ra ba tông thế chân vạc chi thế, nhưng Thiên Ma ẩn ẩn càng cường, nghe nói phía trước vài chục năm này tông môn đến một viên thiên ma chi nhãn, bọn họ công pháp đều có sở tinh tiến cải thiện, theo bên trong được đến mấy môn bất phàm thiên ma chi pháp. Thiên Ma con mắt. Này bùi tịch hòa cũng đồng dạng là nghĩ khởi năm đó đấu giá hội thượng bị giá trên trời chụp đi kia một gian áp trục bảo vật, nghĩ đến cũng là, Thiên Ma chính là chân ma, này đôi mắt đối với bất luận cái gì mà tu đều là không thể khinh thường dụ hoặc. Chúng chi kia Thiên Ma Tông công pháp và Thiên Ma nhất mạch đồng nguyên, liền tính là nỗ lực lại lớn đại giới đều đã muốn tới tay. Hợp Hoan tạm cư lại hai Sát hồn gần trăm năm nay bởi vì này tông môn tập tụ không tốt, tại Tây vực rất nhiều có suất sắc linh căn tiểu đệ tử đều càng ít lựa chọn Sát hồn tông, đã có chút không người kế tục chi ý, hắn này Tây vực Tam Ma tông cùng Thần Châu Cựu đại tông môn danh hảo, kia Sát Phật tử đã là như hổ rình ngồi. Bùi Tịch Hoa phía trước mới gặp được Thiên Phật tông bên trong Phật tử vô minh như vậy có chút khó có thể miêu tả hòa thượng, đối này Sát Phật tử lập tức có chút hứng thú. Này Sát Phật tử chi sự là như thế nào? Nàng hứng thú từ đâu mà tới, Minh Lâm Lang hơi làm suy tư chính là biết được. nói, này, Sát tử cùng mặc dù cùng đạo, nhưng là này công ý niệm hoàn toàn bất đồng. Vậy vậy bọn họ Phật tự thượng hạ tất cả đều là ma tu. Tiên Thiên Phật Tông chính là trách trời thương dân, kiêm tế thương sinh, nhưng sát Phật tự theo không thủ thành quy giới luật, bọn họ Phật đạo chính là lấy giết thành Phật, chu trừ thiên hạ hết thể ác nghiệm vi cát. Một người nhu, một người cương, hoàn toàn là hai cái phương diện, nhưng thực tế thượng này sát Phật tự đệ tử môn đồ cực ít, bởi vì này bên trong mỗi cái hòa thượng đều có một viên có thể sưng chấp niệm tâm, bọn họ vì trong lòng suy nghĩ chi điện, có thể giết người giết tiên giết ma, thậm chí là giết Phật. Hung ác lên liền chính mình đều giết, không vật không thể giết, lấy này chứng trong lòng Phật đạo, cũng thực là, là cực đoan cực đoan chút. Bùi Tịch Hòa gật đầu nói, thì ra là thế, đạo không bằng gọi kia Phật tử vô minh đi độ hóa này, một đám giết hòa thượng đi, tất nhiên là một màn cho hay. Minh Lâm Lang cũng theo nàng lời nói tưởng tượng một hai, không chỉ có phốc một tiếng cười ra tiếng, kia cũng là xác thực là có ý tứ. Nàng Thu liễm ý cười, mắt bên trong lộ ra mấy phân phong mang tới. Ta cũng muốn trước đi Tiên Ma Tông, tại tông môn thi đấu thượng ta từng thua cấp này tông môn bên trong đính Bắc Liêu, đương thời hắn trước ta tiến vào Kim Đan sơ kỳ vài chục năm, hiện giờ ta nghĩ lại đi nhất chiến. Đương thời đính Bắc nhiu dưỡng vào luyện hóa tiên linh khí tuẩn thế đột phá đến Kim Đan Trung kỳ. Tu Vi càng muốn trước nàng một bước, hiện giờ nếu đi tới nải tây vực, Minh Lâm Lang bản liền có một viên hiếu chiến lòng háo thắng, tất nhiên là muốn lại đi hội tuyển. Bùi Tịch Hoa nhìn mặt bàn bên trên đã sắp bị Hồ Ly ăn sạch sẽ điếc, gật đầu nói, vậy chúng ta liền đi kia Thiên Ma Tông. Minh Lâm Lang cùng Đinh Bắc nhiều các là tông môn tiên kiêu, bất quá là lẫn nhau chi gian luận bàn đánh giá, từng cái tông môn đều vui thấy này thành. Đệ tử đóng cửa làm xe sao có thể đến đăng tiên đạo? Duy có một lần lần luận bàn ma luyện mới có thể tràn ra hào quang. Mà Bùi cũng muốn mượn này nhìn qua Thiên Ma ma đạo thủ đoạn, có lẽ cũng có thể mượn thượng nhất danh tiếng cùng mấy người ma đạo hóa thần giáo thủ. Đạo tâm trùng ma là không thế ma công, vì ma đạo tam đại công pháp một dòng, nó cường không chỉ là các loại niệm lực thủ đoạn, còn có các loại đạo thuật chuyển thừa tận luẩn này bên trong, nàng hy vọng cùng ma tu đấu pháp luận bản tới tăng tiến đối này thể ngộ. Các nàng quyết định chú ý, đứng dậy tính tiền sau liền một đường hướng Thiên Ma tông mà đi. Bản chương xong. Chương 481, tận tỉnh. Thần Châu rộng lớn vô ngân, chia làm đông tây nam bắc bốn vực, buổi tịch hòa bọn họ hướng Thiên Ma tông sở thuộc lãnh địa mà đi, này hành làm cho bên chính là đường ma thành trì, cũng tiêu hao 12 13 ngày công phu. Nhưng là cây độc xạ rượu, định hướng. Vừa múa vừa hát săn bắn cái tối, quả thật làm cho các nàng thấy được không giống nhau phong mạo. Thế gian có mấy đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, đối tu tiên giới mà nói, cũng là có vùi đầu khổ tu liền không tỉnh, du lịch thiên hạ một chiều thể hồ quán đỉnh các nói. Thể hồ quán đỉnh ngược lại không đến nỗi, nhưng hai người chỉ cảm thấy lòng dạ bên trong tràn ngập một khổ cực kỳ nhẹ nhõm cảm, không có như vậy nhiều sự tình cần phải đi suy nghĩ, không cần vùi đầu tại tu luyện, chỉ cần lại đi lại xem, phẩm phong thổ. Thực sự vui sướng. Mà các nàng rốt cuộc đi tới một tòa đại thành, tại này cửa thành khẩu Ngẩng đầu lướt thượng vừa thấy chính là một khối đá xanh làm biển, hai cái mạnh mẽ chứa lớn vượng Dương. Minh Lâm Lang cười đối bụi tịch hòa gật đầu nói, nơi đây chính là Phượng Dương thành, đợi đến qua thành này, liền chính là Thiên Ma tông sở tại. Các nàng tu vi khí tức chưa từng che giấu, kia canh giữ ở cửa thành khẩu mấy tên vệ binh thái độ cung kính vô cùng, vào thành linh thạch đều cấp các nàng miễn đi, đợi cho đi sau mới thở phào, Đấy lòng âm thầm cô. Ngoan ngoãn, cái này lại là nơi nào tới chân quân cùng tôn thượng a? Vài ngày trước kia hợp hoàn tỉnh chủ mới tại này lâm, là chúng ta này tiểu Phượng Dương thành có cái gì tạo hóa hay sao? Nhưng lại bọn họ suy nghĩ một hai lại cảm thấy không đúng. Bọn họ như vậy sinh trưởng ở địa phương Phượng Dương thành người thật có cái gì động tĩnh chỗ nào lại không biết. Bất Quá nói khởi kia hợp hoan tỉnh chủ cũng là, bọn họ Phượng Dương thành sở thuộc Thiên Ma tông, hướng này đưa vào ưu tú đệ tử đồng thời giao nộp tài nguyên, lấy này đổi lấy Thiên Ma tông che chở. Kia tỉnh chủ cư nhiên là trực tiếp theo hợp hoan giáo phái thuộc địa truy đến nơi này tới, thực sự là bám giết không tha à? Bất Quá nghĩ khởi này chuyển xa tại bên ngoài uy danh, tại đấy lòng lắc lắc đầu. Bất Quá nghĩ khởi vừa mới kia hai vị đi qua tu, lại không nói dung mạo khí chất đều là tiên nhân chi tư, tu vi cùng khí thế càng không kém kia tỉnh chủ mấy may, hẳn là cũng có cái gì phi phàm tới đâu. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang tự nhiên không rõ ràng này hợp văn giáo phái tình một trong mạch thiếu chủ cũng tới đến thành này bên trong, nhưng là một vào thành liền cảm giác có một chút dị dạng. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong có chút một lời khó nói hết, kỳ thật này dị dạng đạo cũng không cần nói một chút, thực rõ ràng là rốt cuộc các nàng một đường hướng Thiên Ma tông tới, từng cái sở thuộc này cái tông môn thành trì phong mạo đều cùng này tương tự, dẫn phong pháng khoáng thổ cùng, con phố bên trên quang cánh tay lồng ngực khôi ngô há tử, quần áo mang rõ ràng dị vực phong tình, liệt tiêu sái nữ tu chỗ nào cũng có. Nhưng lần này mới vào thành bên trong chính là thấy đến đường lớn bên trên bày khắp cánh hoa. Mầu hồng hoa đào Đại hồng mẫu đơn hai loại cánh hoa ứng đương là bị mới mẻ hại xuống, nồng đậm hương thơm theo này bên trên phiêu dạt ra. Bùi Tinh Hòa còn tại không trung cảm thấy được ma lực báo động, nàng mắt bên trong lướt qua mực kim chi sắc, khám phá che lớp, này liền rõ ràng là có người thi triển đạo thuật, gọi này đại lượng cánh hoa từ không trung bay xuống xuống tới, kiến tạo thành một bộ hoa dụng rực rỡ chi cảnh. Nàng cùng Minh Lâm Lang liếc nhau, đều là xem đến lẫn nhau mắt bên trong mấy phần im lặng thân sắc. Này là, làm cái gì đâu? Có lẽ là thế này ma vực thu cùng khoáng đã lâu, quen thuộc này loại phong tình, gặp lại này đầy trời cánh hoa chỉ cảm thấy có chút tiểu làm ra vẻ mà một đỉnh phấn kiệu chính theo ngày mà tới, bốn cái dung mạo tuấn lãng thiếu niên nhất kiệu, mà Bùi Tịch Hỏa cùng Minh Lâm Lang trong lòng hơi hơi nhắc lên chút cảnh giác. Này bốn cái thiếu niên thân đơn bạc váy trắng, khuôn mặt mặc dù tuấn mỹ lại có chút nặng nề, nhưng một đám đều là kim đan cảnh tu vi. Này có kiệu chi người là ai? Kim đan tu sĩ bước vào sơ văn đạo, lại thế nào đều sẽ có một phiên náo khí, như thế sử dụng nhưng không thấy nửa điểm không cam lòng chi thái, ngược lại là có vui vẻ chịu đựng sắc. Bùi Tịch Hỏa tại trong lòng suy đoán, Minh Lâm Lang lại là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong lúc nhất thời sắc mặt hơi nghi hoặc một chút cùng cổ quái. Ta đại khái đoán được là ai? Bùi Tịch Hòa nhíu lông mày, hỏi nói: "Ai xuất hành như thế đại phô trưởng a?" Minh Lâm Lang trả lời: "Chúng ta thân sự ma vực, Thiên Ma Tông cùng hợp hoàn giáo phái giáp giới, riêng coi lui tới, nếu là ta không đoán sai, này chính là hợp hoàn giáo phái bên trong tỉnh chi phân mạch thiếu chủ, Thương Huyền Huyền Dụ." Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, đối này đó tông phái Thiên Kiêu tự theo thoát ly Côn Luân sau nàng chính là lâu không tiếp xúc, chính là đã từng thần tại Côn Luân thời điểm cũng không là nàng có thể đụng chạm đến cấp độ, có chút không hiểu ra sao. Ma nhìn thấy nàng mắt bên trong mấy phân nghi hoặc, Minh Lâm Lang liền biết này đối Thương Huyền này cái tên đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả, liền hướng nàng giải thích nói: có hoàn bốn mạch mị hoặc dục tình các có bất đồng, này tình trụ thương huyền dục sở tu theo côn luôn biết chính là nhị phẩm ma đạo kinh văn vạn sá huyền tình tố tâm quyết, đi là sinh linh thất tình lục dục chi đạo, đối nàng mà nói, người thất tình thực tình chính là này tốt nhất tu vi chất dinh dưỡng. Thực tình đổi chân tình, nàng lấy chân thành chi ái đổi lấy mặt khác tu sĩ cũng đối với chính mình động tâm, liền có thể tu vi tăng mạnh. Bùi Tịch Hòa có chút lấy làm kỳ, ngược lại là không nghĩ đến thế gian có như thế huyền pháp, bất quá thất tình lục dục chính là hết thệ sinh linh đều khó mà thoát khỏi trật đức chi vận, chính là tiên nhân muốn thái thượng vống tình, cũng sợ này như cỏ dại sinh sôi không ngừng, mà lại sinh chỉ cần tâm không chết, thất tình lục dục liền vĩnh không tiêu tán, tùy thời đều có thể ngóc đầu trở lại, cho nên hành này đạo giả, cường hãn bên trong lại lộ ra kỳ dị cùng cùng bố. Bất quá nàng hơi nghi hoặc một chút, kia nàng này công pháp không phải là chỉ có thể có một lần, thực tình đổi chân tình, này cũng có chút kết làm đạo lưa ý tứ. Minh Lâm Lang thì là cổ quái nói, kỳ thật ta cũng không lắm hiểu, ta đối nam nữ chi sự không có hứng thú, chỉ chuyên chú vào luyện kiếm cùng tu hành, nhưng Quân Luân tình báo bên trên ghi lại nàng giống như nói một câu. Nàng đối mỗi một cái nam tu đều là thực tình, chỉ bất quá là nàng thực tình không chỉ cấp một người thôi. Hàn Liên Cửu thành ghế vào buổi tịch hòa đầu vai, nghe được Minh Lâm Lang nói này, đó bí mật con mắt đều thiểm sáng lên, chợt chợt nói: "Này nữ thật sự là kiến giải độc đáo, chỉ sợ nàng đi là lấy mọi loại hồng chân lịch luyện không tì vết thánh tâm, kia công pháp tên nghe xong liền là này chiêu số, kia tinh nghiệm càng mạnh nàng chính là tu vi nội tình càng phát tăng trưởng, nhưng cuối cùng thành tựu thánh tâm nàng liền nhất định phải chặt đứt hồng chân giằng buộc, đi qua đều vì mây khói tán đi, những cái đó nam tu nhưng là thực sự thê thảm, bị lừa đi một viên phương tâm." nói này lời nói lại không nửa điểm đồng tình, mãn là xem kịch vui ngư khí. hành đạo thống đoan chính to lớn, Đạo tâm trùng ma tu luyện tới này phần lớn vì ngưng luyện tâm cảnh, có chạm diệt tam thi phá chấp thần hiệu, nàng chưa thiết thực ma tu trưởng thành hoàn cảnh, chính là thiếu này độc hưu bá đạo cùng quỷ mị. Hiện giờ nghe nói Minh Lâm Lang cùng Hách Liên Cựu thành phân tích thương huyền dục này người, liền có một chút thể nộ. Tận Tình tại Hồng Trần, cuối cùng ma luyện ra không tỉ vết thánh tâm, đi chính là thất tình lục dục cực đoan chi đạo, nếu là có thể công thành, kia nhất định lăng tại tuyệt đỉnh thượng, tầm mắt bao quát non sông. Thật là lợi hại, cảm thấy chính mình ngược lại là giải kiến thức. Bản chương xong, chương 482, Thánh Ma Bùi Tịch Hòa không khỏi liên tưởng đến Thượng Cổ Chân Ma bên trong ngược lại là cũng thật có loại tựa như tồn tại. Mà đột nhiên, nàng nghĩ đến càng nhiều, có người lấy thất tình lục dục ma luyện tự thân thánh tâm, tại này được đến đại tiêu sái, không nhận liên lụy, siêu nhiên xuất trần, tâm ma không sinh, cùng thiên địa tương hợp, là vì vô tình đại đạo. Mà đồng dạng có người coi đây là vương nữ, chẳng trừ tình yêu, diệt sạch tâm tính, lấy cái gì cầu hợp đạo? Chỉ tiếc đây là tà đạo, bởi vì đại đạo có tình, thiên đạo quý sinh, là thế giới phương pháp vận hành thì, diệt sạch tất tình, chặt đứt lục dục, quả thật tuyệt tình nói, nếu là không thêm lại, lãnh tâm tuyệt tình, liền có đoạn nhập tà ma khả năng. Cả hai mặc dù tương tự, lại có cách biệt một trời. Mà này thời điểm kia một đỉnh phấn kiệu đã bay xa đi. Minh Lâm Lang nhìn đến nàng tựa như có suy nghĩ liền chưa ra tiếng quấy rầy, giờ phút này thấy Bùi Tịch Hòa hồi thần mới nói, nghe đồn kia thương huyền dục đã có một cái giáp nhiều tuổi tác, hại đến nam tu thực tỉnh sợ có vạn ngàn, hiện giờ tu vi cũng đạt đến hóa thần trung kỳ. Hiện giờ đi đến này Phượng Dương thành chỉ sợ là đuổi theo nào vị Thiên Ma tông đệ tử tới đi, cùng chúng ta ngược lại là không cái gì quan hệ. Bùi Tịch Hòa gật, gật đầu, Minh Lâm Lang nghĩ tông tông trận, tông đệ tử trước bàn có, hợp tính lý. Nại Thương Huyền Dục nghĩ muốn tại này Phượng Dương Thành bên trong làm chút cái gì đều cùng các nàng không cái gì quan hệ. Tại này hợp hoan tình chủ đi sau, rất nhanh liền có thành chủ phụ sở thuật quét dọn đường đi nhân viên ra tới quét dọn đầy đất cánh hoa, không bao lâu liền có là một phiến vuông nước sạch sẽ, đi người cũng bình thường đi lại lên tới. Phấn Tiệu bên trong, Thương Huyền Dục xanh đen sắc tóc dài như chủ đoạn bản rối tung tại sau lưng, nàng bừng tỉnh như thần tiên phi từ bản, là thịnh cực nhan sắc, đôi mắt bên trong như có sóng nước lưu chuyển, lại mị hoặc, hai cô đặc biệt khí tức vào một chỗ tạo nàng độc hữu chính mình mười ngón gấu, cánh môi dương nhẹ Kỳ thật người khác ngược lại là nghĩ sai, nàng này lần không đơn giản là đuổi theo Thiên Ma tông cửa kia Ngô Hàn mà tới. Rốt cuộc nam nhân mà, cái gì thời điểm đều có thể truy, thực sự đuổi không kịp này cái liền đổi cái tiếp theo. Nhưng Thánh Ma cũng khuyết lệnh bài lại ngàn năm ra một lần, cần thiết đột lấy. Nàng đôi mắt rõ ràng triệt như tẩy luyện sau bầu trời xanh bản, ẩn ẩn nổi lên hồ phách bàn con trạch. Ý cười tại này bên trong sinh ra, lại dần dần hóa thành giá tâm cùng thế tại nhất định phải rươi sắc. Thánh Ma chính là thượng cổ chân ma bên trong nhất vì chói mắt lóe mắt tồn tại một trong, truyền thuyết bên trong thần từng bước vào kia trưởng chân tiên thượng thân cảnh cung quyết nói là cung quyết, kỳ thật càng là một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới, độc thuộc tại Thánh Ma, thần từng chiến bại vô tận chân ma, thi thể bị thần tùy ý để qua một bên này bên trong. Thân một tòa Thánh Ma điện treo cao tại tiểu thiên thế giới bầu trời, tựa như mặt trời, mà đại địa phía trên đều là chân ma thi thể, bị ma huyết nhiễm đến hắc hồng thổ nhuộm. Tại Thánh Ma vẫn mệnh phía trước thần chính là đã tâm có sở cảm, đem chính mình đối kia tiểu thiên thế giới không chế chi lực ngương thực vì ba ước 6000 vạn nói lệnh bài, không phải là ma đạo đệ tử không được đi vào, tản mát tại này mênh mông vô cùng ngàn thế giới bên trong, thậm chí là thượng tiên tìm độc hoàn điện tịch mấy năm, Xuất hiện qua 7 8 lần lệnh bài xuất thế, chính là báo trước kia Thánh Ma cùng khuyết đem mở. Nàng tại cổ tịch bên trong tinh tế quy nạp các phương tin tức, xác định kia lệnh bài tại này Thiên hư thần châu đương có mỗi lần xuất hiện trong khối tà hữu, bất quá chưa bao giờ có cụ thể nơi phát ra, tại cầm lệnh người tiến vào sau liền sẽ tự phát thần nộn, một lần nữa về ở thiên địa, chờ đợi một lần xuất thế. Chỉ cần chưa tới Vũ Hóa Tiên Ma đạo tu giả đều có thể tại thời gian đến thời điểm bằng vào lệnh bài bước vào này bên trong, này là Ma lưu lại quy tắc. Hơn nữa nghe đồn kia tiểu thiên thế giới nguyên nhân bên trong vị chân ma chi bổ, tăng thêm Thánh Ma chi lực đối nảy thay đổi. Sản sinh siêu việt Vũ Hóa Tiên Ma vật. Bọn họ này đó tiểu thiên thế giới tiên kiêu cùng thượng tiên giới có thể cầm tới lệnh bài nhập Thánh Ma cung khuyết người cùng so sánh, như thế nào đều sẽ nội tình kém mấy phân, mà tại cung khuyết bên trong, đại đạo chính trước, người thua liền vẫn là đại gia sợ công nhận pháp tắc, tăng thêm những cái đó khủng bố ma vật, không thể nghi ngờ là cựu tử nhất sinh chi địa. Nhưng nếu bởi vì cơ duyên tạo hóa may mắn sống xuống tới, liền có cơ hội lấy được những cái đó chân ma thi thể bên trong vẫn lạc tàn niệm truyền thừa, ma huyết dưỡng, thậm chí là Thánh Ma điện bên trong, kế thuộc về Thánh Ma vô thượng truyền thừa. Thương Huyền Dục nghĩ đến này bên trong lợi hại, đôi mắt đẹp cũng di động khởi kiên kỵ cùng suy nghĩ, nhưng là dã tâm đấu diệt kia một chút do dự mềm điếu. Thánh ma truyền thừa này lệnh bài xuất thế cũng có 7, 8 lần, thượng tiên giới kiêu tử danh môn cũng chưa từng thấy lấy tận, nàng không sẽ gọi lòng tham mai tán chính mình. Thương Huyền Dục tại cổ tịch bên trong từng thấy thánh ma đấu bại Minh xá ghi chép, này Minh xá chính là tự thân ma đạo kinh văn sở đối ứng chân ma đầu môn, nếu có thể tìm được này lưu lại truyền thừa, đến thừa đạo ẩn, liền có thể làm tu vi phát sinh đột sắc. Minh Sát mặc dù thua với thánh ma, nhưng là đại đạo không mạnh yếu, chỉ là dựa vào này chủ lĩnh ngộ cùng nắm giữ thôi. Nếu là nàng có thể được này chuyển được, Thương Huyền Dục tự nhận chưa hẳn không thể nào đạt đến cái kia cấp bậc, thậm chí là siêu việt minh xá. Cho nên này hành nàng nhất định phải tự mình đến đây, kia Ngô hẳn cũng bất quá là che giấu hai mắt người thôi. Tại này Phượng Dương Thành chiếm cứ 4 năm ngày, kia lệnh bài cuối cùng là có hạ lạc. Bùi Tinh Hoa cùng Minh Lâm Lang một đường đi trước, quá Phượng Dương Thành, đi tới Thiên Ma Tông chân chính sở tại. Hướng phía trước nhìn lại chính là một mảng lớn màu đỏ tươi mê vụ, không nhìn thấy tông môn đại môn ở đâu. Minh Lâm Lang theo chữ vật giới bên trong lấy ra một đạo hình tròn bài. Mặt trên khảm nạm bảy viên sáng trong tinh thạch, ẩn ẩn có rõ ràng vận lưu truyện, trung tâm thì là khắc họa một thanh trường kiếm. Bùi Tịch Hòa rất là kinh dị, kia thạch bài bên trên kiếm ấn tựa hồ là bị người năm lấy trường kiếm lấy mũi kiếm nhất điểm điểm khắc họa ra tới. Chỉ là nhìn lên một cái liền gọi nàng cảm thấy con mắt ẩn ẩn phát đau nhức, khung bố kiếm ý hướng nàng nghê hoàn cùng cản quét mà đi, còn có đại lượng sắc bén kiếm khí miêu tả sinh động. Nhưng Minh Lâm Lang kịp thời phun tự thân lực, lại cỗ ba động này, nói, kiếm tử kiếm tử bài, mỗi một tử thật cũng là Luân chính là tu vi đầy đủ phi thăng cũng muốn lưu đủ cả năm. Lúc sau lại tại này kiếm tử lệnh bên trên lưu lại một đạo tự thân kiếm khí, mới sẽ phi thăng mà đi. Nói cách khác này kiếm tử lệnh bên trên đã sớm tích lũy hảo mấy đời sắc vũ hóa tiên kiếm đạo đại năng kiếm khí, chỉ sợ thật thực thôi phát đủ để chớp mắt giết chóc bình thường đại thừa tu sĩ. Này mới là Minh Lâm Lang áp đãi Hồng Ác chủ bài, càng là vô nhai tử cùng Khôe Minh biết tà tu đối nàng có mưu đồ còn dám yên tâm gọi nàng tại bên ngoài lịch luyện căn bản nguyên nhân. Minh Lâm Lang chú linh vào này bên trong, một cổ thiên kiếm khí cũng không phải là bị phát, chỉ là mơ hồ trợ hiện một điểm khí, thuộc về các đời kiếm tử kiếm chi nhụy khí. Kia vụ lúc sau ẩn đến động tĩnh. Hiển nhiên là có lao tổ cảm ứng được này cổ nhuệ khí tình lại. Minh Lâm Lang vận chuyển linh lực, cất cao giọng nói, tại hạ côn luân kiếm tử Minh Lâm Lang, du lịch đến tận đây, từng cùng quý tông đệ tử Đinh Bắc Nhiêu tại tông môn thi đấu thượng may mắn nhất chiến, bại vào nảy tay, hôm nay đến đây muốn tại nảy linh giáo. Bản chương xong. Chương 483, Thiên ma trí nhãn. Minh Lâm Lang thanh âm hàm chứa linh lực huyết trương đáng mà già, kêu huyết sát xương mụ liền nhanh chóng tiêu tàn mát, chính là này bên trong thiên ma t Sương mù khí tiêu tán, lộ ra này Thiên Ma Tông chân chính cửa ra vào sở tại, một tòa cự đại cổng vòm sừng sững tại khí ba vụ hại bên trong, nồng đậm đến cực điểm tiên điệu linh khí theo bên trong bắn ra tiêu tán. Các nàng sớm có nghe nói, này Thiên Ma Tông kiến tại sáu nội quy mô hình hành đại linh mạch giao hội chỗ, lục mạch như rồng, đã thành linh trí, lẫn nhau tuần hoàn có sinh sôi không ngừng chi vận, Thiên Ma Tông chính là bị này linh mạch trèo chống tứ dưỡng thành động tiên phúc địa. So là Sơn Núi non trùng điệp, tựa hồ nơi đây tự thành một phương tiểu giới, kia một nơi màn trời đều là màu đỏ thẫm. Bùi Tịnh Hoa cảm giác đến nơi đây linh khí dũng nhập thể bên trong sau tranh nhau chen lấn thôi động khởi nàng thể nội đạo tâm trùng ma vận chuyển, này ma vực bên trong thiên địa linh khí đặc biệt thích hợp ma tu, này thiên ma tông càng hơn. Nàng tinh tế thể ngộ một phiên chính là có thể phát giác ra này linh khí bên trong còn mang một ít kỳ lạ biến hóa, ứng đương là này thiên ma tông thi triển thủ đoạn, cũng là lợi hại. Từ kia sau, đạo tới, mang theo cổn cổn ma khí, khí, thế bàng bạc giò người, ma tu khí tức không trẻ dấu, như đại ma tái thế bình thường. Tối người cầm đầu chính là Thiên Ma tông trưởng lão, đồng dạng là Đinh Bắc Nghiêu sư tôn, hấp thể hậu kỳ nghi mặc tốt thượng. Hắn tướng mạo đường đường, xem đi lên 30 ra mặt, dâu dài phiêu dãng, đầu lông mày chi gian mãn là kiệt ngạo chi khí, nhìn hướng Bùi Tình Hòa cùng Minh Lâm Lang hai nữ, đầu lông mày chi gian sở quá chút tin mang. Một nữ vì Nguyên Anh hậu kỳ, một nữ vì Hóa Thần sơ kỳ, căn cứ Tiên Ma tông biết tin tức hắn chính là có thể đánh giá gian này, Nguyên Anh hậu kỳ nữ tu chính là phía trước tại Thiên Hải Hải chiến trường bên trên hoàn thành đột phá Minh Lâm Lang, mà Hóa Thần kỳ chính là thượng nhất sư tiểu Nhi, Bùi Hắn ha ha cười to lên tới, "Côn Luân kiếm tử các hạ xuống đây đến hảo, ta này Đồ Nhi đúng lúc cũng đã đi vào Nguyên Anh hậu kỳ, hiện giờ các ngươi thế lực ngang nhau, vừa vận thay ta gõ một cái này bất thành khí thổ thể tử." Đinh Bắc Niêu tự hắn sau lưng đứng dậy, này mặt mày chi gian là cùng hắn sư phụ bình thường tiếng ngạo. Hắn bạn liền so Minh Lâm Lang lớn tuổi một hai chục tuổi, tự kia tông môn thi đấu mới đến tiên linh khí sau hắn chính là tuẩn thế đột phá kim đan trung kỳ, thiên tư dị bẩm ngắn ngủi mấy năm tiến vào hậu kỳ, lại có kỳ đã mấy Lâm một bước, Chắp tay nói, "Côn Luân Minh Đinh sư Minh, chúng ta chỗ nào tranh đấu một trận. Nàng bây giờ là côn luôn kiếm tử, nhưng cũng không thay đổi tính tình. Minh Lâm Lang không vui kia một phiên lẫn nhau hàn huyên, lẫn nhau thổi lẫn nhau lôi lời xạ dao, nói tới nói lui vẫn như cũng là nói thẳng. Chọn địa phương, đánh một trận, vốn dĩ liền như vậy đơn giản. Đinh Bắc Niêu khuôn mặt nhìn cũng bất quá 20 tả hữu, đôi mắt tựa như ưng bình thường sắc bén, ma tu giá tính tại này trên người triển hiện đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Minh Lâm Lang này phiên chính hắn tính tình, hắn miệng cười một tiếng. Tới. Con sư phụ vì ta hai người xây dựng chiến đài. Nghi Mặc Tôn Trượng gật đầu đáp. Có thể Hắn đại đạo vụ lên, pháp lực chính là ba dâng lên tối hóa thành một phiến thao thao bất tuyệt ma vụ, bao trùm đinh Bắc Nghiêu cùng Minh Lâm Lang hai người thân thể, nhưng cũng không có ác ý, hạ một khắc hai người thân ảnh chính là tan biến tại nơi đây. Nghi mặc đối Bùi Tịch Hoa nói nói: "Nay vị chắc hẳn chính là thượng nhất nguyên đao nhất mạch tiểu hữu đi, lại đi theo ta, ta đã vận chuyển đạo thuật đem hai người đưa đến ta Thiên Ma tông lôi đài bên trên." Bùi Tịch Hoa không có nghi hoặc hắn đoán ra chính mình thân phận, nghi mặc cùng nàng cùng chỗ Dương Thiên Hạ, tăng thêm này bối cảnh cùng tiên phú, lần này ngữ khí cũng là ngang hàng mà nói, ra cửa tại bên ngoài mỗi tiếng nói cự động liền không chỉ đại biểu chính mình, còn có sư phụ cùng sư huynh thể diện. Nàng gật gật đầu, không lộ mảy may e sợ sắc, tự nhiên phóng khoáng nói, "Phiền thỉnh đạo hữu dẫn đường." "Thỉnh." Hai người vận chuyển pháp lực hướng kia lôi đài mà đi. Hai đạo thân ảnh vạch phá bầu trời, Bùi Tịch Hòa tốc độ không mảy may so nghi mặc chậm hơn nhiều ít, gọi nội tâm hơi kinh, chính mình mặc dù chưa từng vận chuyển toàn lực, nhưng bình thường hóa thần hậu kỳ đều rất khó đối kịp, Bùi Tịch Hòa thân là sơ kỳ lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Nghe danh không bằng gặp mặt, phía trước nghe nói nàng chém xuống hóa thần hậu kỳ, tà tu bọn họ đều suy đoán có phải hay không bằng vào nàng sư phụ lưu cho nàng cái gì thủ đoạn. Hiện giờ xem tới chỉ sợ là hoàn toàn ỷ vào bản thân thực lực, trong lúc nhất thời nghi mặc đối này thái độ càng thận trọng chút. Mấy cái hô hấp thời gian, bọn họ chính là đi tới một chỗ rơi xuống từ trên không. Đã có Thiên Ma tông một ít đệ tử đến đây vây xem này lần đấu pháp, đã có mới vừa vừa bước vào tu luyện không lâu luyện khí tu sĩ, cũng có Sơ Văn Đạo Kim Đan Nguyên Anh, này hai người đều vì Nguyên Anh hậu kỳ, càng là xuất sắc giả, như có thể quan sát này chiến đến đến một chút lĩnh ngộ, đó chính là được ích lợi vô cùng. Chiến này bên trên Minh Lâm Lang cùng Đinh Bắc Miêu đều chiếm nam bắc hai đầu, lẫn nhau khí chàng đều đã chậm rãi lan tràn ra. Dù chưa động thủ lại đã bắt đầu một phiên âm thầm đánh giá, khó phân sàn sầm nhau. Hình vuông trận chiến đài chiếm diện tích cực lớn, đầy đủ bọn họ thi triển đấu pháp, mà bốn cái sừng bên trên các có một cái màu đen của sắt. Tiệp Nghi mặc vận đủ pháp lực khẽ huy động chính là hóa thành bốn sợi màu tím khí lưu dũng vào này bên trong, bốn cây cột sắt bên trên bỗng nhiên sáng lên huyết sắc minh văn, quang hoa đại trán chi gian hô ứng lớn nhau, lập lên tới một phương vòng bảo hộ. Nói, mở, hôm pháp, chỉ không được thương tới mạng, còn lại tùy ý thi triển. Bắt đầu." Theo này một tiếng rơi xuống, Minh Lâm Lang cùng Đinh Bắc Nhiêu hai người đều là toàn thân khí tức bộ phát ra. Bùi Tịnh Hòa tại đại bên dưới xem, ngay Đinh Bắc Nghiêu so Minh Lâm Lang sớm mấy năm đi vào Nguyên Anh hậu kỳ, trên người thiên ma khí tức cực kỳ nồng đậm, vừa thấy liền biết ma đạo đạo thuật tinh sâu vô cùng. Nhưng Minh Lâm Lang kiếm đạo đã thành, không kém mày may, trong lúc nhất thời có cỡ cổ tương đương chi thế. Đại bên trên hai người một người tại thiên hải chém giết ta loại mấy năm, một người vì thuần khiết ma tu, đấu pháp ý thức đều là cực kỳ cứng hãn, nhiên chi gian chính là các tự thi triển ra tự thân đạo trạng. Minh Lâm Lang quanh thân đều hóa thành màu xanh lam ba biển, thủy chi đạo vận khủng bố dọa người có thể lặn dấu tại kia một phiến sâu không thấy đáy biển bên trong còn có tựa hồ đủ để cắt nứt vạn vật kiếm ý đinh bắc nhiêu tay bên trong cầm một thanh hố kim sắc trường thương, này bên trên có phụ văn linh quang chợt hiện, thinh linh cũng là kiện không tầm thường pháp khí, quên thân cổn cổn hắc vụ tựa như che kín bầu trời bản, có một đôi màu tím đen hai trong mắt tại hắn sau lưng chớp động, gọi người nhìn tới phát lạnh. Bùi Tịch hòa mắt bên trong tiệm quá kinh ngạc, này đinh bắc nhiêu cư nhiên đã có chút hóa vị, chỉ sợ là mấy chục năm kia một thiên ma con mắt mang cho bọn họ thiên ma tông một đại tạo hóa. Kia màu tím đen mắt chính là thiên ma chi lực hóa. Bản xong. Chương 484: Kiếm quang kinh hủng. Tia đen trong mắt màu tím truyền từ thượng cổ thiên ma, chạm đến này ánh mắt chi người tựa hồ muốn bị này kéo vào cồn cồn ma hải bên trong trầm luân, nhiếp hồn vật phách, ma uy khó lường. Nhưng là Minh Lâm Lang cũng có, nàng tay cầm Thiên Thu kiếm, trên thân có một viên màu xanh thảm viền châu phù huyền, tán ra nhẹ nhàng chi quang, chính là Thương Huyền Châu. Nay châu bản liền vì pháp khí, nhưng sua tan tâm ma tà mị, thủ hộ này chủ đạo tâm, bên ngoài ảnh hưởng đều bị nó bỏ bên ngoài, kia tới từ ma cũng bị đi. Bắc Nhiêu hơi ngạc nhiên. Hắn nghĩ đến Minh Lâm Lang tất nhiên sẽ có thủ đoạn ngăn cản, lại không ngờ tới đối nàng không có nửa điểm ảnh hưởng. Mà Minh Lâm Lang trước tiến động, đánh đòn phủ đầu, câu liền là một cái tiên cơ. Nàng ra tay như lôi đình chợt tiệm tại thiên cung, tiếp theo tới chính là cuồn cuộn uy thế vánh minh. Chiếc một phiến màu xanh lam đảo hải đạo trang lập tức hóa thành một phiến tinh hồng chi sắc, chính là giết chóc kiếm đạo bộc phát, vừa ra tay chính là toàn lực hành động, nàng không thêm bất luận cái gì dò xét thăm dò, kiếm ảnh thoáng qua đã vạn, lại sắc đến cực hạn. ra, có một vòng thanh nguyệt tự huyết vụ bên trong nhanh nhẹn tháng, qua trong giây lát lại hóa thành huyết tinh hồng, tia đều là kiếm biến thành. Đinh thấy nàng khí thế như hồng, thi triển kiếm thuật hảo không nương tay, trong lòng cũng bị kích ra phong khoáng ý tới. Hắn tay bên trong cầm thương, ngang nhiên liên tiếp. Người tu ma yêu cầu thời khắc tiếp nhận bạo liệt ma lực vận chuyển toàn thân, không phải người nào đều như bản bội cường đến bố, tại này, hạ, chính là tăng cảnh giới lên đều mang sẽ mang đau đớn, duy có tu luyện thời điểm đồng thời rèn luyện thể mới có thể một đường thông suốt, cho nên Đinh nhục thân có bất phần chỗ. Hắn miệng bên trong phát ra một thân gà két, bại lộ tại bên ngoài da thịt bên trên đều sinh ra màu tím đen ma văn tới, ẩn ẩn lại thoáng hiện như cùng sôi trào dung nham xích quang. Đại viêm ma sát thể. Hắn thôi động chất chứa huyết nục gần cốt bên trong ma sát chi lực lấy ma văn hiện ra. Giết chóc kiếm ý mọi việc đều thuận lợi, chính là bình thường hóa thần sơ kỳ nhục thân đều sẽ bị chém máu chảy ồ ạt, giờ phút này lại chỉ ở ngoài thân thể hắn bên trên lưu lại một chút vết thương. Lợi hại. Minh Lâm Lang trong lòng ngắm đạo, lúc trước tông môn thi đấu thượng với này, Đỉnh Bắc theo chưa đến không lòng, hắn bản thân cũng là thiên phú tuyệt luân hạng người, hiện giờ có này thực lực thực sự bình thường. Đinh Bắc Niêu nên huyết hồng sắc ánh trăng, lấy bản thân đạo chàng gạnh kháng huyết hải song kiếm, trên người thương thế nhưng cũng từ tiểu tích nhiều, là một phiên rất lớn hao tổn thương tích, nhưng hắn khí thế chút nào không giảm, đã cận thân Minh Lâm Lang, đâm ra một thương. Minh Lâm Lang cầm kiếm tương cản, phát ra ma sát va chạm chói tai thanh. Nàng đôi mắt thanh mẫn, bên người thương nguyên châu đã tách ra lớp lánh xanh thảm quan huy. Âm thủy dậy sóng, tựa như một phiến vũng bùn đầm lầy, Đinh Bắc Niêu chỉ cảm thấy trọng, trong, khử hình. Một lúc gian, lưỡi kiếm đối mũi thương Những cái đó đài bên giới đệ tử chỉ thấy hai người thân hình hóa thành hai sợi quang bàn chiến đấu, kia này kiếm thuật thương thuần, các loại đạo thuật phất tay thi triển, đối kháng lẫn nhau. Mà Bùi Tịch Hỏa cùng Nghi Mặc đứng tại một chỗ khán đài bên trên, Nghi Mặc cười nói, không biết tiểu Hưu cảm thấy ta đệ tử cùng này côn luân kiếm tự chi gian ai có thể thắng. Hắn tự nhiên là hướng vào chính mình đệ tử, Lĩnh Bác Niêu lúc trước bạn chính là vì kia tông môn thi đấu tiếp dẫn tiên linh khí cơ duyên đau khổ áp chế tu vi tại kim đan sơ kỳ, lúc sau tu càng được đến thiên ma chi bên trong một chút tạo hóa hiện giờ đã bước vào nguyên anh hậu kỳ nhiều năm chém xuống sổ Tôn Tông môn bảng truy nã bên trên Hóa Thần Sơ kỳ tà tu. Mặc dù giờ phút này là không sánh bằng bên người này vị nho nhỏ tuổi tác liền tấn thăng Hóa Thần Sơ kỳ nữ tu, nhưng cứ thế mãi, các tự cơ duyên tạo hóa chi hạ, ai nói nhất định sẽ kém đâu. Mà này côn luân kiếm tử mặc dù cũng lợi hại, thế nhưng kém Đinh Bắc Nghiêu vài chục năm tu hành thời gian, bước vào Nguyên Anh hậu kỳ bất quá một năm, giờ phút này mặc dù xem lên tới cùng Bắc Nghiêu cân sức ngang tài, nhưng là hắn tự tin chính mình đệ tử có thể chiến thắng. Bùi nhìn hướng hắn, lộ ra tươi cười tới. Thự nhiên là, Minh Lâm Lang. A Nghi mặc mặc dù hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy bùi Tịnh Hòa, nhưng nàng cử chỉ ngôn hành bằng phảng hào phóng, càng là mang một cổ tự nhiên mà thành thượng vị giả khí chất, nội liễm, lại có thể thấy được ra kia cổ thâm tàng tôn quý cổ pháp ý vị. Giờ phút này thấy nàng tươi cười thản nhiên, đầu vai bên trên một chỉ tuyết trắng cáo nhỏ, cũng không làm hảo Hữu Vãn Tôn ý tứ. Bùi Tiểu Hữu như thế tự tin. Vậy ta ngươi không ngại đánh cược, thêm chút tặng thưởng như hảo. Bùi Tịnh Hòa nhìn hướng hắn nói, cái gì tiền Luôn cảm giác là này nghi mặc tại đánh chút bản tính, nghĩ theo nàng trên người tính kế cái gì đồ vật. Bất quá hạ một câu chính là giải thích buổi tịch hòa suy đoán, ma tu thường thường cũng không yêu thích vòng quanh, tính cách hoặc là khôn khéo giảo hoạt, hoặc là chính là thẳng thắn phóng khoáng, này thiên ma tông trên trên giới dưới chính là cái sau. Ta Đỗ Nhi Bắc Liêu đột phá nguyên anh hậu kỳ cũng có 3 4 năm, nghi tiêu hóa thần cảnh cũng có năm chắc tại 10 năm trong vòng đột phá, chúng ta đã từng muốn lấy chém giết ta loại thu hoạch cống hiến điểm hướng thiên cực điện trao đổi tên Ngô Châu, kia pháp khí bản liền có gia tộc tu luyện hiệu dụng. Bất quá chúng ta nghe nói này Châu đã khen thưởng cấp tiểu hưu. Tiểu hưu có công, theo lý thường hướng cho nên muốn mượn này tên Nô Châu 10 năm cấp Bắc Liêu tu luyện. Không quản ta này đổ nhi hay không đột phá đều nhất định nguyên vật hoàn trả. Ta sớm nghe nói về tiểu hữu linh ma tông tu, ta tiền đặt cược chính là liên quan tới ta ma đạo một cái thiên đại cơ duyên tin tức, đây chính là Thánh Ma cung khuyết lệ bài, ta thiên ma tông khắp hảo biết này rơi xuống. Không biết Bùi tiểu hữu có chịu không. Bùi Tĩnh Hòa hơi hơi nheo mắt, trong lòng tinh tế suy nghĩ này sự tình. Kia tên Ngô Châu chính là Triệu Hàm Phong chuyên môn vì nàng chọn lựa được tới, kia dĩ nhiên là phẩm chất bất phàm, nhưng chủ yếu nghĩ là vì nàng cung cấp pháp lực hậu thủ. Kìa tăng lên tu luyện tốc độ bởi vì nàng là tiên linh căn, bản liền là cái gân cả, nàng cũng không cái gì tác dụng. Nàng chỉ là đem dùng chân hỏa tế luyện một phiên sau liền nhận chủ thành công, cũng không khế làm bản mệnh chi vật. Nếu là cấp cho Đinh Bắc Niêu cũng thực là không cái gì ảnh hưởng. Nhưng Thiên Ma tông chỉ là một cái tin tức, giá trị liền giảm bớt đi nhiều, không so được này 10 năm dưng. Hiện giờ chiến cuộc giằng co, hai người thế lực ngang nhau. Này nghi mặc như thế có tự tin, chỉ sợ Đinh Bắc Niêu còn cất giấu cái gì át chủ bài chưa từng mà dụng. Nhưng thì tính sao? Nàng tiến nhiệm minh lâm lang, cho nên đối buổi tịch hòa mà nói, này bản liền là một trận lấy không tiện nghi. Thánh ma cũng quyết sao? Nghĩ đến cơ trường sinh cấp chính mình xem bói kia một quẻ giống như, nàng trong lòng mơ hồ dâng lên phòng đoán. Như vậy nàng nhưng là là thế tại nhất định phải. Buôi Tình Hòa khỏe miệng câu lên, cười nói, như thế nào không dám đánh cược. Nghĩ mặc cũng là tươi cười tràn đầy. Hảo. Chính trị giờ phút này, đại bên trên đấu pháp đã trở nên kịch liệt hơn. Linh lực cùng ma lực tôi phát ra tới các loại đạo thuật, bọn họ đều là tông môn tiên tiêu, thi triển ra thuần thục tinh xảo. Mà kia Đinh Bắc Niêu phất tay vứt bỏ thương, chỉ lưu một phân động lên tới cùng Minh Lâm chiến đấu. Hai tay kết xuất phát ấn, toàn thân phát ra màu tím đen ma quang. Hắn miệng tụng chân ngôn. Hoàn nguyên cực, tiên ma tà pháp. Sắt. Một tôn thiên ma chi tượng thế mà tại hắn đạo trường bên trong nhìn chăm chú mà ra, từ hai trong mắt màu đen lấp loé, đột nhiên mang theo kinh thiên uy áp hướng Minh Lâm lang sợ tại áp đi. Uy áp tới người, không cách nào chạy trốn. Thiên ma tự đôi mắt bên trong ngưng luyện ra vô số ma đạo phù văn, hóa thành hai bó màu tím đen dòng lũ hướng nàng thân thể hành sát mà đi. Bùi Tịch Hòa không khỏi nghĩ đến, thiên ma tông chi người nhìn như phòng khoáng thổ kịch, nhưng này mày to dưới gương mặt cũng giải một bộ khôn khéo tâm định. Chỉ sợ là các nàng nhất đến thiên ma cửa ra vào, bọn họ chính là nghĩ hảo như thế nào lừa gạt tên Ngô Châu. Nhưng cũng tiếc A Minh Lâm Lang thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo lấp loé lôi quang, lục thân ngắn ngủi chuyển hóa thành thiên địa lôi đỉnh, che giấu kia uy áp đại bộ phận áp chế. Nàng mặc dù cũng chịu bộ phận tổn thương, nhưng từ kia dòng lũ hạ thoát thân mà ra, mà cũng chính là giờ phút này, có một đạo kiếm quang kinh hồng mà hiện. Bản chương xong. Chương 485, Trích Tiên Kiếm Đạo. Như do quá thủy kính sóng gợn lên, tựa như bầu trời đột nhiên nghênh long một đạo sấm mùa xuân. đạo hiện, chính là theo thành thân, cầm kiếm một đâm, hạn, một bên trong giết kịch liệt Phá vỡ mặt biển, âm vang theo này một kiếm quang hướng Đinh Bắc Nghiêu cấp giết đi. Thiên thu kiếm vị vương, vạn ngàn luẩn dưỡng tại đạo tràng bên trong ngưng thực giết chóc chi kiếm vi thần, một kiếm vừa, huyết nguyệt lại tăng, có một cỗ cực nhanh bàng bạc chấn động. Minh Lâm Lang đầu lông mày bay lên, không mang theo nửa điểm nắm chắc thắng lợi đắc ý hoặc là khó phân biệt thắng bại lo lắng. Nàng cũng không thèm để ý này, một trận đấu pháp thắng thua, đã toàn lực hành động, kia thắng bại liền không lại quan trọng. Đinh Bắc là cái đáng tính đối thủ, sinh tại thế gian có thể được một địch thủ đem số so lượng người truy ta đuổi, không sung sướng. Đinh Bác Nhiêu hiển nhiên cũng là như thế nghĩ, mặc dù Thiên Ma hiển hóa đối hắn mà nói là cự đại phụ tải, thể nội ma lực đã tiêu hao 78 phần, Minh Lâm Lang có thể có thần thông thoát đi vành sắt vượt quá hắn dự kiến, nhưng là giờ phút này Minh Lâm Lang kinh hồng một kiếm chỉ gọi hắn cảm thấy toàn thân nhiệt huyết khối động. Chiến. Huyết chiến máu chạy trôi tại mỗi một cái Thiên Ma tông đệ tử xương cốt bên trong. Hắn ma lực đều phun trào, rót vào đạo tràng bên trong kia một tôn Thiên Ma thân bên trong, đột nhiên ma tượng tiêu tán, hóa thành cuộn màu tím đen ma yên quán chú vào hắn thân thể bên trong. Ma thể, hắn thể nội Thiên Ma tông công pháp đột nhiên tỏa ra mới ma đạo quang huy tới. Đinh Bắc Niêu khí thế vô hạn mà trướng, đã sớm siêu việt bình thường hóa thần sơ kỳ, hắn nắm lấy tay bên trong ô kim sắc trường thường, tựa như một tôn đại ma tại thế, mũi chân chĩa xuống đất chính là bảy một tiếng đón lấy Minh Lâm Lăng, tiêu kiếm hải như nước thủy triều, hướng nàng chân thân đánh tới. Mà một bên nghi mặc sắc mặt có chút biến hóa, hắn ngược lại là không nghĩ đến nguyên bản cho rằng ổn ổn chiến cuộc hiện giờ đột nhiên trở nên khó phân cao thấp, hắn độ nhi Bắc Niêu che giấu thiên ma chi tượng, Minh Lâm Lăng cũng giấu một đạo lợi hại ẩn thông. Nay tử sử dụng thần thông còn thật là à, thân hóa thành đỉnh, có kim xi si đại nhất tộc cực hạn tốc độ. Bùi Tịch Hoa ở một bên nghe thấy hắn lời nói khẽ mỉm cười nói, tới lúc đường bên trên đúng lúc đến một viên Hóa Thần yêu đan, cũng coi là nhân duyên tới hội. Này nghi mà kiến thức nhãn lực thật là lợi hại, chỉ là liếc mắt một cái chính là có thể nhìn ra Minh Lâm Lang vừa mới thúc dục sử lôi quang độn thần thông mấy phân theo hầu lão diệu. Lúc trước kia lôi ưng nhìn như tu vi chỉ ở Hóa Thần chu kỳ, nhưng là bằng vào kia cửa từ kim xí đại bảng huyết mạch diễn hóa xuất thần thông, hắn có thể nói là già quét kia một phiến thương rừng vô đi tổ, chính là Hóa Thần hậu kỳ đều đổi không kịp này tốc độ. Nếu không phải Bùi hòa có Kim Ô cực tốc thần thông, sợ cũng chỉ có thể mặc cho hắn chạy trốn. Hiện giờ Minh Lâm Lang tuy là nguyên anh cảnh tôi phát lên tới có chút cố hết sức, nhưng là tránh né như vậy thế không có thần hiệu. Nghe được Bùi Tịch Hòa lời nói, nghi mặc ngược lại cười to hai tiếng, lần này ngược lại là ta sư đổ sớm có dự nhiêu, thật là xin lỗi tiểu hữu này bộ dáng bọn họ chân chính thế lực năng nhau, đã mới có đánh cực là thú. Bùi Tịch Hòa gật đầu xác nhận, bất quá mắt bên trong lớp lue tình mang, khỏe môi mang lên điểm cười nhạt, nàng này một ván kỳ thật vẫn luôn là, nắm vững thắng lợi. Phía trên chiến tr Này hai người mỗi một lần đấu pháp so chiêu đều đủ để gọi bình thường Nguyên Anh trọng thương, thành thế to lớn có thể so với Hóa Thần cảnh giao thủ, Nghi Mặc phất tay tản mát ma quang đem ra Cố Mư Hai. Mà giờ khắc này chiến cuộc cũng rốt cuộc muốn phân ra thắng bại. Minh Lâm Lang một kiếm chọn nổ xuống nhọn, bên người Thương Nguyên Châu bộ phát xanh thảm quang huy, nơi đây lập tức đổi thành một phiến biển cả gợn sóng bên trong, nếu không phải là bốn cái trụ đen mới vừa bị ra cố, chỉ sợ vòng bảo hộ kia liền không thể thừa nhận để ép mà làm cho nơi đây đều bị nước biển phủ. Nghi lại, trong lòng âm thầm tán nói, sinh lợi hại pháp khí. Tu sĩ khác nhau tu luyện lúc liền bởi vì linh sở thuộc có bất đồng thích hợp hoàn cảnh, chính như hỏa linh căn tu sĩ tại núi lửa bên cạnh không quản là tu luyện còn là tác chiến đều bằng thêm 3 phần trợ lực, mà tại biển lớn mặt bên trên đồng dạng chịu đến 3 phần khắc chế. Này pháp khí chi lực thế mà có thể lập tức tạo nên vô cùng thích hợp Minh Lâm Lang một phiến thủy âm chi hải. Nay khí thế tăng mạnh, còn tại cùng vạn thiên kiếm triều vật lộn đinh bắc nghiêu thì là chịu đến áp chế. Minh Lâm Lang cầm kiếm vung khẽ lên tới, kiếm ảnh di động, nhưng lại không có lúc trước lệ, mà là lộ ra một cổ nhu hòa chi ý, huyết sắc đi, giết chóc kiếm đạo không biết vì sao trừ Nàng màu xanh thẳm hai tròng mắt bên trong nhất thời lam kim sắc ánh sáng rực rỡ. Thiên Lan chi huyết, một tôn thượng của nước thần linh thân ảnh tại này sau luân viên hóa. Thương lãng biển bên trong, lấy Thiên Thu kiếm này thủy dương chi kiếm làm căn cơ, sinh ra từng đó từng đó từ tinh thuần thủy âm chi lực biến thành liên hoa. Nước bên trong âm dương song toàn, mênh mông thủy triều, bành trướng sóng lớn. Trích Tiên kiếm quyết thứ năm diệu cảnh. Biển cả sinh yên liên. Liên hoa tràn ra, vô cùng kiếm ý phóng lên trời, này là thuộc về Trích Tiên kiếm quyết kiếm đạo chi lực, Minh Lâm Lang từng bị vô nhai tử khẳng định kiếm đạo dội của Kim. Chính là nàng đã lĩnh ngộ giết kiếm đạo. Trích Tiên kiếm quyết bên trong ẩn chứa Trích Tiên kiếm đạo cũng đã có ban đầu hình thức. Nghi mà khuôn mặt thất sắc, trong mắt khẽ nheo, song kiếm nói. Bùi Tình Hòa cùng Minh Lâm lang một đường đồng hành, biết này trước được Thương Huyền Châu, sau quan sát Thiên Địa Sơn Hạ Minh Ngung, Trích Tiên kiếm đạo đã ẩn ẩn thành hình, nghĩ muốn cùng Đinh Bắc Miêu nhất chiến chưa từng không, có muốn mượn áp lực triệt để lĩnh ngộ tính toán. Cho nên này một trận đánh cược, nàng theo ban đầu liền biết chính mình nhất định sẽ thắng. Trích Tiên kiếm đạo phương ra, giết chóc kiếm đạo khởi, đạo bạch quang, đạo màu đỏ, hai tương giao cuốn, tại hợp bên trong bắn ra kịp lực. Đinh Bắc Niêu toàn thân giấy lên ma diễm huyết sắc, tại đạo tràng bên trong kiệt lực lại hiện lộ một tôn tiên ma chi tượng, đem hết toàn lực nên đón tiếp lấy. Minh Lâm Lang kiếm đã rời khỏi tay, hai đạo kiếm đạo uy mạnh, lại cũng bất thì giờ nàng toàn thân linh lực, Thương Nguyên Châu về đến thể nội, kia một phiến âm thủy biển cả cũng tiêu tán đi. Mà Bùi Tịch Hòa bên người nghi mặc đột nhiên vọt ra ngoài. Hách Liên cựu thành cùng Bùi Tịch Hòa đối mặt cười một tiếng, nàng thắng. Sóng dần dần tán, nghi mặc lấy pháp đi bụi lộ ra này Bắc Nghiêu đã mất đi ý thức, toàn thân ma hao hết, xem đi lên rất là vẩn, nhưng nghi mặc ra tay thời cũng không cứ gọi này chịu đến cái gì thương thế nghiêm trọng. Hắn than khẩu khí, cất cao giọng nói, Này chiến, Côn Luân Minh Lâm lăng thắng. Nơi đây Thiên Ma đệ tử đều cấp Lao tử nhớ phải trở về nghiêm túc tu tập, cấp chúng ta Thiên Ma tông ngày sau đem bãi tìm trở về." Nay một trận đối chiến, gọi này đó Thiên Ma tông đệ tử cảm thấy cảm xúc bành trướng. Lao tử nhất định sẽ nghiêm túc tu tập ngày sau giúp sư huynh đem bãi tìm trở về." Thính ta một người, "Chúng ta nhất định đốc thúc sư huynh nghiêm túc tu hành, lại đi đem mặt mũi kiếm về tới." Thiên Ma đệ tử bị nghi mặc cổ động khẩu khí, một lúc chi gian có chút ràng ồn cảm giác. Bùi Tịch Hòa đã sớm đi tới đại bên trên đó lấy linh lực hao hết Minh Lâm Lang, xem này đó Thiên Ma Tông đệ tử bộ dạng, liếc nhau, không khỏi cười một tiếng. Nghi mặc vung tay lên, hành, đều cấp lao tử cút đi, trở về đi tu luận đi. Bạn chưa xong. Chương 486, Thánh Ma lệnh. Thiên Ma Tông đệ tử đều tán đi, một đám đều bị nhen lửa đầu trí, định phải nỗ lực tu hành rửa sạch lúc nhã. Ma này chiến đại bên trên chỉ để lại bọn họ bốn người, Minh Lâm Lang theo chữ vật giới bên trong lấy ra một ngọc bạch đan bình, nghiền đổ ra ba hạt như hạt đậu xanh biết đang nuốt chi vào bụng. Tứ phẩm đan dược thanh khư đương đối với các loại thương thế đều có cực giai an dưỡng hiệu dụng, đan dược vào bụng chính là hiệu quả nhanh chóng, nàng thương bạch sắc sắc mặt hơi hơi hồng nhuận, khu kết linh lực khôi phục một chút. Mà một bên nghi mặc thua đồng nguyên pháp lực vào đinh bắc nhiu thể nội chuyển hóa thành ma lực. Cũng là đứt tốc, nhưng là thao tác có chút thô bạo, cấp cái bàn tay đem hắn miệng phiến mỡ, này mới nhét vào một viên hửng đỏ màu đỏ dược hoàn. Nghe được kia một tiếng tiếng vang leng keng, Bùi Hòa cùng, lang, cùng với Hách Liên Thành đều là nhao nhao quay đầu lại. Này nghi mặc chỉ cảm thấy hai người một hồ ánh mắt có chút quá dị, đông cảm giác bọn họ ánh mắt có chút bỏ người, mới nghĩ khởi các nàng cũng không phải là chính thống ma tu, cũng không thiên ma tông đệ tử, cười ha hạ nói nói. Này là chúng ta thiên ma tông truyền thống, đánh là thân, mắng là yêu, ta này là hảo hảo yêu mến một phiên ta đồ nhi. Thọ thể tử bất tranh khí, còn thất bại, nhiều cấp chính mình mất mặt ta, kế tiếp 10 năm không tên nô châu, nhất định phải hảo hảo thúc dục hắn đột phá đến hóa thần cảnh, đến lúc đó chính mình cũng có thể an ổn bế quan nếm thử đột phá tiêu giao du Bùi Tịch Hỏa dò xét một hai xác định Minh Lâm Lang đã không còn đáng ngại lúc này mới yên lòng lại, kia Thương Huyên Châu thật là là một đạo chí bảo, như Thiên Thu kiếm vì thủy dương chủ sát, này Thương Huyên Châu chính là thủy âm chủ phụ, này giờ khắc tại năng cơ thể bên trong giúp luyện hóa đan dược chi lực, bổ dưỡng tiếp tục thể nổi bởi vì Thiên Ma chi lực mà gãy vỡ kinh lạc gần cốt. Minh Lâm Lang nhìn đến Bùi Tịch Hỏa quan tâm chi sắc không khỏi hai đầu lông mày hiểm quá nhu ý, nói: "Ta dùng thành cơ dancer đã không có gì đáng ngại." Thưa thiên Ma chi lực thật là lợi hại, tăng thêm bắc nhiêu thể có thành, lại ma sát thể làm hắn mỗi một lần ra tay lực đạo đều được đá vụn đồng liền là Thương Huyên Châu thủy âm tá lực Nàng cũng mỗi một lần đều gân cốt nước ra. Nàng mặc dù cần lúc sau hảo hảo an dưỡng một phiền, nhưng không tổn thương đến căn cơ, cũng không cần phải gọi bụi tịch hòa lo lắm nhiều. Mà tại nghi mặc cấp tự ra đổ nhi tua pháp lực y đan dược lúc sau, Đinh Bắc Nhiêu cũng là yếu ớt tỉnh lại, mặt bên trên miệng bên cạnh có chút hỏa lạt cảm giác, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, đã sớm thói quen. Mà thấy Đinh Bắc Nhiêu tỉnh lại, nghi mặc tự nhiên cũng liền tay bông ra không lại đỡ. Hắn miễn cưỡng đứng Ánh mắt cũng không ảm đạm, ngược lại là dấy lên hưng phấn chiến ý một đôi ương mắt thậm chí so mới vừa thấy còn muốn sắc bén lấp loé mấy phần. Đinh Bắc nhiu gắt gao xem Minh Lâm Lang nói, "Ta cam bái hạ phòng, này lần là ta thua, lần tiếp theo, đợi đến ngươi ta đột phá hóa thần cảnh, ta tự thượng Côn Luân lại hướng ngươi lĩnh giáo." Minh Lâm Lang khôi phục một hai sau cũng không cần bồi tịnh hoàn ngưng, đầu lông mày bay lên, nhấp môi khẽ cười, mắt bên trong cũng là rương trào sắc bén, "Khi ta liền tại Côn Luân chờ ngươi ở bên bên trong hưởng, theo chưa chính mình đệ tử vọng, này thế gian theo không là chỉ có một trận tỷ thí. Thắng thua kỳ thật cũng không quan trọng, nếu có thể theo mỗi một lần tranh đoạt bên trong mình ngộ chính mình nói, mặc dù ngàn vạn lần té ngã, cũng có thể phản đến đại đạo. Chính mình Đồ Nhi bị hắn từ nhỏ đánh tới đại, chính mình nhất rõ ràng, thất bại sẽ không trở thành hắn tâm ma, sẽ chỉ khích lệ Đinh Bắc Nghiêu tu hành về phía trước. Thôi, tên Ngô Châu lấy không được liền lấy không được, hắn Đồ Nhi tư chất muốn trời, sinh sinh bằng vào tự thân ngộ tính theo kia thiên ma mắt bên trong tìm hiểu diệu pháp ra tới, ngày sau bất khả hạn lượng. Chính là không có này pháp khí tương trợ, cũng tất nhiên có thể tại 10 năm bên trong đột phá làm hóa thần tu giả. Hắn hướng Dùi Tịch Hòa nói nói, "Dùi tiểu Hữu, lần này là ta thua" ta có chơi có chịu, này liền giao cho ngươi kia thánh ma cùng khuyết tin tức. Minh Lâm Lang có một chút nghi hoặc, nhưng lại chưa mở miệng. Bùi Tịch Hòa bí mật truyền âm nói, "Này Thiên Ma tông nghi mặc tôn thượng cùng ta đánh cược ngươi cùng Đinh Bắc Niêu ai có thể thắng được, hắn gọi hắn đồ nhi che giấu kia Thiên Ma chi tượng chỉ sợ là muốn hố ta một bả, huống ta mượn dùng tên Ngô Châu 10 năm dùng cho Đinh Bắc Niêu tu luyện đột phá làm hóa thần. Bất quá vẫn là Lâm Lang cao hơn một bậc, thay ta thắng được kia chính ngọn ngọn, ý quyết ý chính hòa vào Ngòi, thiên điệu Bàng bạc Đại thế cầm kiếm người siêu nhiên vật ngoại, Trích Tiên toát phàm. Nàng theo đuổi Tịch Hỏa du lịch đến Tây vực tới, nay một đường thượng đã gần nửa năm, xem rộng lớn sân hà, tự nhiên kiếm đạo ẩn có thành hình chi thái. Hiện giờ Trích Tiên kiếm đạo sơ thành, đã hoàn toàn áp chế trừ khử giết chóc kiếm đạo đối nàng quá nhiều, hai phe hỗ trợ lẫn nhau, nàng mặc dù tiến vào nguyên anh hậu kỳ thượng không đủ một năm, nhưng cũng thấy được mấy phân hóa thần thời cơ. Như thế nào lại thua cấp đinh băng liêu? pháp chính là tới. Nó phía này toàn thân hiện ra xanh mực vượng nhiễm chi sắc, Bùi Tình Hoàn nghiệm lực lập tức dũng vào này bên trong, đem bên trong tin tức từng cái chọn đọc. Một lát sau nàng đem này đó tin tức đều nhớ kỹ, hướng Nghi Mặc cười nói: "Không nghĩ đến Nghi Mặc đạo hữu như thế xa hoa. Tuy nói là tin tức, cũng đã cho ra nàng như thế nào thu hoạch kia thánh ma cùng khuyết lệ bài phương pháp cùng đạo đường." Nghi Mặc khoát tay nào nói: "Này thánh ma cùng khuyết hung hiểm dị thường, bên trong còn có siêu việt thấy trường sinh ma vật, chính là chúng ta chủ đều không dám tùy tiện tiến vào nải bên trong. Bí cảnh thí luyện hung hiểm thường có, tu sĩ yêu cầu lòng tiến thủ mới có thể một đường hất vang. Nhưng lần này ma không làm nhân sự a." thậm chí cho phép Vũ Hóa Tiên tri Hạ Ma tu vào bên trong, nhưng là kia một phiến tiểu thiên thế giới bên trong lại bị chân ma thi thể tư dưỡng ra Vũ Hóa Tiên thực lực ma vật. Lại tăng thêm tiểu thiên thế giới cùng thượng tiên giới tu giả thế mà có thể cùng nhau nơi tại này bên trong tiến hành thí luyện, hai người chính là cùng vì các giới thiên kiêu cũng tồn tại nội tình thượng thiên nhiên trên lệnh. Một vị đã từng xâm nhập này bên trong còn còn sống trở về Thiên Ma tông tiền bối bạn chép tay đi chép, kia thượng tiên giới kiêu tử khắp người đều là bảo bối pháp khí, ra tay liền là vô cùng lợi hại phẩm thần thông cùng đạo thuật, ngày, ngày chịu đến tiên linh khí các tộc sinh linh huyết mạch thần gần như đối bọn họ là nghiền ép tại. Kia vị tiền bối không không hoán nghiệm tại bản chép tay bên trong viết, đừng nói đánh, đỏ mắt đều nhanh đem lão tử đỏ mắt chết. Tu giả rồi nảy ra lang văn trí, nhưng cũng không thể biết rõ kia là Diêm La điện cũng ngã xuống. Tu giả tu đến kim đan liền đã có vị cách khó vào luân hồi, kia cũng không là 18 năm sau lại là một điều hào hán. 18 năm sau mọi người nhớ đến nhưng cũng chỉ có, à, Trương Tam còn là Lý Tứ, nha, là Vương sẹo mụn, kia cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Nghi mặc nói này lời nói là thật, chính là hán Thiên Ma tông cũng là xác định có nhiều ít người sổ muốn hướng này bên trong đi mới bắt đầu thu hoạch kia lợi bài, nếu không chính là vô ích tinh lực một trận. Hắn tiếp tục hướng đuổi Tịch Hoa nói: "Ta biết tiểu hữu linh ma song tu, nhưng nhất định phải tử tế trong trước, kia thánh ma thí luyện gian nan vạn phần, kém hơn một chút chính là mất mạng này bên trong. Ngươi thiên phú dị bẩm, ngày sau phi thăng tới thượng tiên giới tự nhiên có thể gắng sức đuổi theo. Hiện giờ nếu là đụng tới kia thượng tiên giới thiên kiêu chỉ sợ vẫn còn có chút miễn dưỡng, căn cứ ta tông tiền bối bạn chép tay, tới từ thượng tiên giới ma tu không thiếu tự thân liền mang chân. Ma huyết mạch, bản liền chiếm ưu thế, hơn nữa ma đạo hung tàn, không phải sinh chết ngay lập tức, thiết phải cẩn thận lấy hay bỏ." Nghi mặc nói này, lời nói ngược lại là phát ra từ thực tình án đồ đệ chính là nghị quá vào bên trong, nhưng bởi vì này cảnh giới quá thấp bị hắn hiếm thấy kiên nhẫn quên giải, Đinh Bắc nhiu suy nghĩ này bên trong lợi hại sau liền chính mình từ bỏ. Mà Bùi Tịnh Hòa đứng sau lưng một tôn tông sư, căn tứ thượng nhất nguyên đạo bao che cho con tác phòng, muốn bị biết được Bùi Tịnh Hòa là hắn dẫn đi thánh ma khuuyết, ra cái gì tốt xấu, kia Triệu tông sư chỉ sợ có thể giết đến tận cửa đem chính mình một đả bổ. Ma Bùi Tịnh Hòa nghe qua nghi mặc này, một fan chân thành quy bảo, mắt bên trong lấp mấy phân suy tư, cười nói: "Đa đạo hữu, ta tự nhiên ghi tạc trong lòng, hết thệ sẽ cùng ta sư phụ thương nghị sau lại đi lựa chọn." Nàng tự biết nghi mặc kiên kỵ cái gì, một lời liền gọi hắn trong lòng đại thạch rơi xuống. Đinh Bắc Niêu còn bị thương, nghi mặc chính là chắp tay cáo từ nói: "Tiêu tiểu hữu cùng kiếm tử các hạ, ta còn muốn dẫn này trò đệ tử đi Phao Ma Ao dưỡng thương, ta Thiên Ma Tông đối hai vị hoan nghênh đến cửa điểm, như có ý tưởng chỉ cần phân phó đệ tử chính là, tha thứ ta không phục hồi." Bùi Tĩnh Hoa cùng Minh Lâm Lang quân cùng hắn nói cảm ơn tiễn biệt. Bạn chương xong. Chương 487, quyết tâm đi trước. Nghi mặc để hắn đổ nhi đi sau, liền lập tức có Thiên Ma Tông đệ tử từ đàng sam mà tới chiêu đãi hai người. Thiên Ma Tông trên trên dưới đều tôn trọng cương giả. Cẩm nàng hai người một chính là hóa Thần, một người khác cũng là chiến lược tuyệt cường, khuất nhục bọn họ này một bối đại sư huynh đinh Bắc Nghiêu, tiếp đãi đệ tử nhìn các nàng mãn nhãn đều là sủng tính. Hai vị đại nhân như có cần thiết, đều có thể trực tiếp phân phó ta hai người. Hai cái kim đan cảnh thiên ma đệ tử tại bọn họ trước mặt hành lễ nói. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang liếc nhau, nơi đây sự tình, Minh Lâm Lang đạt được cơ muốn, toàn năm đó tại tông môn thi đấu thượng thua với đinh Bắc Nghiêu tiên đuối, chính là đã đã không còn dừng lại ý tứ. Mà càng là bởi vì vừa mới nghe mặc truyền cho nàng tin tức. Có một số việc cần phải cẩn thận suy nghĩ cân nhắc, đồng thời nghĩ muốn lấy sư phụ tông sư lệnh cùng này giao lưu thỉnh giáo một ít. Hai người đều không hề lưu lại ý tứ, đùi tịch hòa liền tức cười nói. Đa tạ thiên ma tông thỉnh tỉnh, bất quá ta hai người có việc trong người, lâm lăng cũng cần chút thời gian an dưỡng thương thế, liền không lại quý tông cái giày, cáo tử. Còn không đợi này hai cái tiểu đệ tử nói ra cái gì giữ lại, các nàng chính là thân hình hóa thành một đạo bắt giữ không được tia sáng thoát ra thiên ma tông địa giới. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang tìm Thiên Ma tông gần đây một gian khách sạn và ở, Minh Lâm Lang trên người còn mang chút cần phải cẩn thận ăn dưỡng gân cốt thương thế, cùng Bùi Tịch Hòa nói một tiếng liền tiến đến bế quan. Mà Bùi Tịch Hòa ngồi tại phòng bên trong cái ghế bên trên, Hách Liên Cửu Thành một chỉ cáo nhỏ tại cái bàn bên trên năm sấp, nói với nàng: Người là muốn đi kia Thánh Ma cùng quyết đi." Hắn không là này Thiên hư thần châu bản tổ hộ ly, nhưng là này Thánh Ma cung quyết chính là thượng tiên giới cũng có thể bằng vào Thánh Ma lệnh bài tiến vào, lao tổ tự nhiên là cùng hắn để qua chuyện này. Giống như Hách Liên Cửu Thành này nhất mạch đều là thuần khiết YouTube Thì hữu ít có hồ linh đến thử đi tu luyện linh đạo hoặc là ma đạo công pháp, cho nên lão tổ nhắc lên cũng liền là làm cái việc vui nói, cấp hắn trưởng trưởng kiến thức, hách liên, cựu thành hiệu cũng không tính nhiệm. Bùi Tịch Hòa gật đầu nói, "Ta tự nhiên là muốn đi, kia thánh ma chính là thượng cổ thời kỳ chân ma bên trong xuất sắc giả, có đế vương chi tư, chém giết chân ma vô số, hắn truyền thừa nơi nào sẽ có người tu ma không độc tâm. Húng chi kia cùng huyết bên trong trừ hắn truyền thừa, còn có không biết nhiều ít bị hắn chém giết chân ma thi thể tinh huyết, nhất định lưu lại truyền thừa, như thế nào đều có thể có sở mạch." Bất quá, nàng nhíu mày tính tư, thật lâu mới lên tiếng, ta tổng cảm thấy thật trùng hợp. Bùi Tịch Hòa mặc kim sắc con ngươi hơi hơi nheo lại, chấp động không rõ ràng, Hách Liên Cửu Thành bản liền nhạy bén quá hồ, cũng lập tức hiểu nàng ý tưởng. Người phía trước từng gặp kia Liễu Thanh Tử, lúc sau liền một lòng nghĩ phải nhanh một chút để cao thực lực, này khổ tu ngược lại là chậm nhất, ngươi yêu cầu cơ duyên, tôi luyện, lúc này mới có thể tiến cảnh tăng tốc. Hách Liên Cửu Thành tiếp theo còn nói thêm, mà vừa vặn chúng ta mới vừa đụng Liễu Thanh Tử, kia kỳ, kỳ quái quái mắt mù thiên cơ môn người liền xuất hiện tại chúng ta trước mặt, còn không giải thích được vì ngươi bói toán một quẻ, nói rõ ngươi đem sẽ có cơ duyên cực lớn. Lạ a, kia có như vậy xảo sự tình? Tựa như là bụi tịch hòa ngủ gật liền có người đưa gối đầu, bụng đói trên trời liền rơi chân tu. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, tiếp hách Liên Cửu thành lời nói nói nói, càng là trời, khốn long đến nước, quả thật như kêu cơ trưởng sinh theo như lời, chúng ta đi tới ma vực không bao lâu, ta cùng Lâm Lang đến đây Thiên Ma Tông, chính là biết được Thánh Ma cùng Khuyết tin tức. Thánh Ma cùng Khuyết cùng bạn cổ tiên sát so sánh, đều là cơ duyên bảo địa, bất quá là các có thiên vẻ, cái trước là thượng cổ chân ma thi thể, tinh huyết, pháp bảo, chuyển thừa từ tử, đối với ma tu là thiên đại dụ hoặc, sau đó người bên trong cảnh có thượng cổ chi thái loại loại vốn nên tuyệt tích chi vật đều có thể tại này bên trong tìm được tung tích. Tương đối xuống tới, cụ bị khủng bố ma vật thánh ma cũng khuyết tự nhiên là càng thêm hung hiểm chút. Hết thể quá mức trùng hợp, mà hắn người chi ngôn hạ có thể tin hết. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong hơi hơi chớp động hàn sắc. Nếu là kia cơ trường sinh có chủ tâm lửa gạt ta, người ta lại chưa từng nắm giữ thuật bói toán, căn bản không thể nào nhượng chứng. Dã cửa tại bên ngoài, nàng cùng cơ trường sinh bất quá là gặp qua hai mặt chi người, chỗ nào có thể hoàn toàn giao phó tín nhiệm. Kia khốn long đến nước quẻ tượng nàng trong lòng bản cũng chỉ tin 3 4 thành, hiện giờ Bùi phát giác kỳ hoặc trong đó không hiểu, càng là hạng đến 2 3 thành. Hồ Ly lại là nhìn nàng mặt, ôi ôi cười, ngươi không còn là quyết định chủ ý muốn đi sao. Hách liên cửu thành tự nàng kim đang thời điểm liền cùng một trong đường mà đi tới hôm nay, hiện giờ tế tính được sớm có vài chục năm, thật bàn về ở chung thời gian chỉ sợ thuộc về thứ nhất, nơi nào sẽ không hiểu rõ nàng trong lòng suy nghĩ. Bùi tịch hòa cười lên tới. Này cũng là xác thực. Khi thánh ma cung khuyết xác thực hung hiểm vạn phần, có siêu việt thấy trường sinh thực lực ma vật tồn tại này bên trong, lại có các phương tiểu thế giới quần anh hội tụ, thượng tiên giới các phương tuyệt thế ph Bùi Tịch Hỏa như giờ phút này vì thấy trường sinh thực lực, như vậy chính là thượng tiên giới xuống tới, Thiên Kiêu nàng cũng tự tin có thể quét ngang một phương, đánh đâu thằng đó, thật đụng tới Vũ Hóa Tiên cảnh giới ma vật không thể đánh cũng có thể chạy. Nhưng là nàng chỉ là mới bước lên Hóa Thần sơ kỳ, thân sự này bên trong, hơi không cẩn thận chính là mạng nhỏ thôi vậy. Chính là Triệu Hàm Phong ban thưởng hạ lệnh bài bên trong hộ thân chi lực cũng chưa chắc có thể hộ đến nàng chu toàn, bình thường tình huống hạ Bùi Tịch Hỏa tự nhiên là gian nan lựa chọn, nhưng hết lần này tới lần khác nàng có một đạo ác chủ bài. Ngày xưa tại Vạn Cổ Tiên Sắt bên trong Cổ Tiên ban cho nàng chìa khóa chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, liền có thể bằng vào cổ tiên kia đủ để cường chuyển quy tắc, ngũ nghịch nhân quả khủng bố lực lượng theo thánh ma cung khuyết bên trong xé rách mà ra, trốn vào vạn cổ tiên sắt bên trong đi. Đồng thời nếu là nàng chỉ một người tiến vào không mang theo hắn người, như vậy này bên trong lực lượng liền đủ để cho lọt vào tiên sắt điểm đặt chân theo nàng tâm ý mà biến hóa. Nói cách khác, cho dù nàng tại thánh ma cung khuyết bên trong gần như tử cảnh, chỉ cần lưu có một tia sinh cơ tại, liền có thể lựa chọn tiên sắt bên trong một phương đầy đủ an toàn địa vực xuống, dựa vào chìa khóa chuyển nguy thanh Hòa trong lòng sớm có định số, mặc dù tại cân nhắc lợi hại, suy nghĩ thiếu sót chỗ. Nhưng này một chuyến thánh ma cung khuyết đã tại trong lòng chủ bản. Hách Liên Cựu thành rõ ràng nàng trên người có cổ tiên tặng cho lần nữa tiến vào vạn cổ tiên sắt chìa khóa, hồ ly đầu lắc một cái, khẽ hừ một tiếng. Vốn gì nói hảo cùng nhau đi, bất quá ngươi nếu là quyết định chú ý như vậy tùy ngươi, an toàn vì trọng, bất quá lúc sau nhiều lắm lấy chút hảo đồ vật đền bù bản hộ. Vạn nhất thật gặp được bất chất trốn vào tiên sắt bên trong, chỉ ít cấp ta vứt cái trong đầu bích nguyệt hạ, nếu không này sự tỉnh là không thể tới. cười một tiếng, nói, kia là nhất định. Kìa thánh ma cung khuyết chỉ có thể ma tu vào, ngươi cùng Lâm Lăng đều không đi. Đến lúc đó Lâm Lang chắc hẳn là muốn trở về Côn Luân xuống tay đột phá hóa thần, mà ngươi vừa mới đột phá hợp thể trung kỳ, thần châu tùy ngươi ngao dụ, nếu là gặp được nguy cơ có thể đi vạn trọng sơn tìm ta sư phụ sư Minh che chở, ngươi ta trao đổi một tia hồn tức, đợi đến ta theo cung khuyết bên trong thoát thân liền lập tức tìm ngươi. Hồ ly lắc lắc sau lưng xóa tung cái đuôi, gật gật đầu. Bản chương xong. Chương 488, Hạo Thiên Ma Quật. Hắc Liên Cửu thành vận chuyển pháp lực, Này hồn tức chính là nguyên thần bên trong tự thân hồn phách một điểm khí tức sở ngưng, rút ra đối với tự thân mà nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng nắm giữ người có thể lấy này cảm giác đến hồn tức chủ nhân ăn nguy, mà một người một hồ đều đã là dương thiên hạ tu sĩ, thân sự cùng một cái tiểu thiên thế giới bên trong, liền có thể thi triển bí pháp từ hồn tức xác định đối phương phương vị. Một người một hồ đem lẫn nhau hồn tức thích đáng cất kỹ, Bùi Tịch Hòa liền đối hách Liên Cửu thành nói: "Ta hiện hạ báo cho sư phụ này sự tình." Triệu hàm Phong đem thiên cực điện bên trong tông sư lệnh ban cho nàng, này bên trong bao hàm hắn một đạo hóa Bùi Hòa đem lệnh lấy ra ngoài, rót vào tự thân một đạo pháp lực. Kêu hóa thân bắt đầu từ ngủ say bên trong thức tỉnh, câu thông này bạn chủ chân linh tới. Rất nhanh, hóa thân ngây thơ mắt bên trong có thần thái, chớp động thuộc về Triệu Hàm Phong ánh mắt ba động. Đồ Nhi, chuyện gì?" Bùi Tịch Hòa đem một đường thượng chứng kiến hết thể đều báo cho Triệu Hàm Phong, bất quá sự tình quan liếu Thanh từ bộ phận tự nhiên là tăng thêm che dấu, đem chính mình muốn hướng Thánh Ma Cung khuyết bên trong đi, cùng với có cổ tiên ban cho triệu khóa hộ thân một sự tình đều báo cho tại hắn. Triệu Hàm Phong trầm tư một lát, ngược lại là không nghĩ đến Đỗ Nhi còn có thể có lần thứ 2 tiến vào vạn cổ tiên sát cơ duyên như thế. Nguyên bản sự tình quan Thánh Ma Cung quyết, hắn tuy không phải ma tu, Nhưng đến như vậy cảnh giới, sống này đó tuổi tác, tự nhiên cũng là biết được này bên trong hung hiểm lợi hại. Tiểu đồ Nhi bất quá hóa thần, hắn cũng không tán đồng nàng đi sớm, mất mạng tỷ lệ quá lớn, chính là chính mình cũng bảo hộ không được nàng, này cùng Nghi Mặc khuyên bảo đinh Bắc Miêu là một cái ý tưởng. Bất quá có này chìa khóa hộ thể, hiển nhiên mùi Tịch Hỏa còn sống tỷ lệ liền ra tăng thật lớn, trừ phi có có thể chấp mắt xóa bỏ nàng tồn tại, nhưng mùi Tịch Hỏa thân phụ loại loại thần dị hệ thống, càng có thần bí diễm thể, hiển nhiên là không thể. Nếu là ngã vào vạn cổ tiên sát, kia đôi nàng cũng là một trận cơ duyên tạo hóa. Chủ chơi đã mở qua một lần, muốn lại mở Chị sợ trăm năm không chỉ, hắn suy nghĩ đến này, bên trong đối với cái này sự tình liền đã đáp ứng, như thật là này dạng, kia ngược lại vô cùng tốt. Nhân gian lời nói nói, cha mẹ chi ái tử, thì vì đó kế sâu xa. Tại tu tiên giới, sư đồ quan hệ thường thường so thân duyên còn phải mật thiết mấy phần, Triệu Hàm Phong thị nương cùng Triệu Thanh Đường vì y bắt chuyên nhân, thân hậu càng thắng thân tử. Hắn trong lòng biết bụi tịch hòa khí vẫn bất phàm, nếu là có thể tại Vạn Cổ Tiên sắt bên trong tu hành mấy trăm năm, có lẽ liền có thể tránh thoát Thần Châu đem phải đối mặt kiếp nạn. Kia thật là không thể tốt hơn. Hắn trong lòng suy nghĩ mấy chuyện, lại chưa từng tại buổi tịch hòa trước mặt lộ ra một chút, chỉ là lộ ra trấn an lại nhu hòa ý cười đối nàng nói nói, như ngươi nghĩ rõ ràng, vậy liền đi kia thánh ma cùng khuyết xuống sáo, tu sĩ sao có thể sợ đầu sợ đuôi, bất quá sư phụ không thể vì ngươi là tẩy nhớ lấy hết thể cẩn thận. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, đôi mắt chớp động mấy phân vui mừng, đa tạ sư phụ đã ứng. Triệu Hàm Phong chỉ phất phất tay, nói, hết thể lấy chính mình vi trọng, phàm việc nhỏ tâm. Kia đạo hóa thân mắt bên trong thần thái chính là tiêu tán đi, hóa thành một đạo quang mang một lần nữa về tới lệnh bài bên trong. Hòa thu hồi lại khối tông sư lệnh bài, tâm thần nhất thanh chắc thể đã định, như vậy kế tiếp liền là đi tìm kiếm, kia Thánh Ma lệnh á căn cứ kia nghi mặc ghi chép tại Ngọc Phiến bên trong tin tức, nàng biết này nhiều lần thiên hư thần châu Thánh Ma lệnh bài xuất thế đều tại phía Tây Ma vực bên trong, thường thường tự một chỗ địa vực bên trong hiện lên, dấu kín ở thiên địa, chờ đợi tu sĩ tìm kiếm. Mà lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, xảo là xuất thế chi địa chính vì thiên Ma tông thuộc địa hạo Thiên Ma quật. Kia Hạo Thiên Ma quật chính là bốn tòa núi cao lẫn nhau liên tiếp, núi trên người không có một mảng cỏ, cái cây không dài, chỉ có không hết cái hố, từ giữa ra ngoài vô cùng ma khí cơ từ trước là Tiên Ma tông tu sĩ thân sở tại mà ngoại lai tu sĩ chỉ cần giao nộp nhất định linh thạch, liền có thể tại thiên ma tông đăng ký tiến vào bên trong này bên trong đoán thể. Nhưng là tự theo thánh ma làm ra, thiêu hạo thiên ma của chính là lập tức bị thiên ma tông sợ phong bế, chỉ có biết được tin tức một ít ma tông đến đây nỗ lực đại giới cầu lấy thánh ma lệnh. Rốt cuộc này chờ cơ duyên, chính là trong lòng biết kia cung khuyết hung hiểm, cũng là mọi người mắt bên trong ngày đại tạo hóa, lệnh bài có thể nói là chạm tay có thể bóng. Thiên Ma Tông có một ám hiệu lấy ma nhãn quan trắc bắt Phương Tiêu giao du Tôn chủ ra tay chính là phát hiện đại bộ phận lệnh bài ẩn thân sở tại, ghi chép tại sách bên trong, đem này bán cho các đại ma tông gọi bọn họ chính mình ra nhân lực vật lực đi tìm kiếm lệnh bài. Mà hiện giờ vụn vật lẻ tẻ bán đi một ít lệnh bài tin tức, tăng thêm Thiên Ma Tông chính mình sử dụng lệnh bài, cũng bất quá là xuất hiện 47 mai, sách bên trong còn có mười mấy mai rơi xuống. Mà nghi mặc cấp buổi tịch Hoa Ngọc phiến bên trong chính là ghi chép hắn nắm giữ ba tức, đồng thời tử tế nàng chỉ phải lấy đi một đạo, nếu không chính là phạm Thiên Ma Tông tiếng kỵ. còn không đến mức kia bàn lòng tham. Đồng thời rất là cảm tạ Nghi Mặc cung cấp ba chỗ tin tức, cho ra lựa chọn không gian, nếu là ra cái gì biến cô cũng có thể kịp thời thay đổi mục tiêu. Mà đợi đến Minh Lâm lang suất qua sau, nàng liền là muốn đi kia Hạo Thiên Ma của sông tới một lần. Thương Huyền Dục thân một bộ váy đen, dáng người liền chuyển, mà kia từ trước đến nay mang theo vài phần không chút để ý lười biếng cùng như có như không bị sắc mặt bên trên giờ phút này mãn la sư hàn. Hợp Hoan giáo phái cùng Thiên Ma tông giáp giới, hai tông chi giàn quan hệ từ trước đến nay không sai, nếu là có đệ tử muốn hướng kia Ma cùng quyết đi, tự nhiên sẽ hướng Thiên Ma mua Thánh ma lệnh Thương Huyền chính là tình thiếu chủ thân phận địa vị tôn sủng, nếu muốn này thánh ma lệnh bản liền là dễ như trở bàn tay, nhưng lại lọt vào trọng trọng lực cản, lớn nhất chính là tới từ nàng tự thân sở tại tình chi phân mạch. Thiếu chủ chi vị cho tới bây giờ không là thuộc về bất luận cái gì một người, tại hợp hoan chỉ có năng dạ cư trì. Nàng năm đó nhất lực thất bại mặt khác ba danh thiếu chủ hậu tuyển mới có được hôm nay địa vị, kia ba người thiên phú dị bẩm, sau lưng cũng các tự đứng thế lực phe phái. Thánh ma cũng khuyến hung hiểm và phân, nếu là tiến vào này bên trong, cựu tử nhất sinh, Kêu ba người biết được có muốn hướng này bên trong ý tưởng, thế mà vật làm một cổ dây thừng, lời nói tình chủ sự quan nhất mạch hướng suy. Nàng thị tự thân an nguy cùng Tình Mạch Vinh nục tại không vận, đưa loại bỏ thân phận. Mà nàng sư Tôn phe phái hảo một phen công phu mới đưa này tràng phong ba để ép xuống, cũng ba thân năm lệnh làm nàng bỏ đi này cái ý nghĩ. Nhưng là thương huyền dục không phục. Nàng vì sợ cầu nói, vì kia một viên không tỷ vết thánh tâm, mặc dù chết dứt khoát. Thương huyền dục tự nhận chính là không có cái gọi là đại cuộc, nếu là bỏ mình này bên trong, đó chính là chết, tuân theo chính mình ý chí, nàng tuyệt không hối hận, có kêu ba người, tình mạch như thế nào cũng không sẽ suy sụp. Mà chính là ném đi tình chủ chi vị lại như thế nào như có thể hoặc giả trở về, nàng nhất định thoát thai hoa cốt, đủ để hoành áp hết thể cạnh tranh giả, đến lúc đó chính là nhất thống hợp hoàn bốn mạch sự việc cũng không phải không có khả năng. Nàng mượn Ngô Dung vì dẫn, xem đi lên là đuổi theo tình lang tới này Thiên Ma Tông, thực tế thượng đã để tâm phúc suy nghĩ biện pháp lấy được kia ma quật tin tức. Chỉ tiếc này sự bại lộ, tình mạch bên trong kia ba người bắt lấy nàng nút điểm. Hiện giờ tông môn đưa tin, muốn nàng lập tức trở về tiếp nhận sự phạt, tình chủ chi vị đã lung lay sắp đổ. Thiên Không, nàng một đôi trong suốt đôi mắt bên trong điên cuồng lại nóng bỏng, ma tin tức đã tới tay, nếu không thể sai người đi tìm, kia nàng liền chính mình đi chỉ là một cái tình chủ chi vị, xá chính là giá, nếu nàng được đến minh xá truyền thừa, còn sống trở về, chính là nàng không nghi muốn, kia tình chi phân mạch từng cái trưởng lão đều sẽ cầu nàng tụ phong. Thư Huyền dục ra ngụm trọc khí, môi đỏ rơ lên, mắt bên trong là thế tại nhất định phải phong mang. Bạn chương xong. Chương 489, Cương Phong gào thét tôi kim thân, ước chừng 3 4 ngày sau Minh Lâm Lang chính là an dưỡng hoàn tất, thương Huyền Châu này chờ thủy âm pháp bảo có miên miên không tôi sức cơ, đối với nàng thương thế khôi phục phát huy tác dụng lớn. Nàng xuất sau buổi hòa liền Thiên Ma một sự tình báo cho, mà Minh Lâm Lang tự nhiên cũng hiểu này ý tưởng. Mặc dù chính mình lo lắng này bên trong hung hiểm phi thường, nhưng Ngụy Tịch Hòa làm sự tỉnh từ trước đến nay nghĩ sâu tính kỹ, này sự tỉnh cũng nhất định đã cùng nàng sư Tôn thương Nghị, liền thấy trường sinh tông sư đều không phản đối này vào bên trong, Kiều Minh Lâm Lang tự nhiên không có lập trường nói cái gì phản đối ngữ điệu. Nàng đầu lông mày nhu hòa, khoe miệng hàm chứa mấy phân cười nhạt. Lần này cùng ngươi đi tới ta được lợi rất nhiều, đấu bại kia Đinh Bắc Niêu cũng coi là lại ta một cục nhập tượng. Ta Trích Tiên kiếm đạo đã lập, này chính là ta lớn nhất thu hoạch, hiện giờ song kiếm nói hỗ trợ lẫn nhau, ta tự cũng nên về đến Côn bế quan cái 10 năm rưỡi tái, như thế đến thử xung kích hóa thần chi cảnh. Minh Lâm Lang nói khởi như vậy thời điểm ánh mắt lấp lóe tinh mang, này đoạn thời gian du lịch, đi qua sơn xuyên hồ nước, thấy thần châu phía trên loại loại kỳ cảnh, vãi thạch tu núi, ưu đầm cung khe, kỳ hoa dị thảo, thật là là một phiên khác dạng trải qua cùng thể hội. Này đó trải qua cùng nàng phía trước sở quá mấy chục năm hoàn toàn bất đồng, lại gọi này tâm cảnh càng thêm trôi chạy mấy phân. Này chính là tu sĩ vì sao muốn giảng cứu thể ngộ cùng tu luyện đem kết hợp, tôi luyện tâm cảnh, mở rộng mắt, mới có thể tại trên đạo thông suốt đi trước. Minh Lâm Lang sán nhiên cười nói, hiện giờ nếu muốn đi Ma Quật, ta cũng muốn đi mở mang hai, đợi lấy được kia ma lệnh bài ta chính là lên đường trở về Côn Luân Bế Quan tu tập." Bùi Tịch Hòa vỗ cảm nói, "Vô cùng tốt." Hai người một hồ hướng Hạo Thiên Ma Quật sở tại mà đi, nơi ma quật ở vào Thiên Ma Tông thuộc địa bên trong, tương cách có gần vạn dặm, bọn họ ngồi thanh linh truyền, không cần nửa ngày chính là đến. Minh Lâm Lang đem linh lực ngưng tại tóc hạ, huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy lên chính là chân đạp hư không mà đứng. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cựu Thành cũng là thoát ly thanh linh truyền trôi nổi tại không trung, nàng quay một chiều, xoay xoay tiểu, cuối bị giữ lòng bàn tay không chung, Phóng tầm mắt nhìn tới liền có thể đem nơi đây đều cất vào mắt bên trong, bốn tòa liên miên tương liên ô ngọn núi lớn màu tím, cực kỳ tuấn kỳ, loạn thạch thành đống, ngọn núi bên trên không có nửa điểm thực bị che kín, chỉ có một cái lại là một cái lôi thùng hang động rải, nhìn về nơi xa chi hạ mật mật ma ma, theo cửa động thổi ra gió. Hô, hô, hô. Nhân khoảng cách quá lớn, kia thơm hắc sắc kình phong thổi tới bụi tịch hỏa mặt bên trên trở nên rất là yếu ớt, nhưng vẫn có một cổ cắt da thịt cảm giác. Gió thổi quét mà qua thanh có chút âm xa, cùng nơi đây tịch lạnh lạnh lẫn nhau, thẳng làm cho lòng người bên trong sinh ra cộ lạnh lẽo tới. Tựa hồ kia từng cái không thấy một tia sáng lượng động quật đều là từng cái quỷ dị đen tuyền con mắt, mật mật ma ma mà nhìn chính mình. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang tâm tính cương nghị, tự nhiên không sợ này, đó tà ma quỷ mị âm sót xa. Vừa mới một đạo gió thổi qua nàng khuôn mặt, có một điểm tỉ mỉ cắn xé cảm, này cổ theo ma quật bên trong thổi ra gió bên trong hàm chứa một cổ đặc biệt lực lượng, có khuynh hướng hủy diệt khí tức. Bùi Tịch Hòa sắc mặt lóe lên một chút nghi hoặc, rũa ra tay bắt lấy một tia gió. Gió, vô hình vô tướng, nhưng Hòa lòng bàn tay pháp lực tối sáng, vào hư vô bên trong, sinh sinh tạo thành một đạo lồng giam đem khóa vào. Này sợi gió hiện ra tối tâm chi sắc, bị vô hình lồng giam giam cầm tại này bên trong, tới trở về thổ động, không cách nào tiêu tán, bị Bùi Tịch Hòa tử tế quan sát nhìn rõ. Một lát, nàng tay phải thăm dò vào này bên trong, sức gió tựa hồ tìm được một cái đột phá khẩu, đột nhiên hướng nàng ra thị sẽ rách mà đi. Bùi Tịch Hòa hiện giờ cảnh giới đang nhập Hóa Thần, bởi vì thân ô huyết cùng yêu thần biến, nhục thân chi lực đủ để so sánh bình thường hợp thể. Nhưng do tập trung một điểm lạc tới cổ tay bên trên lại gọi nàng sinh ra cổ đau nhức ý tối tăng phong bị tiêu hao hoàn tất, này cổ ăn mòn làm hao mòn chi lực. Cuối cùng lại phát hiện bắt lấy cổ tay nơi huyết nục bên trong sinh ra mấy phân càng cường thịnh sinh cơ. Chẳng trách Ma tu nhóm đem nơi đây coi là đoán thể thánh địa, nếu không phải là thánh ma làm ra, Thiên Ma tông quyết định phong tỏa nơi đây, liền tính là hao phí lại nhiều linh thạch đều có là Ma tu đến đây bế quan tu tập. Căn cứ kia nghi mặc lưu tại Ngọc Phiến bên trong tin tức, này Hạo Thiên Ma quật bên trên có đến không hết ma quật, nhưng mỗi một cái hố cột càng là thâm nhập muốn trực diện cương phong liền càng là lợi hại, chỉ có Thiên Ma tông lịch sử thượng một vị thượng lão tổ thâm nhập này bên trong, cuối cùng phát hiện mặc dù núi bên trong thông đạo dáng nơi, nhưng vạn đồng bên, cuối cùng thông suốt hướng một chỗ. Hắn tại cái kia căn nguyên nơi mượn nhờ Cường Phong tu tập, cuối cùng rèn luyện ra một bộ chí cường thể xác, chính là chỉ dựa vào khí lực liền có thể toé nhạc phá phòng, gọi đại thừa cú đẩu. Bùi Tịch Hòa đái mắt chỗ sâu dâng lên chút tức nóng. Nàng nhục thân tuy mạnh, nhưng cũng cùng đại thừa cảnh thiên ma tông thái thượng trưởng lão so không được, nhưng chính mình sở cụ bị ngao luyện kim thân chi pháp chính là kim ô nhất tộc không chuyển chi bí. Bình thường tu sĩ đều là lấy nhục thân ngăn kháng cương phong, trừ khử này hủy diệt chi lực, từ đó đến chứa sinh thì là có thể lấy kim ép đem làm vì lương, dung nhập luyện bên trong. Hoàn Mỹ lợi dụng cương phong bên trong lận chứa tất cả lực lượng. Nơi đây có lẽ cũng là một cọc cơ duyên không nhỏ. Nàng muốn hướng hung hiểm Thánh Ma cung khuyết bên trong đi, lấy chìa khóa trốn vào vạn cổ tiên sát đảo mệnh quạng thật hành động bất đắc dĩ, có thể cho chính mình trước khi đi tăng cường mấy phân áp chủ bài vậy như thế nào có thể bỏ qua. Hai người một hồ hướng phía trước nhảy vào, liền có một tầng ánh ánh quang màng lập tức hiện hình mà ra ngăn lại bọn họ, này là Thiên Ma tông trưởng lão nhóm dắt tay thiết hạ phòng cấm chi thuật. trong lấy phiến, trong được thành, tự phát tiêu tán một cái hình tròn, hiện ra một cái nhục khẩu. Không quan màn ngăn trở, liền có đại lượng mảnh liệt cương phong theo kia nhập khẩu bên trong cuốn ra, sắc bén như dao, gọi Minh Lâm Lang hơi nhíu lông mày, nhưng cũng sinh ra mấy phần tính mang. Nay Hạo Tiên Ma quật rèn luyện nhục thân, phía trước cùng Đinh Bắc Nghiêu đấu pháp nương chính là cảm thấy được chính mình nhục thân tại cùng cảnh bên trong đã tính xuất sắc giả, nhưng nếu là cùng buổi tích hoa, Đinh Bắc Nghiêu này chờ rèn luyện quá thể phách so sánh khó tránh khỏi lộ ra thế yếu. Biết không đủ mà bổ không đủ, cho đến hoàn mỹ không một tí vết. Nàng cũng phát giác này, lực, này tại trung, trong mắt màu vàng con mắt lừng lánh vô cùng. Hiển nhiên cũng là như vậy tính toán, Thiên Hổ trọng tại thần thông chi thuật, thể phách cùng Bạch Hổ, phượng hoàng này chờ yêu thần tự nhiên không thể so sánh nổi. Nơi đây cương phong cường độ toàn bằng thâm nhập khoảng cách, có thể tự phát điều tiết khống chế, thực sự là một chỗ tuyệt hào đoán thể trận sợ. Hai người một hồ đối mắt nhìn nhau, tự nhiên biết đối phương trong lòng ý tưởng, chính là các tự cười một tiếng, hóa thành ba đạo lưu quang chui vào bất đồng động quật bên trong. Bùi Tịch Hoa cảm giác đến này cương phong không ngừng mạnh lên, thậm chí đã gọi cảm thấy da thịt đớn, nhục thân bên trong từng khoảnh khắc sáng, bên trong bao hàm dị vô cùng khí luyện, đem vượt qua thể phách cương toàn bộ kéo đi vào. Bạn chương xong. Chương 490, lấy lệnh công thành cuối cùng từ biệt, đau đớn vẫn có, nhưng bị liên lụy vào kia kim ô thần thông huyền hóa ra huyết khiếu lò luyện bên trong, liền gió bên trong hủy diệt chi lực đều tại bị luyện hóa thành tinh thuần chất dinh dưỡng bổ dưỡng thân thể, bùi tịch hòa sợ cảm giác đến áp lực liền đại đại giảm bớt. Nàng mặc kim sắc đôi mắt bên trong lấp lóe mừng rỡ chi sắc, tại nơi đây lấy rèn luyện kim thân chi pháp tu hành lấy được hiệu dụng vượt qua nàng tưởng tượng. Lò luyện luyện lực, trả Ma nàng một bên dùng phương pháp này tu hành rèn luyện ngũ căn, một bên tản ra một phần nhỏ niệm lực làm dò xét, lại lập tức ngạc nhiên phi thường. Này cương phong thế mà liền niệm lực đều có thể tổn thương chi. Tiêu một phần nhỏ niệm lực tại cuồn phong gạo thét bên trong lung lay sắp đổ, bị không ngừng cắt suy yếu, có cô một khó chống chị thái. Bùi Tịch Hòa vận chuyển dáng cung bên trong nguyên thần, kia tiểu nhân mở mắt, hai tay chiếu thiên, chính chỉ thượng đan điển nê hoàng cùng, lập tức liền từ đại lượng cường triều, sóng liệt, cắt, ra sóng gió, lên tới xung quanh hoàn cảnh. Này điều động cột con đường thật dài, càng không thấy nửa điểm qua mang, bụi tịch hỏa không biết bên trong hay không sẽ đột nhiên toát ra cái gì quỷ dị tồn tại, cũng liền chưa từng điểm nhìn chân hỏa chiếu sáng, mà nàng hiện giờ tu vi, đôi mắt tại hắc cá bên trong cũng có thể nhìn đến rõ ràng. Rất nhanh lặn xuống thật dài khoảng cách, đi tới một chỗ mở rộng trí nhấn khẩu. Trái, bên trong phải ba con đường đường tất có Cương Phong tuấn ra, hợp lại cùng nhau cường độ chính là bình thường hóa thần đều đến tối lui, nếu không không cần một thời ba khắc liền sẽ bị này cổ Cương Phong tuấn liền xương cốt bảo không đến độ sẽ bị cho bụi. Kia thậm chí so thiên đao vạn quả cực hình bén hơn. Đối mặt này ba điều phân nhánh Bùi Tịch Hỏa lại không xoắn xuýt, nàng bản liền là lần theo nghi mặc giao cho Thiên Ma tông tình báo lộ tuyến ma tới, lựa chọn động quật chính là bị đánh dấu quá. Dựa theo lộ tuyến ghi chép, nên là hướng phải hành. Nàng lách mình vào bên trong, không ba cố gió mạnh hội tụ, thâm nhập khoảng cách thêm lại, Bùi Tịch Hỏa sợ đối mặt cương phong cường độ ngược lại là ngắn ngủi ngã xuống rất nhiều. Lục thân rèn luyện chi sự mặc dù quan trọng, nhưng nàng đương nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, này hành là vì Thánh Ma lệnh mà tới, ngắn ngủi lấy trước lấy lệnh, lại nói tại nơi đây tu hành một đoạn thời gian. Dựa theo tin tức ghi chép lộ tuyến, nàng rẽ trái rẽ phải, lập đi lập lại thiết đổi chỗ rẽ, rốt cuộc tới mang theo bị kia Tiên Ma tông đại năng phát hiện Thánh Ma lệnh ẩn thân chỗ. Bùi Tịch Hòa thở một hơi, càng là thấm nhập, nàng lộ ra da thịt đều đã mang lên tinh hồng vết máu, tất cả đều là bị Cương Phong cắt da thương thế. Cương Phong tuân gia quá mức mãnh liệt, huyết khiếu lò luyện phi tốc vận chuyển cũng vô pháp toàn bộ luyện hóa thu nạp, không cách nào trừ khử Cương Phong chính là tùy ý phá hư nàng thể xác. Nàng thân mạnh, thể không ngừng phục, thế nhưng không chịu nổi Cương Phong quần quần tới, bên trong sinh cơ còn chưa đem thương thế chữa trị đến một nửa chính là tổn thương thêm tổn thương. Khi giờ đến nơi đây tới, xung quanh u ám hắc phong bên trong càng Sen lẫn mấy phân tím đậm, chính là Hóa Thần hậu kỳ cũng đến vẫn mệnh tại chỗ. Nếu là lại không đến, nàng chỉ sợ chính là muốn đổi ba chỗ tin tức bên trong ghi chép mặt khác một chỗ đi tìm. Đây cũng là nghi mặc vì cái gì cho ra nàng ba chỗ tin tức duy cớ, bởi vì địa điểm mặc dù xác định, cương phong cường độ lại không cách nào đánh giá, chỉ có thể khắp nơi không ngừng thử lỗi. Nhất đến nơi đây, chính là không cần nghiệp lực đều có thể phát hiện kia thánh ma lệnh tung tích. U ám thông đạo bên trong, chỉ có kia duy nhất con lượng, thuần túy màu đỏ như là một viên hỏa cầu bản tại cương phong bên trong không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng. Bùi Tịch Hòa khẽ môi lộ ra cười tới, trên lệnh không xà, nàng toàn lực vận chuyển thần ố huyết cùng yêu thần biến, lấy mệt khiếu lò luyện liên lụy đại lượng cương phong chi lực tới giạm bất tự thân áp lực, hướng kiếm một chỗ vọt tới. Nàng giơ ra tay phải muốn đem kia màu đỏ hỏa cầu nắm chặt, lập tức này bên trong có một cổ phản kháng chi lực tuôn ra. Thánh ma có thể xưng chân ma bên trong đế vương, thần sở di lưu chi vật làm sao có thể tùy tiện lấy được. Kia cỗ pháp lực là thuần khiết ma lực chuyển đổi tới, là một loại ra trong quạc, chính toàn vận chuyển ma, quanh linh bị tu nhập thể bên trong, theo này vận hành lộ tuyến lưu chuyển, Đại lượng trùng ma ma lực tùy theo mà sinh, lại bị nguyên thần rèn luyện vì pháp lực cùng này chống lại. Nay cổ pháp lực bên trong chưa từng mang theo bất luận cái gì thiên quang vô cực cùng kim ô yêu thần biến dấu vết, là từ đầu đến đuôi ma tu thủ đoạn. Kháng cự dần dần biến hóa, hóa thành dung hợp chi thái, bụi tịch hóa mắt bên trong lộ ra ý cười tới. Nàng sở tu hành đạo tâm trùng ma chính là toàn tiên, vì ma đạo tam đại trí cường nói truyền kinh văn, chỉ có 33 trọng thiên ma điện cùng nhất ma đồ có thể cùng so sánh. Ma trùng ma càng là tiến vào thứ ba cảnh, chỉ cần chém tới cuối cùng thượng tam liền có thể viên mãn phá chấp vào kia thứ tư cảnh vạn sinh. Nàng nếu là không chiếm được Thánh Ma lệnh tán thành, kia cái não ma tu lại có thể. Mầu đỏ quang diễm tiêu tán đi, một đạo tiểu xảo lệnh bài rơi vào bụi tịch hòa lòng bàn tay. Này Thánh Ma lệnh toàn thân xếp hồng trình viên hình, biểu lộ ra khá là tiểu xảo, bụi tịch hòa một tay liền có thể toàn nắm. Hình tròn biên duyên thượng khắc rõ thần bí ma văn đồ đằng, mơ hồ nhưng giòm nó vì Long Phượng dáng vẻ, trung tâm một cái cổ pháp chữ truyện vị thánh. Nàng vận chuyển pháp lực chính là đem này, hóa, này liên hệ cảm ứng. Đợi đến cơ một tới, lệnh bài liền theo bụi đi. Bùi Tịch Hòa đem để vào Nhật Nguyệt tiểu giới, khóe môi không khỏi hơi hơi giơ lên, sắc mặt hiện ra một cổ nhàn nhạt, nhạt ý cười. Nay hành cực kỳ thuận lợi, thành công lấy được này tránh ma lệnh, kế tiếp chính là mượn nhờ này Cương Phong chi địa không ngừng tu hành, làm nhục thân được đến ích lợi. Mà nơi đây Cương Phong cường độ cũng hảo đến lạ thường, chính đối ứng Bùi Tịch Hòa giờ phút này cực hạn chịu được. Nàng tại này bò gối, nhắm lại hai tròng mắt. Đạp cực hạn, là có chút vượt qua thuận tiện vẫn mị nguy hiểm, nhưng cũng là tiến tiến nhanh nhất một con đường. đường. Xung quanh cuồng phong gào thét hướng tới. Dễ như trở bàn tay mà đem này ra thịt lục thân cắt ra đạo đạo sâu tận xương tủy vết thương, nhưng tại này quá trình bên trong cũng bị nhanh chóng luyện hóa hấp thu, đại lượng tinh thuần chi lực bị thần ô vết chiếm đoạt, mơ hồ biến hóa ra ô kim thần ảnh, phát ra hoàn minh. Trước hết theo này hạo tiên ma quật bên trong đi ra tự nhiên là cảnh giới thấp nhất minh lâm làng, nàng mặt hàm mấy phần vui mừng, toàn thân phát ra mấy phân cường hành khí tức, cũng không phải là tu vi, mà là đơn thuần nhục thân chi lực. Hiện giờ trải qua này hơn 2 tháng luyện, có thương nguyên châu ở một bên làm phụ, có thể thừa nhận cương cường độ để cao lớn, thể đến hảo một, một khẩu không thành mập mạc, Thần muốn cường uy sẽ chỉ đạt đến cực hạn ầm ầm nổ tung. Minh Lâm Lang nhìn hướng kia bốn tòa tương liên núi cao, mắt bên trong lộ ra mấy phần nghĩ sắc, nàng sẽ lại đến nơi đây, kia Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão từng đến vạn quật quy nguyên chỗ phong thái, nàng cũng muốn dòng đó. Nàng ở không trung ngồi xếp bằng, hấp thu thiên địa linh khí, lặng chờ Hách Liên Cựu Thành cùng buổi tịch hòa xuất quan. Ước chừng 2-3 tháng sau, địa động cột bên trong cuối cùng là truyền đến khí tức ba đậu, tự Một trắng cùng một nữ tử nhiên mắt bên trong. Minh nói, xem ra là thời điểm. Nay ta phía trước đường Đã minh, hóa thần chi cảnh nhưng dòng đó là nên trở về tông môn dốc lòng bế quan, cảm ngộ này hành sở ngộ, nên cùng Tịch Hỏa ngươi tạm biệt. Thánh ma cũng khuyết nguy cơ tứ phía, nhớ lấy cẩn thận. Bùi Tịch Hỏa trở về cười, từ trước đến nay mang vẻ sắc mặt máy cũng phát ra nhu ý ta cũng chúc Lâm Lang tu vi thông suốt. Hai người đều là tâm tính kiên nghị quả cảm chi người, không làm nhăn nhó triền miên thần thái, lẫn nhau gật đầu ra hiệu, Minh Lâm Lang chính là phất tay triệu ra một linh huyền, hướng Côn Luân phương hướng đi xa. Bạn xong. 491, Mệnh hoặc lòng người phách thì lực nhưng gần trăm dặm, nó nhìn Minh Lâm Lang đáp lấy linh truyền thân hình mãễ cho đến triệt để vô tung, không khỏi than nhẹ một tiếng. Minh Lâm Lang nhân duyên tế hội tại Thiên Thu kiếm chỉ dẫn hạ được đến Thương Huyền Châu, một kiếm một châu tổng vì nàng bản mệnh chi vật, như vậy hài hòa ở chung, còn không bàn mà hợp âm dương bổ sung chi đạo, có thể xương hiếm thấy đến cực điểm. Mà này vừa vặn cùng ban đầu ở vạn cổ tiên nháy mắt bia bên trong nữ cổ tiên bày ra pháp tướng chân thân càng phát gần sát, giữa hai bên nhất định tồn tại nàng không biết mật thiết liên hệ. Bùi Tịch Hòa đem một tia tâm thần phân vào Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong đi, kia một khối dương chi bạch ngọc vẫn như cũ an tĩnh lơ lửng tại không trung, như là kia cổ tiên đem này giao phó cho chính mình thời điểm bình thường, chưa từng có nửa điểm thay đổi ba động. Kia nữ cổ tiên dặn dò nàng đem này vật mang về Thiên hư thần châu lại có gì ý nghĩa? Bùi Tịch Hòa cân nhắc lại tất cũng không thể minh ngộ, chỉ có thể đem chôn tại trong lòng. Hách Liên Cựu Thành nghe được nàng thở dài một tiếng, hồ ly tâm tư linh lung thông minh, Bùi từng hắn uyêu tả tướng chân thủ, chỉ cần thêm chút suy tư chính là rõ giờ phút này ý tưởng, thoại đạo. Cổ tiên là thượng cổ uy hoàng chi Mạch. Phía sau tự chuyển thừa liền là tiên tộc, tại thượng tiên giới đều là xương bá một vực tồn tại, ngươi hiện giờ cảnh giới không cần đi cân nhắc những cái đó. Xe đến trước núi ác có đường, kia nữ cổ tiên sở có thể thấy sở có thể nghĩ đều viễn siêu chúng ta tưởng tượng, ngươi nếu cảm thấy nàng thân thiết vô cùng, kia liền không có ác ý, không muốn chối ngo cụt. Bùi Tịch Hòa nghe một trong cười, người đối khó có thể nắm giữ sự tình tổng sẽ sinh ra gian nan khổ cực, ta không sẽ tại này sự tình trên không hao tổn tâm thần. Chấm mê ở nghi hoặc bên trong không đến giải, đạo không bằng nắm chặt thời gian tập trung tinh lực tại tu hành. Nàng khẽ mím môi cái môi, Song quyền dùng sức nắm chặt, mắt bên trong nổi lên thế tại nhất định phải truy sát. Bùi Tịch Hòa đối hách Liên Cựu Thành nói: "Hiện giờ ta muốn lặng chờ kia thánh ma cùng khuyết mở ra chi nhật, đến lúc đó chỉ có tu hành ma đạo tu giả mới có thể vào bên trong, ngươi có thể nghĩ hảo muốn như thế nào. Nếu là muốn tính tâm tu tập, giờ phút này ta liền sử dụng thanh linh thuyền đem ngươi đưa về Vạn Trọng Sơn, lấy ngươi thiên phú nghĩ đến không gian nửa cái giáp liền có tiến vào hợp thể hậu kỳ khả năng đi." Hách Liên Cựu Thành tại quan sát Cựu Sơn biến hóa thời điểm tuẩn đột phá làm hợp thể trung kỳ. Hiện giờ tu vi chỉ sợ ngắn ngủi tấn thăng không đến, nhưng hắn vi thuần khiết cựu vi thiên hồ huyết mạch, chỉ cần dốc lòng tu tập liền có thể có viễn siêu bình thường tiến cảnh tu vi. Nhưng hách Liên Cựu Thành tính tình sợ là nhịn không trụ tính mệnh, nếu không lúc trước hắn liền nên vẫn luôn sống ở đó thần ẩn cảnh bên trong, thiên địa linh khí phá lệ dư giả, này bên trong quy tắc tựa hồ cũng không sẽ ảnh hưởng đến hắn cảnh giới. Quả nhiên, Bạch Hồ li cái đuôi hất lên, ngẩng đầu nói, bản hồ tự nhiên là muốn tiêu xài nhân gian, ta tại kia Cựu Sơn có cảm thiên địa tự nhiên, từ nơi xa xa đối kia không gian chi đạo cảm ứng cũng sâu mấy phần, tăng thêm ta trận pháp tạo nghệ cũng cần cá độ tạo hóa lấy tăng tiến tự thân. Các ngươi lịch luyện tính là có một kết thúc, ta nhưng còn không có kết thúc đâu, ta chuẩn bị tại này mà vực bên trong tiếp tục sông sáo không, có người ta lại không phải là không thể đi lại, bản hộ nhưng là hợp thể đại yêu. Đến lúc đó ta hóa thân thành người hình, tăng thêm thiên hồ thần thông, ai cũng đừng nghĩ nhận ra ta, thử, hơn nữa hình người của ta tiêu xái tuấn dật đâu. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn này phó bộ dáng cười một tiếng, nhưng trong lòng cũng không thế nào lo lắng, Hách Liên Cửu thành thân là thiên hồ bản liền cụ bị siêu phàm linh trí, chỉ bất quá là tuổi còn quá nhỏ. Mà hắn trải qua quá kia kim giáp kỳ lần cùng tà tu một sự tình, hàng ngày hành sự cẩn thận phải đáng, tăng thêm tự thân hợp thể tu vị. Tổng ăn không được cái gì thua thiệt. Nàng nhẹ gật đầu, nói nói, kia cũng không tệ, người rõ ràng vạn trọng sơn vị trí, nếu như gặp phải nguy nan nhưng hướng chi tìm kiếm che chở, chiếu cố hảo tự thân chính là. Này nói lên tới bùi tịch hòa ngược lại là cảm thấy đáy lòng có mấy phân không bỏ, rốt cuộc này hồ ly theo nàng theo Kim Đan đến Hoa Thần, lại người mang thiên cực trận sư trận pháp tạo nghệ, cấp nàng mang đến nhiều ít tiện lợi, miễn đi quá nhiều nỗi lo về sau. Mà này thời điểm, đột nhiên kia Hạo Thiên ma quật bên trong truyền đến mấy phân dị động, một người một hồ lập tức cảnh giác hướng chi nhìn lại, thể nội pháp lực khẽ chấn động. Một đạo thân ảnh theo động bên trong ra, đầy bụi đất bộ dáng phân ngoại chất vật, toàn thân còn mang cương phong cắt ra vết thương, là cái nữ tu. Nhưng cho dù chật vật đến tận đây, nàng toàn thân trên giới cũng không từng có chút nào hoảng loạn cùng mất khí, tương phản, này nữ tu tựa hồ rất là cao hứng. Mái tóc đen nhánh lộn xộn rối tung tại sau lưng, như cùng sứ trắng bàn da thịt bên trên hiện đầy vết thương máu dấu vết cùng với xung quanh mùi bặm, nàng lại mỹ đến lưu quan giật thải, phong thái chắc tuyệt. Hơn nữa nàng khí tức phá lệ mê người, hai đầu lông mày tựa như một suối u ẩm, sóng nước lưu chuyển, liên tục xuất hiện một cổ phong tình vạn trùng thần thái, gọi người không tự giác nghĩ muốn đi theo. Bùi Tịch Hòa tâm trí kiên định, không bị ngoại vật mê hoặc, nhưng cũng đột nhiên cảm thấy trước mắt chi người tựa như quanh thân phát ra khác dạng quang huy, gọi nàng đấy lòng âm thầm sợ hai thán phục là cái mỹ nhân, mà dáng cung bên trong nguyên thần tiểu nhân lại là đột nhiên buộc phát vầng sáng, đem tâm thần một lần nữa kéo về thanh minh. Một bên Hách Liên Cựu Thành lại tựa hồ như chưa từng chịu ảnh hưởng, chỉ là hắn trong vắt tròng mắt màu vàng bên trong lúc qua sát người nguy hiểm qua mang, nhìn đến Bùi Tịch Hòa thoáng qua khôi phục bình thường trạng thái này mới mở đi một chút. Hắn truyền nói, tại hồ ly trước mặt đầy thuật, cái gì ngoạn ý nhi? Hồ tộc thiện hoặc, hồ hơn, liền tính Hách Liên Thành là vì công hồ ly sở trường tại trận pháp, nhưng đối với như vậy thuật pháp có thể nói là sinh mà bất xâm. Bất quá này nữ tu tựa hồn là tu luyện công pháp có gì, không tự giác liền sẽ hướng trung quanh chi người phát ra mỹ thuật, gọi người không tự giác thân phận nàng, bảo vệ nàng. A, từ từ, này nữ tu tựa như là trời sinh mỹ thể. Bùi Tịch Hòa đáy lòng âm thầm kinh ngạc, mắt bên trong cảnh giới càng nhiều chút, nàng tu có trùng ma niệm lực, trong suốt tâm cảnh, càng có thân ô hồn lực hộ vệ chân linh đều bị một sát mê hoặc, này nữ tu không thể khinh thường. Mà kia nữ tu chính là Thương Huyền Dụ, khỏe nàng đôi lông mày là ý cười, người một cổ xuân hưu hưu ấm Nàng cũng không am hiểu độc thân tu luyện chi pháp, đến tin tức kia lúc sau tại này Hạo Thiên Ma Quật tử tế tìm tòi 3 tháng có thừa, này mới cuối cùng là tìm đến kia Thánh Ma lệnh. Thương Huyền Dục công pháp truyền lại từ chân Ma Minh Sát, càng nhắm vào tại hồn phách bị hoặc, mà nhục thân tại hóa thần trung kỳ tu giả bên trong chỉ tính là lơ lỏng bình thường. Nay 3 tháng qua cương phong tứ ngược đối nàng mà nói tuy có rèn luyện hiệu quả, lại suýt nữa vẫn mệnh ở giữa, nhưng cuối cùng lấy được này Thánh Ma lệnh, kia này tàn phá nỗi khổ luyện không đủ vì người ngoài nói cũng, nàng nhìn đến nơi xa một người một hồ hướng chính mình xem tới. Vũ Dương trong lòng gọi Thương Huyền Dục lộ ra cười tới, mặc dù trạng thái trật vật, nhưng là nàng thần sắc tiêu sái hào phóng, phong tình lưu chuyện, diễm sắc vô song. Hóa thần tu giả thị lực cường đến kinh người, Thương Huyền Dục thấy rõ bụi tịch hòa cùng kia lông trắng hổ ly diện mạo hậu tâm đầu sinh ra sợ hãi thán phục chi sắc. Khả lâm tuyệt thế thu sắc, như không là xem nàng một thân tu vi hóa thần, khí chất bên trong mang bế nghệ tôn quý cùng một cổ lãng lệ nhụy khí, như thế nào cũng đến quải trở về hợp hoàn giáo phái bồi chơi mấy năm, ai có thể không thích diện người đâu. Bản xong,